Thái bạch tông chủ nghe chút mặt đều đen, quỷ thân đều là đụng một cái liền chết, sau đó ngươi để cho ta cũng đi thử một chút. Vậy cũng không thể một mực lưu tại ta nơi này a? Phương Quỳ nháy nháy mắt, có vẻ hơi bốn lượn nói. Lúc này trong lòng của hắn kỳ thật cũng đang bay nhanh suy nghĩ, quái nhãn này sự tình, hắn ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới tiết lộ. Dù sao quái nhãn này nhìn sắc thực giống như là đồ tốt, lúc ấy bạch thiên đạo sinh mang theo hắn sông vào thức hải chính mình thời điểm, hay là lộ ra rất uy phong, chỉ bất quá. Nếu nó tồn tại tông chủ cũng sớm đã đoán được, thanh kia nó giao ra phương quý cũng không phải rất đau lòng. Hiện tại biết sợ. Thái bạch tông chủ cười nhạo nhìn phương quý một chút, sau đó khoát tay hào nói, trước tiên ở nguyên nơi đó để đó đi. Cái gì? Phương quý lấy làm kinh hãi, không hiểu nhìn xem tông chủ. Trọng yếu như vậy một vật, tông chủ không biết nó tại chính mình nơi này thì cũng thôi đi, biết còn muốn cho chính mình giữ lại. Bực này thần dị đồ vật, nhiều như vậy người tu vi cao thâm, tâm tư âm trầm cũng muốn cướp đến hắn. Vì thế không tiếc bất cứ giá nào, hết lần này tới lần khác bọn hắn đều không có đạt được, ngược lại bị ngươi tiểu tử này được đi, đã nói vật này cũng cùng ngươi hữu duyên, không cần vội vã. Thái Bạch Tông Chủ trầm âm thanh mở miệng, tựa hồ rất là nghiêm túc. Nhưng nó tại ta chỗ này không an toàn a vạn nhất ngày nào phát nổ làm sao bây giờ. Phương Quý thuận miệng đáp trả, một bộ nhìn thật vội vã muốn cho Tông Chủ đem nó lấy đi bộ dáng. Cái này, Thái Bạch Tông Chủ trầm âm. Phương Quý nói, ta cho ngươi. Nó liền cùng ngươi hữu duyên, ngươi hay là đem đi đi. Thái Bạch Tông Chủ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Phương Quý lập tức có chút sốt ruột, làm sao đến lúc này, sư bá ngươi bỗng nhiên biến khách khí đâu. Thái Bạch Tông Chủ tức giận nói, ta một vị trưởng bối sao tốt tham đồ vật của ngươi. Phương Quý nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ ánh mắt đã thấu chút hồng nghi, ngươi nói thật đi, vì sao không chịu lấy đi. Cái này, Thái Bạch Tông Chủ rốt cục bị hỏi có chút lung túng, hít một tiếng, nói, không phải là không muốn cầm Thực sự không biết làm sao cầm A. dắt Phương quý nghe chút đều mộng. Thái bạch tông chủ mặt mo đều đỏ một chút, cười khổ hướng phương quý nói. Nói thật, chúng ta đối với ma sơn bí bảo hiểu rõ quá ít, ngay cả trong động phủ kia đến tuột cùng có đồ vật gì, đều là mới vừa từ ngươi nơi này mới biết. Về phần mặt khác, lúc ấy tôn phủ là như thế nào vào tay nó, lại là vì sao nhất định phải phong tại bạch thiên đạo sinh thể nội, mà phong ở bạch thiên đạo sinh thể nội đằng sau, bước kế tiếp lại định dùng nó tới làm cái gì đều là hoàn toàn không biết gì cả nha, hiện tại. Ngươi không phải để cho ta lấy tới, vạn nhất ở ta nơi này phát nổ làm sao bây giờ. Phương quý ánh mắt của quái, nhìn xem tông chủ không nói. Tông chủ cảm nhận được oán khí của hắn, cười khổ an ủi, ngươi cũng chớ gấp, nói không chừng đây thật là cơ duyên tạo hóa của ngươi. Ngươi nghĩ, trong tôn phủ, cao thủ nhiều không kể xiết, cái nào không thể tốt hơn che chở ma sơn bí bảo này. Kết quả bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn chọn bạch thiên đạo sinh một đứa trẻ như vậy đi phong ấn ma sơn bí bảo này, liền nhất định có bọn hắn thâm ý nói không chừng. Dạng này bí bảo chỉ có thể phong tại các ngươi dạng này tiểu hài tử thể nội, lại hoặc là nói nó có thể cho tương lai ngươi tu hành mang đến lợi ích to lớn đâu. Phương Quý nghe vậy không nhịn được nói thầm, đây là lấy tông chủ ngươi nhìn cái gì đều hiểu, hết thể đều là đoán a. Tông chủ mặt càng đỏ hơn, không phải đoán đâu, chỉ là đang tìm tỏi thôi. Nói hướng vương Quý cam đoan. Ngươi trước tạm thời nhẫn nại một chút, ta Cam Đoan sẽ mau chóng hiểu thấu đáo trong đó đến tận cùng. Tốt ta. Ta còn có thể làm sao? Phương Quý trợn mắt chừng một cái, chân bắt chéo đặt ở trên giàn cây nho, để mắt tới trên kệ ngây ngô bồ đào. Thái Bạch Tông chủ một trận bất đắc dĩ, nghĩ thầm vốn là xác định ra Ma Sơn bí bảo sự tình, kết quả tự mình ngã lộ đấy. Đúng rồi, vật này lại sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Giống như là vì vẫn mở lời đề, Thái Bạch Tông chủ đông nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút. Không biết ta, nó tiến thức hải liền ẩn nắp rồi, bình thường muốn tìm nó đều phế kỉnh. Phương quý thuận miệng trả lời, trên thực tế quái nhãn này vào đạo cùng, lại thế nào có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu hành. Đã là như vậy, vậy ngươi liền nên thử bù đắp tiên đạo trúc cơ. Thái Bạch Tông chủ trầm ngâm một lát, chăm chú nhìn phương quý nói ra. Tiên đạo trúc cơ. Phương quý nghe lời này, ngược lại là nao nào, trước đây hắn tiến vào tôn phủ, chính là vì cầm tới tiên đạo tài nguyên, bù đắp đạo cơ. Chỉ là về sau phát sinh quá nhiều sự tình, hắn mặc dù lấy được tiên đạo tài nguyên, tâm lại lười, nhất là bởi vì thanh vân gian chết, để hắn sinh ra một chút mê mang, cảm thấy mình cái này tiên đạo tài nguyên cẩm, ngược lại để cho mình trong lòng cảm thấy không nữa. Có lẽ chính mình không làm tiên đạo tài nguyên nhập tôn phủ, thanh vân gian liền sẽ không chết. Đây cũng là lúc trước hắn đem nửa bình thanh thiên bạch lộ vẩy vào không trung nguyên nhân, mà đổi thành bên ngoài nửa bình, thì là cho thái bạch tông chủ, bởi vì hắn biết. Thái Bạch Tông Chủ đi là con đường tiên đạo, cũng cần tiên đạo tài nguyên, nhờ vào đó còn Tông Chủ ân cứu mạng đi. Về phân mình, dưới gầm trời này tiên đạo tài nguyên nhiều, chờ muốn tu hành thời điểm lại đi tìm chứ sao. Con đường tu hành, một bước chậm, từng bước chậm, thì như thế nào có thể chậm đến. Thái Bạch Tông Chủ nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó đem một cái bình bình màu trắng đặt ở trên bàn đá. Phương Quý nhìn xem cảm thấy rất ngờ vực, đây chính là chính mình cho lúc trước Tông Chủ cái kia nửa bình thanh thiên bạch lộ hắn lại lấy ra tới làm gì lòng hiếu thảo của ngươi ta minh bạch cái này nửa bình thanh thiên bạch lộ cũng thật sự là thế gian trí bảo đan hỏa tông chủ chính là tài dày như núi nhưng cũng không có bực này cầm tiền cũng không mua được tiên đạo tài nguyên ta thân là trưởng bối, thì như thế nào thật muốn ngươi trong mấy ngày nay, ta trong lúc rảnh rỗi liền lĩnh hội trong đó âm dương biến hóa đã có một chút tâm đắc có thể truyền thụ cho ngươi giúp ngươi bù đắp đạo cơ thái bạch tông chủ mở miệng cười nhẹ nhàng gẩy một cái miệng bình Phương quý nao nào, có chút ngượng ngùng lên, một lát sau mới nói, ngươi không phải cũng cần sao. Thái bạch tông chủ nghe vậy nở nụ cười, nói, ta chính là tu vi kim đan, những này thanh thiên bạch lộ, có thể còn thiếu rất nhiều a. Cái này, phương quý giờ mới hiểu được, tông chủ từ vừa mới bắt đầu, liền không có thật nhận lấy chính mình cái này báo ân tâm lý tiên đạo tài nguyên, chỉ là thuận thế cầm tới, giúp mình lĩnh hội trong đó âm dương biến hóa, để cho mình bù đắp đạo cơ thời điểm có nắm chắc hơn lại nghĩ tới trước đó tại tôn phủ lúc tông chủ tình nguyện đặt mình vào nguy hiểm cũng muốn tại tôn phủ tuyết nữ thủ hạ cứu chính mình tại trên con đường này hắn biết rõ nhiều như vậy yêu ma quỷ quái kỳ thật đều là chính mình dẫn tới hắn lại một câu không nói đem tất cả yêu ma tiến công tập kích đều đón lấy thậm chí ở giữa tình thế nghiêm trọng tính mệnh chợt quan thời khác hắn còn muốn lấy để cho người khác cứu đi chính mình từ tôn phủ bắt đầu liền một mực tại đấy lòng phù động cảm xúc lúc này lại có chút chiều lên sóng chiều Nhưng dù sao vẫn là mặt mỏng, không quá am hiểu biểu hiện những này, phương quý trầm mặc một hồi đằng sau, liền ra vẻ nhẹ nhõm giống như cho thái bạch tông chủ rót chén trà, sau đó hai cái chân khoác lên trên thạch án, đưa tay hái được xuyên còn không có chín bồ đào, khắp không quan tâm nói, sư ba à, ngươi nhìn ngươi dọc theo con đường này, lại là cứu ta mệnh, lại là nghĩ đến tăng lên ta tu vi, để cho ta đều có chút cảm động. Nói bỗng nhiên giật mình, mở to hai mắt nhìn nói, triệu thái hợp không phải là ta thân đệ đệ a. Thái Bạch tông chủ nghe chút mặt đều đen, kém chút một bàn tay đập tới, nói bậy bạ gì đó, con của ta tính cách cỡ nào trầm ổn. Phương Quý cắn một cái hai ba quả bồ đào ở trong miệng, chắt chát, chát nghiến răng niết miệng, "Vậy ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy?" Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, "Ngươi bái tại ta Thái Bạch môn hạ, hay là sư đệ ta đệ tử thân truyền, giúp ngươi chút không nên a. Mấu chốt là ngươi giúp cũng quá nhiều nha." Phương Quý bị bồ đào kia chua, nước bọt chảy ròng, con mắt đều có chút ầng nói Ngươi xem một chút vì cứu ta, mệnh đều nhanh dựng vào A, trên đường đến đan hòa tông, những yêu ma kia hung đến oan, người khác đều tưởng rằng chạy ngươi tới, kỳ thật ngươi biết bọn chúng muốn tìm là ta, rõ ràng giao ta ra ngoài liền không sao, nhưng ngươi lại tình nguyện ra ngoài theo chân chúng nó liều mạng cái mạng nhỏ của mình, cũng không nói ra ta. Nói thanh âm dừng một hồi, nói, người như đầu thôn đối với ta đều không có tốt như vậy. Nói xong đằng sau, miệng lớn gặm bồ đào, lại không phát một câu. Trong lòng ngược lại thật sự là là cảm thấy tư vị có chút phức tạp, trước kia hắn nhất lưu luyến địa phương chính là Ngưu Đầu Thôn, muốn nhất trở về cũng là Ngưu Đầu Thôn, nhưng đi tới Thái Bạch Tông đằng sau, trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, cũng có chủng cảm giác kỳ dị thăng lên, đó chính là càng ngày càng cảm thấy Thái Bạch Tông đối với mình tốt, so Ngưu Đầu Thôn còn tốt hơn. Ha ha! Thái Bạch Tông chủ nghe Phương quý lời nói, cuối cùng là Minh Bạch hắn ý tứ, ngược lại là một trận hào sáng cười to, dường như tâm tình rất tốt. Chỉ là tiếng cười kia quá không cho phương quý phương láo ra mặt mũi nghe được phương quý một trận đú hoán, nhịn không được hướng hắn liếc mắt. Hai tử, không cần bắt ta cùng người nuôi lớn ngươi so, chúng ta là khác biệt. Thái Bạch Tông Chủ cũng là cười một trận đằng sau, mới miễn cương đứng lên, sờ soạn đầu phương quý một thanh, sau đó cười nói, chuyện của ngươi ta cũng nghe người nói qua, ăn cơm trong nhà lớn lên, rất là không dễ, nhưng trong lòng ngươi cũng chớ sinh hoàn khí, những người kia tại ngươi tuổi nhỏ lúc chiếu cấu ngươi lớn lên. Có lẽ là để cho ngươi cảm nhận được chút lạnh rơi chua sót, nhưng dù sao bọn hắn cũng làm cho ngươi vô bệnh vô thai trưởng thành không phải. huống hộ bọn hắn nuôi lớn ngươi, là không cầu hồi báo, ngươi trưởng thành, bọn hắn liền đi, đối với ngươi chính là đơn thuần dưỡng dục tri ân. Mà ta thì không giống với lúc trước. Hắn vô vô phương quý bà vai, nói, ta là của ngươi sư bá trưởng bối, ngươi là trong môn ta đệ tử, hiện tại ta dạy cho ngươi tu hành bản lĩnh, tương lai cũng muốn dựa vào ngươi hộ môn vệ đạo, cho nên nói hoặc nhiều hoặc ít là có lợi ích quan hệ ở bên trong. Hiện tại đối với ngươi tốt một chút, giúp ngươi học xong đại bản sự. Tương lai ta cùng ngươi sư tôn hai cái nếu là rơi xuống khó, ngươi tổng không có ý tứ khoanh tay đứng nhìn a Cho nên, ngươi không chắc chắn Thái Bạch Tông chủ nhìn so với bọn hắn còn nặng, càng không cần tương đối. Đại thủ vô vũ phương quý bà vai, đã ăn xong bù đảo theo ta tiến tinh thất, ta chuyển cho ngươi bù đắp đạo cơ chi pháp. chương 373, Hóa Long Thần Trì Há Nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ cười to mà đi, hai tay đeo tại sau lưng, kích cỡ nhỏ không cao cố gắng ưỡn thẳng lưng, bóng lưng phảng phất vô hạn cất cao một màn. Ngồi ở thạch án bên cạnh, ăn đầy miệng chát chát bù đảo Phương Quý, sắc mặt cũng dần dần trở nên vui vẻ. Đột nhiên nhảy một cái luồn lên cao ba trượng, Dương Dương đáp ý, đi trầm trầm, đoạt tại Thái Bạch Tông Chủ trước người, cho hắn lao nhân ra mở cửa đi. Bù đắp đạo cơ, tựa như tu hành một đạo huyền pháp, mà Thái Bạch Tông Chủ nhìn như tâm tình cũng không sai. Hai người tại trong tĩnh thất vào chỗ đằng sau, liền bắt đầu chuyển thụ phương quý bù đắp đạo cơ chi pháp, tiên đạo tài nguyên, đều có nghịch thiên cải mệnh, hoán huyết dịch cốt chi năng, người chi tư chất có hạn, cần có thể thông thần, lại khó thông tiên, duy trì mượn thiên địa đại đạo mới có thể có một đường thành tiên cơ duyên, mà cái này cái gọi là tiên đạo tài nguyên, kỳ thật chính là thế gian cao nhất thiên tài địa bảo, thiên sinh, địa dưỡng, ngưng tụ đại đạo khí tức sở sinh, phàm nhân mượn chi, liền có thể sớm lĩnh ngộ thiên cơ cảm ngộ đại đạo lý lẽ. Thanh thiên bạch lộ này chính là năm đạo tiên nguyên một trong, muốn lấy bổ túc đạo cơ, liền cần đem nó một tia một sợi luyện vào linh tức, tỉ mỉ điều dưỡng, có thể tự nghịch thiên cải biến, do thần hóa tiên, ở giữa không thể sai đến nửa phần, chuyện như vậy quan hệ trọng đại, là bằng vào ta đem thanh thiên bạch lộ này cầm ở bên người, tinh tế nghiên cứu mấy ngày, bây giờ nói cho ngươi luyện hóa chi pháp, ngươi chỉ cần từ đầu nhớ kỹ. Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng. Phương Quý liên tục gật đầu. Tựa như gà con mổ thóc, đối với cái này tiên đạo trúc cơ, hắn cũng là nhớ thương đã lâu, bây giờ tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan, đem thái bạch tông chủ lời nói một chữ không rơi ghi xuống, bao quát nói nhảm, sau đó tinh tế phòng đoán. Bình thường phòng đoán lĩnh ngộ đều dựa vào tiểu ma sư, bây giờ cũng phải toàn bộ nhờ chính mình. Thái bạch tông chủ truyền thụ cho công pháp, đều là mảnh đến cực hạ, tựa như truyền cho phương quý bù đắp đạo cơ chi pháp này, cẩn thận đến ngay cả một cái hô hấp đều có coi trọng mà lại không thể có nửa điểm sai lầm, Phương Quý nếu không phải nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là hào hứng, cao thời điểm, sợ là ngay cả học pháp môn này đều không chịu nổi tính tình, nhưng cũng chính là bởi vì cẩn thận, cho nên công pháp này lại là học xong lập tức liền có thể dùng. Liên tục truyền 3 lần, lại thử 10 lần đằng sau, Phương Quý liền lập tức bắt đầu từ từ lĩnh hội. Ngồi xếp bằng, lấy tay dẫn chi, trong bình kia thanh thiên bạch lộ, liền hóa thành một sợi hơi nước, từ trong bình lên, lặng lẽ hướng lấy Phương Quý giữa trán bay đi sau đó hơi nước rót vào, phương quý liền cảm giác quanh thân chấn động, khí huyết linh tức đều là bắt đầu trở nên thịnh vượng. tại trên đỉnh đầu hắn, linh tức hội tụ, thậm chí đều hiện hóa ra một phương đạo đài bộ dáng, đạo đài kia huyết ý cuộn ẩn hàm kim quang. nhìn kỹ lại, có thể thấy được trên đạo đài này có một đạo rõ ràng lỗ hổng, dường như một kiếm chém đúng ra, chính là một kiếm này chém đạo đài này phẩm chất hạ lạc, vốn nên là thuần túy đến cực điểm đạo đài màu vàng, bây giờ lại bị huyết khí cuộn quanh, thần ý không còn hoàn chỉnh. Mà bây giờ, theo từng tia từng sợi hơi nước luyện hóa, huyết sắc đạo đài kia chỗ lỗ hổng, nhưng dần dần bắt đầu bù đáp, kim ý càng rõ ràng, thần ổn dần dần lộ ra, càng chỗ ngấu chốt ở chỗ, từ lỗ hổng kia chỗ bắt đầu, toàn bộ đạo đài đều đang phát sinh lấy huyền diệu biến hóa, không chỉ là trở lại như cũ nguyên bản thần ý mà thôi, thậm chí càng có đột phá, khiến cho đạo đài này bao phủ một tầng tự quang. Đó là tiên quang. Tiên ý sơ ẩn, đại đạo lưu truyền. Đứa nhỏ này đường tương lai Sợ là sẽ phải đi rất xa. Thái Bạch Tông chủ nhìn qua Phương Quý trên đỉnh đầu đạo đài kia hư ảnh biến hóa, cũng thoáng qua có chút vui mừng chi ý, thấp giọng thở dài, lẩm bẩm. Mặc dù bình thường nhìn xem ngang bướng, nhưng chân chính chăm chỉ học tập thời điểm, nhưng lại luôn luôn biểu hiện ngoài dự liệu. Bực này tư trước, hắn lắc đầu, cảm khái nói, đều nhanh vượt qua lúc tuổi còn trẻ ta cùng Mặc sư đệ, ta thật tan no rồi. Mà tại Phương Quý vào tinh thất bắt đầu luyện hóa tiên nguyên thời điểm, Đan hỏa tông Đan điện trước đó. A khổ sư huynh chính tựa tại trên một tòa đan sơn, đối mặt với đan hỏa tông đệ tử ân cần khuyên bảo, để hắn lại ăn mấy quả đề nghị, có chút khó khăn lắp đầu, sở lấy chính mình cũng hơi lớn một điểm lá gan, thành thật trả lời, thật không có khách khí với các ngươi lại ăn liền muốn chống. Mấy vị này đan hỏa tông đệ tử gặp hắn là thật không muốn lại ăn, lúc này mới coi như thôi, đem chuẩn bị rời ra ngoài một tòa khác đan sơn lại thả trở về, chỉ là nhìn lại lúc, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, liền vị này nhìn trung thực đại gia. Thế nhưng là ăn đan hỏa tông 3 tòa đan sân A, hai tòa bổ khí đan, một tòa dưỡng thần đan, trọn vẹn từ ngày hôm trước giữa trưa ăn vào ngày thứ 2 buổi chiều. Có thể cái này vẫn chưa xong, vị đại gia này hầu hạ tốt, một bên khác, còn có một vị khác đại gia đang ăn đây. Có phương quý sư đệ xin mời những đan dược này đặt cơ sở, chắc hẳn ta sau khi về núi, hẳn là có thể chính mình giải khai 4 tầng phong ấn. Ăn hài lòng a khổ sư hình, cũng bắt đầu quan tâm người khác, ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp anh để lúc này còn chính nào vào trong một đống huyết khí đan sơn kia, từng ngụm từng ngụm ngay lấy, đây đã là nó an toạ thứ tư huyết khí đan đan sơn, mà lại tại thanh phong đồng nhi quan tâm chiếu cố cho, từ toa thứ ba đan sơn bắt đầu, liền không có lại cho nó những đan dược cất vào trong bình sứ kia, sợ nó phiền phức, trực tiếp liền đem mới ra lọ tươi mới huyết khí đan một đống một đống trở tới cho, phép anh để từng ngụm từng ngụm ăn, giống ăn đập đi ra hạt dưa, mà theo nhiều như vậy huyết khí đan nuốt vào, anh để cũng đã bộ dáng đại biến. Bụng đã hở ra, xa xa nhìn hai đầu nhọn ở giữa tròn, tại nó quanh người, càng là trùm lên một tầng thật dày huyết khí, ẩn ẩn nhìn lại, giống như là một đầu huyết dao bộ dáng. Vê đút óp vê đút, con quái xà này muốn ăn tới khi nào mới đủ a? Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư cũng sớm đã mang theo một đám nha hoàn nô bộc rời đi, lưu tại nơi này chính là hầu hạ A khổ sư huynh cùng anh để ăn đan đan hỏa tông tiểu đệ tử, gặp anh để vẫn ăn không có đủ, cũng không khỏi đến có chút kinh hãi, nhao nhao sợ hãi than nghị luận. Khói xà này huyết khí dày như vậy, sợ là thật muốn thuế biến đi. Thật sự là hiếm lạ, coi lân giáp, tuổi tác còn trẻ con, lại nó huyết mạch như vậy phổ thông, thế mà thuế biến nhanh như vậy. Chẳng lẽ là thôn phệ qua cái gì thiên tài địa bảo, cải thiện huyết mạch của nó. Có người suy đoán, nhưng rất nhanh liền bị người bên ngoài phản bác, nó như thế phổ thông huyết mạch, ai bỏ được cầm thiên tài địa bảo cho ăn nó. Cùng nói là nó ăn thiên tài địa bảo, còn không bằng nói nó chính là thượng cổ tiên thú còn xuất lại huyết mạch đâu chính thương nghỉ ở giữa liền gặp không ngừng ăn huyết khí đan anh để đung nhiên dừng lại một lát mặt ngoài thân thể lân phiến chậm rãi dần dần mở ra sau đó khép kín từng kia từng sợi tạp chết, đều là từ lân phiến phía dưới đẩy đi ra mà đạo đạo mánh liệt huyết khí thì từ trong lân giáp thấm đi vào vô hình ở giữa nó thân thể hơi ruồi xương cốt cạch cạch cạch vang thế mà nhiều hơn mấy phần vô hình thần ẩn mà tại loại thần ẩn này sinh ra đằng sau nó có chút dừng lại lại miệng lớn ăn lên đang tới tốc độ ăn đan này ngược lại nhanh hơn một chút, trung quanh huyết khí cũng càng ngày càng dày đặc, khiến cho cái kia vô hình huyết mãng càng làm thật hơn thực, giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng, gật gù đáp ý, vung chảo vây đuôi, tựa như muốn hướng cửu thiên bay đi. Ông trời của ta, đây là thật muốn thuế biến. Nhìn xem biến hóa này, tất cả đan hỏa tông đệ tử đều là kinh hãi, vội vàng lấy người đi xin mời phương quý. Phương sư thúc linh thú muốn thuế biến rồi. Phương quý trong biệt viện, một mực tại nơi này phục vụ thanh phong đồng nhi. Nghe vậy cũng kinh hãi, biết đây là một việc đại sự, nhưng sau đó liền có chút khó khăn hướng tính thất nhìn thoáng qua, nhưng bây giờ phương quý tiểu sư thúc đang lúc bế quan tu hành đây này. Bế quan, đến đây bẩm báo đan hỏa tông đệ tử nghe vậy kinh hãi, linh thu thuế biến, đây là đại sự cỡ nào, như làm bất cứ người nào, sợ là đều muốn tại trong mấy tháng thời gian trước khi linh thu thuế biến, bắt đầu chuẩn bị cho nó các loại linh bảo dự liệu, cẩn thận chăm sóc, một khắc cũng không dám có mất, mà quái xa kia, sớm thuế biến. Càng có thể gặp nó chỗ thần dị, kẻ làm chủ nhân này, thế mà tại trên việc mấu chốt này bế quan. Từng cái đều là đầy mặt khó có thể tin, chẳng lẽ hắn liền không đem cái này chân quý linh thú để ở trong lòng. Thanh phong đồng nhi nghe chút sắp khóc đi ra, ngay tại 4 ngày trước, hắn còn kém chút đem linh thú này làm ném đi đâu, các ngươi có thể tin. Mấy cái đan hỏa tông đệ tử quả thực thật không dám tin, tuổi tác như vậy nhỏ, liền có thể biến hóa thành thần thú, bực này thần dị linh thú. Cho dù là Đông Thổ đại thế gia các đạo tử chỉ sợ đều sẽ coi như chân bảo, ai có thể không để trong lòng đâu, đừng nói tùy tiện làm mất đi, liền xem như mỗi ngày nâng ở trong lòng bàn tay đều không đủ a, đệ tử Thái Bạch tông nếu ngay cả nó đều trước mắt, vốn liếng đến có bao nhiêu dày là ca. Mà càng mấu chốt của vấn đề là, cái kia linh thú chủ nhân bế quan, Thái Bạch tông chủ lại đang thủ quan, bọn hắn không dám đánh yêu, có thể linh thú biến hóa cũng là đại sự, người nào chịu trách này a? Vạn nhất làm trễ nải nó thuế biến đại sự. Trách nhiệm này thật đúng là lớn đi, quay đầu nếu như vị kia linh thú chủ nhân phát khởi lửa đến, giận lây sang đan hỏa tông, lại tới ăn của chúng ta đang ăn dược, nhưng làm sao bây giờ? Thanh Phong Đồng Nhi cùng một đám đan hỏa tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều trận tròn mắt, sau đó đều là tả nhìn về hướng A khổ sư Vinh. Nhiều như vậy ánh mắt xem xét, A khổ sư Vinh mặt đỏ dần, vội vàng khoác tay, đừng nhìn ta, ta không làm được phương quý sư đệ chủ A. Bên cạnh đan hỏa tông đệ tử ngây ngốc nói chẳng lẽ đem nó ném ở nơi này mặc kệ? A khổ sư huynh nghe chút, nghiêm mặt nói, khác ta không biết, nhưng nếu làm trễ nải nó thuế biến, phương quý sư đệ nhất định sẽ tức giận. mấy cái đan hỏa tông đệ tử nghe chút, lập tức khổ mặt, chủ nhân không tại, chúng ta làm sao quản? có đan hỏa tông đệ tử bất đắc dĩ mở miệng nói, hung thu thuế biến thế, nhưng là đại sự, ở giữa không biết cần bao nhiêu chân dị tài nguyên, cẩn thận chăm sóc, chúng ta trước đó đáp ứng vị kia phương quý tiểu sư thúc nói để nó ăn đan rửa no nhưng cũng không có đáp ứng mặt khác đó à? đúng đúng, vị kia phương quý tiểu sư thúc cũng phải giảng đạo lý mới là. nghe bọn hắn thương nghị, a khổ sư huynh trên miệng nói, nhà ta phương quý sư đệ, giống như không quá giảng đạo lý. mấy vị đan hỏa tông đệ tử càng choáng váng hơn mắt. sau nửa ngày, đông nhiên có không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về thanh phong đồng nhi. tiên môn khác bình thường đều là luyện đan đệ tử thân phận tương đối cao, bởi vì đệ tử bình thường đều muốn cầu bọn hắn luyện đan, nhưng tại đan hỏa tông lại là vật hiếm thì quý học luyện đan đệ tử vừa nắm một bó to không đáng tiền nhưng cổ thông láo quái một thân bản lĩnh truyền nhân y bắt cũng chỉ có thanh phong một cái cho nên địa vị của hắn tự so người khác cao hơn chút mà thời điểm then chốt đi ra gánh trách nhiệm dĩ nhiên chính là loại người này chúng ta mặc kệ sợ là không thành thanh phong đồng nhi chính mình cũng đều có biết bất đắc dĩ nói ta biết phương quý tiểu sư thuốc không lâu nhưng cũng biết hắn không dễ trọng không phải là không muốn quản a một đám đan hỏa tông đệ tử đều nói chủ yếu là hung thú thuế biến chính là đại sự vạn nhất có cái sơ suất như muốn cam đoan nó lột xác thành công thanh phong đồng nhi cũng gấp không được vào đầu bức hai cuối cùng ngược lại là dần dần ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ nói trước đây phía bắc những người kia bỏ ra trọng kim mời chúng ta đan hỏa tông giúp bọn hắn luyện chế hóa long thần chỉ bây giờ còn tại chúng ta nơi này đi Khác đan hỏa tông đệ tử nghe vậy đều là sắc mặt đại sợ giống như gặp quỷ ngươi muốn đưa nó tiến hóa long chỉ không tiến nó tiến hóa long chỉ Ta liền phải tiến địa ngục. Thanh Phong Đồng Nhi khóc không ra nước mắt, trứng mắt những người khác, các ngươi nói ta làm sao tuyển? Chương 374, lửa giận không dứt. Vì ta cùng Phương Quý tiểu sư thúc tình cảm, vì một đầu có chân dị huyết mạch linh thú tương lai, vì Đan Hỏa Tông cùng Thái Bạch Tông hữu nghị, vì thế gian công nghĩa. Trong Đan Hỏa Tông cổ thông láo quái duy nhất thân truyền đệ tử y bắt Thanh Phong, tại Minh nguyệt sư tỷ ở lại đạo quán trước đó chủ trừ thật lâu, trong miệng nói lẩm bẩm, ba phen mới bận cất bước đi qua lại lui lại trở về cuối cùng hắn không ngừng trong lòng mình cho mình phồng lên sức lực cuối cùng còn rót mấy ngụm lớn rượu rốt cục tráng lên lá gan nhanh chân hướng về Minh Nguyệt sư tỷ đạo quán đi tới trên mặt là muôn lần chết không hối hận kiên nghị biểu lộ nắm chặt hai nắm đấm trong lòng âm thầm quanh quẩn lời nói để cho mình thân thể nhỏ yếu tràn đầy lực lượng kia ta thay hắn linh thú lột xác thành công Phương Quý tiểu sư thúc nhất định sẽ đem pháp môn vô hạn ăn đan dược kia chuyển cho ta ừ đến lúc đó ta liền có thể tu vi phóng đại kinh thường quân hùng cũng không tiếp tục là trong đan hỏa tông này dễ bắt nạt nhất rồi. Âu Mỹ Hảo hy vọng bước vào đạo quán. Lúc này thanh phong trong lòng là vô tận nhiệt huyết. Ngươi muốn cho hắn linh thu tiến hóa long chỉ. Sau đó bất quá mấy tức thời gian, đung nhiên một tiếng quát chói tai, chấn động đến đạo quan bình tĩnh này tuôn rơi rung động, tuyết động nhau nhau rơi xuống. Trong đạo quán nghe thanh phong nói lý do Minh Nguyệt tiểu thư đã là khí đầy mặt đỏ bừng, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, ngay cả thân thể gầy yếu kia đều tại có chút phát run, mà hai bên nha hoàn cùng mama đều đã dọa sợ, một bên đi lên cho hầu hạ tiểu thư ăn vào thành tâm đan, một bên thay nàng xoa tim, sau đó trong miệng một lời mắng chửi Thanh Phong người sư đệ này không hiểu chuyện. Thanh Phong Đồng Nhi thì là đầy mặt hoảng sợ, một chân tại bậc cửa bên ngoài, một chân tại trong nội hạm, làm ra tùy thời muốn chạy trốn chuẩn bị, tận tình hướng Minh Nguyệt sư tỷ giải thích, sư tỷ a, chuyện bây giờ thật rất nghiêm trọng, cái kia linh thú tuyệt không phải phàm chủng, chính là thuế biến thời điểm, ngoại trừ hóa long trì phương pháp khác cũng không dám nói có thể cam đoan nó lột sắc thành công, mà vạn nhất nó thuế biến thất bại, chúng ta cái kia phương quý tiểu sư thúc nhất. Định là sẽ nổi trận lôi đỉnh, đến lúc đó hắn lại chạy tiến chúng ta trong đan phường ăn nhiều một mạch, đúng vậy phiến phức. Ngươi còn dám. Ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư ăn vào thanh tâm đan, mới khiến cho chính mình không có bạo tẩu, chỉ khi nói chuyện đều không ăn khớp, chỉ vào thanh phong mắng, ngươi còn dám. sách đứa nhà quê kia, nếu như không phải là bởi vì hắn Sư tôn đan điện làm sao lại bị hủy thành dạng này? Ta không có, không có lập tức giết hắn. đã là nhìn sư tôn mặt mũi, về phần hắn con quái xa kia sống hay chết, lại cùng ta có cái gì tương quan? Nói một trận ho khan, có thể thấy được tức giận không nhẹ, hướng hồ ngươi chẳng lẽ, chẳng lẽ không biết cái kia hóa long chỉ là cho ai chuẩn bị? Biết. Thanh phong đồng nhi kéo dài thanh âm trả lời, sắc mặt ngược lại là có phần xem thường, nhỏ giọng thầm thì nói, chẳng phải chuẩn bị cho cung sư huynh nha, có thể vậy thì thế nào? Cung sư huynh cũng không nói muốn vội vã như vậy nha, Huống hồ hóa long chỉ này, cũng không phải dùng qua một lần đằng sau liền không thể dùng, đến lúc đó bổ sung chút đan dược chính là, sớm để linh thú này đi vào, còn vừa vặn có thể kiểm tra đo lường dược tính đâu. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Một bàn tay khăn sắt mặt thanh phong đồng nhi bay đi, lập tức dọa hắn nhảy một cái. Minh Nguyệt tiểu thư khí khăn tay đều ném ra đi, hận mắt đều đỏ, hung hăng trách cứ, ngươi cùng sư tôn học, càng ngày càng không hiểu chuyện. Cung sư huynh là bậc nào dạng bộ dáng? Như thế nào dám cùng đứa nhà quê kia đánh đồng, cung sư huynh là người làm đại sự, ngươi làm trễ loài hắn, hậu quả như thế nào gồng gánh nổi? Thuấn hồ hóa long trì này là cho người dùng, làm sao có thể để một đầu linh thú chiếm tiên cơ? Sư tỷ ai, cung sư huynh lại không ở nơi này. Thanh Phong Đồng Nhi sắp khóc lên, còn muốn lấy lại quyền, ngươi làm gì cứ như vậy chết tích cực đâu, trước đó liền đã huyên náo không thoải mái à. nếu là chêu đến Phương Quý tiểu sư thúc nổi giận lên, Đến lúc đó lại đến dương oai Ta thế nhưng là không khuyên nổi hắn ngang Lan Lần này Minh Nguyệt tiểu thư nghe chút Không riêng gì ném khăn tay nệ người Trực tiếp liền gượng chống lấy thân thể đứng lên Một bên chỉ vào thành phong để tả hữu nha hoàn tới bắt hắn đi qua đánh Vừa mắng Cái kia không biết từ nơi nào chui ra ngoài thái bạch tông Cũng không biết từ nơi nào chui ra ngoài đứa nhà quê Đến tuột cùng có tài đức gì Đáng giá ta đan hỏa tông như vậy hầu hạ Ta đã để hắn một lần Hắn lại vẫn muốn ham ta cho công sư huynh luyện chế hóa long chỉ. Thật coi ta đan hỏa tông dễ ước hiếp a, ta, ta lần này định không cùng hắn tử bỏ ý đồ. Thanh Phong Đồng Nhi thấy một lần không ổn, nhanh chân liền chạy, sau lưng nha hoàn ma ma gấp đuổi đi lên đuổi. Hiển nhiên trong đạo quán này liền muốn loạn cả một đoàn, đột nhiên ngoài đạo quán, vội vàng xông tới mấy cái học đan tiểu đệ tử, đầy mặt kinh hoàng kêu lớn lên, không tốt rồi, sư tôn xuất quan, chính tâm đau đang dược, ở trên núi nổi giận đâu. Minh Nguyệt cùng Thanh Phong nghe vậy đều là kinh hãi. Lúc đầu Trấn An Phương quý đằng sau bọn hắn liền một mực tại lo lắng, không biết sư tôn nhìn thấy chính mình Âu Yếm Đan phường bị người giày xéo thành dạng này sẽ như thế nào đau lòng, lại thế nào khuyên. Lúc này nghe sư tôn đống nhiên xuất quan, càng là sắc mặt đại biến. Thanh Phong đã không có chủ ý, theo bản năng nhìn về hướng Minh Nguyệt sư tỷ. Minh Nguyệt thì đầu tiên là biến sắc, có chút lo lắng, bất quá sau đó lại là sắc mặt trầm xuống, nảy sinh ác độc nói, sư phụ biết thì đã có sao? Dù sao là chính hắn anh em kết nghĩa giày xéo, lại quan chúng ta chuyện gì? Nói gọi ma ma nha hoàn, hầu hạ mình thay quần áo, đi gặp sư phụ. Ai nha nha, mệnh căn của ta a. Từ đâu tới thổ phỉ, nhất định phải họa họa ta đan phường. Bên cạnh nhiều như vậy đan điện, ngươi đoạt cái nào không tốt, làm gì nhất định phải giày xéo ta đan trong đan điện này đó a. Đỉnh núi đan điện bên cạnh, trong băng thiên tuyết địa, chỉ gặp cổ thông lão quái quần áo tả tơi, tóc phát ra, chính ngồi trồn hổm trên mặt đất khóc lớn kêu to. Trung quanh xa xa có không ít đan hỏa tông đệ tử, nhưng vẫn là lần đầu gặp sư tôn nổi giận lớn như vậy, lại chỉ dám đứng xa xa nhìn, ngay cả khuyên cũng không dám đi lên khuyên, vào lúc này, có thể khuyên được sư tôn, cũng chỉ có hai tệ đệ tử thân phận đặc thù kia. Mau nói, mau nói cho ta biết, là ai giày xéo bảo bối của ta. Thanh Phong đâu, đem vi sư kim sử lấy tới, ta cái này đi tìm hắn liều rơi cái mạng giả này. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt chạy tới lúc, chính nhìn thấy cổ thông lão quái khắp nơi hô Thanh Phong. Muốn đi tìm người giày xéo hắn đan điện kia liều mạng, hai người trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, gặp qua cổ thông láo quái nổi giận, nhưng lập tức lửa thành dạng này thật đúng là không thấy nhiều. Sư tôn từ trước đến nay sĩ diện, tại các đệ tử trước mặt thế nhưng là cho tới bây giờ không có khóc qua đó à, hiện tại thế nào, ngay cả nước muối đều quên trả sát. Sư tôn, tất cả đều là người anh em kết nghĩa ăn đó a, Minh Nguyệt rõ ràng sư hai cái lao đến, gặp sư tôn cái dạng này, ngay cả Minh Nguyệt cũng không dám lập tức đùa nghịch tinh khí. Đều hướng trong đống tuyết vừa quỳ, khổ khổ khuyên, ngươi trước đừng khóc, lau lau nước mắt, các đệ tử đều nhìn đâu, chờ chúng ta từ từ nói cho ngươi. Anh em cân nghĩa? Cái gì anh em cân nghĩa? Chính là thiên vương láo tử cũng không được a. Cổ thông lão quái nghe càng ngộng, gầm thét liên tục, ta hoàng kim dược sử đâu, tranh thủ thời gian lấy tới cho ta. Ừm. Minh Nguyệt Sư tỷ nghe chút sư tôn lời nói, lập tức khẽ như mày, hướng Thanh Phong nhìn thoáng qua. Thanh Phong trong lòng giật mình vội vàng lôi kéo cổ thông lão quái cánh tay nói chính ngươi bái anh em kết nghĩa à sư tôn ngươi quên rồi ta mặc kệ hắn an của ta đan thân nhi tử đều chặt cổ thông lão quái giận dữ liên thanh căn bản không để ý tới cái gì anh em kết nghĩa không để huynh đệ chỉ là muốn hoàng kim dự sự. sư tôn ngươi đan điện chính là cái kia thái bạch tông tiểu đệ tử làm hỏng cũng liền tại lúc này minh nguyệt tiểu thư bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng đánh gãy cổ thông lão quái khóc giống thanh âm. cái gì Cổ thông lão quái đông nhiên vừa quay đầu đến, hai mắt trừng trừng, ánh mắt rất là doan người. Liên ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư lúc này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cổ thông lão quái tức giận như thế một mặt, cảm thấy ngược lại là có chút vui mừng. Nàng tại thịnh nộ sư tôn trước mặt cũng không dám nũng nịu dở tính trẻ con, chỉ là xa xóm nét mặt thành thành thật thật trả lời, chính là cái kia theo sư tôn trở về Thái Bạch Tông tiểu đệ tử họ phương cái gì, hắn thừa dịp sư tôn luyện đan chạy tới chúng ta trong đan phường đến, nói. Tại cổ thông lao quái trong ánh mắt muốn ăn thịt người đồng dạng, nàng mồm miệng linh liền, rất nhanh liền đem phương quý đi tới đan điện này. Như thế nào để sư huynh của hắn ăn vô số bổ khí đan, như thế nào để hắn quái xa ăn một đống khí huyết đan, chính hắn thì như thế nào nhất định phải xông vào trong đan điện, đem cổ thông lao quái cất chứa như khoảng một năm hóa thần cảnh đan dược, tính cả nguyên anh, kim đan đan dược đều ăn một trận lời nói nói một lần. Trong đó không khỏi dùng chuốt xuân thu bất pháp, chính mình đòi nợ cùng hờn dỗi sự tình tự nhiên không để cập tới chỉ trọng điểm nói rõ phương quy ỷ vào cổ thông láo quái đáp ứng hắn một câu liền ăn đan hỏa tông cất giữ hơn phân nửa đang dược, mà chính mình làm đệ tử không tiện ngăn cản sự tình bên cạnh thanh phong đồng nhi nghe những lời này đã là hai hùng kết vĩa, cũng không dám ngẩng đầu nhìn sư tôn mặt song minh nguyệt sư tỷ thật sự là hận lên thái bạch tông không chỉ có không khuyên giải phát điên sư tôn còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu mà cổ thông láo quái thì là càng nghe càng phẫn nộ trong mắt đều tựa hồ muốn nổi lên lửa đến Lúc đầu còn giận mắng liên thanh, đến cuối cùng, lại ngay cả tiếng mắng cũng không có, chỉ là trầm mặc, hô hô thở hồn hển, nhưng càng dạng này, càng để cho người ta cảm thấy đáng sợ, trực giác lúc này cổ thông lão quái, liền giống như là một tòa trầm mặc núi lửa, tích bao hàm vô cùng vô tận tức giận, lập tức liền muốn dâng lên mà ra. Cho nên, hắn tiến vào đan dược, muốn ăn lão phu chân tàng hóa thần đại đan, ngươi liền để hắn ăn à nha. Nghe được cuối cùng, cổ thông lão quái rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng khiến cho đan hỏa tông trên dưới, đồng thời rụt cổ lại. Hỏng, sư tôn phát đại hỏa, thái bạch tông triệu sư bá cùng phương quý tiểu sư thúc. Thanh Phong Đồng Nhi vào lúc này, đã rụt cổ lại, không dám nói câu nào, sợ bị sư phụ một xử đập chết. Mà Minh Nguyệt Tiểu Thư, thì mặt không biểu tình, nói, đệ tử biết những đan dược này thu thập không dễ, tử cũng đau lòng, nhưng hắn mang theo sư tôn lời nói tới, đệ tử lại không tiện ngăn cản. Ngươi! Ngươi làm sao lại thả hắn tiến đến? Cổ thông lao quái bình thường tuyệt sẽ không giống Minh Nguyệt Tiểu Thư một câu, lúc này lại kìm nén không được, trực tiếp đánh gãy nàng. Mà đối với sư tôn nộ khí, Minh Nguyệt Tiểu Thư lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Biết sư tôn thật nổi giận, nộ khí thu lại không được, vậy dĩ nhiên không cần chính mình lại nói cái gì. Lao nhân ra ông ta liền sẽ đem Thái Bạch Tông những người kia trục xuất đi, bởi vậy tâm tình thật tốt, khỏe miệng ngược lại lộ ra mỉm cười, trên mặt vẫn kéo căng lấy, trả lời có chút bất đắc dĩ, Minh Nguyệt dù sao cũng là đệ tử thì như thế nào có thể? Làm càn. Đánh gây Minh Nguyệt tiểu thư, là cổ thông lão quái một tiếng gầm thét. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, ngược lại là nao nao, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Sư tôn. mang ngẩng đầu một cái này, liền đón nhận cổ thông lão quái tràn đầy lửa giận ánh mắt, lại đau lòng, lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giận dữ mắng mỏ. Đây chính là hóa thần cảnh đàn đan dược a, đừng nói trúc cơ, chính là kim đan, cũng là ăn được một viên, lập tức thân tử đạo tiêu, ngươi thân là đàn Hỏa tông đại đệ tử Trơ mắt nhìn xem hắn ăn đan dược này lại không ngăn cản Mạng người quan trọng Liền không sợ hại người ta tính mệnh sao chương 375 Trời cao đất rộng Cái gì Cổ thông láo quái một câu Khiến cho thanh phong đồng nhi chợt ngẩn đầu lên Vừa mừng vừa sợ Mà Minh Nguyệt tiểu thư Thì là choáng váng ở giữa sân Khoe miệng ý cười có chút tự đắc kia Còn không có biến mất Sắc mặt cũng đã đột nhiên trở nên khó coi Lại là có chút kinh ngạc Lại có chút ngoài ý muốn Còn có chút ít giận Cho đến lúc này, nàng mới hiểu được, sư tôn lửa này, thế mà thật là hướng chính mình phát, mà lại lúc này sư tôn, lại là thật đang trách cứ chính mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào nhận qua bực này khí, lại là ngay trước thanh phong cùng chung quanh những đệ tử đan hỏa tông kia trước mặt, thậm chí ngay cả nàng nha hoàn cùng người hầu đều nghe lọt vào trong thai, nhất thời mặt nàng thẹn màu đỏ bừng, trong tâm càng là giận dữ, vô ý thức liền muốn đứng lên. Tiếp tục quỳ, cổ thông láo quái đông nhiên một tiếng quát trói thai kinh hãi minh nguyệt tiểu thư trong lòng giận mình, nàng ngẩng đầu nhìn cổ thông láo quái một chút, liền thấy được hắn hai mắt nghiêm khắc mà tức giận kia, chưa từng có rõ ràng cảm thụ qua sư tôn lửa giận nàng, trong lòng cũng là thật giận mình, hai đầu gối mềm nũng, liền theo bản năng lần nữa quỳ gối sư tôn trước mặt, chỉ là trong lòng càng cố lượng, hai hàng con mắt đã tràn mi mà ra, mà chung quanh nha hoàn cùng nô buộc thấy cảnh ấy, càng là kinh hãi cơ hổ ngã mất rồi cái cảm. Ngày bình thường cổ thông láo quái đối với minh nguyệt tiểu thư. Sao mà ngoan ngoan phục tùng, sủng ái có thừa, mỗi khi tiểu thư làm lên tiểu tính tình, chính là cổ thông lão quái cũng phải cẩn thận dỗ dành, lại thêm, đan hỏa tông sinh ý, cũng xác thực cơ hội hoàn toàn nắm giữ tại tiểu thư trong tay, trên giới sự vụ, càng là duy tiểu thư chi mệnh là từ, đến mức dần già, bọn hắn lại còn coi tiểu thư thành đan hỏa tông chi chủ. Thẳng đến lúc này, thấy được cổ thông lão quái chân chính lửa giận, mới đột nhiên cảm nhận được e ngại. Người còn muốn khóc, hẳn là vi sư nói sai ngươi. Mà cổ thông láo quái nhìn thấy Minh Nguyệt Tiểu Thư hai mắt đỏ bừng, đầy mặt là nước mắt quỷ gối trong đống tuyết, biết nàng từ trước đến nay thân thể yếu đuối, cảm thấy cũng có chút không đành lòng. Chỉ là lần này Minh Nguyệt Tiểu Thư phạm vào kỵ hối, liền không khỏi hung ác lên tâm địa, nghiêm nghị răng dậy. Thật tình không biết, hắn cảm thấy mình hung ác lên tâm địa, nhưng mới mở miệng, liền để Minh Nguyệt Tiểu Thư cảm nhận được hắn trong lời nói thương yêu, trong lòng ủy khuất kia nhất thời rốt cuộc kìm nén không được, một loạt mà ra, nghẹn ngào mở miệng là chính hắn nhất định phải an đan, ta liên tục xác nhận, ngăn cản không được, chẳng lẽ sư tôn còn muốn trách ta? Huống hồ một cái nho nhỏ tiên môn đệ tử, chính là chết rồi, lại có thể thế nào? Ngươi, cổ thông lao quái ngay vậy, ngón tay đều run rẩy lên, chỉ vào Minh Nguyệt tiểu thư nói, nho nhỏ tiên môn đệ tử, vậy thì không phải là người. Ta đan hỏa tông lấy đan làm cơ sở, đan thuộc y đạo, ngươi đã vào đan hỏa tông, lại không nhân ái chi tâm, lại còn thể thống gì? Sư tôn là đàn sư. Những sư huynh đệ khác là đàn sư, ta cùng Thanh Phong còn không phải thế. Minh Nguyệt tiểu thư nâng cao thân thể nói, "Là sư tôn năm đó nói ta thể chất tấm hàn, ngự không được đan hỏa, không truyền ta đan pháp." Cổ Thông lao quái nghe chút càng tức giận hơn, tức giận giơ tay lên đến, một bàn tay đánh vào Thanh Phong trên đầu, phẫn nộ quát, "Hai người các ngươi liền không phải đàn sư, đó cũng là ta cổ Thông đệ tử, nếu không có nửa điểm nhân ái chi tâm, còn cùng ta học cái gì?" Thanh Phong chịu một bàn tay, hoàn toàn không cảm giác ngoài ý muốn. Mặt không thay đổi nói, đệ tử biết sai, sư tôn nguôi giận. Minh Nguyệt tiểu thư thì là càng phát giác quy khuất, nước mắt quần quần chảy xuống, tại trên hai gò má kết lên nóng ánh vụ băng, cả giận, đệ tử thân là Đan Hỏa Tông trưởng quỹ, khi nào không hiểu sư tôn nhân ái trí tâm, sư tôn bình thường đưa ra ngoài đang ăn dược, đệ tử có thể có lần nào thật ngăn cản qua, còn không phải từ trên phương diện làm ăn khác bù lỗ động, rõ ràng nam quận đại ôn tử thương bách tính hàng mấy trăm ngàn, đệ tử không phải cũng là vừa đạt được tin tức, liền để cho người ta Đưa vô số linh đan đi qua trị ôn. Chỉ là lần này đệ tử tức không nhịn nổi, cái kia thái bạch tông cũng không biết chỗ nào chui ra ngoài, đến cái đứa nhà quê liền cầm sư tôn lời của ngài đại náo đan hòa tông, đệ tử khuyên qua nhiều lần, chẳng lẽ muốn hướng hắn quỷ su. NG. Nói hung hăng phiết qua cổ, cả giận, hắn ngang ngược vô lễ, không biết trời cao đất rộng, chính là chết rồi, cũng là đáng đời. Những lời này nói ra, quả nhiên là lẽ thẳng khí hùng, nói đi đằng sau, liền nhìn chỗ hắn một bộ mặc cho cổ thông lão quái đánh phạt bộ dáng, chỉ là nghe nàng, liền ngay cả chung quanh nha hoàn nô buộc, học đan đệ tử, đều có chút đồng tình lên nàng tới. "Ngươi, ngươi." Cổ thông lão quái nghe nàng, làm sao có thể không minh bạch nàng nói bóng gió, chỉ khí toàn thân run rẩy, nhưng cũng là lạ thường, lần này hắn thế mà không tiếp tục nổi trận lôi đình, mà là cưỡng ép đem lửa giận nhịn xuống, có vẻ hơi vô lực, nửa ngày sau mới nói, "Vi sư biết ngươi tâm ý, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, Nhất là quen biết phương bắc tới những người kia đằng sau, càng là coi thường anh hùng thiên hạ, hắc, vi sư vốn không muốn làm cho ngươi nhìn người thời gian ra đủ loại khác. Biệt, có mấy lời liền cũng không muốn cố ý căn dặn ngươi, nhưng hiện tại xem ra. Hán thoáng trầm mặc, hắn bông nhiên chỉ hướng Thái Bạch Tông chủ ở xá để phương hướng, nói, ngươi có biết Thái Bạch Tông ra sao địa phương? Minh Nguyệt Tiểu Thư nghe được sư tôn hỏi như vậy, trong lòng ngược lại là tính tình càng tăng lên, cười lạnh một tiếng, nói đệ tử không phải là không có điều tra bọn hắn nền móng, bất quá là sợ quốc một tiểu tiên môn ngươi, đương gia mặc dù có chút thanh danh, nhưng vốn tại trong sơn môn nho nhỏ kia, cùng chung quanh tiên môn đấu 300 năm, có thể có cái gì tiền đồ, đừng nói phương bắc những người kia, thậm chí còn không bằng thất tiểu thánh trong kia họ tiêu lao thất. người, người a người a, cổ thông lão quái ngón tay chỉ lấy minh nguyệt tiểu thư, đã làm mau tức cười, liền ngay cả thanh phong đồng nhi nghe vậy cũng vội vàng lặng lẽ giật Minh Nguyệt tiểu thư ống tay háo một chút, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian im ngay. nhưng Minh Nguyệt tiểu thư trong lòng lên tức giận, lại dùng sức hất ra tay của hắn. sau đó ngẩng đầu nhìn sư tôn, nửa điểm cũng không chịu nhường cho. nói ngươi coi thường anh hùng thiên hạ, thật đúng là không tệ. cổ thông lao quái hít một tiếng, sắc mặt có chút trầm thấp, tựa hồ có chút bởi vì chính mình cần giúp hảo hữu nói ra chiến công của hắn đến đỏ sức lấy chính mình đệ tử tôn trọng mà cảm thấy bi ai. một lát sau mới nói. Bắc vực bị tôn phủ chiếm khí vận, một đời một đời, thành tài rất khó, như lời ngươi nói phía bắc những người kia, bọn hắn đương nhiên là, nhưng vi sư bội phục nhất, nhưng vẫn là cái này thái bạch tông sư huynh đệ. Hai người bọn họ, từ đông thổ trở về, không biết làm bao nhiêu đại sự, chỉ là từ trước tới giờ không khoe khoang yêu danh, cho nên thanh danh không hiện, lúc trước nếu như không phải đông thổ lao thần tiên đùa giỡn bình Bắc vực thất tiểu thánh tên, sợ là người biết bọn hắn còn muốn càng ít một chút. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Vi sư dần dần nghe nói bọn hắn một số việc, nhưng cũng càng xác định hai người này tuyệt không phải vật trong ao. Nghe sư tôn nhắc lên trước kia, Minh Nguyệt tiểu thư liền nhũ mày, rõ ràng không có hứng thú. Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia một chút sự tích, nàng cũng tại trên quyển trục thấy được, chỉ là trước kia về trước kia quan hiện tại chuyện gì, nhất là lấy trước kia Thái Bạch Tông họ mặc sao mà kinh diễm, bây giờ cũng đã phế đi trăm năm lâu, càng là không đáng giá nhắc tới. Trước kia sự tình vật đổi sao rời, tạm thời không để cập tới. Cổ thông lao quái nhìn Minh Nguyệt Tiểu Thư một chút, liền có chút thấp giọng, vẹn vẹn nói lúc này, ngay tại trước đó An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích ngày thần sinh, thái bạch tôn chủ chỉ dựa vào một người một kiếm, chém mất tôn phủ 12 tà thần, cái này chẳng lẽ không đáng kính trọng. 12 tà thần. Minh Nguyệt Tiểu Thư chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ có chút nghi hoặc. Cổ thông lao quái âm thanh lạnh lùng nói, không cần hoài nghi, chính là ngươi biết 12 tà thần kia, 3 năm trước đó, có người cắt chúng ta vận chuyển về đông thổ một nhóm bảo đan. Ngươi trọng kim mời tới nhiều cao thủ như vậy, một khi dò xét, lại người người biến sắc, không dám tiếp tục truy tra xuống dưới, chính là bởi vì, người đoạn đi đám kia bảo đan, phía sau thân ảnh chính là trong 12 tà thần ma thử, hắn tự thân tu vi tinh thâm, lại lương tựa tôn phủ, người nào dám trêu chọc hắn. Liền ngay cả chúng ta, không phải cũng là chỉ có thể nắm lô muối nhận khuyết tổn này. Nhưng lúc này đây, chính là trong miệng ngươi cái kia không có cái tiền đồ thái bạch tông chủ, ngay trước gan châu tôn chủ trước mặt, Một kiếm đem 12 tà thần giết đến sạch sẽ, đừng nói những tiên môn chi chủ có tiền đồ gì kia, phóng nhãn bất vượt, có bao nhiêu người có thể làm được. Ngươi, liền ngay cả Minh Nguyệt Tiểu Thư nghe lời này, trên mặt đều lên vẻ khó có thể tin, ngươi nói hắn chém 12 tà thần. Vào lúc này, liền liền thân bên cạnh phổ thông đệ tử Đan Hòa Tông, còn có Minh Nguyệt Tiểu Thư bên người nha hoàn nộ bộ bọn người, đều có chút ngộng, tôn phủ 12 tà thần tên, tại An Châu cảnh nội sao mà chi hung, chính là tuyệt đối không thể trêu trọng tồn tại Bình thường trọng phải bọn hắn, Đan Hỏa Tông cũng phải nắm lỗ mũi nhận lấy, có thể dạng này hung thần, chọn vẹn 12 cái, lại đều bị người một kiếm giết. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Ta biết ngươi nuôi rất nhiều người tìm hiểu tin tức, là thật là giả, tự nhiên hỏi một chút liền biết, tính toán thời gian, chuyện này chỉ sợ cũng lập tức liền muốn truyền khắp thiên hạ, vị này Thái Bạch Tông chủ, chắc hẳn cũng rất nhanh liền không phải như lời người nói người không có tiền đồ. Cổ Thông lão quái nói, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, âm thanh lạnh lùng nói: Tốn nô, 12 tà thần cũng chỉ là thức nhắm khai vị, dọc theo con đường này, Lao Phu đổi tiếp Thái Bạch Tông chủ hướng Đan Hỏa Tông mà đến, trên đường Tôn phụ không tiếc phái ra tứ đại quỷ thần bao vây chặn đánh, kết quả tứ đại quỷ thần cũng đều bị Thái Bạch Tông chém hết, chỉ bất quá, chuyện này chắc hẳn Tôn phụ sẽ đè xuống, ngược lại không thấy có tin tức truyền tới. Tứ đại quỷ thần. Minh Nguyệt tiểu thư cùng người ở chung quanh nghe, sắc mặt càng là kinh hãi. Rất rõ ràng, đối với phổ thông tu sĩ Bắc vực tới nói, Tứ đại quỷ thần thanh danh, còn xa hơn xa cao hơn 12 tà thần. Thậm chí có thể nói, tứ đại quỷ thần chính là An Châu tôn phủ biểu tượng, so huyền nhai tam xích thanh danh đều lớn. Bọn chúng làm sao lại chết? Không chỉ có tứ đại quỷ thần đều là đã phục tru, Hắc hắc, Cổ thông lao quái cười lạnh một tiếng, nói, chính là trong miệng người đứa nhà quê không biết trời cao đất rộng kia liền tự mình chém giết trong đó hai vị quỷ thần, dạng này bất thế tiên chủng, nếu như bởi vì sai phục đan dược chết tại ta đan hòa tông. Ngươi lại lấy cái gì bồi? Hắn có thể chém giết hai đại quỷ thần. Minh Nguyệt tiểu thư nghe được nơi này, lại rõ ràng có chút không thể tin được. A, cổ thông lao quái miễn cưỡng đến phổi phổi tay háo, lãnh đạm cười một tiếng, nói: Bác vực tình thế phức tạp, người người cẩn thận chặt chẽ, không biết bao nhiêu người có bản lĩnh đều trốn đi, không muốn ném đầu lộ sừng, cũng liền lao phu dạng này không thế nào nhận người đố kỵ, mới có thể bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió đến. Người ta đan hỏa tông đã là nhân duyên trùng hợp. Mới có bây giờ điểm ấy tên tuổi, liền nên hiểu được thiện trí giúp người, cẩn thủ bổn phận đạo lý, người bởi vì quen. Biết phương bắt những người kia, liền khinh thường anh hùng thiên hạ, ta nhìn, không biết trời cao đất rộng chính là người mới đúng. Thanh phong đồng nhi hợp thời tăng thêm một câu, đúng, nếu không phải phương quý tiểu sư thúc có bản lĩnh, sư tôn làm sao có thể cùng hắn bái kết huynh đệ. Cổ thông sắc mặt lại là một trận buồn bực, ta thật cùng hắn thành anh em kết bái rồi. Ừ, mà Minh Nguyệt Tiểu Thư nghe sư tôn giảng thuật. Vốn đã sắp mặt thay đổi dần, chỉ là nghe được sư tôn cùng thanh phong đồng nhi đồng thời tán dương đứa nhà quê kia, thậm chí còn nói mình không biết trời cao đất rộng, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, lại thêm nàng tại đan hỏa tông cũng không bị quá khí, liền hay là thở hồng hộp mà nói, coi như sư tôn nói chính là thật, ta đan hỏa tông lại dựa vào cái gì sợ bọn hắn. Hừ, hắn kiếm chém 12 tà thần, lợi hại hơn nữa, lại há có thể so ra mà vượt cái kia đem một châu tôn chủ treo cổ ở cửa thành thương long sư bá Nói dương cổ lên, cười lạnh nói, "Về phần đứa nhà quê kia, ta liền không tin hắn là bằng bản lĩnh thật sự chém giết quỷ thần, nói không chừng chỉ là mượn pháp bảo gì chiếm tiện nghi thôi." Nhìn hắn một thân tà khí, nhảy thoát vô lễ dáng vẻ, chẳng lẽ hắn còn có thể là 19 tuổi thành tựu tiên đạo trúc cơ, tại Thất Hải Long tộc trong tiên đạo thi đấu đều có thể đoạt được ba vị trí đầu vị trí cung sư huynh đối thủ sao? Người cái này, Cổ Thông Lao Quái cùng Thanh Phong Đồng Nhi đều nhất thời nghẹn lời, nghĩ thẩm này làm sao so Lúc trước phương quý chém giết quỷ thần, đương nhiên là mượn một loại nào đó thần bí pháp bảo a, không phải vậy trúc cơ như thế nào chém quỷ thần. Nhưng hắn có thể chém giết, chính là nói rõ hắn có đảm phách này cùng bản sự, ngươi nhất định phải bắt hắn cùng tiên đạo trúc cơ đến so, có thể quá không ra gì, chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, lại cứ không cách nào trả lời minh nguyệt mà nói, hai người đều mặt lộ vẻ khó xử, nhất thời trầm mặc không nói. Trong lòng đống nhiên đều cảm thấy phương quý có chút bất tranh khí, đều thay ngươi thổi đã nửa ngày. Ngươi làm sao lại không thể là tiên đạo trúc cơ đâu? Chương 376, cổ thông lão ca. Đan điện trước đó, nhất thời yên tĩnh trở lại, trung quanh xem náo nhiệt luyện đan đệ tử, gặp sư đổ ba cái cũng bị mất hòa khí, liền đều là lặng lẽ tán đi, chỉ là ở bên cạnh nghe lén như thế nửa ngày, trong lòng nhưng cũng rốt cục đối với mấy vị này, đống nhiên đi tới Đan Hỏa Tông khách nhân có đổi mới, khó trách lần này sư tôn coi trọng như thế, không chỉ có tự mình đem đối phương tiếp đến Đan Hỏa Tông, càng là vừa mới giản xếp đối phương Liền lập tức tiến vào hỏa trúc lâm luyện đàn, cũng khó. Trách đối phương đệ tử lớn lối như thế, vừa mới tới, liền cùng Minh Nguyệt Tiểu Thư đòn kiêng lên. Ông trời của ta, kiếm chém tôn phủ 12 tà thần A, hay là ngay trước mặt tôn chủ. Mà lại trong đường về, còn đem tứ đại quỷ thần đều giết. Cái này không phải người bình thường làm được sự tình, nếu không có sư tôn tự mình giảng thuật, chỉ sợ bọn họ nghe nói cũng sẽ không tin, có một câu sư tôn nói không sai. Đợi cho Thái Bạch Tông chủ kiếm chém 12 tà thần sự tình chuyển ra đến đằng sau, Thái Bạch Tông sợ là muốn dương danh thiên hạ. liền ngay cả Minh Nguyệt Sư Tỷ, mặc dù xuất gia phương bắt những người kia tới, nhìn như áp đảo Thái Bạch Tông, nhưng cảm thấy cũng thu hồi lòng khinh thường, nàng trưởng quản đan hỏa tông các lộ sinh ý, lại há có thể không biết Thái Bạch Tông chủ làm sự tình ảnh hưởng to lớn. Lúc này chỉ là ỷ vào miệng lươi bé nọn, trong lời nói bác một chút sư tôn cùng sư đệ mà thôi. Cảm thấy ngược lại cũng không phải chính xác cảm thấy Thái Bạch tông chủ không sánh bằng Thương Long Sư Bá, liền thật không tính là cái nhân vật. Lúc này gặp Sư Tôn không nói thêm gì nữa, liền lạnh mặt nói, "Ta dâng Sư Tôn chi mệnh, tại Đan Hỏa tông làm trưởng quỹ, cũng không phải chính xác khinh thường anh hùng thiên hạ, chỉ là ta Đan Hỏa tông cũng nên có Đan Hỏa tông Tôn Nghiêm, làm sao có thể tùy tiện để cho người ta lung tung quái. Chuyện lần này, nếu Sư Tôn ngài có chủ ý, ta liền nghe ngươi chính là lấy Thanh Phong Đồng Nhi đối với sư tỷ hiểu rõ. Vừa nghe là biết rõ sư tỷ đây là đang cho sư tôn lối thoát, chật nhớ tới một việc quan trọng, vội vàng hướng cổ thông lao quái hỏi, phương quý tiểu sư thúc linh thú nhanh biến hóa, muốn hay không đưa nó bỏ vào hóa long chỉ. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, lập tức trừng mắt liết hắn một cái. Thanh phong đồng nhi cười hắc hắc, lui về sau lui, sau đó ánh mắt chỉ là nhìn xem sư tôn. Linh thú? Cái gì linh thú? Cổ thông lao quái ngược lại là không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi một chút. Thanh phong đồng nhi vội vàng đem anh để ăn vô tận huyết khí đan, bây giờ khí huyết thịnh vượng, chạy tại lân giáp, sắp biến hóa thành thần thú sự tình nói một lần, ngược lại là đem cổ thông lão quái cũng nghe được lấy làm kinh hãi, chính là hắn kém chút ném đi cái kia linh thú. Thanh phong đồng nhi vội vàng gật đầu, đúng a, Đây con mẹ nó thái bạch tông, thật đúng là không thể coi thường a. Cổ thông lão quái cũng có chút giật mình, nói, lại là nam cương đại yêu, lại là bất chi địa quái vật, còn có cái trúc cơ có thể chém hai đại quỷ thần An tận hóa thần đan dược đều không có bạo chết quái đệ tử, hiện tại liền như vậy một cái nhìn bình thường linh thú, thế mà đều có nhanh như vậy biến hóa làm thần thú tiềm lực. Lao phu hoài nghi bọn hắn bọn hắn làm đồ ăn đầu bếp đều có lai lịch lớn. Thanh phong đồng nhi hợp thời nói, linh thú kia, cho nó. Cổ thông lao quái nói, hóa long trì không phải đã luyện thành rồi. Giúp nó thuế biến, cũng tốt để Thái Bạch Tông thiếu chúng ta một cái nhân tình. Tốt đến. Thanh phong đồng nhi khen, Thái Bạch Tông vừa muốn dương danh tiên hạ. Sư tôn liền cứu được nhà bọn hắn tông chủ, lại cùng nhà bọn hắn uy phong nhất, tôn tiếu nhất, có tiềm lực nhất đệ tử thành anh em kết bái, hiện tại lại bằng bạch đưa bọn hắn nhà thần thú một trận đại tạo hóa, hắc hắc, thái bạch tông lập tức liền thiếu chúng ta nhân tình vô số, nhìn ta sư tôn tính toán này đánh đùng đùng vang, đây mới là thật sinh ý đầu nào a? Cổ thông lao quái ngược lại là mặt mo hừng đỏ, cười khoát tay háo, nói, cứu hắn ra sư tôn là hẳn là, để nhà hắn linh thú thuế biến, cũng chính là cái thuận nước dòng thuyền Thậm chí thành anh em kết bái sự tình. Cái này cầm. Cái này tiểu tử kia tiềm lực là không tệ. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng nói, sư tôn nhãn lực càng tốt hơn. Cổ thông lao quái nghe trong lòng vui vẻ, liền cũng khoát tay áo, nói, dù sao vi sư so với các ngươi sống lâu mấy trăm năm. Vậy hóa long chỉ sự tình. Quyết định như vậy đi. Minh Nguyệt nghe hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu, thế mà liền đem chuyện này định xuống tới, lập tức giận không chỗ phát tiết, vội la lên. Cái kia hóa long chỉ là cho người khác chuẩn bị, cung sư huynh tùy thời có thể tới lấy, các ngươi bây giờ lại muốn để người khác linh thú. vi sư điểm ấy chủ đều không làm được cả nha. Cổ thông lao quái ngay chút, lại trừng mắt lên, giao hấn, hóa long chỉ cũng không phải dùng qua một lần liền phế đi, quay đầu lại thêm chút linh dược chính là, lại nói, cho bọn hắn luyện hóa long chỉ này, vốn chính là bồi thường, chỉ riêng hóa long chỉ này dùng các loại linh thú bảo tài, vậy chỉ sợ cũng không dưới trăm vạn hai linh tinh, chúng ta hết thể mới thu bao nhiêu tiền. Hiện tại người trong nhà trước dùng một lần thì thế nào? Minh Nguyệt nghe được giận không chỗ phát tiết, bọn hắn cũng không phải người trong nhà. Thanh phong đồng nhi nói, phương quý tiểu sư thúc là sư tôn bái làm huynh đệ chết sống, tính người một nhà. Cổ thông lao quái cũng theo bản năng đi theo nhẹ gật đầu, đúng à, người một nhà nói cái gì hai nhà nói. Minh Nguyệt tiểu thư như tại bình thường, phải cứ cùng sư tôn cố chấp lên một thanh không thể, nhưng bây giờ, sư tôn vừa mới phát qua lửa, trong bụng nàng cũng có chút lo sợ, thật không dám trêu chọc. Hướng hồ ngoài miệng mặc dù không phục trong lòng vẫn là đối vừa mới kiếm chém 12 tà thần Thái Bạch Tông có chút kiếm kỵ, liền đành phải cắn răng một cái, thở hồng hộp mà nói, tùy các ngươi yêu làm thế nào đi, ta cũng mặc kệ, lần này coi như ta lại để cho hắn một lần, nhưng về sau nếu như hắn lại đến cho ta, coi như hắn là của ngươi anh em kết nghĩa, ta cũng không khách khí với hắn. Vừa nói, một bên mọc lên một ngạt đi. Đứa nhỏ này, biết đó là của ta anh em kết nghĩa nói chuyện còn như thế khó nghe. Cổ thông lao quái khí đã tiêu tan, liền trấn không được Minh Nguyệt, gặp nàng thở hồng hộc đi, trong miệng cũng có chút bất mãn lẩm bẩm lấy. "Sư tôn, ta đi an bài á." Thanh Phong giải quyết một cái vấn đề lớn, bụng mừng rỡ, vội vàng cũng rửa vào từ đi an bài anh để nhập hóa long chỉ truyện. Lúc này thật sự là đi đường đều muốn phiêu lên, nghĩ thầm giúp tiểu sư thuốc đại ân này, vậy quay đầu không được hảo hảo cảm ơn ta. Thái Bạch tông pháp môn vô hạn luyện hóa đan dược kia, ta học định. Ta ngay từ đầu tới là làm gì tới? Hai cái đệ tử vừa đi, cổ thông lao quái ngược lại là phơi tại nơi này, mỗi lần luyện đan, hắn đều sẽ hao tổn phế đại lượng tâm huyết, cho nên luyện xong đan về sau, cũng đều là đầu góc hồ đồ nhất thời điểm, lúc này đứng tại chỗ, cẩn thận suy nghĩ một hồi, mới chợt nhớ tới mình là luyện xong lọ thứ nhất đan về sau, muốn nhập đan điện tìm một viên chính mình trước đó luyện qua đan dược đến so sánh một chút, xác minh dự tính, kết quả vừa đến, trước hết phát hiện đan điện bị rày xéo, sau đó ngay, sau đó lại bắt đầu giáo huấn lên đồ đệ làm cho chính sự đem quên đi. Về đan điện đi dạo qua một vòng, ngược lại là tìm được ngay từ đầu muốn tìm đan dược. Dù sao viên đan dược kia chỉ là kim đan cảnh giới, cũng không tính là gì đỉnh tiêm đồ tốt. Trước đó Phương Quý An uống thả cửa thời điểm, không có nhìn chúng nó, cũng coi là chuyện may mắn một kiện. Cổ thông láo quái cầm hai loại đan dược, cũng không muốn lại về hỏa trúc lâm, liền hướng thái bạch tông chủ ở dinh thự mà tới. Bái kiến sư tôn, bái kiến tông chủ. Lúc này dinh thự trong tĩnh thất. Phương Quý ngay tại Thái Bạch Tông chủ hộ pháp phía dưới, luyện hóa thanh thiên bạch lộ, vừa mới đã thành nhất giai, chính là hai người đều tâm tình thật tốt thời khắc. Thái Bạch Tông chủ chính tinh tế nói cho hắn lấy về sau luyện hóa tiên đạo tài nguyên, cùng bổ túc tiên đạo trúc cơ đằng sau, phải làm chú ý các loại hạng mục công việc, liền bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên liên tiếp vấn an thanh âm. "Ta cổ thông lão ca tới." Phương Quý lấy làm kinh hãi, vô ý thức liền muốn trượt. Tại sao lại kêu lên lão ca tới? Thái Bạch Tông chủ trong lòng có chút kinh ngạc. Những mày, dạy dỗ Phương Quý một câu, tòa hạ, chạy cái gì? Ta trước đó thế nhưng là ăn hắn không ít đan dược, không phải là tới tìm ta phiền phức a. Phương Quý một mặt lo lắng, ta hiện tại có thể đánh không lại hắn, ngươi cũng không động được tay a. Ta có thể động thủ cũng không thể thay ngươi đánh người ta a. Thái Bạch Tông chủ một mặt bất đắc dĩ, phất phất tay để Phương Quý tòa hạ, nói, ngươi an tâm tu hành là được, ta cùng cổ thông tiền bối tương giao số lần mặc dù không nhiều, lại biết hắn mặc dù mỗi ngày đem tiền tài treo ở bên miệng lại không phải cấp độ kia người cổ hữu tiết tài sẽ không thật bởi vì ngươi ăn mấy quả đan dược tới bắt ngươi hỏi tội hắn lo lắng hơn hơn phân nửa là sợ ngươi ăn đan dược đằng sau xảy ra vấn đề không tiết tài phương quý bán tín bán nghi nhìn xem tông chủ vậy tại sao muốn mỗi ngày treo ở bên miệng thái bạch tông chủ bất đắc dĩ giang tay ra nói bởi vì hắn bây giờ không có khác ưu thế có thể thổi nha phương quý ngẩn ngơ nói vì sao không thổi đan đạo thái bạch tông chủ nói tuổi hơn mấy trăm năm đã tuổi ngán Phương Quý nghe, nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, một lát sau, nói, vẫn cảm thấy trốn đi tốt. Thái Bạch Tông chủ nhìn xem hắn có chút bất đắc dĩ, nói, vì cái gì? Phương Quý nghĩ nghĩ, chân thành nói, làm chuyện xấu đằng sau, trốn tránh người bị hại, là đối với người ta tối thiểu nhất tôn trọng. Đây cũng là lời thật lòng, trước kia tại như đầu thôn trộm gà nhà Vương Lao Thái, Phương Quý đều được trốn tránh nàng, cũng không phải bởi vì sợ nàng, Vương Lão Thái lại đuổi không kịp hắn. Hai người mắng nhau lời nói vương Láo Thái cũng không phải là đối thủ của phương quý, vậy tại sao muốn tránh? Khi còn bé vô ý thức liền lẽ, sau khi lớn lên phương quý minh bạch, đây là một loại tôn trọng. Ngược lại là hắn thình lình nói chuyện, Thái Bạch tông chủ mắt đều thẳng một chút, nghĩ thầm, lời này thế mà ta nghe đều có chút đạo lý. Ha ha, Láo Thái Bạch, đều đã là người ném đi nửa cái mạng, còn muốn lấy dạy đồ đệ. Bất quá cũng liền vào lúc này, cổ thông Láo quái lời đã trong phòng khách vang lên. Đệ tử khác nghe chút phương quý cùng Thái Bạch tông chủ đang bế quan, cũng không dám quấy rầy, hắn lại biết bây giờ Thái Bạch tông chủ căn bản không động được linh tức, không có khả năng bế quan, trực tiếp đi tiền đến, cười ha ha nói, chẳng lẽ là không tin được Lao phu đàn thuật, lo lắng cho mình ném đi mạng nhỏ sắp đến, cho nên mau đem chính mình những bí mật bất truyền kia đều trước dạy cho hắn. Ha ha, cổ thông tiền bối chê cười. Thái Bạch tông chủ đứng dậy, cười đi ra ngoài đón, xa xa liền tranh thủ thời gian hướng cổ thông lao quái vẫy chào thi lễ. Hổ thẹn nói, thật sự là bởi vì ta người sư điệt này quá không hiểu sự tình, vừa tới đàn hỏa tông, liền đại náo ngươi đang điện, nghe nói ăn không ít chân quý đăng ăn dược, triệu mộ trên mặt không ánh sáng, cũng biết ngày thường thành sơ dạy bảo, lúc này mới đem hắn nắm chặt đi qua, ngay tại nghiêm khắc gian dạy hắn. Trong tính thất phương quý nghe chút trận cả mắt lên, ngươi lúc nào huấn luyện ta rồi. Trong phòng khách cổ thông lão quái nghe chút, ngược lại là cười khổ một tiếng, khoát tay nói, thôi thôi, cũng nên lấy ta đàn hỏa tông có một kiếp này vừa mới ta còn dạy dỗ ta hai đồ nhi kia một trận, đang muốn hỏi một chút, ngươi người xưa điện này còn không có bạo chết ta? Thái Bạch Tông chủ nghĩ nghĩ, thanh âm hơi thấp nói, giống như tạm thời sẽ không. vậy ta an tâm. Cổ Thông Lão Quái tràn ngập thâm ý nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, nói, các ngươi Thái Bạch Tông thật sự là tàng long ngọa hổ a? Thái Bạch Tông chủ cũng không biết lời này làm sao tới, đành phải cười khổ qua loa, vẫn tốt chứ. ha ha, tưởng cho các ngươi ẩn giấu 300 năm cũng chỉ có lao phu bực này hơn người nhãn lực mới có thể nhìn ra bất phẳng của các ngươi. cổ thông lão quái ha ha cười, rất vì chính mình nhãn lực hơn người này tự ngạo. sau đó lôi kéo thái bạch tông chủ ngồi xuống, lấy ra hai bình đan dược, cười nói, tốt, đan điện sự tình ta không có để ở trong lòng, ngươi cũng không cần lại huấn luyện ta tiểu huynh đệ kia. tới trước thử một chút ta cho ngươi luyện chế bản độc đan. phiền phức tiền bối. thái bạch tông chủ theo lời ngồi xuống, đông hơi nghi hoặc một chút, nói. Tiểu tử kia nguyên lai thật cùng cổ thông tiền bối kết bái rồi. Đúng a? Cổ thông lão quái trả lời rất xác định, kinh ngạc nhìn xem Thái Bạch tông chủ, tiểu tử kia không có nói cho ngươi sao? Chương 377, Thiên đạo di thư. Cái này về sau bối phận có thể làm sao luận a? Thái Bạch tông chủ lúc đầu còn tưởng rằng là phương quý không biết lớn nhỏ, kết quả lại không nghĩ cổ thông lão quái cũng nói đã cùng phương quý kết bái qua, lập tức có chút không hiểu rõ nổi, nghĩ thầm chính mình trước đó đều gọi cổ thông lão quái là tiền bối. Về sau không gửi gọi được a, lại nói hai người này lúc nào kết bái, ngược lại là cổ thông láo quái một chút cũng không có cân nhắc vấn đề này, chẳng qua là cảm thấy không hiểu thấu tâm tình thật tốt, nghĩ thầm trước kia người khác đều nói Lão Phu dựa vào đàn thuật ngồi ở bắc vực thất tiểu thánh vị trí, không tính bản lĩnh thật sự, về sau ta kiếm tiền kiếm được nhiều, bọn hắn lại cảm thấy đây không phải người trong tu hành nên theo đuổi, bây giờ lại la hó, sự thật đã chứng minh ánh mắt Lão Phu cũng là nhất đẳng cao, nhìn về sau cái kia tiêu tiêu láo thất lại đến trước. Mặt mình nghĩ linh tinh nói mình không xứng làm thất tiểu thánh đứng đầu lúc, lão phu làm sao phun hắn một mặt nước bọt. Tâm tình thật tốt, làm việc liền cũng có tinh thần, đem chính mình trong tay háo đan dược đem ra, cười hướng Thái Bạch tông chủ nói, "Tới tới tới, nhàn thoại không nói nhiều, ngươi tới trước nhìn xem lão phu vì ngươi luyện tiêu độc chi đan, đây chính là lão phu lấy cựu cung tứ tướng thần lô, lại thêm bất diệt đan hỏa, tôi lấy trọn vẹn 99 loại bảo dược linh dược luyện chế mà thành, bây giờ còn chỉ là sơ lô, chỉ trước đưa tới cho ngươi xem một chút dự tính." nếu như dược tính phù hợp, vậy lao phu liên lại mở vài lô thẳng đến luyện ra hoàn mỹ chi đan, liền cho ngươi tiêu độc. Lò đan này không rẻ a. thái bạch tông chủ nghe trong lòng cũng không khỏi hơi kinh, cười khổ nói: nếu như thật sự là đi bình thường đường đi hướng ngươi cầu đan, không chừng dốc hết ta thái bạch tông chi tài sản cũng mua không nổi ngươi viên đan dược này. ta nói có cần phải làm đến như thế cẩn thận sao? đây là tự nhiên. cổ thông lao quái nghiêm mặt nói, riêng là lao phu chính mình liền sẽ không để cho một viên Cotti vết Đan dược lưu lạc ra ngoài, còn nữa, lão thái bạch ngươi một thân bản sự này, quả thật lão phu bình sinh chối thấy, ta trước đây luyện ngươi tinh huyết, phát hiện ngươi căn cơ vững chắc, linh tức cường hành, thần ý sung mãn, sợ là ngươi một thân tu vi này đã sớm tới đột phá nguyên anh bình cảnh a. Càng loại thời điểm này, càng mấu chốt, lão phu không chỉ có muốn cho ngươi rút ra tuyết độc, càng phải cam đoan tuyết độc này sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng chút nào, làm trễ nải ngươi tu hành. Thái Bạch Tông chủ nghe, khẽ trầm mặc một chút, cũng đứng dậy chắp tay nói: "Đà Tạ Cổ thông lão." "Lão ca." Nói xong trong lòng có chút bất đắc dĩ, lập tức cùng tiểu tử kia cùng thế hệ. "Ha ha." Cổ thông lão quái tâm tình rất vui mừng, liền lấy đan dược tới, để Thái Bạch Tông chủ tế phẩm. Thái Bạch Tông chủ hút một sợi dược khí nhập thể, sau đó ngưng thần càng ngộ, sau nửa ngày, trầm chầm, chầm phun ra một ngụm chọc khí, nói: "Quả không hổ là bác vực đệ nhất đại đan sư, đan này rất tốt, vừa có thể lấy áp chế Tuyết độc kia." ta xem ra ngươi không cần lại mở lô luyện đan, nói không trường viên đan dược kia liền có thể. cái này đã nói đan phương phối hợp đúng rồi. cổ thông lao quái cười nói, mặt khác ngươi cũng đừng quản, lão phu tâm lý nắm chắc, tất nhiên đưa ngươi cái mạng già này an an ổn ổn kéo trở về, ngươi cũng coi là may mắn. đụng phải lão phu, nếu không liền xem như có mặt khác đan sư, có thể bảo chế ra đan phương này, không có ta đan hỏa tông vạn năm bất diệt đan hỏa, cũng đừng hòng luyện chế ra có thể như vậy khắc chế trong cơ thể ngươi tuyết độc đan dược đến. Thái Bạch tông chủ cười nói, "Đan hỏa tông lập đạo chi cơ, quả không tầm thường." "Đó là tự nhiên, cũng không phải lão phu nói quá, vẹn vẹn trong môn ta đan hỏa này, liền thắng qua các ngươi vô số bà bối." Cổ Thông lão quái vừa nói, một bên thu hồi đan bình, sau đó lại lấy Thái Bạch tông chủ tinh huyết, cẩn thận siêu tập đứng lên, cảm thụ được trong giọt tinh huyết kia sung mãn thần ý, Cổ Thông lão quái nhịn không được thở dài, nếu không phải ta tự tay chỗ lấy, ta thậm chí sẽ coi là đây vốn là nguyên anh đại tu tinh huyết, lão Thái Bạch Ngươi bây giờ áp chế cảnh giới, áp chế rất vất vả à. Nếu như ngươi muốn đột phá Nguyên Anh, bất quá một ý niệm, vì sao cũng phải như vậy khổ khổ kìm nén, thật chẳng lẽ là bởi vì thiếu khuyết tiên đạo tài nguyên phụ tá. Thái Bạch Tông chủ khẽ gật đầu một cái, nói, đã đi lên vô hiếm chi lộ, thì như thế nào có thể thất bại trong căng tớ. Có thể đột phá Nguyên Anh cũng rất tốt. Cổ thông lao quái nghe mặt mò hừng đỏ, thở dài, thật không rõ các ngươi những người trên vô hiếm chi lộ đi tới này, người khác có thể tu đến nguyên anh. Liền đã là trăm đời tích tới phúc khí, các ngươi cũng không đầy, còn nhất định phải tại cảnh giới này lại nổ cái nhọn. Nói đến chỗ này, những mày, lại nói, bất quá lây tu vi của ngươi, cùng cùng đông thổ bên kia quan hệ, cái này tiên đạo tài nguyên mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải không có hy vọng à. Bây giờ ngươi tại Bắc Vực ngẩn ngơ chính là 300 năm, dần dần cùng đông thổ lạnh nhạt, việc này không ổn à, Bắc Vực có lẽ có thể nuôi đạt được mấy cái tiên đạo trúc cơ, nhưng giống ngươi tu vi bực này, nghĩ đến tạo hóa rất khó khăn. Thái Bạch Tông Chủ nghe Cổ Thông Lão Quái lời nói trầm mặt lại, thật lâu không nói. đang lúc Cổ Thông Lão Quái cho là hắn không muốn bàn lại cái đề tài này, bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị thu thập đồ đạc rời đi lúc, lại chợt nghe đến Thái Bạch Tông Chủ thấp giọng thở dài, Cổ Thông Lão Ca, ngươi nói người chi tu hành, thật nhất định phải tiên đạo tài nguyên không thể a. Cổ Thông Lão Quái nghe vậy cực kỳ kinh ngạc, lời này là thế nào dạng? Thái Bạch Tông Chủ tựa hồ như có điều suy nghĩ, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài. Tu hành chi đạo, quá phức tạp đi, một bước một lệch trời, một cảnh một cản khôn, có người tài nguyên vô số, sinh ra ưu đãi, liền có thể tiến bộ rũ mánh, bay lượn cửu thiên, có người sinh ra bần tích, liền có chút tư chất, cũng chỉ có thể tại trong nước bùn lan lộn, tựa hồ hết thảy hết thảy đều do cái gọi là tài nguyên định ra. Hắn nói, khẽ than thở một tiếng, nhưng nếu tất cả tu hành, đều do tài nguyên nhất định, chúng ta còn đau khổ lĩnh hội thiên đạo làm cái gì? Cái này. Cổ thông lao quái nghe hắn cái này không hiểu một câu, cả người đều mộng một chút. Con đường tu hành, tư chất tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được, đây không phải thế nhân công nhận à. Chính là cái này lao thái bạch, có thể có được hôm nay thực lực, không phải cũng là bởi vì trúc cơ thời điểm đoạt được người khác không có tiên đạo tài nguyên. Làm sao hắn bây giờ đổ bỗng nhiên phát ra dạng này cảm khái? Tựa như luyện đan, nhất định phải có linh dược, mới có thể luyện đến đi ra, nếu không chẳng phải là từ không sinh có. Nếu là người bên ngoài hỏi vấn đề này, cổ thông lão quái đại khái sẽ khịt mũi coi thường, nếu là thanh phong đồng nhi hỏi, cổ thông lão quái đại khái sẽ một bàn tay quát tới, nhưng bây giờ hỏi cái vấn đề này chính là thái bạch tông chủ, cổ thông lão quái trong lòng nhất thời phạm và khó, mặc dù trong lòng đã có vô số đáp án, cũng không dám nói ra. Thế là, hắn làm khó một hồi, ngược lại là lại lần nữa ngồi xuống, có chút lo lắng nói, lão thái bạch à, ngươi cũng không thể suy nghĩ lung tung, ngươi sư đệ đều đã phế đi. Nếu như ngươi cũng đi theo loạn đạo tâm, vậy sau này dựa vào ai đến đem tôn phụ trục xuất đi a? Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, không cần phải lo lắng, ta cũng chỉ là tìm hiểu đạo quyền, chật có nghi vấn thôi. Đạo quyền. Cổ thông lao quái hơi kinh ngạc, nói, cái gì đạo quyền? Thái Bạch Tông Chủ cười cười, liền từ trong tay áo lấy ra một quyển không trọn vẹn quyển chủ, nói, ta sơ đạp tu hành lỗ lúc, liền đã từng ngẫu nhiên được như thế một quyển đạo thư, sau đó tinh tế nghiên cứu, cũng là rất co thu hoạch. Về sau từng đưa nó thác cho đông thổ, cho ta cùng Mạc sư đệ đổi lấy một chút cơ hội, lại từng cùng Hỏa hầu quân chia sẻ, trợ hắn lĩnh ngộ Nguyên Anh chi đạo, bây giờ ta đến ngươi Đan Hỏa tông cầu ý ý, được ngươi coi trọng, không tiếc trọng kim vì ta luyện đan, ta Thái Bạch tông tiểu môn tiểu hộ, chả không nổi đan kim, lợi dụng đạo quyển này cảm ơn ngươi như thế nào. Cuối cùng lại bù một câu, cười nói, dĩ nhiên không phải đưa ngươi, chỉ là mượn ngươi lĩnh hội một phen. Thiên thư tàn quyển. Cổ Thông Lao Quái thấy quyển trục kia Lập tức lấy làm kinh hãi, đã sớm nghe nói ngươi Thái Bạch Tông có một quyển đạo thư, chân dị không gì sánh được, tôn phủ đều từng thèm nhỏ nước dãi, chỉ là chẳng biết tại sao không có đoạt các ngươi. Ngươi thế mà, cứ như vậy nhẹ nhõm lấy ra rồi. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, đạo quyển chính là cho người ta nhìn, cũng không phải đan, nếm qua liền không có, chính là cho người khác nhìn xem thì như thế nào, dù sao mặc kệ người nhìn qua đạo quyển này có bao nhiêu, cuối cùng lĩnh ngộ sâu nhất hay là ta. Ngươi cái này Người cái này, cổ thông lão quái nói chuyện đều có chút bắt đầu cả lầm, thực sự không hiểu cái này thái bạch tông chủ là nghĩ thế nào, nhà ai được dạng này chân dị địa tạng, không phải tranh thủ thời gian giấu đi, sợ người khác nhìn thấy à, kết quả hắn ngược lại tốt, không chỉ có cho hắn sư đệ chia sẻ, đến đông thổ, còn cho người ta thác ấn một phần, tới bắc vực, chỉ là vì lưu lại hỏa hầu quân một nhân tài như vậy, liền cũng bỏ được cho hắn nhìn. Bây giờ càng là quá mức, chính mình bất quá là giúp hắn luyện mấy khỏa đan dược mà thôi thế mà cầm đi ra coi như đan kim người đây có phải hay không là có chút quá không tôn trọng thiên thư tàn quyền a không nhìn cổ thông láo quái bờ môi đều đang run rẩy nhưng sau nửa ngày đống nhiên đưa tay đẩy ra đạo quyển kiên định nói ra vì sao lúc này lập tức đến phiên thái bạch tông chủ ngoài ý muốn cổ thông lao quái nhìn qua cái kia thiên thư tàn quyển tựa hồ cũng có chút trông mà thèm một lát sau mới nói lao phu cũng biết đây là đồ tốt nhưng đã đến ta số tuổi này nhìn cũng không còn tác dụng gì nữa. Lao phu cùng các ngươi không giống với, có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, cũng đã là đụng đại vận. Còn lại điểm ấy tâm huyết, chỉ muốn tiêu vào trên luyện đan, không có nhìn đạo quyển này, ngược lại phân tâm ta. Thái bạch tông chủ lập tức có chút bất đắc dĩ, cũng có chút bội phục cổ thông láo quái. Mà cổ thông láo quái thoái thác đằng sau, ánh mắt nhưng cũng không hề rời đi đạo quyển ố vàng kia. Một lát sau, mới bỗng nhiên thấp giọng, nghiêm mặt nhìn qua Thái bạch tông chủ, nói, mà lại ta như đoán được không sai. Ngươi đạo quyền này, cũng không phải nhân gian đồ vật ta. Thái Bạch Tông chủ ánh mắt hướng cổ thông lão quái nhìn lại, không phủ nhận cũng không trả lời, mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. Bác vực trên trời rơi xuống tiên điển mà nói, từ xưa đến nay. Cổ thông lão quái sắc mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, năm đó bác vực đệ nhất nhân, tu gốc chi đế, tu vi tinh thông, thần thông cai thế, tục truyền hắn chính là trong lúc vô tình, được một quyển thiên thư, sau đó trầm mê trong đó, khó mà tự kém chế. Về sau đế tôn từ Nam Hải mà đến, chính là thừa dịp cơ hội này, mới đưa ưu đế đánh bại, từ đó nhập chủ bắc vực, xây xuống tôn phủ. Hắn vừa nói, một bên nhìn qua thái bạch tông chủ con mắt, chậm rãi nói, bây giờ càng có nghe đồn, nói Nam Hải đế tôn, cũng là đạt được thiên thư, bởi vậy mới ẩn vào quỷ đảo không ra, ngày đêm lĩnh hội, si mê không thôi, chính là bởi vậy, hắn mới ngay cả bắc vực sự tình đều bỏ qua không hỏi, chính là đã có ba châu làm loạn, phá hủy tôn phủ, cũng một mực không thấy hắn hỏi đến hơn phân nửa câu. Nói đến chỗ này lúc, sắc mặt hắn không gì sánh được nghiêm túc, nói, cuốn này có lẽ chẳng lành, ngươi coi cẩn thận một chút. Đối mặt với cổ thông láo quái nghiêm túc nhắc nhở, Thái Bạch Tông chủ trầm mặt một hồi lâu, hắn không có trả lời cổ thông láo quái vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, ma sơn động phủ, thiên đạo di thư, này nhân gian quỷ bí đồ vật càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ. Hắn đông nhiên cười một tiếng, nói, trong truyền thuyết táng diệt đại thế là thật tồn tại. Đó là tự nhiên mà đối mặt Thái Bạch Tông chủ nói đùa một dạng vấn đề, Cổ Thông lão quái lại trả lời kiên định lạ thường, một bên thu thập đang dược, một bên nhàn nhạt nói ra, những vật khác không nói đến, lão phu vạn năm bất diệt đan hỏa, ngươi cho rằng là từ đâu có được. Chương 378, Đại thế Tăng diệt. Đại thế Tăng diệt là cái quái gì? Tại Thái Bạch Tông chủ cùng Cổ Thông lão quái vừa nói chuyện, trong tính thất phương quý cũng dựng lên lỗ tai, hắn nghe tông chủ cùng nhà mình Cổ Thông lão ca trong lời nói không ngừng nâng lên cái gì thiên thư, bất diệt đan hỏa. Lại há có thể không động tâm, càng nghe trong lòng càng giống như là chăm chảo cào lá gan đồng dạng. Chờ đến nghe bên ngoài động tĩnh nhỏ, biết cổ thông láo quái đã đi, lúc này mới đi chậm chậm đi ra, tò mò nhìn tông chủ. Người tuổi còn nhỏ, nghe ngóng cái này làm cái gì? Thái bạch tông chủ gặp hắn một mặt đứng đán, không khỏi cười mắng một câu. Nói đùa chơi thôi, nghe liền có ý tứ. Phương quý cười híp mắt năn nỉ lấy tông chủ, cảm thấy việc này chính mình như thăm dò được, tương lai ra ngoài khoác lác nhất định có mặt mũi. Chỉ là một cái phòng đoán thôi. Thái Bạch Tông Chủ ngồi xuống, khẽ thở dài một tiếng, nói, ngươi đọc qua sử tạ không có. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, đọc qua, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn đây cũng là lời nói thật, trước đó tại tiểu ma sư thúc dục phía dưới, hắn nhưng là sách gì đều đọc, bao quát trong tôn phủ tàng kinh điện sử tạ, chỉ bất qua cấp độ kia cẩn cối vô vị đồ vợ, hắn cái nào thấy đi vào, đều là nhìn qua liền quên, ngược lại là lúc này nếu như đem tiểu ma sư hoán đi ra chắc hẳn có thể tại trong những sử tạ điển cố cổ lão mà khô khan kia cùng tông chủ tìm tới thích hợp đề. Ai? Thái Bạch tông chủ cũng có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ trán, thích ứng một chút, mới nói, ngươi như đọc qua điện tạ, liền nên nhớ kỹ, Thiên Nguyên đại lục sớm nhất luyện khí sĩ, các loại tiên thánh truyền thuyết, đều là từ 10 vạn năm trước bắt đầu, trong truyền thuyết bọn hắn tại 10 vạn năm trước, khai thiên tích địa, chém giết hung thu yêu ma, truyền thụ đạo pháp thần thông, xuất lĩnh lấy khi đó còn yếu đối nhân tộc giết ra một con đường máu. Một đời một đời, trục đại yêu, chấn ma. Chủng, cuối cùng khiến cho nhân tộc đứng ngạo nghệ tại thế, trở thành thiên nguyên đại lục chân chính chủ nhân. Phương Quý nghiêm túc nghi nghĩ, nói, ta xác thực không nhớ rõ. Thái Bạch Tông chủ lại nhịn không được méo nhéo, nhéo lông mày, chậm một hồi mới nói, dù sao đi, chiếu sử tạ tới nói, nhân tộc quật khởi, bắt đầu từ 10 vạn năm trước bắt đầu, 10 vạn năm trước, không có sử tạ ghi chép, chống, giống, mà thế gian tu sĩ, liền cũng đều là từ các phương sử tạ ghi chép mà kết luận. Mười vạn năm trước thiên nguyên đại lục, có lẽ chỉ là hoàn toàn hoang lương, còn không nhân tộc chi tung tích. Vậy lại thế nào hả nha? Phương Quý có chút hiếu kỳ, nghĩ thầm mười vạn năm trước còn không có chính mình đâu, cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Nếu thật sự là như thế ngược lại cũng thôi, có thể một chút dấu hiệu lại cho thấy, có lẽ sự tạ này ghi chép là sai. Thái Bạch Tông chủ hít một tiếng, cũng không biết nói chuyện với Phương Quý là nhẹ nhóm hay là phế kình, nói nhẹ nhóm đi, hắn cái gì cũng không hiểu chính mình nói cái gì hắn liền nghe cái đó, không cần lo lắng sẽ bị vật trần, nói phế kinh đi, hắn cái gì cũng không hiểu, chính mình nói đứng lên ngay cả cái vai phụ đều không có, mấu chốt hắn còn luôn luôn lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, giống như chính mình bất học vô thuật chuyện này rất hào quang giống như. Quyết định cuối cùng mặc kệ hắn, chỉ là từ cho nên mục đích bạn thân nói, nói, trước đây không phải cùng ngươi đã nói, những ma sơn kia chỗ sâu phong ấn đạo phụ, đều đã có 100. Không không năm thậm chí 200. 0005 lâu a Cái này cũng đã vượt qua sự tạ ghi chép, nếu như những động phủ kia cũng là tộc ta tiền bối tu sĩ lưu lại, vậy liền nói rõ, tối thiểu tại 100. 0005 hoặc 200. 0005 trước đó, liền có tu sĩ tồn tại. a Phương Quý cũng ý thức được vấn đề này, nói như vậy đứng lên, chuyện này cũng không phải cùng mình không có chút nào liên quan. Trong mắt kia, chẳng phải còn tại chính mình trong đạo cung sao? Trong lòng một suy nghĩ, Hiếu Kỳ hỏi, lại sau đó thì sao? trong Ma Sơn Phong ấn Động phủ sự tình, cũng chỉ không quá gần vài năm nay mới dần dần bị người biết hiểu, ngược lại cũng thôi. Thái Bạch tông chủ thấp giọng thở dài, nói mà mặt khác một chút dấu hiệu, lại làm cho người càng thêm khó hiểu, trên đời này kỳ quỷ chi điệu rất nhiều, cũng thường xuyên có chút tiên duyên bị người gặp, những tiên duyên này, có thể là tiền bối tu sĩ động phủ truyền thừa, có thể là một chút cơ duyên xảo hợp thiên tài địa bảo, người trong tu hành, sớm đã thành thói quen, nhưng ngoại trừ những tiên duyên này bên ngoài, vẫn còn có một loại Để cho người ta khó nghiên cứu đến tận cùng, ta liền đã. Từng tại lúc tuổi còn trẻ, trong lúc vô tình xâm nhập một phương sân cốc, đạt được một đạo quyển chủ, bên trong có vô tận tinh thâm đạo lý. Nghe Thái Bạch Tông chủ giảng đến thời điểm then chốt, phương quý cũng không khỏi đến mừng rỡ, tinh tế nghe xuống dưới. Lúc trước ta chính là nhìn trong quyển chủ kia nội dung, lúc này mới có chỗ xúc động, bán mất trong nhà điện sản ruộng đất, từ đây bước lên con đường tu hành, có thể nói, ta một thân tu hành này, đều do cuốn này bắt đầu cũng thâm thụ cuốn này ảnh hưởng nguyên bản ta chỉ là coi là cuốn này chính là một vị nào đó tiền bối lưu lại bị ta cơ duyên xảo hợp gặp được thôi có thể về sau ta nhưng dần dần phát hiện trong đạo quyển này ghi lại tu hành đạo lý thiên địa càng nộ lại cùng thế gian các đại đạo thống đều không giống nhau liền ngay cả lúc trước đông thổ bên kia bác học tinh thâm lão tiền bối cũng nhìn không ra cuốn này cùng đạo thống gì có quan hệ cái này lại giống như là trống giống từ trên trời rất xuống cùng thế gian tuyệt không liên quan nói đến chỗ này Thái Bạch Tông Chủ mới nhìn Phương Quý một chút, nói, cho nên, về sau chúng ta mới xưng là thiên thư tàn quyển. Phương Quý nghiêm túc nhẹ gật đầu, ứng. Thái Bạch Tông Chủ gặp hắn vẻ mặt thành thật, cũng có chút kinh ngạc, nói, ngươi nghe hiểu cái gì rồi. Phương Quý nói, ngươi nhặt được một quyển bà bối. Ta đem ngươi. Thái Bạch Tông Chủ tức thiếu chút nữa đưa tay đập tới, một hồi lâu mới lại kiềm chế xuống dưới, bất đắc dĩ nói, mà tu hành đến nay, kiến thức càng nhiều, ta cũng dần dần hiểu rõ đến. Thế gian có ta bực này cơ duyên cũng không phải ít, vẹn vẹn ta biết, liền có mấy người đã từng nhặt được tương tự đạo quyển, trong này thậm chí còn bao gồm đã từng ưu đế, cùng bây giờ Nam Hải đế tôn. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng khiến cho bọn hắn trầm mê trong đó, hẳn là cùng ta một dạng thiên thư, mà lại, bọn hắn đoạt được, hẳn là hoàn chỉnh. Hắn nói, sắc mặt dần dần ngưng trọng, thế nhân đều có tư tâm, đụng phải tiên duyên đằng sau, sợ người đến đoạt, thường thường đều sẽ thâm tàng bất lộ, nói cách khác. Vẹn vẹn ta biết liền có nhiều người như vậy, như vậy trên thực tế nhặt được cùng loại thiên thư này, nhất định càng nhiều. Nhiều như vậy thiên thư, láo thiên gia tàng kinh điện bị người trộm à nha? Phương Quý nghe, đều cảm thấy có chút hái nhiên, nghĩ thầm nhiều như vậy sách, thấy thế nào cho hết. A, cũng chưa chắc tất cả đều là thiên thư. Thái Bạch Tông chủ bất đắc di cười cười, nói, có lẽ cũng có khác, tựa như cổ thông lão quái, hắn đan hỏa tông bất diệt đan hỏa, lai lịch liền rất là hề khiêu, bằng tu vi của hắn. Là luyện không ra bực này thần hỏa, mà hắn lại không có rõ ràng sư môn truyền thừa, đan hỏa này từ đâu mà đến. Trước đó ta nguyện đem thiên thư tàn quyển cùng hắn chia sẻ, kỳ thật cũng là nghĩ mượn cơ hội hỏi một chút hắn bất diệt đan hỏa kia lai lịch, hắn ngược lại là tin ta, nói thẳng bẩm báo, hắn bất diệt đan hỏa, hẳn là cũng cùng ta nhặt được thiên thư tàn quyển một dạng, đều là một loại lai lịch. Cái kia, phương quý nghe được có chút hồ đồ rồi, cái này có thể nói rõ cái gì? Những này đều là không phải nhân gian đồ vật. Thái Bạch Tông chủ khe trầm mặt một chút, nói, thế gian vốn là có rất nhiều thần bí quỷ quyệt chi địa, lại có nhiều như vậy kỳ dị tiên duyên, cho nên sớm tại thật lâu trước đó, liền đã có người phỏng đoán, có lẽ tại chúng ta sử tạ ghi chép trước đó, thế gian này, cũng đã có một phương huy hoàng đại thế tồn tại, từ bọn hắn để lại thiên thư cùng các loại dị bảo, liền có thể nhìn ra được, đó là một cái huy hoàng đến cực hạn đại thế, đạo pháp hương thịnh, dị bảo phong phú, hơn xa chúng ta, thậm. Chỉ có chút cùng loại với người trong tu hành trong tưởng tượng đại tiên giới. Thật là có tiên giới. Phương quý nghe, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, còn có chút hưng phấn, chính là tiên nữ không mặc quần áo, khắp nơi bay loạn loại kia. Nhà ai tiên nữ không mặc quần áo rồi? Thái Bạch Tông Chủ chính giảng đến hưng nồng chỗ, lửa một chút liền, liền dậy, một bàn tay đập tới, đó là tiên giới, ngươi coi là kỹ viện. Là trong thôn chúng ta chu mù loà nói. Phương quý ôm đầu kêu hoan, hắn còn nói ta nói không chính xác chính là từ chỗ kia tới đâu Cái này đều lộn xộn cái gì? Thái Bạch tông chủ nghe lại trở nên đau đầu, nghiêm túc nói cho Phương Quý, cho dù có tiên giới, nơi đó tiên nữ cũng là mặc quần áo. Được chưa được chưa? Coi các nàng mặc vào. Phương Quý bất đắc dĩ thỏa hiệp, nói, sư bá ngươi nói. Thái Bạch tông chủ thuận một hồi lâu khí, mới nối liền vừa rồi hào hứng, tiếp tục nói, thế gian này thiên đạo di thư, cũng rất nhiều quỷ quệt cảnh tượng kỳ dị, cũng nói rõ vùng đại tiên giới kia hẳn là chân thực tồn tại qua, mà lại chỗ Chính là chúng ta phương thế giới này, chỉ là để cho người ta không hiểu là, nếu như cái kia tiên giới tồn tại, lại vì sao tại trong sự tạ hoàn toàn không có ghi chép. Đúng a người viết sự tạ lười biếng rồi. Phương quý cũng rốt cục có một chút nghi hoặc, nghiêm túc suy đoán nói. Thái Bạch Tông chủ nhịn xuống đem phương quý đá phải ngoài cửa đi xúc động, cảm khái nói, chỉ có một đáp án, đó chính là vùng tiên giới kia đã tăng diệt, một phương đại thế hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà chúng ta, chỉ là tại trên phế tích của đại thế này. Một lần nữa sinh sôi lên, nhìn như hương thịnh phồn vinh, kỳ thật chẳng qua là đại thế huy hoàng kia kéo dài, trong phế tích tìm tòi nhặt của rơi hạng người mà thôi. Liền cái này. Phương Quý nghe xong, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thái Bạch Tông Chủ nghiêng qua hắn một chút, nói, ngươi còn muốn nghe cái gì? Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, vậy tiên giới làm sao hủy? Thái Bạch Tông Chủ cười khổ nói, ta như biết, liền không cần ở chỗ này cùng ngươi thứ bất học vô thuật này thảo luận, bây giờ có thể xác định chính là... Vùng tiên giới kia, nhất định hủy đặc biệt triệt để, cho nên sử tạ mới hoàn toàn không có ghi chép, mà chúng ta thì lại dùng thời gian 100.000 năm, một lần nữa tại trên phế tích sinh sôi ra, đã từng huy hoảng, đã từng hương thịnh văn minh, tất cả đều đoạn tại 10 vạn năm trước. Phương quý đi theo gật đầu, nói, đúng a, đáng tiếc truyền thống tiên nữ không mặc quần áo kia. Thái Bạch Tông chủ trên chán không khỏi xuất hiện mấy đạo gân xanh, một hồi lâu mới nhìn xuống, thật dài hít một tiếng. Không phải sợ đánh đau phương quý thật sự là sợ chọc tức chính mình. Tông chủ, ngươi chuyện trọng yếu nhất còn chưa nói đâu. Ngược lại là Phương Quý gặp Thái Bạch Tông chủ lau chán, giống như là đã nói xong, có chút sụt ruột. Lúc này đổ đến phiên Thái Bạch Tông chủ kinh ngạc, còn có cái gì không nói. Nhạc Thiên Thư, Nhạc Bất Diệt đan hỏa địa phương A. Phương Quý có chút kích động, nói, ngươi còn không có nói cho ta biết nơi này làm sao đi đâu. Ta đem ngươi cái chùi tiền trong mắt. Thái Bạch Tông chủ nghe chút, hỏ khí rốt cục vẫn là sung lên. Tiểu tử này cho là mình nói cho hắn nhiều như vậy, là dạy hắn như thế nào tầm bảo đâu. Hắn cho là loại địa phương kia người người đều có thể đụng phải đây này. Trong cơn tức giận, liền dơ tay lên đến, phương quý ngược lại là khôn khéo, thấy một lần không ổn, lập tức vọt ra ngoài, lúc này thái bạch tông chủ không động được linh tức, lại là không coi ôm đồm lấy hắn. Ha ha, không nói thì không nói nha, quay đầu ta hỏi cổ thông lão ca đi. Phương quý cười lớn, tựa tại trên khung cửa, vừa định khuyên tông chủ ngôi giận, Trận thấy đến ngoài đỉnh một trận gấp rút chạy thanh âm, sau đó chỉ thấy Thanh Phong Đồng Nhi thở hồng hộp và vào, hét lớn, không tốt rồi, không tốt rồi, Phương Quý Sư Thúc sẽ ra chuyện. Người mới không xong, Phương Quý Sư Thúc không có xảy ra việc gì. Phương Quý nghe chút trừng Thanh Phong một chút, nói, ngươi có chuyện chậm một chút nói. Thanh Phong Đồng Nhi bận biểu vỗ một cái miệng của mình, gặp Thái Bạch Tông Chủ cũng tại, vẫn được cái lễ, triệu sư bá hữu lễ. Thái Bạch Tông Chủ nghe chút, lập tức đầy mặt bất đắc dĩ khoát đ Chính mình đi trở về phòng. Ngươi nói, đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý đập Thanh Phong Đồng Nhi một bàn tay, tò mò hỏi. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng nói, xảy ra chuyện lớn, cung sư huynh tới rồi. Phương Quý buồn bực nói, cái này cung sư huynh là ai? Hắn là thương long sư bá đại đệ tử. Thanh Phong Đồng Nhi mang mang giải thích, lại chợt lắc đầu, cái này không trọng yếu, mấu chốt là ngươi linh thú còn tại trong hóa long chỉ của hắn đâu. Phương Quý nghe có chút ngẩn ngơ, lập tức giận dữ, hắn muốn tan đi ta Trường 379, ngang ngược vô lễ. Cái gì gọi là tan đi vô tài. Thanh phong đồng nhi nghe chút đều mộng, cảm thấy phương quý khả năng chỗ nào lý giải không đúng. Nhưng là thấy đến phương quý nổi giận đùng đùng nổi trận lôi đình bộ dáng, lại cảm thấy cùng chính mình nghĩ một dạng, cũng không lo được giải thích thêm, liền vội vàng ở phía trước dẫn đường, chỉ vào phía sau núi phương hướng nói, nhanh nhanh nhanh, phương quý sư thúc theo ta đi, lần này thật là không phải ta làm việc bất lợi à, cung sư huynh tới quá đột nhiên. Nguyên bản bọn hắn muốn tại ba tháng qua mới lấy hóa long chỉ này, không nghĩ tới chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đông nhiên. Dẫn người tới, bọn hắn nhất mạch kia có thể hung đến hung ác, chấm thêm một hồi linh thú bảo bối kia mạng nhỏ sợ là đều không có nha. Hai người vừa nói chuyện, đã nhảy tới đằng vân đằng sau, vội vàng hướng phía sau núi phương hướng độ đến, cùng phong phá mặt, thanh phong đồng nhi tu vi thấp, bị gió lạnh rót nói chuyện đều phê kình, đành phải qua loa giải thích vài câu, liền hiển nhiên phía sau núi muốn tới. Phương quý chỗ nào nghe được rõ ràng hắn nói cái gì, nghe chút nhà mình vượng tài mạng nhỏ nhanh không có, càng là nổi giận đùng đùng. Vượng tài cỡ nào ngon à, gặp ai cũng đều xấu hổ cùng cô vợ nhỏ giống như, tuyệt không chủ động gây chuyện, thế mà còn có người khi dễ nó. Không thể nhịn. Ngược lại là hai người bọn họ vội vàng mà đi, bên trong thái bạch tông chủ nghe tiếng chạy đến lúc, trong phòng khách đã là trống giống. Thái bạch tông chủ cũng chỉ đành bất đắc dĩ cười một tiếng, bỏ đi đi đem phương quý đuổi trở về suy nghĩ, một bên về tinh thất một bên nói một mình tiểu bối họ cung này liền nên con phong long kia đệ tử đi không nghĩ tới bọn hắn ngay cả hóa long chỉ bực này cấm kỵ đồ vật cũng dám lựa chế lúc này có ý tứ bọn hắn nhất mạch kia từ trước đến nay không nói đạo lý phương tiểu tử nếu là chọc tới bọn hắn mà nói lắc đầu cười nói không sao dù sao tiểu tử này cũng không thế nào phân rõ phải trái ai dám khi dễ nhà ta vượt tài mà một bên này phương quý lái đằng vân trong chốc lát đi vào phía sau núi khắp mắt quét qua, liền gặp phía sau núi chỗ sâu nhất trong tầng tầng đại trận che lấp một cái sơn cốc, chính là phi thường náo nhiệt. Không cần thanh phong đồng nhi chỉ đường, liền thẳng hướng sơn cốc kia mà đi. Chỉ gặp sơn cốc này phòng ngự sâu nghiêm, trước sau tối thiểu ba đạo đại trận thủ hộ, có thể thấy được mười phần trọng yếu. Bất quá lúc này các đạo đại trận đều đã mở ra, hắn lúc này liền trực tiếp giá vân tiến quân thần tốc, phút chốc đi tới trên không của sơn cốc, mang theo thanh phong đồng nhi, một bên gầm thét một bên xông vào trong sơn cốc này đám người. Nghe hét lớn một tiếng, lập tức đều là nhíu mày, ánh mắt đều là tả quét tới, mà tại bọn hắn dò xét chính mình thời khắc, Phương quý cũng thật nhanh nhìn lướt qua, chỉ gặp trong sân cốc, tất cả mọi người vây quanh một phương cổ quái bảo trì mà đứng, ở giữa đã có đan hỏa tông một đám đệ tử, cũng có một chút khuôn mặt mới, đứng ở bảo trì chính thủ, chính là một người mặc áo lam, đầu đội khăn xanh nam tử, nhìn ngược lại là ôn tồn lễ độ, chỉ là kéo căng lấy khuôn mặt, hai đầu lông mày rất có lạnh nhạt ngạo ý. Ở bên cạnh hắn, Còn có 7, 8 cái nổi giận đùng đùng nam tử, nhìn Bao Phục cách gán mặc, ứng với nam tử Mặc Lam Bảo kia chính là nhất mạch, mà Đan Hỏa tông Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này cũng đứng ở nam tử Mặc Lam Bảo kia bên người, xem bộ dáng là tỉ mỉ cách gán mặc qua, thế mà mặc vào một bộ váy trắng, trên đầu cũng nhiều thêm mấy thứ trang sức, lúc này khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đang có chút xấu hổ nhìn xem nam tử Mặc Lam Bảo. Bất quá đang nghe Phương Quý sông vào động tĩnh đằng sau, nàng liền lập tức hướng Phương Quý nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên có chút xem thường. Phương Quý lúc này cái nào lo lắng bọn hắn, nhìn lướt qua trong sân đám người về sau, liền hướng quái chỉ kia nhìn lại, lập tức đau lòng không được. Chỉ gặp quái chỉ kia ước chừng chín trượng phương viên, vương vực, chung quanh xây có 9 đạo bậc thang, trên mỗi một đạo bậc thang đều điêu đầy các loại long văn, có thi vân bố vũ, có di sơn đảo hải, có khu lôi ngự điện, có bay lượng cửu thiên, không giống nhau. Tại trong quái chỉ, thì nhộn nhạo một loại thần dị chất lỏng màu vàng nóng, nhìn lại như hoạt động đồng dạng, chính là không người quái. Chất lỏng màu vàng, vàng nóng kia cũng đang chậm rãi chập trùng, mặt nước lúc nào cũng hóa xuất ra đạo đạo thần long lân giáp bộ dáng. Chợt có một cái nho nhỏ gợn sóng lật lên, liền hóa thành một đầu nho nhỏ thần long, bay ở không trung giãn ra đuôi chảo. Sau đó lại lần đầu nhập trong ao, nặng lại hóa thành chất lỏng màu vàng nóng. Mà bây giờ chính mình vận tải nhóc đáng thương kia, bây giờ liền chính ngâm ở trong ao, nhìn không biết sống hay chết. Một viên đầu to lệch qua bên cạnh ao, đầu lưỡi đều túi đi ra, toàn thân lân phiến đều giống như bị ngâm đến mềm nũng đã có một nửa gần như hòa tan, mà chất lỏng màu vàng nóng kia thì thuận nó lân giáp phía dưới khe hở, một tia một sợi chui vào, tích tích lên dịch, phản dị ra? ai nha ta vượng tài nha. Phương Quý xem xét vượng tài cái dạng đáng thương kia, nghĩ thầm cái này thật đúng là cho hoa à, mắt nhìn thấy đều đã xóa đi một nửa, nhất thời đau lòng không thôi, vội vàng tiêu lên. Ta lúc này mới bế quan bao lớn một hồi, ngươi làm sao lại bị người độc thủ nữa nha? Một bên nói một bên nhanh lên đi, muốn đem anh để vứt đi ra. Cũng tốt đảo hồ trôn. Bên cạnh thanh phong đồng nhi nghe được đều sửng sốt, vội vàng đi lên quyền, phương quý sư thúc đường hội, nó còn không có bị người độc thủ đâu. Không đợi hắn nói rõ ràng, ao kia bên cạnh, nam tử mặc lam bảo bên người đám người, nhìn thấy phương quý chạy đến, mặc dù nghe hắn nói loạn thất bắt ao, cũng không hiểu là tình huống như thế nào, nhưng lại đều nhìn ra phương quý chính là quái xả kia chủ nhân, trong đó mấy cái tinh khí nóng nảy, lập tức hướng về phương quý tiến lên đón, quắc, chính là người đem quái xả này đầu nhập trong ao. Dơ bẩn chúng ta một tao bảo dịch. Nói chuyện thời điểm, theo thói quen đưa tay chỉ đến, phương quý vẫn còn cho là bọn họ đây là muốn ngăn cản chính mình vất ra anh để thi hại, lập tức giận dữ, hại nhà ta anh để không tính, thế mà còn không cho ta vứt thi, còn muốn nói vượng tài dơ bẩn bọn hắn bảo dịch. Cái này còn có nói đạo lý hay không rồi. Trong lòng tức giận, đột nhiên song trưởng đều xuất hiện, cách không bổ tới. Lấy hắn lúc này thực lực, hai trưởng chi lực sao mà chi trọng, cách xa ba, bốn trưởng Hai đồng môn áo lam kia liền đồng thời cảm thấy hô hấp kiềm chế, thẳng như thấy được dãy núi đánh tới. Dưới sự kinh hãi, hai người đồng thời nhất trưởng vừa tiếp xúc với, lập tức bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Bệnh! Thấy một lần một màn này, áo lam nhất mạch đám người đều là sắc mặt đại biến, nhau nhau hướng về phía trước xuống tới, có ít người đã trực tiếp tế khởi pháp bảo. Từng cái nổi giận đùng đùng, đầy mặt sắc mặt giận dữ, đã có chút kinh tại phương quý thực lực, trong lòng cũng đều có chút tức giận, thầm nghĩ để ngươi linh thú trộm vào chúng ta hóa long chỉ không tính thế mà còn vừa thấy mặt liền xuất thủ đả thương người còn có nói đạo lý hay không rồi hay a động thủ đúng không phương quý thấy một lần bọn hắn xông tới lập tức hỏa khí đại thịnh bá một tiếng rút hắc thạch kiếm nơi tay phẫn nộ quát các ngươi hại nhà ta vừa tài đang muốn cho nó báo thù đừng tưởng rằng đây là đang đan hòa tông đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người ta liền sợ nói quát to một tiếng a khổ sư huynh ở đâu xa xa ngoài sơn cốc trên sườn núi nhỏ A khổ sư huynh lộ cái đầu đi ra, nhấc tay nói, ở chỗ này. Phương quý kêu lên, bọn hắn muốn đánh nhau, mau tới đây trợ quyền. Nha! A khổ sư huynh một mặt xấu khổ, một bước cọ hai bước chuyển từ từ từ trên đỉnh núi bỏ lên xuống tới. Áo lam nhất mạch kia đều là tả quay đầu nhìn A khổ một chút, thấy là cái không đáng chú ý luyện khí cảnh đệ tử. Liền đều là lại đều là tả vòng vo trở về, vẫn là nhìn chầm chằm phương quý, một lời không hợp liền muốn xuất thủ, mà tại lúc này... Nam tử mặc lam bảo kia chợt đưa tay hơi ép, những người khác lập tức đều là lui về phía sau một bước, duy có nam tử mặc lam bảo này chậm rãi hướng về phía trước, ngẩng đầu hướng về Phương Quý nhìn lại, ánh mắt băng lãnh, mang theo loại không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt cuồng vọng, trầm giọng nói: Vị đạo hữu này, ngươi chính là Sở quốc đệ tử Thái Bạch Tông. Không tệ. Phương Quý kêu lên: Lão gia ta họ Phương tên Quý, ngươi nhớ chuẩn, miễn cho đến Diêm Vương gia nơi đó không biết cao ai hình dáng. Quá phế lối. Cái này sợ quốc thái bạch tông đệ tử, thế mà nhổ hô đến tận đây. Bất kể hắn là cái gì thái bạch tông, ta thương long nhất mạch sẽ còn sợ hắn không thành. Thấy phương quy đối với cung sư huynh đều nói năng lô mãng, áo lam nhất mạch mọi người nhất thời nổi trận lôi đình. Nghĩ thầm gặp qua không nói lý, ngược lại chưa thấy qua không nói lý như vậy. Rõ ràng là nhà ngươi linh thú chiếm chúng ta hóa long chỉ trước đây, kẻ làm chủ nhân này lộ diện một cái, ngược lại là lại đả thương người, lại phế lối. Chúng ta thương long nhất mạch vốn là lấy cuồng vọng lấy sương trước mắt cái này lại so với chúng ta còn muốn cùng rồi liền ngay cả cái kia cung sư mình nghe vậy cũng là sắc mặt giận dữ đáy mắt hình như có sát ý lưu động thấy bên cạnh mình Nguyệt Tiểu Thư rất lo lắng lo lắng tiến lên kéo hắn tay háo lại bị hắn phất tay hất ra ánh mắt chỉ là nhìn xem phương quý quát khẽ nói, ngày trước vừa mới nhận được tin tức Thái Bạch Tông triệu sư bá tại An Châu tôn chủ trước mặt, kiếm chém 12 tà thần đại suất danh tiếng không nghĩ tới hôm nay liền lĩnh giáo đến đệ tử Thái Bạch Tông phong Vị đạo hữu này, sự tình hôm nay ngươi là không có ý định hảo hảo cho ta một câu trả lời thỏa đáng rồi hả? Ai nha? Phương quý khí cơ hồ muốn đem kiếm quẳng xuống đất, nghĩ thẩm các ngươi hại nhà ta vừa tài, thế mà còn muốn hướng ta muốn giải thích? Phương lão gia ta bình thường liền đủ cuồng, không nghĩ tới các ngươi so ta còn cuồng a? Nội giận đùng đùng dưới, thanh kiếm vung lên, nói: hôm nay Phương lão gia ta giết sạch các ngươi, chính là giải thích. Thật ngông cuồng, thật ngông cuồng. Áo lam nhất mạch kia nghe vậy đã là khí từng người trên đỉnh đầu bốc hỏa. Nhao nhao thôi động pháp lực, cùng nhau ép lên, ánh mắt nhìn nam tử Mặc Lam bảo kia, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn tiến lên chém giết. Thái Bạch Tông mới vừa vặn có một chút tên tuổi, liền như thế ngang ngược, coi là thật để người mở rộng tầm mắt. Liền ngay cả nam tử Mặc Lam bảo kia, cũng rốt cục cấp chế không nổi hỏa khí, phía sau nắm đấm hung hăng bóp, quát khe nói, lúc đầu nghe nói Thái Bạch Tông Triệu sư bá ở đây, còn chuẩn bị tiến đến Vân An. Nhưng đệ tử Thái Bạch Tông hành vi như vậy vô dáng, có thể thấy được Thái Bạch Tông có tiếng không có miếng, ngươi cũng không biết tiếng thối, vậy ta liền trước đem ngươi cầm xuống, sau đó bắt giữ lấy Thái Bạch Tông chủ trước mặt, hỏi hắn là thế nào dạy đệ tử. Một tiếng ầm vang, bên người linh tức bắn ra, thiên địa lập tức biến sắc, trên đỉnh đầu, lại có mây đen ngưng tụ. Theo hắn linh tức phá vỡ địa, giữa thiên địa, thế mà giống như là trở tối mấy phần. Tiểu tử này có chút đồ vật ta. Phương Quý thấy một lần uy thế này cũng là trong lòng hơi kinh, bất quá việc đã đến nước này, sao có thể ném đi mặt mũi, gầm thét một tiếng, liền đem hắc thạch kiếm nhấc lên, nhất thời kiếm ý khuấy động, mây trôi bốn quyển, người người cảm nhận được lửa xém lông mày kiếm khí, cùng nhau lui lại, mà Phương Quý thị trượng kiếm nơi tay, ngược lại vượt lên trước hướng về nam tử Mặc Lam bảo quét tới, quát, chờ ta trước làm thịt ngươi, cho vượng tại chôn cùng. Ầm ầm. Không đợi hai người thật đưa trước tay, đã là khí cơ giao phòng, sát khí lạnh tấu xương. Chương 380 Hóa long thần trì, ầm ầm. Phương quý cùng nam tử trẻ tuổi láo lam hai người, một cái coi là nhà mình vượng tài đã bị người luyện chết, muốn thay yêu sủng báo thủ, một cái đau lòng vừa mới luyện thành hóa long thần trì, ngược lại bị một đầu yêu thú đoạn trước, vừa ra tay này đều mang theo chút hỏa khí. Mặc dù không đến mức đi lên liền liều mạng, nhưng cũng đều là động bảy thành bản lĩnh, hiển nhiên phương quý trước người tình quang lóe lên, một đạo kiếm quang trực tiếp bay đi, nam tử trẻ tuổi láo lam kia cũng là hai tay vội vã kết ấn, dẫn động thiên tượng thế là giữa không trung, đen nhịt mây đen bỗng nhiên hóa thành một đạo long ảnh thò người ra mà xuống, cơ hồ là chốc lát ở giữa, một kiếm một rồng này, liền ở giữa không trung giao kích ở cùng nhau, trong nháy mắt cuồng phong quét sạch, dậy người mắt mở không ra, áo lam nhất mạch kia đệ tử gặp phương quý phách lối, vốn định xông đem lên đến cùng một chỗ đem hắn cầm xuống, lại thình lình bị tỉnh phong này chấu kích, lập tức từng cái vội vã lui lại, trong đó bốn cái tu vi cao chút đều là chừa đường rút mấy bước, đưa tay che khuất con mắt mà tu vi thấp ba cái, lại là liền lùi lại ba bốn trượng, sau đó một phát ngã nhào trên đất, nhìn thân pháp tán loạn, đã có chút chật vật. Ừ. Phương Quý cùng nam tử mặc lam bảo kia tương giao một kế, cũng đều thối lui một bước, hai người đồng thời giật mình, trong lòng thu lòng thinh thường. người này lợi hại, các ngươi không cần xuất thủ. Nam tử mặc lam bảo kia gấp giọng hét lớn, mệnh các sư huynh đệ thối lui, sau đó vẩy lên trường bảo, lại lần nữa xông lên. biết gặp phải cường địch, á khổ sư huynh mau tới hỗ trợ. Phương quý thì cũng là đi theo kêu to một tiếng, lại lần nữa rút kiếm, hung hăng hướng về phía trước chém tới. Đấu pháp thời khắc, sao mà hung hiểm, trong lòng hai người thu hồi đối với lẫn nhau lòng kinh thường, liền đều là xuất thủ nặng rất nhiều. Nam tử kia hai tay dẫn một cái, thể nội linh tức bộc phát, khuấy động long không, thế mà tạo thành đạo đạo tiếng long âm. Phản phất hắn quanh người xuất hiện rất nhiều vô hình thần long, lách thân mà như bay, nhất thời trùng quanh hư không nhận lấy khuấy động, mê ngông quẩn cuộn như sóng biển đánh ra, ẩm ầm mà tới. Phương quý thì là hai tay huy kiếm, hướng về không trung một quái, một thân linh tức bạo phát xuống, đã là vận chuyển thái bạch cửu kiếm chân nghĩa, một kiếm hành không, chống đỡ hư không, tựa như thiên địa sụp đổ, cũng muốn lưu lại ba thước, lực lượng ngưng làm một đoàn, ầm ầm nổ ra. Một kích này, hai người đều là động chân lực, giao phong phía dưới, càng là kình phong nổ tung, thiên địa biến sắc. Đừng nói những đệ tử Mặc Lam bảo kia đều bị bức phải hướng về sau nhanh chóng tối lui, cách gần đó chút đệ tử Đan Hỏa tông cùng Minh Nguyệt sư tỷ những nha hoàn người hầu kia cũng đều thất kinh, ngạc nhiên gọi bậy, giống như chạy chối chết cách xa hai người này giao thủ trung tâm, một trái tim bành bành nảy loạn. Không biết bao nhiêu người tại thấp giọng hô, trời ạ, cái kia Thái Bạch Tông tiểu tử, lại có thể cùng Cung Tiên Sinh giao thủ. Mà nam tử trẻ tuổi láo làng kia, thấy một lần một kích này thế mà không có thể đem phương Quý cầm xuống, thậm chí đều không có buộc hắn lui lại, trong lòng cũng là giật mình, thầm nghĩ, cái này Thái Bạch Tông quả nhiên là tàng long hoa hổ, lần này, thế mà không có đem hắn cầm xuống. Ôi huy, tiểu tử này quá lợi hại. Phương quý trong lòng lúc này cũng là có chút khẩn trương, ta ngay cả tôn phủ quỷ thần đều có thể giết, lại không chém nổi tiểu tử này. Nếu là kích thứ nhất thì cũng thôi đi, hai người đều là cất thăm dò chi tâm, bắt không được đối thủ cũng không ngoài dự liệu, nhưng hôm nay kích thứ hai lúc, hai người đều là đã động chất lực, kết quả thế mà còn là cân sức ngang tài. Hai người liền đều có chút ngưng trọng, động tác chậm đến dừng một chút, đều không có đoạn công, nhưng cảm thấy cũng đều là một dạng chủ ý thừa dịp trì trệ này, đều mang mang ẩn nhượng chính mình mạnh nhất chiêu thức. Ông trời của ta, thế mà thật đánh nhau. Không xa lềm mà lề mề đi cực chậm a khổ sư hình, thấy một lần này hình, thẳng bị hù đi mau hai bước. Mà trong một bên khác, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người cũng đều ngây người, Thanh Phong đồng nhi là bởi vì những người này muốn đem vừa mới hóa rồng hóa một nửa anh đệ từ trong hóa long trì đổi ra, đây cũng không phải là phải cái mạng nhỏ của nó. Cho nên dưới sự khẩn trương, vội vàng đi gọi phương quý tới. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới phương quý thoáng qua một cái đến liền trực tiếp động thủ A, nhìn hung trạng này, thật sự là muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống. Minh Nguyệt Tiểu Thư thì là cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường nàng tâm cao khí ngạo liền có hơn phân nửa lòng tin đến từ thường lòng sư bá nhất mạch, cho rằng bọn họ những người kia mới là chân Hảo Kiệt, đại anh hùng, mà lại bản lĩnh kinh người. Tuyệt không phải thái bạch tông bực này tiên môn nho nhỏ có thể cùng đưa ra luận, mà lúc trước, nàng đã bị phương quý khí cảm giác cũng ngủ không được, ăn cũng ăn không ngon. Lại không nghĩ rằng cung sư huynh đống nhiên bái phỏng, chính là nàng hương phấn nhất thời điểm. Vốn cho rằng cung sư huynh vừa đến, tiểu tử kia sợ là đầu cũng không dám nhất, kết quả tiểu tử kia tới lại so cung sư huynh còn cuồng mà lại hai người vừa động thủ này, cung sư huynh thế mà không có trong lật tay liền đem hắn áp chế, trong tâm lập tức vừa sợ vừa giận, có lòng muốn muốn vào lúc này đứng ra, thay cung sư huynh quở trách tiểu tử kia vài câu, nhưng người ta giao thủ vì thế đáng sợ như vậy, nàng thì như thế nào nói đến ra nói đến mà tại bọn hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, phương quý cùng vị nam tử trẻ tuổi giáo lang kia đều không dám chủ quan, một thân linh tức, mênh ngông cuộn cuộn, phân biệt ngưng tụ lại một thân pháp lực, khí cơ xen lẫn phía dưới, song phương cũng đều cảm thấy trên người đối phương mang tới cường thịnh áp lực, một phương không chịu cúi đầu, một phương khác tự nhiên cũng tuyệt đối không dám lưu thủ, mắt thấy song phương khí cơ ngưng tụ tới cực điểm, chính là liều mạng tấn công. đáng tiếc, vốn không nên thấy một lần đệ tử thái bạch tông, liền thống hạ sát thủ, chỉ là bọn hắn đệ tử thực sự càng hàn nam tử mặc lam bảo kia gặp phương quý khí cơ ngưng luyện ở giữa còn có từng kia từng sợi để cho mình kiên kỵ khí tức liền không dám lưu thủ một thân sát khí khoái động mà ra dẫn động thiên tượng trên đỉnh đầu mây đen càng lúc càng dày đen nghịt liền như muốn trời cũng sắp sụp xuống dưới giết ta vừa tải còn muốn khi dễ ta đời này cũng chưa từng thấy qua người như thế cuồng đó a phương quý trong lòng cũng lên chơi liều hắn cũng không phải cái người dễ thích giết thậm chí ngay từ đầu dưới cơn thịnh nộ cũng chỉ nghĩ đến đánh người, mà không phải thứ nhất nghiệm liền giết người, nhưng không làm sao được đối phương quá khi dễ người à, lại không nói đạo lý, hiển nhiên đối phương khơi dậy sắc ý, mang đến cho hắn một cảm giác, thế mà so đối mặt Bạch Thiên Đạo sinh thời điểm đều khủng bố, trong lòng cũng thật sự là tuyệt không dám buông lòng. Bạch Thiên Đạo sinh lúc trước cho người cảm giác, là quỷ dị, âm trầm, để cho người ta không mỏ ra nội tình của hắn, phảng phất sâu không lường được, mà trước mắt nam tử này, cho người cảm giác lại là cuồng ngạo, đại khí. Phảng phất thần long bay lượn ở trên trời, biến hóa vô tận, cao không thể chạm. Đem hai cùng so sánh phía dưới, hay là người này lợi hại hơn chút. Cho nên hắn đến lúc này, liền cũng không dám lưu thủ, mà không dám có nửa phần lưu lại, tay phải cầm kiếm, rót vào linh tức, hắc thạch kiếm liền trở nên càng ngày càng nặng, giống như thiên quân, mà tay trái tối bốc phát ẩn, bên người đã có ma sơn, tử cực mục, thái ớt kim khí, thái dịch chân thủy, vô danh tâm hỏa các loại tiểu ngũ hành hình bóng lưu truyền ẩn ẩn cho người ta một loại sinh sôi không ngừng, vạn vật lưu chuyển ý cảnh. Không tốt, muốn động thật. A khổ sư huynh xa xa gặp, trong lòng âm thầm tiêu khổ, vội vã cầm bước lên mấy cái thủ ấn cổ quái, liền muốn xông lên ngăn cản. Nhưng hắn không động thì thôi, vừa mới động, song phương khí cơ lại nhận xúc động, hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, liền muốn hướng về đối phương huynh kích tới, hiển nhiên song phương đều đã là sát ý cuồn cuộn, trọng kích phía dưới, không phải lưỡng bại câu thường, chính là một phương chết thảm. Trong sơn cốc này, Tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều đã kinh hãi đổi sắc mặt. Anh anh anh. Bất quá cũng liền tại lúc này ở giữa trong hóa long chỉ kia tầng tầng cấm chế thủ hộ phía dưới anh để cũng bị phía ngoài sát khí kinh động mơ mơ màng màng tỉnh lại đầu to lắc lư đem túi ở bên ngoài đầu lươi thu về chép miệng ba hai lần lại duỗi thân đi ra hai con mắt thì là hướng ra phía ngoài lật một cái vừa mới bắt gặp Phương Quý lập tức có chút hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn gâu gâu nó hưng phấn lên hướng phía phương quý bá bá bá lắc lắc cái đuôi nhỏ. a vượng tài còn chưa có chết, đang chuẩn bị một kích toàn lực phương quý. dư quang chợt thấy được trong hóa long chỉ anh đệ, lập tức đại hỉ, có chút phân thần, hướng về bên cạnh a khổ sư vinh kêu lớn lên, a khổ sư vinh, còn không mau đem nhà ta vượng tài cho vớt đi ra. giắt, ma đổi thành một bên, phát giác được phương quý phân thần, chính là một cái xuất thủ cơ hội tốt nam tử mặc lam bảo, vốn định toàn lực đánh ra, chợt nghe được phương quý muốn đem anh đệ vớt đi ra lời nói. Lập tức cũng là ngẩn ngơ, còn tưởng rằng đối phương nhận thua, pháp lực lập tức ngưng mà không ra, vớt ra nó đến. Liền ngay cả bên cạnh Á Khổ sư huynh đều sửng sốt, nghi thầm vớt nó làm gì. Thanh Phong Đồng Nhi thì là đầy mặt kinh hãi, vội vàng đong đưa hai tay nói, không thể vớt ta, ngàn vạn không thể vớt. Phương quý lập tức giận dữ, tiểu tử ngươi dám làm phản. Thanh Phong Đồng Nhi lập tức đều ngốc ngay tại chỗ, ta lúc nào làm phản rồi. Phương quý gặp hắn ngây ngốc bất động, giận quá, lại không vớt đi ra liền hòa xong. À, đã ngươi đã nhận thua nguyện chủ động đem yêu thú kia đổi ra, liền tha cho ngươi một lần ngại gì, mà đổi thành một bên, vốn là làm xong một kích toàn lực chuẩn bị nam tử mặc lam bảo, nghe được phương quý lại là thật muốn đem quái xà kia vớt đi ra, cảm thấy cũng tức giận biến mất dần, chỉ là trong lòng có chút không rõ, thái bạch tông đệ tử này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, trước tiêu ngạo như vậy, đi lên liền không nói lý đánh người, kết quả vừa mới giao thủ, liền lại cải biến chủ ý, chủ động để hắn linh thú rời đi hóa lòng chỉ. Ngươi sớm thái độ tốt như vậy, cũng không cần đánh không phải. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, trước chờ ta cứu được vợ tài, quay đầu lại đánh ngươi. Nào có thể đoán được nam tử trẻ tuổi láo Lam cũng là một câu chưa nói xong, đồng nhiên phương quý liền hung dữ xoay đầu lại, mắng một câu. Nam tử mặc Lam bảo bị chửi không đầu không đuôi, nghĩ thầm đệ tử Thái Bạch Tông làm sao nhận sợ hãi thời điểm cũng hung ác như thế. Cũng còn thất thần làm cái gì. Mà nghe chút phương quý lời nói, lại thấy hắn cùng cung sư huynh ở giữa tựa hồ không đánh được. Minh Nguyệt Tiểu Thư thì là tâm tình cực kỳ vui mừng, nhất là gặp Phương Quý muốn chủ động đem linh thú kia vứt đi ra, càng làm cho nàng có loại mở mày mở mặt cảm giác, gặp người khác còn tại xương sở, liền nghiêm nghị quát lên, chủ nhân đều nói như vậy, các ngươi còn không mau đem quái xà kia lôi ra hóa long chỉ, ngốc lấy xem cực đâu. Phương Quý nhìn Minh Nguyệt Tiểu Thư một chút, trong lòng nghĩ, cái này văn chướng tinh cuối cùng nói câu tiếng người. Ngược lại là ý kiến của bọn hắn thống nhất, khắc nhau hoàn nô buộc. Cùng đệ tử Đan Hỏa Tông bọn họ lại đều tròn váng, hoàn toàn không nghĩ tới chuyển hướng này, bên cạnh áo lam nhất mạch thì là cao hứng bừng bừng, vừa rồi Phương Quý vừa ra tay, giữ dằn đáng sợ, quả thực đem bọn hắn cũng giật nảy mình, nhưng không nghĩ tới, cung sư huynh chẳng qua là xuất thủ hai chiêu, liền trực tiếp đem hắn khuất phục, trực giác tâm tình một trận thoải mái. Chủ nhân đã lên tiếng, vậy liền mau mau thanh lý hóa Long Chỉ. Nhanh, đừng muốn trì hoãn, tranh thủ thời gian kéo nó đi ra. Theo vài tiếng gào to, bọn hắn đã vội tiến lên. Ba chân bốn cẳng, muốn giải khai cấm chế. Một màn này đổ lại đem Phương Quý thấy có chút ngộng, Người mạch này làm sao ngoan như vậy? Bị ta vừa rồi xuất thủ hù dọa. Hiển nhiên thực sự có người động thủ, muốn mở ra hóa Long trì, Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi lập tức kinh hãi, vội vã tiến lên phía trước nói: Phương Quý tiểu sư thúc, ngươi linh sủng này chính là biến hóa làm thần thú thời điểm then chốt ta. Lúc này kéo nó đi ra, sinh tử khó liệu. Cái gì biến hóa? Phương Quý nghe chút lời này đều có chút ngộng. Hung thú hóa thần thú a nếu không ta để nó tiến hóa long chỉ làm cái gì? thanh phong đồng nhi gấp dậm chân, hiển nhiên gần thành, sao có thể lôi ra đến đâu? hóa thần thú? phương quý nghe sững sốt một hồi, đống nhiên phản ứng lại, ngươi nói hóa là hóa này? thanh phong đồng nhi cũng đống nhiên phản ứng lại, ngươi cho rằng là luyện hóa hóa đâu? hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều có chút ngọng. a khổ sư huynh giúp ta nhìn một chút, để bọn hắn trước đừng đậu. phương quý dưới tình thế cấp bách, dặn dò a khổ sư huynh một câu. Sau đó mang mang kéo Thanh Phong qua một bên, đến tột cùng chuyện ra sao. Ngươi còn không biết chuyện ra sao liền cùng người đánh một trận. Thanh Phong đồng nhi sắp khóc đi ra, đành phải từ đầu giải thích, ngươi quái xà kia ăn vô số huyết khí đan, hiển nhiên khí huyết thịnh vượng, đã đến biến hóa thời điểm then chốt, chúng ta cũng không dám chủ quan à, ta đi tìm ngươi thương lượng, còn nói ngươi đang bế quan, chúng ta cũng không thể nhìn xem nó như thế chỉ hoãn công phu đi, vạn bất đắc di phía dưới, ta liền cầu sư phụ, đem nó bỏ vào hóa lòng chỉ. Phương quý sư thúc ngươi không biết, trên đời này linh thú biến hóa chi pháp, ngàn ngàn vạn vạn, nhưng muốn nói thế gian nhất đẳng, vẫn phải nói thất hải hóa long trì, đây chính là có thể hóa ra chân long dị bảo. Thất hải bên kia chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng vừa vặn trước đó không lâu phương Bắc thương long sư bá để cho chúng ta giúp hắn chế tạo hóa long thần trì. Thần trì đã chế tạo đi ra, nhưng ở giữa hóa long thần dịch, lại cần ta đan hỏa tông giúp bọn hắn luyện chế, bây giờ cũng chỉ là vừa mới luyện thành, để cho ngươi quái xà này ở bên trong biến hóa Thật sự là nó tạo hóa lớn nhất. Lúc đầu nghĩ đến, đối đại nó biến hóa sau khi hoàn thành, lại tiến vào trong bổ chút bảo dịch chính là ai cũng sẽ không phát giác, nhưng không nghi tới, nó vừa mới đi vào không lâu, cung sư huynh bọn hắn liền đến, thấy một lần quái xà ở bên trong, lập tức giận dữ, muốn chúng ta vớt đi ra. Phương Quý nghe hắn như vậy tiền căn hậu quả một giảng, con mắt đều trợn tròn. Một lát nữa mới nói, nói cách khác, đưa vượng tài tiến hóa long chỉ, là muốn cho hắn tiến đến dai không phải muốn luyện hóa nó. Thanh Phong Đồng Nhi một mặt bất đắc dĩ, ai cũng không có nói là luyện hóa A. Phương Quý lại nói, mà lại cái ao này kỳ thật vốn chính là người ta. Thanh Phong Đồng Nhi vội la lên, đúng nha, chúng ta chỉ là giúp đỡ luyện chế hóa long thần dịch. Phương Quý lại nói, sau đó nhà ta vượng tài chính chiếm bọn hắn tiện nghi đâu, kết quả ta lại tới đem bọn hắn đánh cho một trận. Thanh Phong Đồng Nhi nhẹ gật đầu, nói, là lý này. Phương Quý nghẹn họng nhìn chân trồi nói, vậy cũng quá không giảng lý A. Thanh Phong Đồng Nhi lập tức không biết nói cái gì cho phải, ngươi làm sao đứng người ta đầu kia đi. chương 381, Tiên Hiền Di Điện. Đây cũng không phải là đứng ở đầu nào vấn đề A. Mới vừa từ Thanh Phong Đồng Nhi trong miệng biết được sự tình tồn tại phương quý, lông mày nhỏ nhữ lại, lộ ra 10 phần khó xử. Chỉ trách chính mình trước đó một mực tại luyện hóa thanh thiên Bạch lộ, cho nên đối với chữa hóa này quá nhạy cảm, lại thêm khi còn bé nghe chung mụ lòa giảng quá nhiều hành tẩu giang hồ bị người các loại khi dễ hại sự tình. Nơi nào sẽ nghĩ đến có người hảo tâm cho anh để một cái biến hóa cơ hội, còn tưởng rằng là ai nhìn chúng anh để, muốn đem nó luyện hóa làm cái gì bảo bối đâu, lúc này mới nghe chút việc này, lập tức xù lông. Lúc này minh bạch trấn tướng, trong lòng liền mười phần khó khăn, việc này chúng ta không chiếm lý A. Thanh phong đồng nhi ở một bên nghe được đều ngộng sư thúc ngươi còn phân do phải trái A. Ta làm sao không nói đạo lý à nha. Phương quý nghe chút thanh phong đồng nhi khẩu khí này, lập tức liền không vui, nguy hắn một cái, nói. Từ nhỏ thôn trưởng liền dạy ta, mặc kệ là khi dễ người hay là hống người, trên miệng nhất định phải chiếm lý, không phải vậy sau đó cùng người dùng bèn, trong lòng liền không có đáy, chẳng phải lẽ thẳng khí hùng, vạn nhất nhao nhau đến cuối cùng cùng người đánh lên, ngươi không chiếm lý, cũng thiếu lực lượng, đánh nhau ăn thiệt thòi. Cái này cái gì gặp quỷ đạo lý a, bất quá giống như so sư tôn dạy hữu dụng. Thanh Phong Đồng Nhi cũng là sửng sốt một chút mới phản ứng lại, đương nhiên có chút nóng nảy, vậy ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Thấy Thanh Phong Đồng Nhi gấp đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, Phương Quý bông nhiên nhìn hắn một cái, nói, ngươi không thích những người kia à? Cái này? Cũng không có. Thanh Phong Đồng Nhi bị Phương Quý khám phá tâm sự, lập tức mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng nói, chính là rất phiền bọn hắn. Phương Quý nghe chút đổ tới chút hào hứng, vì sao? Ai? Thanh Phong Đồng Nhi hít một tiếng, lại cẩn thận nhìn thoáng qua trong sân cốc, thấy không có người nhìn mình bên này, mới thấp giọng nói, Phương Quý sư thúc ngươi không biết. Những người này có thể cuồng, trước đó sư tỷ còn nói các ngươi đi cầu đàn không trả tiền, trên thực tế bọn hắn mới là xưa nay không đưa tiền đây này, Phương Bắc cái kia Thương Long sư bá lấy cuồng ngạo nổi danh trên đời, cho nên hắn những đệ tử này học một cái so một cái bá đạo, không chỉ có xưa nay không đưa tiền, còn luôn luôn lẽ thẳng khí hùng, phảng phất là hẳn là nào giống Thái Bạch Triệu sư bá khách khí như vậy. Phương Quý nghe được một trận không hiểu, nếu không trả tiền, vậy các ngươi còn cho bọn hắn ăn dược. Tưởng tượng cái này đan hỏa tông đan dược, chính mình là có thể tùy tiện ăn, vậy thì đồng nghĩa với là chính mình đó a. Lại có thể có người lấy chính mình đan dược không trả tiền, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Minh Nguyệt sư tỷ vui lòng a. Thanh Phong Đồng Nhi bất đắc dĩ nói, Minh Nguyệt sư tỷ một mực hướng về bọn hắn, nói bọn hắn đều là người làm đại sự, cho nên không chỉ có đan dược không lấy tiền, còn luôn luôn muốn tuyển chọn thượng đẳng nhất cho bọn hắn đâu, lần này Hóa Long thần chỉ đã là như thế, nguyên bản luyện chế rất khó hết lần này tới lần khác minh nguyệt sư tỷ tốn đại thủ bút trong thời gian ngắn liền mua sắm tất cả luyện chế hóa long thần dịch linh tài địa bảo lại từ chối đi sư phụ trong tay mặt khác công việc chuyên tâm luyện hóa long thần dịch thế là sớm non nửa năm liền luyện chế tốt liền chờ bọn hắn tới lấy cái này văn trướng tinh là cái bại gia tử phương quý nghe bất mãn lại nhìn thanh phong đồng nhi một chút nói ngươi cũng bởi vì việc này không thích bọn hắn thanh phong đồng nhi đón phương quý ánh mắt không dám nói láo đỏ lên xế mặt nhỏ giọng nói Còn có một cái, ta trước đó cùng bọn hắn trong môn đệ tử đánh một trận, kết quả cái thằng kia đem ta nhấn trên mặt đất hắn cỏ, vướt sạch sư phụ mặt, về sau hắn một mực mắng ta tu hành không dụng công. Nói có chút kích động, hai tay vỗ, nói, trời đất trứng, dám, hắn đều không có đồ vật dạy ta, ta dùng như thế nào công. Quả nhiên, phương quý nhếch miệng, nguyết hắn một cái, nói, ta nói ngươi làm sao để ý như vậy đâu, muốn cho ta giúp ngươi xuất khí. Không có không có, cũng không phải giúp ta. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng khoát tay, cười theo nói, ngươi coi như là giúp ta sư phụ, kỳ thật sư phụ ta cũng không thích bọn hắn. Ta cổ thông lão ca. Phương Quý nhìn Thanh Phong Đồng Nhi một chút, nói, thật hay giả. Thiên chân vạn sát. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng làm lên cam đoan, nói, chúng ta đệ tử Đan hỏa tông đều biết, bình thường người khác tới cầu đan, không trả tiền có thể nhiều. Sư phụ vẫn luôn không nói cái gì, ngược lại là Minh nguyệt sư tỷ bất mãn, nhưng duy trì thương lòng sư bá bọn hắn không trả tiền thời điểm. Sư phụ luôn luôn nói chuyện lại nhại, rất không cao hứng, nhưng cũng không có cách nào à, tiền là Minh Nguyệt sư tỷ quản, sư phụ nói không tính. Nha. Phương quý nghe đến đó, liền âm trầm nhìn chằm chằm Thanh Phong Đồng Nhi một chút, nói, "Tiểu tử ngươi cũng là âm hạng, các ngươi sư đồ hai cái không thích người ta, lại không dám đắc tội, liền chờ ta giúp các ngươi xả giận đâu." Thanh Phong Đồng Nhi không dám nhìn ánh mắt của hắn, liền ngượng ngùng cười theo. "Được rồi, đều là chuyện của nhà mình." Phương quý vỗ vỗ Thanh Phong Đồng Nhi đầu, Nói: "Kỳ thật ta cũng không thích bọn hắn." Thanh Phong Đồng Nhi đại hỉ, vội nói: "Vì sao?" "Bởi vì ta không thích người Minh Nguyệt sư tỷ, cho nên nàng ưa thích ai, ta liền chán ghét người đó." Phương Quý thuận miệng trả lời, sau đó nói: "Bất quá bây giờ có chút phiền phức, trước tiên cần phải chiếm đạo lý mới tốt làm việc." Thanh Phong Đồng Nhi ngẩn ngơ, nói: "Vậy làm thế nào?" Phương Quý cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi Thanh Phong Đồng Nhi nói: "Bọn hắn là trong lúc đống như tới." Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng gật đầu, nói: Đúng đúng đúng, lúc đầu nói xong sau 3 tháng tới lấy. Phương Quý lại suy nghĩ một hồi, nói, cái này hóa long thần dịch làm sao luyện, là các ngươi định đoạt ta. Thanh Phong Đồng Nhi nói, đúng à, bọn hắn lại không hiểu, nếu không tìm ta sư phụ làm cái gì. Muốn như vậy nói lời. Phương Quý thấp giọng cười cười, trên mặt có tự tin, nói, vậy chúng ta liền chiếm đạo lý. Thanh Phong Đồng Nhi trong lòng hiếu kỷ, còn phải lại hỏi, Phương Quý đã dẫn đầu hướng trong cốc bước đi, mấy bước về tới hóa long chỉ bên cạnh chỉ thấy mọi người đều còn tại nơi này chờ lấy áo lam nhất mạch kia các đệ tử vung tay vung chân quát mệnh lấy a khổ sư huynh tránh ra a khổ sư huynh thì là trung thực liền canh giữ ở bên cạnh ao không núc ních những người này cũng không tốt đem hắn cương ép bỏ qua chỉ có thể ở nơi đó dăn dạy a khổ sư huynh ra mặt mỏng lúc này đã bị bọn hắn nói đầy mặt bỏ bừng gặp phương quý trở về lập tức vui đi ra nhìn mà nam tử trẻ tuổi áo lam kia cùng minh nguyệt tiểu thư gặp phương quý đi trở về cũng lập tức đều hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng tiểu tử này đã nhận thua, đồng ý đem hắn linh thú vứt đi ra. Kết quả Đông cải biến chủ ý, để hắn cái kia luyện khí cảnh sư huynh liều mạng canh dự ở Hóa Long trì trước. Lúc đầu liền để cho người ta có chút không hiểu, đang chờ nghe một chút hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ha ha ha ha, thực sự không có ý tứ. Phương Quý đi tới, đánh trước cái ha ha, hướng về nam tử mặc lam bảo thở dài, cười nói, vừa rồi thực sự có một chút hiểu lầm. Minh Nguyệt Tiểu Thư thấy một lần hắn mở miệng liền cười, lại là thở dài, lại là nói cái gì hiểu lầm, lập tức yên tâm, cho là hắn hay là tại hướng cung sư huynh yếu thế, trên mặt mình cũng cảm thấy giống như Vinh Yên, liền cười lạnh nói, sự tình đã sự tình đây, còn có cái gì hiểu lầm, chính ngươi vừa rồi cũng đã nói, muốn đem yêu thú kia vứt đi ra, vậy liền tranh thủ thời gian động thủ đi, miễn cho làm chế nải cung sư huynh đại sự của bọn hắn. Không ngờ Phương Quý nghe, sắc mặt chợt biến đổi, máng sư chất Đều là ngươi nha đầu không hiểu chuyện này gây ra. Ngươi! Minh Nguyệt Tiểu Thư bị đương chúng quát áo, lập tức giận dữ, khuôn mặt cũng trợt đỏ bừng. Những người khác nghe thì đều là không gì sánh được kinh ngạc, áo lam nhất mạch nghĩ thầm, sư chất nữ này sương hô làm sao tới. Đan hỏa tông nhất mạch đã biết phương quý thân phận, bởi vậy không hiểu địa phương ở chỗ, hắn nói thế nào là Minh Nguyệt sư tỷ gây ra. Tất cả mọi người biết, việc này rõ ràng là thanh phong sư đệ gây ra đó a. Sư tôn ta thủ hắn lừa bịp cùng hắn thành anh em kết bái, mà minh nguyệt sư tỷ trên mặt vừa thẹn thùng hoàng, lại hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác, theo bản năng quay đầu, hướng nam tử trẻ tuổi giáo lam kia giải thích một câu, nam tử trẻ tuổi giáo lam ngược lại là không có để ở trong lòng, chỉ hướng phương quý hoàn lễ nói, các hạ nói hiểu lầm là cái gì? đều tại ta sư chất nữ không hiểu chuyện kia không có nói rõ với ngươi a, phương quý một cùng nam tử trẻ tuổi giáo lam nói chuyện, liền lại trở nên cùng nói vui mừng sắc, cười nói, các ngươi có chỗ không biết? Hóa long chỉ này à, đó là cái, là cái bảo bối, đại bảo bối, cho nên không tốt luyện à, vô cùng phiền phức, trước trước sau sau phải vô cùng nhiều chương trình đâu, không chỉ có riêng là luyện ra mới được, còn phải cam đoan nó hữu dụng, hắn cái kia. Dược tính phi thường hoàn mỹ mới được. Lời này mặc dù nói dở dở ương ương, áo lam nhất mạnh nghe, ngược lại là đều âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm nào chỉ là hóa long chỉ, tất cả đan dược, không đều được tuân theo đạo lý cơ bản nhất này à. Nam tử mặc lam bảo kia cũng nhẹ gật đầu, mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. sau đó thì sao? hiện tại chúng ta đang tiến hành một bước mấu chốt nhất. phương quý nói, hóa long thần chỉ, ta cổ thông lão đệ. lão ca, đã cho các ngươi luyện ra, nhưng là ai cũng không biết luyện đến có được hay không à? các ngươi biết, ta cổ thông lão ca mỗi luyện một viên đan dược, đều muốn lặp đi lặp lại tế luyện thêm lần, nhất định phải hoàn mỹ mới cho người phục dụng. hóa long chỉ nhưng so sánh đồng dạng đan dược càng trọng yếu hơn, không nói trước kiểm tra đo lường một phen hắn như thế nào yên tâm cho nên hắn liền tới đau khổ cầu khẩn ta, nói ta đem nhà ta cái này quý giá đến cùng đại tiểu thư một dạng vượng tài bỏ vào hóa long chỉ, nhìn xem có hiệu quả hay không. nói đến đây, khít một tiếng, nói kết quả còn không có kiểm tra đo lường xong đâu, các ngươi bỗng nhiên liền đến, không chỉ có tới, nghe người ta nói còn muốn đem ta bảo bối vượng tài lôi ra đến, ta cái này có thể không được sinh khí à? trên đời này nào có loại này người không nói đạo lý. nói cười ha ha một tiếng, nói các ngươi nói đây cũng không phải là hiểu lầm lớn a. những lời này nói ra, trung quanh lập tức yên tình im mắng, thanh phong đồng nhi đều đã ngây người, liền ngay cả hạo lam nhất mạch cũng bị hắn nói hai mặt nhìn nhau, trong khi há miệng không nói gì, đã có chút không nghĩ ra được. lúc đầu bọn hắn mười phần tức giận, nhà mình hóa long thần chỉ vốn là luyện cho người ta dùng, kết quả để một cái không biết chạy đi đâu tới yêu thú chiếm thiên cơ, càng quan trọng hơn là bọn hắn chính là phải dùng hóa long chỉ này thời điểm khen chốt, yêu thú này lại tiêu hao trong ao dự tính. Trước sau lại phải chậm trễ rất nhiều công phu, bởi vậy cảm thấy mười phần để ý, nhưng nếu dựa vào phương quý lời nói nói, đây là nhất định quá trình. Vậy còn giống như thật sự là chính mình những người này không giảng lý A. Nói hiệu nói vừa. Người bên ngoài không biết trong đó, lại là lập tức giận bên cạnh một người. Minh Nguyệt Tiểu Thư biết được tiền căn hậu quả, làm sao có thể nhịn được hắn ngay mặt mình thêu dệt vô cớ, tiến lên một bước. Lệ quắc nói, dược tính sớm đã tinh tế tính qua, như thế nào còn cần bực này kiểm tra đo lường. Im miệng sú nha đầu. Phương quý cũng lập tức giận dữ, mang lại trở về, đây vốn là chúng ta Đan Hỏa Tông từ trước quý cũ, đều là người bất học vô thuật, lại một lòng nghĩ định bợ tiểu tình nhân, lúc này mới dẫn xuất nhiều như vậy hiểu lầm đến, cũng không nghĩ một chút, cùng sư thúc nói chuyện đều vô lễ như vậy, ngoại trừ nhà ta tính tính tốt đã khổ sư mình, cái nào có ánh mắt có giáo dưỡng người ta có thể để ý như thế điều hoa bước đồng người nhà. Như thế một trận gian dậy, đem cái người chung quanh đều nghe được triệt để bị choáng váng. Vào núi lâu như vậy, cái nào có thấy người như thế cùng Minh Nguyệt Tiểu Thư nói chuyện, đừng nói ngươi chuyện này sư thúc, thật sư phụ cũng không dám a. Mà Minh Nguyệt Tiểu Thư thì đã khí tay đều run rẩy lên, da mặt thẹn màu đỏ bừng, nhất là Phương Quý mắng chửi người quá ác, bên trong một ít lời đều để nàng hơi sợ đứng lên, lo lắng nhìn nam tử mặc lam bảo một chút, run rộng quát lên, rõ ràng là ngươi nói vậy. Phương Quý nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, nói, như còn có người không tin, liền cứ gọi ta cổ thông lão ca đi ra hỏi. Người, Minh Nguyệt Tiểu Thư nhất thời nghẹn lời, vừa tức vừa gấp, chỉ nói là không ra nói tới. Nàng cũng biết sư phụ một mực không phải rất ưa thích thương Long Nhất Mạch, nhất là thả quái xà này tiến hóa Long Trì sự tình, vốn là sư phụ làm ra quyết định, lúc này nếu đem sư phụ kêu lên làm chứng, sư phụ vô luận như thế nào cũng sẽ hướng về bọn hắn nói chuyện nha. Mà gặp Minh Nguyệt Tiểu Thư lúc này gấp thành dạng này, nhưng lại á khẩu không trả lời được, áo lam Nhất Mạch ngược lại có chút hơi khó. Thật thật giả giả, tin ai chính là đâu? Minh Nguyệt tiểu thư tự nhiên là người một nhà, có thể tiểu tử kia nói cũng giống thật. Trong hoàn toàn yên tĩnh, hay là nam tử mặc lam bảo phá vỡ trầm mặc, chắp tay nói, vậy theo các hạ chi ý, hóa Long chỉ này. Cái này a, không có việc gì. Phương Quý cười khoát tay áo, nói, sau ba tháng các ngươi lại đến đi, đến lúc đó tất nhiên cho các ngươi một cái tốt nhất. Cái này, nam tử mặc lam bảo lập tức như mày. Mà bên cạnh hắn, đã có kín người mặt lo lắng, vội la lên, tuyệt đối không thể. Sau ba thằng, cái kia tiên hiển di địa đã sớm. Một lời của hắn thoát ra, bên cạnh lập tức có người hướng hắn quăng tới bất mãn ánh mắt, người này cũng vội vàng ngậm miệng lại. Ngược lại là Phương Quý nghe vậy, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, tiên hiển di địa. Đi ra trước đó, hắn vừa mới nghe Thái Bạch Tông chủ giảng một trận thiên đạo di thư, táng diệt đại thế loại hình mà nói, chính là đối với chữ di này thời điểm mẫn cảm nhất, đột nhiên nghe được như thế bốn chữ, trong lòng nhất thời liền lưu lại ý. chương 382, anh đề hóa thần thú. Người thương Long nhất mạch này tại sao phải đột nhiên sớm đi tới Đan Hòa Tông? Vì cái gì thấy một lần trong hóa Long chỉ có yêu thú liền nổi trận lôi đình, tựa như làm trễ nải bọn hắn việc đại sự gì đồng dạng. Phương Quý trong lòng nhanh chóng qua một lần, rất nhanh liền xác định một cái mấu chốt danh tự, tiên hiền di địa. Vừa mới nghe nói Thái Bạch Tông chủ bởi vì nhặt được một quyển thiên đạo di thư mà bước lên con đường tu hành, thậm chí có bây giờ kinh người như vậy bản sự, lại được biết ngay cả cổ thông láo quái to như vậy cơ nghiệp này. Đều là từ hắn nhặt được bất diệt đan hỏa bắt đầu phương quý, một trái tim lập tức có chút ngựa đứng lên, trong lòng hung hăng nghĩ, sẽ không thật như vậy xảo đi, vừa động tâm liền có cơ duyên đưa tới cửa. Lại đảo mắt tưởng tượng, chính mình là tiên nhân hậu đại, nói không chính xác cái này tiên nhân là lao thiên gia đâu. Chính mình là lao thiên gia thân nhi tử, có tốt như vậy sự tình cũng không phải không thể nào nói nổi nha. Bất quá nhìn những người kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, tựa hồ đem cái này tiên hiển di điệu rất là xem trọng chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ một cái tên tựa như Lâm Đại địch, Phương quý biết trực tiếp hỏi bọn hắn tất nhiên không chịu nói, liền tạm thời trước dấu ở trong lòng, âm thầm tính toán. Mà tại lúc này, một đoàn người áo lam kia thì đang đối mặt nhìn nhau, có chút khó khăn. Bọn hắn nghe được Phương quý nói để bọn hắn 3 tháng sau lại đến lấy Hóa Long thần chỉ, ngược lại là có chút lưỡng nan lên, bình thường bọn hắn tới, cũng chỉ cùng Minh Nguyệt tiểu thư bàn bạc, với những chuyện này, đương nhiên càng tin tưởng Minh Nguyệt, chỉ là bây giờ nhảy ra cái này Phương quý Đã là ngay cả Minh Nguyệt Tiểu Thư đều thừa nhận sư thúc, lời nói ra lại xác thực ngay cả Minh Nguyệt Tiểu Thư đều không thể cãi lại, cũng làm cho người do dự. Nhất là đám người đều biết Minh Nguyệt Tiểu Thư mặc dù tại đan hỏa tông chấp trưởng sinh ý, lại đối với đan thuật không thông, liền lại càng không biết nên tin ai. Dù sao, hóa long trì can hệ trọng đại, cho dù có một phần trăm sơ hở, bọn hắn cũng bước lên không nổi sự nguy hiểm này. Chúng ta cần hóa long trì làm trọng dụng, chờ không được sau ba tháng. Trong một mảnh xo Ngược lại là nam tử mặc lam bảo cung sư huynh kia chậm rãi mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn phương quý, cũng không thử đi biện bạch phương quý cùng minh nguyệt tiểu thư trong lời nói thật giả, chỉ là nói. Bất quá chúng ta cũng biết rõ cổ thông láo tiền bối luyện đan nguyên tắc, xác thực mỗi một khỏa đan đều sẽ trước sau kiểm nghiệm mấy lần, không hoàn mỹ không xuất thủ. Các hạ lời nói cũng là có lý, chỉ bất quá, bây giờ ngươi linh thú kia dù sao đã tiến nhập trong hóa, long chỉ như vậy, chỉ cần nó có thể biến hóa thành công, liền cũng nói thần chỉ này không tỉ vết đi. Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn Minh Nguyệt Tiểu Thư nhất thời nóng nảy, dầm chân nói, cung sư huynh chớ có tin hắn nói bậy, hắn chính là nghĩ đến biện pháp chiếm tiện nghi, để hắn linh thú mượn hóa long chỉ biến hóa tới, ngươi làm như thế, chính như ý hắn. Minh Nguyệt Sư mội không cần phải nói, trong lòng ta tính toán sẵn. Cung sư huynh áo lam nhẹ nhàng thấp nói, hướng Minh Nguyệt Tiểu Thư nói một tiếng, ánh mắt chỉ là nhìn xem phương quý. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng có tính toán của mình, lại không luận phương quý nói thật giả. Hắn linh thú đã ở trong hóa long chỉ lại là sự thật không thể chối cãi, mà lại thần thú thuế biến thời điểm khen chốt, thật muốn đưa nó kéo ra tới thuế biến nhận quá nhiều, nhẹ thì bản nguyên đại thường trở thành phế vật, nặng thì bị mất mạng tại chỗ, vô luận là loại nào, bọn hắn đều sẽ bởi vì lấy chuyện này cùng Thái Bạch Tông kết cựu án. Mà trong mấy ngày gần đây, Thái Bạch Tông chủ tại An Châu tôn chủ thần sinh thời điểm kiếm chém 12 tà thần sự tình, chuyện chính ầm ầm, thậm chí ngay cả hắn đồ nhi này đại biểu Bắc Vực tiểu bối đại chiến bạch thiên đạo sinh. Vì An Châu tiểu bối tu sĩ một lần nữa thành lập lòng tin sự tình, cũng bị vô số người truyền tụng, đều nói hắn trận chiến này, giống như là vì Bắc Vực làm vẻ vang, đã chứng minh tu sĩ Bắc Vực không thua tôn phủ, ý nghĩa trọng đại. Loại ý nghĩa này, thậm chí muốn so Thái Bạch Tông chủ kiếm chém 12 tà thần sự tình đều muốn trọng yếu. Mà trên giới đều lập công lớn, cũng đều xông ra đại danh âm thanh, cho nên bây giờ Thái Bạch Tông, có thể nói danh chân Bắc Vực. Vào lúc này, bọn hắn bởi vì lấy chút chuyện nhỏ này mạo muội cùng Thái Bạch Tông kết thủ kết toán, thật sự là không khôn ngoan. Mà lúc trước bọn hắn một đám sư huynh đệ này bất mãn, nguyên nhân kỳ thật ở chỗ vốn là luyện cho người ta dùng hóa long chỉ, lại bị một đầu yêu thú đoạt trước, cái này liền giống như là để cho người ta đi ăn yêu thú chỗ ăn tí thú đan đồng dạng, là loại vũ nhục. Bởi vậy trong lòng theo không xuống khí đến, nhưng bây giờ Phương Quý đã nói là để yêu thú đến kiểm tra đo lường dự tính, vậy liền hợp tình hợp lý, trên mặt mũi cũng có thể nói còn nghe được. Đến một bước này chính mình không mượn sườn núi xuống tới, còn chờ cái gì? các ngươi thật muốn vội vã như vậy à? Phương Quý ngược lại không biết cung sư huynh áo lam kia ý nghĩ trong lòng, nhưng từ trong lời hắn cũng nghe ra hắn cầu hòa chi ý. đã đến lúc này, hắn đương nhiên sẽ không lại đến vội vàng kiếm chuyện, thường phục mô hình làm dạng lắc đầu, nói, theo lý thuyết, chúng ta đan hỏa tông trước trước sau sau, tối thiểu cần tìm tới 10 cái tám cái linh thú đến kiểm tra đo lường, không phải vậy không yên lòng, nhưng các ngươi muốn vội vã như vậy, bất đắc dĩ thở dài. Nói: "Vậy chờ vượng tài biến hóa thành công, các ngươi liền lôi đi đi, về sau như xảy ra vấn đề, cũng đừng tìm chúng ta." Minh Nguyệt tiểu thư khí tay phát run, suốt ruột nói: "Cung sư huynh đừng tin hắn, ta tìm người tính toán qua vô số lần, không có vấn đề." Cung sư huynh áo lam kia thì ra hiệu Minh Nguyệt tiểu thư không cần nói nữa, sau đó hướng Phương quý chắp tay nói: "Các hạ yên tâm là được." Một bên Thanh Phong đồng nhi nghe vậy, lập tức có chút khâm phục hướng Phương quý nhìn lại, nghĩ thầm: "Phương quý tiểu sư thúc là sự thật không tầm thường." Như thế mấy câu, chẳng những giải quyết chính mình linh thú biến hóa vấn đề, còn thay chúng ta rũ sạch sau này trách nhiệm. Một đoàn người thương định xuống dưới, liền đều là vây ở trong sơn cốc này, nhìn anh để thuê biến. Cũng có không ít người vào lúc này cảm thấy cổ quái, nghĩ thầm chuyện ngày hôm nay coi là thật cổ quái. Lúc đầu người thương Long nhất mạch đột nhiên giáng lâm, gặp yêu thú vào hóa Long chỉ nổi trận lôi đình, minh nguyệt tiểu thư lại duy trì bọn hắn, đều coi là hôm nay chuyện này khó mà tốt. Nói không chừng Thái Bạch Tông sẽ cùng Thương Long nhất mạch đại chiến một trận, phân cái cao thấp đâu, không nghĩ tới chỉ là không hiểu thấu đánh một trận, liền như thế yên tĩnh xuống, mọi người hòa hòa khí khí cùng một chỗ ngồi xuống nhìn yêu thú thuế biến. Cái kia đệ tử Thái Bạch Tông miệng lươi bé nhọn, đem minh nguyệt tiểu thư đều khí nói không ra lời, bản sự tự nhiên là không nhỏ, mà cái này Thương Long nhất mạch hôm nay tựa hồ cũng cùng trước kia có chút khác biệt, làm việc ở giữa thiếu chút kiêu ngạo, ngược lại nhiều hơn mấy phần rán xếp ổn thỏa hương vị. Hẳn là bọn hắn thật có việc đại sự gì muốn làm, cho nên không muốn sinh thêm sự cố. Trong các loại suy đoán, đám người cũng đều dần dần thu hồi tâm tư, đem lực chú ý đặt ở trong hóa long trì anh để trên thân. Có thể khoảng cách gần quan sát yêu thú ở trong hóa long trì thuế biến, đây chính là một cái cơ hội khó được. Thế nhân đều biết, hóa long trì tồn tại là long tộc trí bảo, có được các loại chỗ thần dị, thế nhân tuyệt khó dòm nó huyền diệu, lại càng không cần phải nói ý đồ luyện chế ra, cũng liền phương bắc thương long tử bực này của nhân. Mới có bản lãnh lớn như vậy, không biết từ nơi nào làm tới chế tạo hóa long chỉ cổ pháp quyền chủ, thậm chí còn thật chế tạo ra hình thức ban đầu tới, sau đó lại xin mời đan hỏa tông giúp đỡ luyện chế hóa long thần dịch. Đương nhiên, tập hợp thương long tử cùng đan hỏa tông hai phe chi lực tạo ra hóa long chỉ, hiệu lực tất nhiên so ra kém long tộc phía kia trong truyền thuyết có thể hóa chân long thần trì, thậm chí ngay cả long tộc bắt trước tổ long thần chỉ mà chế tạo phổ thông hóa long trì cũng so ra kém nhưng cái này dù sao cũng là cùng Long tộc Hóa Long chỉ tương tự tồn tại ở giữa thần ý một lời khó nói hết bây giờ có thể khoảng cách gần quan sát cũng là cơ duyên một cọc. chỉ là người chung quanh đều đầy mặt hiếu kỳ ngược lại là đem bây giờ chính trong Hóa Long chỉ vượng tải thấy có chút thẹn thùng đầu to lặng lẽ tiến sâu trong thần dịch còn nôn mấy cái bong bóng sau đó theo Hóa Long thần chỉ đan khí bốc hơi rất nhanh liền lại ngủ say đi qua mà tại nó trong ngủ say Hóa Long thần chỉ thì không ngừng đang thay đổi nó tự thân bộ dáng Dược lực bốc hơi, phạt vẩy, rèn xương, hóa hình. Từng tia từng sợi dược khí màu vàng liên tục không ngừng xông vào trong lân giáp của nó, đưa nó một thân hơi có vẻ thô giáp đơn bạc lần phiến tất cả đều hóa đi, sau đó đan khí kích thích huyết mạch, thậm chí đưa nó một thân yêu huyết, đều luyện ngưng làm một đoàn, trước đây vượt tài, bởi vì ăn đại lượng huyết khí đan, huyết khí của quận, ngưng tụ không tan, đều là giấu ở nó trong yêu khu. Theo lý thuyết, khổng lồ như vậy huyết khí, tất nhiên đưa nó thân thể nó no bạo, nhưng hết lần này tới lần. Khác nó cũng không biết được cơ duyên gì, ngạnh sinh sinh khóa lại huyết khí kia. Mà bây giờ, những huyết khí kia liền có tác dụng, chính một tia một sợi, luyện vào huyết mạch của nó, khiến cho nó mỗi một giọt máu đều trở nên so trước kia nặng nề gấp trăm lần, mà trong mỗi một sợi huyết khí ẩn chứa thần ẩn, cũng so trước kia mạnh gấp trăm lần nhiều. Như thế manh liệt huyết khí đã vượt ra khỏi nó phạm vi chịu đựng, nhưng hôm nay, cái kia hóa long chỉ lại tự có diệu dụng, bên cạnh ao long văn cùng nhau hiển hóa, đổ đem huyết khí áp chế xuống tới khiến cho nó tại anh để thể nội nhanh chóng lưu chuyển lên, mà theo huyết khí lưu chuyển, anh để kinh mạch, huyết mạch, xương cốt liền cũng đều hấp thu vô tận thần luận cùng đan khí, bắt đầu từ trong tới ngoài triệt để thay biến. Kinh mạch như mương máu như thủy ngân, thần cốt óng ánh long giáp sinh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đám người tại hóa long trì một bên nhìn anh để biến hóa, xem xét chính là một ngày thời gian, rất nhiều biến hóa rất nhỏ đều tại xuất hiện, lúc đầu nhìn xem trầm chạm, nhưng thời gian dần trôi qua càng ngày càng rõ ràng. Một ngày đêm qua đi, bọn hắn lại nhìn anh đệ, liền thình lình phát hiện anh đệ đã cơ hồ thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, thân thể chiều dài biến hóa không lớn, nhưng một thân huyết nục lại giống như là nặng nghề vô số. Trước kia giống như là huyết nục, bây giờ giống như là thành thần kim chế tạo, giống như là ẩn chứa vô tận thần lực. Mà nó một thân lân giáp biến hóa càng lớn, trước đây nó cũng sinh ra vô số giáp văn, chỉ là lộn xộn, nhưng hôm nay, Cựu Lân Dung tận, tân giáp chúng sinh, cũng đã xuất hiện một loại nào đó cổ lao thân ấn phảng phất là trên những lân giáp này hoa văn không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa đạo lý. Suy, mà tới được buổi trưa ngày thứ hai lúc, càng khiến người ta kinh ngạc chuyện xuất hiện. Anh để trước người vốn là bằng phẳng bóng loáng ngực bụng thượng thủ, thế mà làn da bị xé nước, có hai cái non nớt móng vuốt ló ra, theo đan khí bốc hơi chậm rãi sinh trưởng. Vớ rồng, nó thế mà sinh ra vớ rồng. Trong đám người có người kêu lên sợ hãi, ngược lại là đánh thức không ít đánh thẳng người ngủ gật, như phương quý. Chỉ có ba chỉ tính là gì vốt rồng. Bên cạnh người áo lam nhất mạch cười lạnh một tiếng, tựa hồ lơ đến. Nhưng trước đó nói chuyện cái kia đệ tử đan hỏa tông lại lập tức liền lắc đầu, nói, đã rất hiếm thấy, giống như vậy quái xà, bản danh anh đề, chỉ là một loại phổ thông xa quái, huyết mạch bình thường, theo lý thuyết, chính là nó thật có thể tiến hóa đến thần thú tầng dai, cũng khó thoát rắn chi bản tướng, nhưng hôm nay, nó lại mượn hóa long chỉ thần lực, sinh ra song trảo, tuy là ba chỉ, nhưng cũng gần giao hình dạng không tầm thường đệ tử này liên thanh tán thưởng quả không hổ là hóa long trì quả nhiên thần diệu phi phàm người áo lam nhất mạch kia gặp hắn khen hóa long trì cũng không nói chuyện dù sao hóa long trì này có một nửa là người một nhà chế tạo vượng tài mọc móng nuốt rồi phương quý chính mơ hồ bị người bừng tỉnh mở mắt nhìn lên cũng là có chút mừng rỡ. Vương tài dài quá móng nuốt về sau liền dễ dàng hơn a tối thiểu quét dọn vệ sinh thời điểm có thể cầm cái trội không giống trước kia Nó cũng chỉ là hai cái cánh dùng sức một cái, chàng diện kia, bùi đất tung bay, lá khô loạn quyển, đảo qua đằng sau so không quét còn loạn. Trong lòng có một chút vui vẻ, lại nhìn chăm chú nhìn lên, liền gặp lúc này anh để, chính mình gần như sắp không nhận ra. Nó không chỉ có là đổi toàn thân lân giáp, mọc ra chân trước, bộ dáng cũng thay đổi, trên trán cây độc giác kia, bình thường là phương quý thích nhất, ngồi tại trên đầu của nó, sừng hướng bên trái vị lại, nó liền hướng trái bay, hướng bên phải vị lại, nó liền hướng phải bay. Hướng đằng sau kéo một phát, liền biết muốn dừng lại, hướng lên vừa gãy, liền biết hướng chỗ cao bay, xuống chút nữa nhấn một cái, nó liền biết muốn để nó rơi xuống đất. Kết quả hiện tại xem xét, thế mà ngay cả độc giác đều luyện không có. Ngược lại là trên đỉnh đầu chuỗi lùi, sinh hai cái bọc nhỏ, thế nhưng là cũng không có lại trống ra hai cái sừng đến. Mà tại miệng của nó bên cạnh, ngược lại là sinh ra mấy cây dâu dài màu xanh, tôi xuống dưng dương, nhìn ngược lại là huy phong, chật nhìn đi, kỳ thật thật có mấy phần rồng bóng dáng chỉ là như cẩn thận quan sát chi tiết, liền phát hiện ở giữa khác biệt còn rất lớn. Không sai biệt lắm, nên luyện long hồn. Cũng liền tại lúc này, có vị đệ tử đan hỏa tông thần sắc run lên, trầm giọng quát. Phương quý vội vươn đầu đi xem, liền gặp trong hóa long chỉ kia, dược dịch đã tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ theo hóa long chỉ trung quanh trận văn lưu chuyển, bên trong dược dịch đống nhiên rầm rầm giống như là đốt lên nước, không còn giống trước đó như vậy chậm rãi rót vào anh để thể nội, mà là đại lượng đăng khí, trong nháy mắt ngưng kết sau đó giống như là tầng tầng vô hình kim quang trong chốc lát từ quanh thân đánh vào trong cơ thể của nó chính là yêu thú thuế biến một bước cuối cùng tẩy luyện thần hồn nếu là ngay từ đầu tẩy luyện thần hồn yêu thú nhục thân không mạnh không chịu nổi cho nên cơ hồ tất cả yêu thú thuế biến đều là trước lớn mạnh nhục thân lại tẩy thần hồn mà lúc này anh để yêu thân đã thành liền bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng cơ hồ là theo những kim quang kia đánh vào nhục thân trong chốc lát liền có một đạo hơi mở bóng dáng bị tách rời ra Quá trình thậm chí có vẻ hơi thô bạo. Đạo thần hồn kia chính là anh để chi linh bay trên bầu trời hóa long trì, quả thực có vẻ hơi thống khổ, liều mạng dễ dùa. Nhưng trong hóa long trì lại có đạo đạo vô hình long uy đưa nó áp chế ở nơi đó. Thậm chí ngay cả hóa long trì trùng quanh trên bậc thang hình rồng điều khác đều giống như thức tỉnh đứng lên, ẩn ẩn có vô hình long ngâm văng lên hóa thành đủ loại lực lượng vô hình, đồng thời hướng về anh để thần hồn dũng mãnh lao tới. Giống, tựa như tu sĩ nhân tộc kim đan sơ thành một cái trước mắt mấu chốt thành bại chỉ ở trong nháy mắt tất cả mọi người vào lúc này cũng không khỏi đến ngồi ngay ngắn thần sắc dị thường khẩn trương Phương Quý thấy thế cũng vội vàng đi theo ngồi ngay ngắn giả ra một bộ rất khẩn trương dáng vẻ nhưng thực sự không hiểu rõ yêu thú thuế biến quan thiếu không biết nơi nào khẩn trương a mà tại trong vô số ánh mắt lo lắng này anh để thần hồn đã bị vô tận đan khí màu vàng bao vây sau đó đạt được hóa long chỉ trùng quanh vô hình phủ văn gia chỉ nhất thời ngưng ở giữa không trùng thật lâu không tiêu tan Hình dạng biến hóa, lại giống như là hóa thành một viên thần đoãn, nhẹ nhàng rơi vào anh để trong nhục thân, sau nửa ngày, tia sợi kim quang tử trong lân giáp dị ra. Bệnh! Cũng là tại một sát na này, anh để chậm rãi mở hai mắt ra, hai cái móng vuốt đẻ xuống bên cạnh ao, từ từ ngóc lên nửa người trên, trong mắt lại có kim quang lấp lóe tia lũ kim khí tử trong lân giáp chảy ra, càng lộ ra nó giống như là bị kim vân bao khỏa, thần ý rồi rào tới cực điểm, cả đạo thân rắn, vào lúc này mãn luẩn vô tận lực lượng. Giống như là muốn phù diêu mà đi, thẳng vào mây xanh, nói không hết thần uy lắm liệt. Mà theo nó mở hai mắt ra, phóng thích thần uy, biểu tình của tất cả mọi người, cũng đều là đi theo lộ ra vô tận vui mừng. Lại xuống một khắc, liền gặp anh để thân thể hơi co lại, sau đó thần ẩn rung động, đống nhiên ngửa mặt lên trời trường âm, ngang. Vông vông vông. Một đám người suýt nữa mới ngã xuống đất, đây là cái quỷ gì tiếng kêu vượng tài, vượng tài, còn nhận ra được ta không? Phương Quý vào lúc này lại là đánh thức đứng lên, vội vàng đứng lên, hướng anh để phất tay. Anh để thấy một lần Phương Quý, ánh mắt trước có một lát mê mang, nhưng ngay sau đó liền bỗng nhiên thanh tỉnh lại, đáy mắt lộ ra vô tận vui mừng. Hai chảo đào lấy giao xuôi theo, một thân thần ẩn trong nháy mắt thu hồi, phía sau cái đuôi dao động vù vù rung động, vậy lên từng mảnh đang lan dịch. Ha ha, thành nha. Phương Quý lập tức không có sau cùng lo lắng, cười ha ha, chỉ chờ bọn hắn mở ra hóa long chỉ, thả anh để đi ra thành thật xong rồi ha ha quả không hổ là đan hỏa tông quả không hổ là bắc vực đệ nhất đại đan sư thật luyện thành hóa long thần dịch mà hưng phấn không chỉ là phương quý những đệ tử áo lam nhất mạch kia hiển nhiên anh để thật ở ngay dưới mắt bọn họ thông qua hóa long chỉ thành công thuế biến hóa thành thần thú thậm chí so với bình thường thuế biến càng có thần tính cũng đều mừng rỡ không thôi liên thanh tán thưởng dù sao đối bọn hắn tới nói mặc dù trận này kiểm tra đo lường vốn là không cần thiết sự tình nhưng thấy tận mắt hay là yên tâm không ít, hóa long trì thành, đại sự đều có thể. Cung sư huynh áo lam sau lưng cùng minh nguyệt tiểu thư đứng ở một bên kia, vào lúc này cũng thật dài thở một hơi, cười hướng minh nguyệt sư tỷ nói, sau đó tất nhiên muốn thay ta sư phụ, hướng cổ thông lão tiền bối nói lời cảm tạ, đan hỏa tông thần kỹ, quả nhiên tinh thâm khó lường. Minh nguyệt sư tỷ nhếch miệng, nói, ta nói sớm không có vấn đề. Cung sư huynh áo lam cười cười, cũng không biện giải, chỉ là hỏi, đan dịch mới phải bao lâu mới có thể bổ sung đi vào? Minh Nguyệt Sư tỉ nghĩ nghĩ, nói, hẳn là trường bảy ngày. Vừa nói chuyện, kiến cung sư trước khẽ như mày, liền bận bịu bồi thêm một câu, nếu ngươi xuất ruột, ta có thể ba ngày liền hoàn thành. Cung sư huynh áo lam nhăn lại lông mày giãn ra ra, cười nói, tốt nhất là ba ngày, để tránh làm trễ nảy đại sự. Minh Nguyệt Sư tỉ nói, ngươi cũng nói như vậy a, ta khi nào kéo qua ngươi chân sau đến. Nghe hai người bọn họ ở bên cạnh nói chuyện, hóa long chỉ bên cạnh đang chờ anh để đi ra phương quý, cũng bỗng nhiên giật mình. Hắn vốn là rất quan tâm áo lam nhất mạch nói tới tiên hiển di địa sự tình, bây giờ gặp cái kia cung sư huynh vội vã như thế, liền càng lòng nhớ ngáy khó chịu. Nhìn xem những đệ tử áo lam nhất mạch kia đã mở ra hóa long chỉ, anh đệ chính hào hứng leo ra, trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên có chủ ý, cố ý cười lớn hướng trong hóa long chỉ anh đệ nên đón, cười to nói: thật hung ác, thật hung ác, không nghĩ tới trước khi chuẩn bị đi, vượng tài quả nhiên hóa thành thần thú. Kể từ đó, a khổ sư huynh. Chúng ta đi tìm thiên đạo gì thư sự tình có nắm chắc hơn. Bên cạnh A khổ sư huynh nghe ngẩn ngơ, nói, ngươi nói cái gì? Úc! Phương quý ngẩn ngơ, phản ứng lại, cười nói, không có việc gì không có việc gì, ta thật là vui mà thôi. Hắn nói, liền lại không hề đề cập tới, nhưng là ở bên cạnh hắn cách đó không xa, đang cùng Minh Nguyệt sư huynh nói chuyện cùng sư huynh áo lam, lại trong lúc đột nhiên thân hình cứng đở, vội vàng xoay người qua đến, nhìn xem cùng anh để ôm ở cùng nhau phương quý. Như có điều suy nghĩ. Chương 383, người nguyện mắc câu. Ha ha, đi rồi đi rồi, đi về đi. Ôm lấy anh đề, sau đó bị nó liếm lấy một mặt đan hương vị nước bọt đằng sau. Phương Quý Dương Dương đắc ý, vỗ đầu to của hắn, ánh mắt lơ đãng nhìn sang. Liền gặp áo lam nhất mạch kia cùng sư huynh chính đứng xa xa nhìn chính mình. Tựa hồ đang do dự muốn hay không đi lên nói chuyện cùng chính mình. Liền biết hắn đã mắc câu rồi, lập tức tâm hoa nộ phóng, trên mặt lại hết sức kiểm chế được. Ngược lại không cho hắn lên đến nói chuyện cơ hội, xoay người nhảy tới anh để trên lưng, cười to nói, cắt. ngươi cũng không cần cảm ơn ta, đều là phải làm." Nói còn chưa rơi, anh để đã là hưng phấn hướng về không trung vọt tới, lập tức biến thành một điểm đen, ở giữa còn kèm theo phương quý giật nảy mình tiếng quách hiếu, "Rư rư dương rương, dần dần đi xa." Ngược lại là còn lại trong sân một đám người đần độn hai mặt nhìn nhau. "Hừ, ta ơn hắn, thua thiệt hắn nói được." Minh Nguyệt tiểu thư phản ứng đầu tiên đi qua lại bị Phương Quý câu nói kia khí quá sức, những người khác cũng ít nhiều lý giải Minh Nguyệt tiểu thư phẫn nộ, trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Bây giờ chuyện này vừa ra, Đan hỏa Tông cần luyện chế lại một lần một tao đắt đỏ đến cực điểm năng dịch, mà áo lam nhất mạch thì nhất định phải nhiều tại Đan hỏa Tông chỉ hoan ba ngày thời gian, duy nhất chiếm đại tiện nghi chính là Phương Quý, cái gì cũng không có làm liền kiếm lời đi một con thần thú, có thể cuối cùng giống như là hai bên đều thiếu nợ nhân tình của hắn, ra mặt cũng đặc biệt dày đi đi. Tông một mảnh thanh âm tán loạn khịt mũi coi thường, đám người liền nặng lại bắt đầu bận rộn, đệ tử đan hỏa tông tiến lên kiểm tra trong hóa long chỉ dược tính còn xuất lại, chuẩn bị luyện chế một nhóm đan dịch mới điền vào đi, áo lam nhất mạch thì nhao nhao tiến lên quan sát, hỗ trợ, còn trăm miệng một lời nhỏ giọng mắng phương quý cùng quái xa đụng đại vận kia, trong cốc không khí khẩn trường, đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là một bên A khổ sư hình, chợt thấy phương quý đi, người bên ngoài cũng đều không để ý chính mình, lập tức mặt đỏ ửng. Không dám ở nơi này ở lâu, lặng lẽ dọc theo cốc bên cạnh chạy tới, vừa tới cốc một bên, liền gặp đồng dạng vụng trộm chạy ra ngoài thành phong đồng nhi. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một hơi. Cung sư huynh, không nên bị đứa nhà quê kia hủy tâm tỉnh, còn xin đi theo ta, cái kia nguyện tâm cắt một mực cho cung sư huynh giữ lại đâu, ngươi cùng chư vị các sư huynh, tùy thời có thể lấy vào ở, mà lại ta trước đó không lâu từ đông thổ được chút tiên trả, cũng chờ lấy để cho ngươi nếm thử đâu. Minh Nguyệt tiểu thư mắng Phương Quý một câu đằng sau, liền không tiếp tục để ý, nghiêng đầu nhìn Cung Sư huynh một chút, ngược lại đột nhiên cảm giác được có chút may mắn, tựa hồ cũng may mà đứa nhà quê kia làm ra được nhiều chuyện như vậy, mới có thể để Cung Sư huynh tại Đan hỏa Tông lưu thêm ba ngày, có thể có thời gian ôn chuyện, bằng không mà nói, chắc hẳn hắn lần này tới, tất nhiên là lấy Hóa Long chỉ liền đi, ngay cả lời cũng không kịp nhiều lời vài câu, nhưng đối mặt Minh Nguyệt tiểu thư nhiệt tình mời, Cung Sư huynh lại có vẻ có chút không quan tâm, thuận miệng đáp ứng xuống. Đi theo Minh Nguyệt tiểu thư sau khi đi mấy bước, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, hướng Minh Nguyệt tiểu thư nói: "Minh Nguyệt sư muội, ngươi có thể chuẩn bị cho ta chút lễ vật." Minh Nguyệt tiểu thư nao nao, đầy mặt vui mừng, còn có chút é e lệ, nói: "Ngươi muốn cái gì dạng lễ vật?" Cung sư huynh áo lam nói: "Tất nhiên là bái kiến trưởng bối sử dụng, ta tới vội vàng, lại là chưa từng chuẩn bị." "Ngươi là muốn bái kiến sư phụ a?" Minh Nguyệt tiểu thư nghe, cười nói: "Không cần phiền phức như vậy, sư phụ từ trước đến nay không thích những tục lễ này." Hướng hồ ngươi thương long nhất mạch cùng ta đan hỏa tông giao tình ở đây, như vậy giữ lễ tiết ngược lại là nhạt, ngược lại là ngươi gần nhất có hay không tu hành cần thiết, ta mua cho ngươi nhà. Nghe nàng nói tự nhiên, cung sư huynh những mày, lắc đầu nói, ta là muốn đi bái kiến Thái Bạch Tông Chủ. Minh Nguyệt Tiểu Thư nghe vậy biến sắc, kinh ngạc nói, bái kiến hắn làm cái gì? Cung sư huynh áo lam quay đầu nhìn Minh Nguyệt Tiểu Thư một chút, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng là không có mở miệng, chỉ là thản nhiên nói. Dù sao hắn dùng chính mình linh thú giúp ta thương long nhất mạch kiểm chất hóa long trì thần hiệu, ta lại sao có thể không đi nói một tiếng tạ ơn? Minh Nguyệt tiểu thư lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày phản ứng không kịp. Ta tích cái quay quay, ngươi bay ổn một chút. Cái này đều nhanh vượt qua a khổ sư huynh. Lại nói Phương Quý ngồi ở anh để trên lưng, bị nó mang theo trên không trung một trận tán loạn, thằng bị hủ mặt mũi trắng bệnh. Cái này vượng tài lột sát thành thần thú đằng sau, biến hóa cũng quá khoa trương, cử động ở giữa. Tốc độ cùng lực lượng lớn sao mà gấp 10 lần, phải biết đây vẫn chỉ là vừa mới lột sắt thành công, thần lực còn không có hoàn toàn tẩm bổ đi ra a. ai biết về sau sẽ mạnh đến mức nào. Mà anh để chính mình cũng rõ ràng có chút không thích hướng lực lượng này, vừa bay phía dưới, xông đến quá nhanh, đi thẳng đến trên cựu tiêu, ngây ngốc túi đầu xem xét, thấy mình bay cao như vậy, cũng giật nảy mình, vội vàng lại đi xuống chui, nhưng không nghĩ tới chui quá nhanh, trực tiếp đem phương quý cấp quên ở trên trời, nhất thời đều quên giá vân, trong tiếng quái khiếu. Hai cước chỉ lên trời liền hướng về mặt đất ngã rơi lại xuống đất. Anh để xem xét không được à, lại vội vàng tới cứu, kết quả bay quá nhanh, kém chút một đầu đem Phương Quý hút bay. Cuối cùng Phương Quý mặt mũi bầm rậm, thực sự không còn dám ngồi trên người nó, ngạnh sinh sinh dắt nó dâu rồng rơi xuống. Sau đó một người một thần thú, tại trên đường nhỏ của đàn hỏa tông gặp gần khó đi này, quả thực là dựa vào hai cái chân lật ra hai tòa đỉnh núi, đi trở về. Đi. Phương Quý chỉ vào đỉnh viện một góc, đi nơi đó của lại. Lúc nào thích đứng lực lượng của ngươi bây giờ lúc đó vào nhà? Sai xử anh để ủy bốn lượn khúc cuộn đi ra bên ngoài trên tây phương quý liền vội vàng vào phòng khách, lúc này hắn cũng không phải là không muốn buổi tiếp anh để quen thuộc nó vừa mới thuế biến mà thành thần thú thân thể, chủ yếu là còn có khác chuyện quan trọng muốn làm, không có công phu. Tiến phòng khách, liền vội vàng kêu lên, tông chủ sư bá, mau ra đây. Thì thế nào? Thái bạch tông chủ bưng một cái ly uống rượu, từ trong tinh thất đi ra. Hán tựa hồ cũng phát giác được tòa nhà này nhiều một sợi kỳ dị khí tức, thuận thế hướng ra phía ngoài xem xét, liền thấy được bên ngoài trên cây cuộn lại anh để lập tức giật nảy mình, sắc mặt cũng thay đổi. Con hàng này lúc nào thành thần thú rồi. Vốn cho rằng đây là chuyện lớn, không nghĩ tới phương quý sách đều không có sách, chỉ là vội vàng nói, ngươi biết tiên hiển gì địa sao? Tiên hiển gì địa? Thái Bạch Tông chủ sắc mặt ngưng lại, hướng phương quý nói, ngươi từ chỗ nào biết đến? Từ một người họ cung nơi đó. Phương Quý trên một điểm này không chút nào giấu giếm, nghiêm túc nói, bọn hắn lén lén lút lút đi tới Đan hòa Tông, tựa như là đang vì cái gì chuyện làm chuẩn bị, chuyện này tất nhiên cùng Tiên Hiển Di địa có liên quan rồi, bên trong nhất định có đồ tốt. Không, bọn hắn nhất định không có an cái gì hảo tâm, che giấu không muốn để cho người biết, đây là muốn xử lý chuyện xấu a, ta nhưng nhìn không đi xuống, phải nghĩ biện pháp đi cùng nhìn một cái. Họ cung là con phong long kia đệ tử. Thái Bạch Tông chủ cũng khẽ như mày, sau nửa ngày Lại là lắc đầu, nói, xem ra con phong lòng kia là bị điên càng ngày càng lợi hại. Vậy mà đánh lên bực này địa phương chủ ý, ngươi lại nghe ta, thu ý đồ xấu, đừng nghĩ đến dính vào chuyện này. Phương quý lập tức ngờ ngơ vì sao? Tiên hiển di địa không phải tốt chỗ đi. Thái Bạch Tông chủ lắc đầu, nói, bực này thần dị chi địa, bình thường sẽ không xuất hiện, mà một khi xuất hiện, nội nhập trong đó, cũng sẽ dính vào lớn lao nhân quả. Bây giờ ngươi tiên đạo trúc cơ chưa ổn, lại vừa được ma sơn bí bảo kia Tôn phụ tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Này chính là sóng gió ngập trời, mạch nước ngầm khuấy động thời điểm. Ngươi còn muốn gây chuyện gì? Cùng ta về Thái Bạch Tông đi, hảo hảo tu hành mới là đứng đắn. Cái này, Phương Quý vốn là muốn lấy tranh thủ thời gian trở về. ở trước mặt Thái Bạch Tông chủ hỏi nhiều điểm vật hữu dụng, xong đi lừa dối người, không nghĩ tới Tông chủ cũng phải cho mình hạ lệnh cấm túc, trong lòng nhất thời một trăm cái không vui, thấp đầu nửa ngày không nói lời nào, trong lòng âm thầm nghĩ chủ ý. Thái Bạch Tông chủ thấy thế giống như cũng mở lời an ủi, thở dài ngươi chớ có làm thái độ tiểu nhi này ta cũng là vì ngươi tốt muốn tiên hiền gì địa kia, quỷ quyệt văn phần không tại bình thường thế gian giống như là đã từng táng diệt đại thế mảnh vỡ so ma sơn sự nguy hiểm còn kinh khủng hơn văn phần có lẽ bên trong sẽ có chút cơ duyên tạo hóa nhưng bây giờ cũng không phải chúng ta khi đó khi đó người biết được bực này tạo hóa ít gặp chính là trời ban chính là tìm cơ duyên nhưng hôm nay bực này địa phương vừa ra liền không thông báo bị bao nhiêu thế lực để mắt tới, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thiên kiều cao nhân đi tranh đoạt lại là đoạt cơ duyên, ngươi bây giờ tu vi còn cạn, đi chẳng phải là chịu chết bên trong thật có cơ duyên Phương Quý nghe chút con mắt lập tức sáng lên, hương phấn nhìn về hướng Tông Chủ ta muốn nói chính là cái này a. Thái Bạch Tông Chủ lập tức nhất thời bất đắc dĩ, đập Phương Quý một bàn tay, nói, dù sao không được đi biết rồi Phương Quý hề hài trả lời, nói đừng cứ mãi trách ta Ngươi nếu có thể đem tất cả bảo bối tốt đều cho ta, ta còn nhớ thương những này. Thái Bạch Tông Chủ nghe vừa bực mình vừa buồn cười, nói, ngươi như muốn nhìn, ta đạo quyển này liền cầm lấy đi nhìn. Không nhìn. Phương Quý khinh thường bỏ qua một bên đầu, nói, coi ta không biết ta, ngươi quyển này là phá. Ta đem ngươi cái. Thái Bạch Tông Chủ cho dù tốt tính tình cũng tới khí, đưa tay liền muốn thật đánh, Phương Quý vội vàng thoát ra xa hai, Ba trượng, Thái Bạch Tông Chủ đành phải bất đắc dĩ để tay xuống, dặn do. Ngươi mấy ngày nay chớ có lại suy nghĩ lung tung, cũng chớ có cùng con Phong Long kia đệ tử đấu khí, hảo hảo nuôi ngươi đầu này thần thú. Lúc này mới một chút thời gian, làm sao lại thành thần thú nữa nha. Phong Long kia làm việc liền không đứng đắn, hắn dạy dỗ đệ tử cũng không tốt gì, ta cũng không biết Phong Long kia thông qua cái gì con đường, liền hỏi tham gia tiên hiền gì điệu tin tức, bất quá nghĩ đến bọn hắn nhất định coi như bí chân, ngươi đi nghe ngóng, cũng tất nhiên nghe ngóng không ra, nói không chừng sẽ còn gây phiền toái. Ha ha. Ai nói ta nghe ngóng không ra? Phương Quý đứng tại cửa ra vào, ngược lại là đáp ý, nói, ta thậm chí không cần nghe ngóng, liền để chính hắn nói cho ta biết. Nói hiệu nói vừa. Thái Bạch Tông chủ rõ ràng không tin, cười mắng một câu, liền muốn về tinh thất đi. Bất quá cũng liền vào lúc này, bên ngoài đình viện, đồng nhiên vang lên một cái linh khí dư thừa thanh âm, Thái Bạch Tông triệu sư thúc nhưng tại hay không? Vạn bối chính là thương long tử tọa hạ đại đệ tử cung thương vũ, biết được tiền bối ở đây, đặc biệt đến đây bài kiến Hỏi sư thuốc mạnh khỏe. Thái Bạch tông chủ nghe vậy, lập tức có chút ngoài ý muốn, Thương Long nhất mạch đệ tử khi nào như vậy hữu lễ. Lại chỉ trước mắt, liền gặp Phương Quý đã lớn vui hướng ra phía ngoài nên đón, kêu lên, cho mời cho mời. Chương 384, đây không phải cái bí mật. Phương sư đệ hữu lễ, vừa mới ngươi lấy thần thú giúp ta Thương Long nhất mạch kiểm tra đo lường hóa long thần trì dự tính, hậu nghĩa vô song, cung mẫu cảm thấy ban khoan, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, đến đây nói lời cảm tạ. Không biết thái bạch triệu sư bá ở nơi nào, ta thân là văn bối, cũng nên thỉnh an. Cung sư huynh áo lam nhất mạch kêu lần này đến đây, ngược lại cùng trước đó khác biệt, trên trán sơ cuồng chi ý ít đi không ít. Nói cười hiền hiền, để cho người ta cảm thấy rất là ôn hòa, nhất là hắn thật đúng là không keo kiệt, chẳng những khách khách khí khí tới nói lời cảm tạ, còn mang đến không ít chân quý hậu lễ, phương quý bất động thanh sắc mở ra, liền gặp trong đó chân bảo dị chơi có giá trị không nhỏ, nhất là trong đó một đôi hồng ngọc điêu sư tử nếu là đưa đến tôn phủ triệu thông nguyên trước mặt, sợ không được đem lao đầu kia vui vẻ chết. Ha ha, cung sư, cái này quá khách khí. Phương quý rất là hài lòng, khách khí cười, dẫn vị này cung sư huynh vào đình viện, ngồi ở dưới giàn cây nho. Theo lý thuyết đãi khách liền nên xin mời đi phòng khách, mới lộ ra trinh trọng, nhưng cung thương vũ gặp Phương quý thẳng hướng dưới giàn cây nho đi, liền cũng chỉ đành theo tới. Hai phe tọa lạc đằng sau, Phương quý liền để trên cây anh để leo xuống, nhanh đi cho khách nhân trong trà. Anh để thấy mình có thể vào nhà, hưng phấn đi, ngược lại là đem cung thương vũ thấy một trận mê mang, nghĩ thầm thái bạch tông thần thú làm đều là hầu hạ người công việc a. Phương Quý sau khi ngồi xuống, liền cười tủng tỉm nhìn xem vị kia cung sư huynh, nói, cung đạo hữu xưng hô như thế nào minh nguyệt thanh phong. Cung sư huynh nao nao, nói, từ trước đến nay lấy sư muội sư đệ xưng Phương Quý lại nói, vậy cung đạo hữu xưng hô như thế nào đan hỏa tông chủ cổ thông láo tiên sinh đâu. Cung sư huynh nói, Tất nhiên là sương là sư bá. Đúng a Phương quý vô đuổi, nói, cổ thông là ta lão ca, thanh phong minh nguyệt là của ta sư chất sư chất nữ, ngươi làm như thế nào sương hô ta. Cung thương vũ nghe vậy sắc mặt đại biến, giờ mới hiểu được phương quý đống nhiên nhắc lên gốc dạ này làm cái gì, cho đến bây giờ hắn cũng không biết đan hỏa tông người tiểu sư thuốc này làm sao tới, nhưng gặp thanh phong minh nguyệt đều tán thành sương hô thế này, trong lòng ngược lại là càng hồ đồ rồi. Chỉ bất quá nhìn qua trước mắt so với chính mình rõ ràng nhỏ mười mấy tuổi không chỉ Phương Quý, tiếng sư thúc này cái nào làm cho đi ra a, cái này các đạo thống có các đạo thống bối phận đi, hắn đành phải ngượng ngùng trả lời một câu, sau đó vẫn mở lời để không biết Thái Bạch Tông Triệu sư bá lúc này ở đâu, Phương Quý nói, tông chủ nhà ta bế quan đâu, hắn chúng độc, lúc này ngay cả lời đều nói không được, ngươi cũng không cần gặp nhà, bây giờ trạch viện trong phòng khách, chính chính ngồi ngay thẳng ngồi ở trên ghế bành. Chờ lấy gặp một lần cái này thương lòng tử đệ tử, thậm chí dự định chính miệng hỏi hắn mấy câu thái bạch tông chủ, chờ nửa ngày không thấy có người tiến đến, lại gặp anh để bơi tiến đến châm trà, trong lòng kinh ngạc, liền nỗ lực nhấc lên một chút linh tức nghe động tĩnh bên ngoài, vừa dò xét đến dưới rẳng cây nho phương quý cùng cung thương vũ hai người, liền đỗng nhiên liền nghe đến phương quý nói với. Cung thương vũ lời nói, chức khí kém chút liền từ trên ghế bành ngã rơi lại xuống đất. Tiểu tử này ở sau lưng chính là như thế chú chính mình ngược lại là phía ngoài cung Thương Vũ, tựa hồ cũng không có quá coi ra gì, nghe Phương Quý Kiểu nói này, liền chỉ qua loa quan tâm vài câu, sau đó liền không còn nhấc lên, Phương Quý cũng không cùng hắn nói khác, hai người cứ như vậy tại dưới rản cây nho ngồi, bầu không khí cũng làm cho cung Thương Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, còn tốt lúc này anh để đã cẩn thận từng ly từng tí dùng cái đuôi nâng một cái khay gỗ cỏ sắt đến đây. Trên cái đuôi có cái gì, nó động tác không dám quá lớn, chỉ dùng cái bụng chắp tay chắp tay đi lên phía trước, ngồi ủi một chút Trên khay bát trà liền nhẹ nhàng rắc rồi một thanh âm vang lên, nhìn thấy người mười phần lo lắng, nhưng anh để rõ ràng làm đã quen, thế mà không có đến rơi xuống. "Ai, thật là đần a, dài quá móng nuốt cũng không biết dùng." Phương Quý gặp, liền hận nó bất tranh khí hít một tiếng, tự tay bưng bát trà, bỏ vào cùng Thương Vũ trước mặt. Cung Thương Vũ nhìn anh để một chút, cũng thấy thú vị, ngược lại là trong lòng đỗng nhiên biết mở thế nào đề tài, liền nâng chung trà lên bát, uống nhẹ một ngụm, cười nhìn về hướng anh để, nói: Người đều là nói sở quốc thái bạch tông tàng long hoa hổ, bây giờ thấy một lần, quả nhiên, yêu thú này nhìn huyết mạch chỉ là phổ thông, nhưng lại có thể ngắn ngủi hố linh, biến hóa là thần thú, thực sự dạy người mở rộng tầm mắt. Phương quý nhìn anh để một chút, cười nói, tạm được, chính là lúc làm việc đần quét rác đều học không được. Quét rác cung thương vũ lại chẹn họng một chút, mạch suy nghĩ đều kém chút loạn, quyết định không thể đi theo phương quý chủ đề đi, ngừng lại một chút, lại nói, như vậy thần dị linh thú. Chắc là thái bạch tông tỉ mỉ nuôi dưỡng được, theo lý thuyết tại nó thuế biến thời điểm, chính là lại như thế nào tỉ mỉ chăm sóc cũng không đủ, nhưng phương quý sư đệ làm sao bỏ được để nó mạo hiểm tiến vào hóa long trì, đến cho chúng ta kiểm tra đo lường dược tính đâu. Thua thiệt hắn có thể cuốn nhiều như vậy con. Phương quý trong lòng đầu đen rau muông lấy, trên mặt lại bất đắc dĩ nói, không có cách nào à, ta phải lưu tại nơi này chiếu cô tông chủ, đi không được, không kịp về tiên môn, hết lần này tới lần khác vượt qua một trận ta có chuyện muốn làm còn phải mượn nhờ lực lượng của nó, đành phải bước lên một mạo hiểm nha. Trong phòng khách Thái Bạch tông chủ bất đắc dĩ đem đạo quyển trùng điệp đặt ở trên bàn, nghĩ thầm ngươi chừng nào thì chiếu cố ta rồi. Mà dưới giàn cây nho cung Thương Vũ, cũng không động thanh sắc nói, chuyện gì trọng yếu như vậy, đáng giá bước lên lớn như vậy hiểm. Ha ha, chuyện này có thể mười phần. Phương Quý vừa định nói ra, bỗng nhiên có chút dừng lại, tựa hồ có chút cảnh giác, nói, "Ai, nhà ta A khổ sư huynh không để cho nói." Vừa vặn Lúc này đang từ phía sau núi dựa vào hai cái chân lật ra vài tòa đỉnh núi trở lại trong đình viện A khổ sư huynh mới vừa vào cửa, vừa vặn nghe được phương quý nhắc lên tên của mình, liền một mặt mộng ngẩng đầu lên, hướng phương quý nói, các người đang nói cái gì. Phương quý lập tức giả bộ như có chút hốt hoảng bộ dáng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta hiểu được, người đi vào trước tìm tông chủ đi. Nha! A khổ sư huynh không nghi ngờ gì, liền nhập phòng khách đi. Ngược lại là cung thương vũ thấy thế. Trong lòng càng chắc chắn cái gì, nhất thời không lên tiếng nữa. Đợi cho A khổ sư huynh vào phòng khách, trong đình viện lại không người bên cạnh, hắn mới bất động thanh sắc bày ra một đạo pháp trận, đem trong ngoài thanh âm ngăn cách, sau đó cười tủm tìm hướng về phương quý, khách khách khí khí chắp tay, nói, nhìn phương quý sư đệ xác thực có đại sự muốn làm, nghĩ là cần trợ lực, ta cùng phương quý sư đệ mới quen đã thân, vừa mới ta thương long nhất mạch, lại xem như thiếu phương quý sư đệ một cái đại nhân tình, ngươi ngược lại không ngại nói một chút, nếu... Như có gì có thể giúp được một tay địa phương, ta thương long nhất mạch tất nhiên nghĩa bất dung tử." Nói đi, nghiêm túc nhìn xem Phương Quý, lộ ra 10 phần thành khẩn. Ngược lại là Phương Quý nghe, nao nao, giống như cởi chế nhạo hướng Cung Thương Vũ nhìn sang. Ánh mắt hai người ở giữa không chung tương giao, tựa hồ cũng có chút thâm ý. Phương Quý bỗng nhiên nói, người đây là coi ta là đồ đần đâu?" Cung Thương Vũ liền giật mình, ý cười ngưng trên mặt, nói, "Phương Quý sư đệ cớ gì nói ra lời ấy?" Phương Quý cười lạnh một tiếng, Nói, người sáng mắt không ngay mặt nói bậy, tại sơn cốc kia thời điểm, ta đều nghe ngươi đồng môn kia nâng lên, ha ha, bất quá chỉ là tiên hiển di địa mà thôi, đáng giá ngươi như thế giấu đầu lộ đuôi khổ tâm lốt bốp tới lời nói khách sáo. Ngươi quả thật biết tiên hiền di địa sự tình. Cung thương vũ nghe chút bốn chữ này, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt cũng biến thành sắc bén đứng lên, chậm rãi đánh giá phương quý một chút, chậm rãi nói, chuyện này người biết không nhiều, không biết phương quý sư đệ là từ đâu có được tin tức. Tiểu tử này còn có lòng nghi ngờ đâu, lo lắng ta là đang lừa hắn. Phương quý nghe chút cung thương vũ nói như vậy, trong lòng liền minh bạch ý nghĩ của hắn, cố ý cười lạnh một tiếng, nói, đều nói các ngươi thương lòng nhất mạch hào sản đại khí, hôm nay thấy một lần để cho ta rất không hài lòng a, lao cùng. Phi, thương vũ à, kỳ thật từ các ngươi bỗng nhiên đi vào đan hỏa tông muốn hóa Long chỉ, lại tựa hồ phải gấp lấy làm chuyện gì thời điểm, ta liền đã đoán được mục đích của các ngươi, vậy cũng không phải cái gì đại bí mật Ta Thái Bạch Tông Thiên Đạo Tàn Quyển cùng cổ thông lão ca bất diệt đan hỏa làm sao tới? Ngươi thật không biết ta? Bạch Cung Thương vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí còn có chút bối rối. Tại Phương Quý trước đó cố lộng huyền hư thời điểm, hắn còn trong lòng có chút hoài nghi, bởi vậy trong lời nói tuyệt không chịu lộ ra nửa điểm tin tức. Nhưng nghe Phương Quý nâng lên Thái Bạch Tông Thiên Đạo Tàn Quyển cùng cổ thông lão quái bất diệt đan hỏa, hắn lại lập tức tin tưởng mấy phần. Bất quá nghĩ lại ngấp lại, lại tựa hồ cảm thấy hợp tình hợp lý. Sư tôn ta là trong lúc ngỗ nhiên, đạt được tin tức này, nhưng Thái Bạch tông vị tông chủ kia, còn có Đan Hỏa tông cổ lão tiền bối, nhưng đều là người rất sớm trước đó, liền đã tiếp xúc qua Tiên Hiển Di địa, nói như vậy đứng lên, bọn hắn có khác phương pháp dò xét đến Tiên Hiển Di địa xuất hiện cũng khó nói, bí mật này quả nhiên là phong tỏa không được. Ma Phương quý quan sát đến nét mặt của hắn, trong lòng thì là nhịn không được cuồng hỉ, thầm nghĩ, quả nhiên tính tình lớn đầu góc cũng không tốt. Cung Thương Vũ trong lòng tự định giá một trận, sắc mặt trầm xuống, Hướng Phương Quý nói, người biết cái bí mật này có bao nhiêu? Phương Quý nghe chút lời này, trong lòng chính là lộn bộ một tiếng, thầm nghĩ, hẳn là muốn giết người diện khẩu a. Hắn là nghĩ đến từ Cung Thương Vũ nơi này moi ra nói đến, cũng không phải vì cái gì khác. Nếu như nói không có moi ra đến, lại bởi vì chút có không, có cùng những người này đánh một trận liền không đăng giá, chỉ cần trước hết nghĩ biện pháp đem hắn hù dọa, để hắn theo ý nghĩ của mình đi. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt thì là chẳng hề để ý cười nói, Thương Vũ a. Ngươi câu nói này vốn là đã nói sai. Cung thương vũ nao nao, ánh mắt lạnh lùng, ứng. Chuyện này bây giờ căn bản cũng không phải là cái bí mật. Phương Quý cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, nói, ta không biết biết được chuyện này người hết thể có bao nhiêu, bất quá An Châu tôn phủ bên kia, bây giờ liền tại dục dịch, chắc hẳn đã phái ra không ít thám tử đi, còn có mấy cái đại tiên môn, bây giờ đông nhiên xuống núi lịch lãm đệ tử cũng nhiều đứng lên, thậm chí ngay cả đông thổ khưng ra. Trước đó không lâu cũng có người chạy tới bắc vực tới Một bên nói một bên thật nhanh nghi đến Đem tự mình biết một số việc đều kéo ra Cô ý nói mơ hồ không rõ Lại biểu hiện giống như là lười nhác nói tỉ mỉ đồng dạng Cuối cùng thở dài Nhiều người như vậy Giết người diệt khẩu cũng không kịp nha Ha ha Tông chủ nhà ta cùng a khổ sư huynh liền giống như ngươi Một mực căn dặn ta bảo thủ bí mật Ta lại cảm thấy không quan trọng Dù sao chuyện này đã sớm truyền ra Lúc này hắn Chỉ là nghĩ nói càng dọa người càng tốt càng nói người biết chuyện này nhiều, liền lộ ra cung thương vũ bí mật kia không đáng tiền, cũng càng dễ dàng ngoi ra đến, cho nên đâu để ý hắn cái gì tôn phủ, cái gì đông thổ, cũng mặc kệ bọn hắn là đến làm gì, đều cố ý hướng trong chuyện này kéo, dù sao nói hiệu nói vượn lại không cần bỏ ra tiền, quản hắn sạp hàng trải đến lớn bao nhiêu đâu. Mà hắn ở chỗ này nói thuần mồm, cung thương vũ nghe vào trong tai, cũng đã sắc mặt âm tình bất định, tâm thần đại loạn. Tâm hắn ở giữa đã là âm thầm tiêu khổ, tin tức này quả nhiên ra. An Châu tôn phủ bên kia gần nhất động tĩnh khá lớn, phái ra rất nhiều thám tử, dày đặc tứ phương, người khác đều nói đây là vì đối phó Thái Bạch Tông, nhưng sư tôn ta lại nói tôn phủ vừa mới trên tay Thái Bạch Tông bị thiệt lớn, không có khả năng nhanh như vậy có động tác, Những thám tử kia tất nhiên mục đích gì khác, nguyên lai thật sự là bởi vì sự kiện kia mà động. Mấu chốt nhất là cái kia đông thổ khương ra người tới, nói là đến Bắc Vực tìm cái gì khúc phổ, có cái gì khúc phổ đáng giá bọn hắn vượt ngang ngàn vạn giảm buôn ba. Nguyên lai like cái này đều chẳng qua là che giấu hai mắt người mà thôi. Bọn hắn kỳ thật cũng là chạy vội cái này tiên hiển gì điệu tới. Hắn càng nghĩ càng kinh, sắc mặt thay đổi số về. Mà phương quý ở bên cạnh nhìn, thì là cảm thấy mừng, dỡ, nhẹ nhàng vô vô cung thương vũ bả vai. Nói, thương vũ à, nhớ ký ta một câu, hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước. Trước kia người biết những chuyện này ít, đuổi kịp chính là tạo hóa, gọi là tìm cơ duyên. Nhưng hôm nay đâu, bực này địa phương vừa ra. Liền không thông báo bị bao nhiêu người để mắt tới, lại là đoạt cơ duyên, người nhà, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói chuyện, hai tay giấu ra sau lưng, liền muốn đi. Ngược lại là cung thương vũ nghe Phương Quý lời nói, sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm tính toán tìm cơ duyên đoạt cơ duyên hai câu nói, càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý, đối với Phương Quý lòng nghi ngờ cũng đã hết đi, mắt thấy Phương Quý muốn đi, hắn bỗng nhiên đứng lên. Phương Quý trong lòng hơi trầm xuống, làm xong động thủ chuẩn bị. Sau đó hắn liền nghe được. Phía sau cung thương vũ nghiêm túc hỏi thăm, đã là một cướp, vậy chúng ta liên thủ như thế nào? chương 385, vỗ tay làm thể. Liên thủ. Phía sau cung thương vũ một câu ngược lại là đem phương quý nói có chút ngoài ý muốn vốn chính là nghĩ đến từ trong miệng hắn bộ điểm nói ra đến, mới quyết định, chưa từng nghĩ đến cùng bọn hắn liên thủ à, dù sao cùng những người tính tình lớn này liên thủ, giật chính mình chân sau làm sao bây giờ. Lúc này hắn còn tại đưa lưng về phía cung thương vũ, như đúc cao thâm mặt chắc bộ dáng phía sau lưng có thể cảm giác được cung thương vũ ánh mắt chính tràn đầy mong đợi nhìn xem chính mình phương quý trong lòng cũng thật nhanh tính toán như thế một phen nói chuyện với nhau hắn liền phát hiện cái này cung thương vũ ngược lại là cái kín miệng nói lâu như vậy cũng chỉ là xác định bọn hắn nói tới tiên hiển di địa xác thực cùng tông chủ nhà mình đã từng gặp phải một dạng kia nhưng mặt khác liên quan tới di địa này ở đâu lại khi nào mở ra loại hình cũng miệng không để cập tới thế là hắn trầm mặc một hồi đằng sau mới xoay người lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem cung thương vũ, vì sao muốn liên thủ. Vấn đề này còn cần hỏi. Cung thương vũ nghe, như mày, một lát sau mới nói, phương đạo hưu mới vừa nói một câu, để cung mỗ cảm giác sâu sắc có lý, thời thế khác biệt, cách đối phó liền cũng khác biệt, bây giờ đã không phải là mấy trăm năm trước, các phương người khí vận ra thân tìm cơ duyên thời điểm, bây giờ người chú ý đến tiên hiển di địa khôi phục càng ngày càng nhiều, đã là đến bằng thực lực cướp đoạt cơ duyên thời điểm. Phương quý nghe được trong lòng vui lên hát hát. Tông chủ lời nói lấy ra dọa người quả nhiên hữu dụ. Cung thương vũ tiếp tục nói, cũng không sợ phương đạo hữu cho cười. Chúng ta thương long nhất mạch trước đó xác thực đem chuyện này nghĩ đơn giản, vốn cho rằng người phát hiện chỗ kia tạo hóa tuyệt sẽ không quá nhiều, thậm chí coi là chỉ có chúng ta phát hiện, cho nên chỉ là nghĩ ứng đối trong di điệu kia có thể sẽ xuất hiện hung hiểm, coi là chỉ cần có thể bình an đi vào, bình an đi ra, cơ duyên tạo hóa, liền trong tay. Nhưng bây giờ ngẫm lại, đúng là khinh thường anh hùng thiên hạ. Sư tôn ta có thể đoạn đến một đường thiên cơ, thôi diễn ra di địa kia xuất hiện, những người khác chưa hẳn liền làm không được. Nếu như đúng như phương đạo hữu lời nói, các phương tôn phủ, số đại tiên môn, thậm chí ngay cả người đông thổ đều để mắt tới chỗ này di địa mà nói, vậy bằng ta thương long nhất mạch lực lượng, sợ là rất khó từ những người kia trong tay chiếm được tiện nghi. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, ánh mắt lãnh nạo nhìn xem phương quý, nói, không phải ta khoe khoang, Thái Bạch Tông bây giờ mặc dù thanh danh tức lên, người người ca tụng nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn ta thương long nhất mạch chúng ta như chiếm không nhân tiện nghi các ngươi cũng không thể đã như vậy vậy chúng ta hai phe ngoại trừ liên thủ lại có gì thượng sách tên này lời nói mặc dù còn một chút nhưng có đạo lý a phương quý nghe sắc mặt không thay đổi trong lòng lại nghĩ đến nhưng ta không thể thừa nhận hắn nói có đạo lý thừa nhận liền chấn không được hắn thế là hắn từ chối cho ý kiến cười nói thương vũ à, ngươi câu nói này nói cũng có chút xem nhẹ ta thái bạch tông cung thương vũ nghe Trên mặt có một vòng cười lạnh. Thái Bạch Tông bây giờ thanh danh sát thực lớn, ngay cả trước mắt tiểu tử này thanh danh cũng không nhỏ, nhưng có thể mạnh đến mức qua thương lòng nhất mạch. To như vậy bác vực, sợ là không người dám nói lời này. Nhưng không nghĩ tới, Phương Quý nói lời lại ngoài dự liệu, hán cười nói, ngươi nói chúng ta từ trong di điệu kia không chiếm được lợi lộc gì, lời này ta ngược lại thật ra tin, bất quá ta nhà tổng chủ lúc đầu cũng không muốn lấy nhất định phải cướp được cơ duyên kia à, lão nhân ra ông ta chỉ là nói cho chúng ta biết nói trong di địa kia có đại nhân quả cướp được cơ duyên cũng chưa chắc là chuyện tốt chỉ bất quá đâu hắn lại cảm thấy di địa này tương lai nhất định sẽ ảnh hưởng thế gian cho nên để cho chúng ta sớm vào xem cũng là tốt về phần cơ duyên tạo hóa liền chính xác tùy duyên đi Ừm, phương quý chỉ là muốn xáo trộn cung thương vũ nôn ngữ tiết tấu mà thôi nhưng như thế một phen lại làm cho cung thương vũ kinh hãi sắc mặt biến hóa trong lòng ngược lại không khỏi nhớ tới chính mình sư tôn tự nhủ nhà mình sư tôn sở dĩ phái chính mình xuất chư đồng môn đi ra dò xét phương di chỉ kia, mà không phải tự mình động thủ, liền một là bởi vì thương long nhất mạch nhất cử nhất động ảnh hưởng to lớn, sư tôn hắn cần tại túc châu tòa chấn; thứ hai, thì là sư tôn cảm niệm trên người mình nhân quả đã quá nhiều, liền không tốt lại mạo muội xông vào di địa. thế nhưng là đâu, di địa kia lại phi thường trọng yếu, không thể bỏ lỡ. lúc này mới phân phó cung thương vũ nhất định phải đi vào. đạo lý như vậy, tuyệt không phải phương quý như thế một đứa bé có thể nói được. Cho nên Cung Thương Vũ lúc này đã nhận định, Phương Quý nói tuyệt đối đều là tình hình thực tế, xem ra, Thái Bạch Tông Chủ quả nhiên sớm đã đem tiên hiển di điệu kia suy tính nhất thanh nhị sở. Nếu là Phương Quý, Cung Thương Vũ còn hơi nghi ngờ, nhưng nếu là Thái Bạch Tông Chủ ý tứ, vậy hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Thái Bạch Tông Chủ bực này thân phận, như thế nào đến lấn hắn vị này văn bối. Nhất thời Cung Thương Vũ trong tâm, cũng là cảm khái mọc thành bụi, thanh âm đều lộ ra cung kính rất nhiều, hướng Phương quý nói. Thái bạch triệu sư bá quả nhiên kiến thức cao thâm, ta ngược lại thật sự là muốn bái thăm một chút. Chỉ bất quá, triệu sư ba nói mặc dù có lý, nhưng phương đạo hữu cũng thật sự là như vậy nghĩ đến à, tiên hiển di địa kia, liên quan sao mà to lớn, chúng ta không đi thì đã, nếu đi, lại há có thể tay không mà về. Phương quý nghe, biểu hiện rất đồng ý, lại cố ý giả vờ có chút kinh ngạc, cười nói, ngươi có lòng tin như vậy. Đó là tự nhiên. Cung thương vũ gỡn thẳng xuống lưng, thản nhiên nói. Ta thương long nhất mạch đã muốn xuất thủ, bất kể hắn là cái gì tôn phủ đại tiên môn, chính là đông thổ người đến cũng vô dụng, trong di địa cơ duyên tạo hóa, vô luận là nhiều hay ít, nhất định phải có chúng ta thương nhất mạch một phần. Ôi uy, người thương long nhất mạch này thật đúng là cuồng. Phương quý trong lòng thầm thở dài một tiếng, đồng thời cũng xác định thương long nhất mạch đầu góc khẳng định không quá đủ. Trên mặt không lộ nửa điểm tiếng lòng, chỉ là làm ra một bộ bị thuyết phục dáng vẻ, nửa ngày sau mới nói, nếu là liên thủ, vậy làm sao phân đâu? Vậy dĩ nhiên là xem ai xuất lực càng nhiều. Cung Thương Vũ gặp Phương Quý Tâm Động, trên mặt lộ ra cười nhạt ý, quan sát đến Phương Quý thần sắc, lại bỗng nhiên nói, có lẽ tại định ra quy củ này trước, chúng ta cũng có thể trước trao đổi một chút riêng phần mình trong tay tin tức, sau đó lại quyết định nên như thế nào phân phối. Ngoài nó, tiểu tử này cho tới bây giờ, còn muốn lôi kéo ta thì sao đây? Phương Quý nghe chút, liền đã tâm lý nắm chắc, trong lòng nhịn không được đối với cái này Cung Thương Vũ một trận khinh bỉ, tên này nhìn cũng rất ngạo khí. Kết quả vẫn còn có chút tâm nhãn tử, một là thận trọng, mấu chốt tin tức tuyệt không chịu lộ ra, hai là cho tới hôm nay, dù là đã bị chính mình triệt để hù dọa, nhưng vẫn là nghĩ đến tận khả năng nhiều từ chính mình trong miệng lời nói khách sáo, thật sự là quá mức kê tặc. Giống như chính mình thật sự làm người không tốt sao? Thương Vũ A, ngươi người này không tử tế. Đối mặt với Cung Thương Vũ lời nói khách sáo dự định, Phương Quý bỗng nhiên hít một tiếng, trực tiếp không vui nói một câu. Cung Thương Vũ ngược lại là nao nao, không hiểu nhìn xem Phương Quý Ta vừa rồi đã đem nhiều như vậy tin tức trọng yếu đều nói cho ngươi, ngươi còn không hài lòng, muốn lôi kéo ta. Phương quý nghiêng đầu đánh giá hắn, trực tiếp không khách khí nói ra. Phương đạo hưu nói quá lời, chỉ là chúng ta muốn liên thủ, trao đổi tin tức là hẳn là, này làm sao có thể để lời nói khách sáo. Cung thương vũ trực tiếp lắc đầu phủ nhận, nhưng sắc mặt đỏ lên, lại bán rẻ sự trột dạ của hắn. Được rồi, bớt nói nhiều lời đi. Phương quý trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói, có câu nói ngươi nói có lý ông chủ mặc dù nói để cho chúng ta đi qua nhìn một chút là được, không cần cưỡng đoạt cơ duyên, nhưng ta cũng cảm thấy nếu đi tổng tay không không tốt mà về cùng các ngươi liên thủ cũng là không phải là không thể cân nhắc, chỉ bất quá sớm trao đổi tin tức vẫn là thôi đi, ta có chút tin tức trọng yếu không có khả năng hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không ngốc đến bây giờ liền đem tất cả tin tức đều nói cho ta biết, vậy chúng ta cũng không cần lại lẫn nhau thăm dò, đều thực sự một chút, vậy sự tình liên thủ này. Cung Thương Vũ nghe, có chút không hiểu, kinh ngạc hỏi thăm. Liên thủ sự tình đơn giản, Phương Quý nói thẳng, không bằng chúng ta cùng lúc xuất phát, chạy tới chỗ kia Tiên Hiền Di Địa, nhưng cũng không cần định quy củ gì. Song Phương miệng định vị ước định là được. Nếu là ở trong Di Địa, gặp ngoại địch, như vậy mọi người liền cùng một chỗ đối phó. Nếu là gặp cơ duyên, hắc hắc, cũng không cần xen vào nữa cái gì phương pháp phân loại, mọi người đều bằng bạn sự, ai có thể cầm tới liền xem như ai a. Dạng này. Như vậy ngay thẳng liên thủ phương thức, làm cho cung thương vũ đều nói sướng sở. Cái này đâu còn giống liên thủ, chẳng phải là nói rõ gặp được cơ duyên đằng sau, mọi người liền lập tức vạch mặt sao. Bất quá cùng một chỗ đối phó ngoại địch câu nói này, cũng làm cho cung thương vũ hài lòng, mà lại hướng sâu tưởng tượng, hắn thậm chí cũng cảm thấy, dù là lúc này định ra như thế nào phương pháp phân loại, đến lúc đó cũng chưa chắc hữu dụng, vạn nhất chỉ được một quyển đạo thư, chẳng lẽ sẽ mở đến một người một nửa. Hú hồ hắn lúc đầu cũng có chút lo lắng thái bạch tông chuẩn bị không đủ, xuất lực quá ít, đến lúc đó lại phân đi quá nhiều cơ duyên, để cho mình ăn thiệt thòi. Như vậy ngược lại tốt, cuối cùng đều bằng bản sự, vậy coi như cái gì cũng không phân cho bọn hắn, trên đạo lý cũng nói qua được. Gặp hắn trần chờ phương quý cô ý lộ ra chút lạnh cười, nói, sợ. Cung thương vũ lúc này cũng nghĩ thông các mấu chốt trong đó, lại là nở nụ cười lạnh, ngạo nghe nói, ta thương long nhất mạch loạn ba châu, trục thân tộc, chém tôn chủ. Sưu nay không biết một cái chữa sợ, Phương Đạo Hưu đã có bực này nha tính, vậy chúng ta liền định như vậy đi. Nói, vươn tay ra, cùng Phương Quý vỗ tay làm thể. Định tốt ba ngày sau đó cùng lúc xuất phát sự tình, Cung Thương Vũ liền lòng tin tràn đầy, rời trạch viện. Mà Phương Quý chờ hắn đi đằng sau, cũng bỗng nhiên lộ ra hưng phấn ý cười, cong hai cái tay nhỏ, dương dương đắc ý về tới trong phòng khách, trước ngó rao rắc nhìn một chút, gặp Tông chủ không tại trong sảnh, A khổ sư huynh một người ngồi một mình. Lúc này mới vội vàng chạy chậm đi vào, lôi kéo A khổ sư huynh nói, ngươi còn ở nơi này ngồi làm gì, thanh phong sư chất vừa rồi tới nói, cho ngươi đi đan điện lấy thuốc. Nha! A khổ sư huynh nghe, cũng không hỏi thật giả, lập tức liền đi ra cửa. Phương quý thì theo sau lưng, chuẩn bị ra ngoài lừa dối một chút A khổ sư huynh, nhưng còn không có động bước chân, liền nghe từng tiếng cục, thái bạch tông chủ chậm rãi từ trong tinh thất đi ra, nói, ngươi vừa rồi cùng thương long nhất mạch đệ tử Hàn huyên thứ gì. Không có gì, cùng ngươi đoán một dạng, hán quả nhiên cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Phương Quý thuận miệng trả lời một câu, liền muốn ra bên ngoài chạy. Như vậy cũng tốt, tiên hiển di địa kia tuy có tạo hóa, lại hung hiểm quá nhiều, ngươi không cần thiết đi treo trọc. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ gật đầu, lần nữa căn dặn. Biết rồi, ngươi tốt nhất dưỡng thương chính là. Phương Quý đáp ứng, liền chạy ra phòng khách, trong lòng thầm nghĩ, Tông Chủ tính tình không lớn, nhưng cũng rất tốt lừa gạt. chương 386, Nhân Duyên phương định. A khổ sư huynh, ngươi lềm mà lềm mề đang làm cái gì, tông chủ đều nhanh bệnh chết. Phương Quý đi chậm chậm ra dinh thự, liền thẳng hướng đan điện đi lên tìm A khổ sư huynh, xa xa gặp A khổ sư huynh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ở trên đường nhỏ đi từ từ, liền mang lấy đằng vần chạy tới, vừa thấy mặt, khỏi cần phải nói, trước đổ hập xuống rẻ rỗ một trận. A khổ sư huynh bị giáo hấn không nghĩ ra, nói, ta vừa rồi đi đan điện, bọn hắn nói không có đan dược muốn đưa à. Ai, còn không phải ngươi tới quá chậm. Thanh phong đã phái người đưa qua á. Phương quý nói, ngươi nhìn ngươi như thế lề mề, có phải hay không không đem tông chủ mệnh để trong lòng a? Tông chủ rất tức giận. A khổ sư huynh sững suốt một chút, cuốn quyết giải thích, không có không có, ta đã chạy trước tới rồi. Phương quý bất mãn nhìn hắn một cái, nói, ngươi không phải có hỏa vân nha, làm sao không lại đến. A khổ sư huynh khổ sở nói, hỏa vân kia ta phải mở ra phong ấn mới có thể sử dụng, không phải cái gì nóng nảy sự tình không có cách nào dùng. Phương quý lập tức lấy làm kỳ, nói, việc quan hệ tông chủ tính mệnh, cái này còn không phải đại sự. A khổ sư huynh lập tức á khẩu không trả lời được, không biết trả lời thế nào. Nghĩ nghĩ, vừa khẩn trương mà hỏi, tông chủ hiện tại không có sao chứ? Phương quý nói, tông chủ ăn đan dược, đã không có việc gì à, chỉ là có chút giận ngươi, nói ngươi làm việc bất lợi. A a, vậy ta nhanh đi cho tông chủ lão nhân ra ông ta bồi lễ. A khổ sư huynh nói, liền muốn về trạch viện đi. Phương quý vội vàng ngăn cản A khổ sư huynh, vẻ mặt thành thật nói, hiện tại không thể trở về đi A, tông chủ chính là giải độc thời điểm then chốt, hắn nói trong khoảng thời gian này ai cũng không thể quay nhiễu, vừa có người quấy rầy, lập tức độc phát thân vong, ngươi không thấy ta đều bị đuổi ra ngoài. Cái này, tốt A, vậy ta chờ tông chủ tỉnh lại lại nói. A khổ sư huynh khuôn mặt khổ đều nhanh sụ xuống, vừa rồi phương quý nói chuyện để hắn đi ra lấy đan, hắn liền chạy chậm đến tới, chỉ là không nghĩ tới đan được này trọng yếu như vậy sớm biết chính mình liền giải khai phong ấn đạp trên hỏa vật tới, thực sự không được chạy trước đến cũng đi. nghe chút Phương Quý nói tông chủ đối với mình như vậy lèm mề cử động có chút bất mãn, trong lòng liền mười phần tự trách, cao hứng không nổi. người không thể ở chỗ này chờ tông chủ tỉnh rồi, chúng ta có khác nhiệm vụ. Phương Quý chăm chú nhìn a khổ sư huynh nói, tông chủ biết mình phục đan dược đằng sau, liền muốn bê quan vài ngày, cho nên sớm dặn dò ta. lão nhân gia ông ta nói, cái kia thương long nhất mạch lén lén lút lút, lại cả ngày khi dễ đan hỏa tông. Không làm chuyện tốt, mấu chốt nhất là, họ cung kia thế mà đoạt ngươi tương lai thế tử. Cho nên hắn để cho chúng ta đi tiên hiền di địa, đoạt bảo bối của bọn hắn. A khổ sư huynh nghe, mộng nửa ngày, đông nhiên nói, thế tử kia là chuyện gì xảy ra. Chính là Minh Nguyệt Văn Trướng tinh kia à, tông chủ nói lúc đầu muốn cùng đàn hỏa tông thương lượng, đem nàng gà cho ngươi. Nói một mặt ý cười, vũ A khổ sư huynh nói, ta kẻ làm sư thúc này đều đã đáp ứng. A khổ sư huynh nghe được nghẹn họ nhìn chân chối. Sau nửa ngày mặt đỏ dần, liên tục khoát tay nói, không nên không nên. Ngươi ngay cả tông chủ lời nói đều không nghe à nha. Phương Quý Trừng A khổ sư huynh một chút, nói, lại nói văn chướng tinh kia mặc dù dáng dấp đồng dạng, thân thể so quách thanh sư tỷ còn bình, lại không biết ăn mặc, cùng cái đồ nhà quê giống như, tu vi cũng bình thường, tính tình càng không tốt. Nhưng là nàng có tiền A A khổ sư huynh. Nói thở dài một tiếng, khuyên nụ, đừng quá chọn lấy. A khổ sư huynh nghe được đều tròn váng. Ngụy Thẩm đây là chuyện gì cũng chuyện gì đâu. Mà lại trọng yếu như vậy sự tình tông chủ làm sao không nói trước hỏi một chút ý kiến của ta. Mà nhất phiền lòng chính là điểm này. Phương Quý ngay sau đó lại nói, ta kẻ làm sư thúc này đã đem nàng gả cho ngươi, kết quả đây, tiểu nương bị kia không tuân thủ phụ đạo, Con ngươi cùng cái kia đồ bỏ cùng sư huynh mắt đi mày lại, ta đã bắt gian đến mấy lần. A khổ sư huynh, ngươi có thể nuốt xuống một hơi này, ta cũng không thể. Lần này chúng ta cùng Thương Long nhất mạch thù mới tăng thêm đoạt vợ mối hận. Nhất định phải đoạt bảo bối của bọn hắn không thể. A khổ sư huynh ánh mắt từng đợt đăm đăm, nhìn Phương Quý nửa ngày mới hỏi, đây thật là Tông chủ ý tứ. Phương Quý mở to hai mắt nhìn nói, đây chính là nhà ta Tông chủ, ai dám giả truyền thánh chỉ? A khổ sư huynh nghe chút, cũng là cảm thấy có đạo lý. Bất quá nghĩ lại một chút, nhà mình cái này Phương Quý tiểu sư đệ tại Tiên môn thời điểm liền thường xuyên giả truyền thánh chỉ đi, ẩn ẩn cảm thấy những sự tình này cũng phải hỏi một chút Tông chủ mới tốt, chỉ tiếc Tông chủ lại bế quan. A khổ sư huynh trong lòng đang do dự ở giữa, Phương Quý đã là thấy mừng rỡ. Đối với Tiên hiền Di địa này, hắn không phải là đi không thể, sớm tại Tôn phủ thời điểm, hắn thấy được tông chủ một người một kiếm, liên chạm 12 tà thần uy phong, liền thật sâu hâm mộ, cảm thấy tông chủ đây mới thật sự là ngưu nhân, lại về sau gặp được Đan Hỏa tông này danh xưng ngay cả Tôn phủ đều có thể mua đến xuống vô tận tài phú, càng là lòng ngứa ngáy hận không thể lập tức đem Đan Hỏa tông chuyển về Ngưu Đầu thôn. Chỉ bất quá, tông chủ bản sự Không phải một sớm một triệu được đến, hâm mộ cũng vô dụng, mà đan hỏa tông cổ thông lão ca người hay là không tệ, chính mình cũng không tiện đoạt hắn, như vậy hắn chỉ có thể muốn biện pháp khác, vừa vặn lúc này cơ hội liền đến. Thử nghĩ một chút, tông chủ bản lãnh lớn như vậy, cũng là dựa vào từ trong tiên hiển di địa lấy được thiên đạo di thư, hay là phá. Mới từng bước một tu luyện ra được, Đan hỏa tông lớn như vậy cơ nghiệp, cũng là từ cổ thông lão quái trong lúc vô tình đạt được bất diệt Đan hỏa bắt đầu. Vậy nếu chính mình cũng có tiến vào tiên hiển di địa cơ hội, nếu là không vào đi xông vào một lần, lại thế nào cam tâm? Nhưng mặc dù ý nghĩ này có, Thương Long Nhất Mạch cũng tạm thời lừa dối ở, có thể phương quy đối với mình bản sự hay là tâm lý nắm chắc. Bản lĩnh của mình, đương nhiên rất mạnh. Nhưng dù sao mình thời gian tu hành ngắn đối mặt cao thủ chân chính lại không nắm chắc, cái kia Thương Long Nhất Mạch đại đệ tử, một thân bản lĩnh liền không hề kém, lại thêm hắn còn có nhiều như vậy giúp đỡ, thật muốn đối mặt hắn. Chính mình không nhất định giành được qua hắn A. Đã như vậy, liền nhất định phải lập băng tay. Anh để là nhất định phải dẫn đi, A khổ sư huynh cũng không thể bùng tha. Phương quý thế nhưng là đã thấy qua A khổ sư huynh đang trong đường về ác chiến quỷ thần một màn, trời sinh tốt giúp đỡ A. Cũng còn tốt, A khổ sư huynh mặc dù trung thực, không chịu cùng chính mình hồ nháo, nhưng là hắn dễ bị lừa. Chỉ cần trong mấy ngày này, đừng để hắn đụng tông chủ, làm lộ là được. Đi thôi, chúng ta đi trước làm điểm chuẩn bị. Chuyện lần này quan hệ đến ngươi mặt mũi, cũng không thể chủ quan. Phương quý nói, ở phía trước dẫn đầu liền đi. A khổ sư huynh đi theo sau, mặt mà ủ mày cho, ngươi nói đều là thật a Phương quý nghe chút đều tức giận, ta có thể lừa ngươi, tông chủ còn có thể lừa ngươi. A khổ sư huynh nghe chút cũng có đạo lý, liền thuận theo đi theo phương quý đi. Cung sư huynh, là hóa long chỉ tăng thêm đan dịch mới sự tình, ta đã an bài tốt, có lẽ còn cần không được ba ngày liền có thể hoàn thành. Mà ngươi lần này cần có các loại tị độc đan, sinh huyết hoàn, cố hồn đan cùng thần binh phụ kiện các loại, ta cũng đều chuẩn bị xong, ngươi hãy kiểm tra một chút, phải chăng còn có khác thiếu hụt, bây giờ các đại hiệu buôn đều là ở bên ngoài chờ lệnh, thứ gì đều có thể trong thời gian ngắn chuẩn bị đầy đủ. Mà vào lúc này, trong nguyệt tâm các, Minh Nguyệt Tiểu Thư cũng chính sai người đem một nhóm lại một nhóm đan dược cùng phụ triện chờ tiền đến, bày tại cung thương vũ trước mặt, chuẩn bị để hắn kiểm số, chính mình thì cười nhẹ nhàng, ở bên cạnh nhìn xem Đa Tạ Minh Nguyệt sư muội. Cung Thương Vũ nhìn một lần, cũng không khỏi đến có chút than tiếc, nói, cho tới nay, Thương Long nhất mạch coi là thật thiếu người Đan Hỏa Tông rất nhiều. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, vội vàng khoát tay, "Cung sư huynh ngươi cũng đừng nói như vậy, các ngươi Thương Long một mạch là làm đại sự, là chân chính anh hùng hào kiệt, lẽ ra đạt được các phương duy trì, ủng hộ ta Đan Hỏa Tông sinh ý làm mặc dù lớn, nhưng cũng một mực bị các phương ngấp nghẽ. Nếu như không phải Thương Long nhất mạch âm thầm bảo vệ, sợ là sớm đã bị thế lực khác từng bước xâm chiếm đi." Nên chúng ta tạ ơn Thương Long Nhất Mạch mới đúng. Cung Thương Vũ nghe nàng, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nói bổ sung, những đan dược này, nhiều chuẩn bị một phần đi. Đã đã nói xong lại phải chuẩn bị thêm một phần. Minh Nguyệt Tiểu Thư hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghi ngờ mặt khác, lập tức phân phó người bên cạnh, để những hiệu buôn kia mau mau đưa tới. Bên người nha hoàn bọn người lập tức đi, cũng có trong lòng người thầm nghĩ, Thương Long Nhất Mạch khẩu vị thật sự là càng lúc càng lớn, không nói cái kia luyện chế hóa Long Thần Trì. Lại thêm lần này bổ sung đan dịch mới cần thiết, vẹn vẹn một lần lâm thời chuẩn bị vật tư này, liền không biết phải tốn bao nhiêu linh tinh, mà lại thời gian chuẩn bị ngắn như vậy, càng là tốn hao cực lớn, chỉ sợ cũng chỉ có đan hỏa tông bực này nội tình, mới chịu đựng như vậy dày vỏ, hết lần này tới lần khác có. Biện pháp nào đâu, Minh Nguyệt Tiểu Thư tại đối mặt thương long nhất mạch sự tình lúc, từ trước đến nay là không đau lòng. Cung Sư Minh Minh Nguyệt Tiểu Thư e lệ nhìn xem cung thương vũ ở nơi đó kiểm kê vật tư, một thoại hoa thoại nói các ngươi lần này cần đi nơi nào nha? cung thương vũ khe nhử mày, trần chờ nói, minh nguyệt sư muội, chuyện này, minh nguyệt tiểu thư gặp hắn khó xử, vội vàng khoát tay nói, không cần phải nói a, là ta nhất thời hiếu kỳ, không nên hỏi nhiều. cung thương vũ nghe, trong lòng lại nhịn không được một tiếng thở dài. cũng liền vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng, ai nha, cái này nguyện tâm các khó trách không để cho chúng ta ở, sắp thực xa hoa thật nhiều. cung thương vũ cùng minh nguyệt tiểu thư nghe vậy lập tức cùng nhau hướng ra phía ngoài nhìn sang, liền gặp Phương Quý chắp tay sau lưng đi ở phía trước, phía sau đi theo một cái mặt mũi tràn đầy khổ tướng, lề mà lề mề luyện khí cảnh đệ tử, chính đại bước tới trong sảnh đi tới, vừa đi vừa đánh giá bốn phía cảnh sát, một mặt tán thưởng bộ dáng, Minh Nguyệt tiểu thư lập tức giận dữ, tiến về phía trước một bước nói, ai bảo ngươi tiến trong nguyệt tâm các tới? y miệng! Phương Quý bước nhanh đến, nói, ta nhà mình đan hòa tông, chỗ nào không thể vào? Minh Nguyệt tiểu thư giận dữ, đang muốn quát tháo chợt thấy cung sư huynh hướng phương quý vẫy chào lễ, cười nói, phương đạo hưu tới thật đúng lúc, ta đang muốn đi nói cho ngươi, lần này xuất phát chuẩn bị, ta đã giúp các ngươi chuẩn bị tốt, cũng không cần thiết các ngươi một lần nữa chuẩn bị. a, dạng này cũng là công bằng, ta cũng là tới xem một chút các ngươi chuẩn bị đầy đủ không. phương quý nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng tới, ra dáng xem xét, một bên nhìn một bên gật đầu. hắn ngược lại là minh bạch cái này cung thương vũ ý tứ, nếu mọi người ước định tiến vào di địa, mặc dù mặt ngoài là liên thủ. Nhưng là thấy đến trong di địa cơ duyên đằng sau, lại đều bằng bản sự cấp đoạt, như vậy hắn liền muốn tại ngay từ đầu càng công bằng một chút, tránh khỏi thiếu nhân tình, vạch mặt lúc không có ý tứ, bởi vậy Thái Bạch Tông cho thêm hắn một chút tin tức, hắn liền vì Thái Bạch Tông chuẩn bị thêm chút vật tư. Các ngươi cũng muốn đi. Ngược lại là Minh Nguyệt Tiểu Thư kia nghe hai người bọn họ đối thoại, đã là cứ thế tại đường trường, trần chờ hỏi. Đúng a Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhà ngươi cung sư huynh mời ta cùng đi dò xét tiên hiền di địa, không có nói cho ngươi à? Cung sư huynh gặp hắn nói thẳng ra, sắc mặt lập tức có chút bất đắc dĩ. Ngược lại là minh nguyệt tiểu thư kia nghe phương quý lời nói, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, giờ mới hiểu được đi qua. Cung sư huynh để cho mình ngoài định mức chuẩn bị vật tư, lại là cho thái bạch tông đứa nhà quê này, mà chính mình muốn hỏi cung sư huynh đi nơi nào, hắn cũng không chịu nói. Hết lần này tới lần khác lại trong âm thầm đi hẹn cái này thái bạch tông tiểu tử cùng một chỗ đồng hành càng làm cho trong nội tâm nàng không hiểu sinh ra cực lớn bất mãn. Trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên mang theo cả giận, ta cũng muốn đi. Người, cung thương vũ nghe nàng, lập tức nhíu mày nói, minh nguyệt sư muội không nên hổ nháo. Nhưng không nghĩ tới, bình thường ôn thuần đến cực điểm minh nguyệt tiểu thư bỗng nhiên phát tính tình, nói, ta nói ta cũng muốn đi. Cung thương vũ cho tới bây giờ không có đối mặt qua loại tình huống này, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Muốn đến thì đến thôi. Nhưng cũng là vào lúc này, phương quý bông nhiên nói, đan hỏa tông đồ vật đều chuẩn bị, tính người ta trộn lẫn một cước thì sao? Cung thương vũ nghe vậy, lập tức càng không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là minh nguyệt tiểu thư, gặp lại là phương quý giúp mình, nhất thời cũng không biết là nên vui nên giận. Mà phương quý một câu định việc này, thì lại lặng lẽ hướng A khổ sư huynh truyền âm nói, cơ hội ta cho ngươi sáng tạo ra, ngươi phải đem nắm chặt A. A khổ sư huynh đã là đầu cũng không dám dơ lên ba đội nhân mã. Phương Quý sư đệ, cái này muốn lên đường sao? Đương nhiên rồi, lập tức đến thời điểm nha. Cái này, thật không đi theo tông chủ nói lời tạm biệt. Tông chủ còn sinh lấy ngươi khí đâu, ngươi muốn trước khi đi lại bị chửi một trận. Đan Hỏa Tông Bắc Thủ 300 dặm bên ngoài, trên một tòa núi nhỏ, Phương Quý cùng A Khổ sư huynh, anh để ba cái, chính ngò giao rác ở chỗ này chờ lấy, bây giờ, đã là bọn hắn cùng Thương Long nhất mạch cùng Thương Vũ ước định xuất phát tiến về tiên hiền di địa thời điểm. Trong ba ngày này, phương quý chỉ lo lắng đến đừng để A khổ sư huynh gặp được tông chủ, lộ chính mình nhân bánh, cho nên liền lấy tông chủ một mực bế quan tính dưỡng, không thể thụ quái dày làm lý do, một mực lôi kéo A khổ sư. Huynh ở tại trong nguyện tâm các, dòng dã ba ngày thời gian, quả thực là không dám ở tông chủ trước mặt lộ diện. liền ngay cả nhà hoàn người hầu nơi đó, đều để thanh phong đồng nhi đi dặn dò qua, nếu như tông chủ hỏi tới chính mình cùng A khổ sư huynh hạ lạc, liền một mực đều nói chưa từng gặp qua. Dù sao hiện tại tổng chủ thân chúng tuyết độc, không động được một thân thần thông, đi đâu tìm hắn đi. Mà tại ngày thứ ba lúc chạm vào tối, Minh Nguyệt Tiểu Thư liền đã vì Thương Long Nhất Mạch luyện chế lại một lần đầy đủ hóa long đang dịch. Thương Long Nhất Mạch cũng lập tức không làm chậm trễ, đều là hướng hóa long chỉ đi. Lúc đầu Phương Quý hiếu kỳ cũng nghĩ đi theo tới xem xem, bọn hắn trước khi lên đường, muốn mượn hóa long chỉ làm những gì. Kết quả Thương Long Nhất Mạch lại chi chi ngông ngô, không muốn bị hắn nhìn thấy, Phương Quý trong lòng bất mãn hết sức. Liền dứt khoát cùng A khổ sư Huynh, anh để thật sớm đi ra Tại trên đỉnh núi nhỏ này chờ lấy bọn hắn Một khi tập hợp liền muốn xuất phát Vương tài có thể hóa long trì lột sắc thành thần thú Chẳng lẽ các ngươi còn có thể trực tiếp tu luyện thành kim đan hay sao Đối với thương long nhất mạch che che lấp lấp Phương quý mười phần xem thường Không phải đều nói phương bác thương long tử cuồng vọng điên dại Nhưng lại hào sảng đại khí đâu Làm sao càng ngày càng cảm giác các đệ tử của hắn keo kiệt như vậy ngay cả hóa long chỉ chân chính bí mật cũng không chịu lộ ra nửa điểm. Phương Quý Kỳ thật cũng biết, hung thú mượn hóa long chỉ biến hóa làm thần thú, chẳng qua là hóa long chỉ bình thường nhất một cái tác dụng, mặt khác các loại thần dị lại muốn kết hợp thất hải bí pháp mới có thể hiện hiện. Cái này Phương Bắc Thương Long Nhất Mạch nghe nói cùng hùng cứ thất hải long tộc có chút quan hệ, cũng không biết có phải hay không học được cái gì ghê gấm bí pháp, nhưng lợi hại hơn nữa bí pháp, còn có thể lận trời hay sao? Trong lòng âm thầm tính toán một đợt, cái kia Thương Long Nhất Mạch đại sư huynh. Thực lực không khác mình làm mấy, nhưng mình bây giờ luyện hóa tiên nguyên càng nhiều, tiên đạo trúc cơ cũng càng viên mãn, thực lực chính là phi tốc tăng lên thời điểm, chắc hẳn lần sau giao thủ liền có thể gỡi tại trên người hắn đánh, cho nên không cần phải lo lắng, mà lại anh để bây giờ đã là thần thú, vậy khởi sướng nguy đến, chính là kim đan cũng có thể đánh cược một lần. Càng quan trọng hơn là chính mình còn mang theo a khổ sư huynh đâu. Mặc dù a khổ sư huynh nói hắn bây giờ dựa vào bản thân lực lượng, chỉ có thể giải khai bốn đạo phong ấn cũng rất đủ nha. Về phần cuối cùng cái kia nhất định phải cuốn lấy cùng đi Minh Nguyệt Tiểu Thư, đó chính là cái vô dụng, chỉ có chút cơ cảnh giới, Phương Quý xem trừng nàng hay là bằng đan dược chồng lên tới, cho nên căn bản không để trong lòng, nếu dám tạo phản, liền đoạt lại Thái Bạch Tông đi làm sư tẩu. Trong lòng suy nghĩ một phen, Phương Quý trong lòng càng chắc chắn. Trong tiên hiền di điệu này, nếu không gặp tạo hóa thì đã, phàm là gặp tạo hóa, vậy mình là thắng chắc. Tông chủ đồng dạng cường hoành vô biên bản lĩnh, Đan hỏa tông đồng dạng vô tận tài bảo, Phương Quý nghĩ tới chỗ đắc ý, nhịn không được cười hắt hắt hai tiếng, lập tức muốn phát. Giống. cũng liền tại Phương Quý nghĩ hay lắm tư tư lúc, Đông cảm thấy cảm giác đến trong hư không nơi xa, một tiếng như có như không tiếng long ngâm truyền đến, lập tức khiến cho hắn hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, tiếng long ngâm này cũng không phải là chân thực vang lên, mà là khí cơ giao cảm hiện hóa tại thần thức của bọn hắn cảm ứng ở giữa, thình lình Phương Quý còn tưởng rằng thật có một đầu long thần phá không mà đến nhưng tập trung nhìn vào lại là hơi kinh hãi tới chính là một mảnh đằng vân vân khí che lấp ở giữa phương quý thấy được đứng ở đám mây một người trường thân ngọc lợp khí cơ hung hãn thế mà chính là cái kia thương long nhất mạch đại đệ tử cung thương vũ lúc này mới chỉ bất quá một ngày thời gian không gặp cũng không nghĩ tới hắn lại có bực này biến hóa bất quá theo vân khí càng lúc càng gần phương quý cũng rất nhanh phát giác khí cơ hung hãn kia ngược lại không tất cả đều là đến từ cung thương vũ lúc này cung thương vũ sau lưng Đã nhiều một đạo dài đến hơn trượng hộp tử đồng, dẹp dẹp dài dài, phong ấn cực kỳ kín, nhưng ở trong hộp kia, vẫn lúc nào cũng có đạo đạo hung hãn khí cơ tán phát đi ra, tựa như cùng bên trong khóa lại một đầu chân long giống như. Đó là đồ chơi gì đây? Phương Quý nhìn xem, không khỏi giật mình, trong lòng lên chút cảnh giác chi ý. Còn phong ấn tại trong hộp, khí cơ liền để cho mình như vậy hai hùng kết vĩa, định vật phi phạm. Vừa mới còn càng nghĩ càng đẹp, thậm chí có chút đắc ý vinh vào hắn không khỏi bị khí cơ này xông tỉnh táo thêm một chút. Phương đạo hữu, chờ lâu. Cung Thương Vũ đi tới đỉnh núi nhỏ trước đó, nhẹ nhàng chấp tay, sau đó vung tay háo tán đi mây trôi, chỉ gặp trong mây trôi kia chính là Thương Long nhất mạch tám cái đệ tử, mà vừa thấy được Phương Quý, Phương Quý con ngươi lại không khỏi hơi co lại, cái này tám cái Thương Long nhất mạch đệ tử, Phương Quý không phải lần đầu tiên gặp, còn đã từng đánh lui qua hai cái, biết tu vi của hắn cũng liền bình thường, không quá mức lạ thường. Nhưng không nghĩ tới Bây giờ một ngày không thấy, lại nhìn bọn hắn tắm cái, thế mà cũng đồng dạng sinh ra các loại biến hóa kỳ diệu, không giống cung thương vũ đồng dạng biến hóa tại khí cơ trở nên cường hành mà ở chỗ khí cơ trở nên quỷ dị, rõ ràng là bọn hắn tắm người đứng ở một chỗ, nhưng trong vô thức, phương quý thế mà cảm thấy bọn hắn tắm người giống như là một cái, tựa hồ bọn hắn khí cơ, đã hoàn toàn đan vào với nhau. Cường hành quỷ dị, xen lẫn lẫn lộn, biến hóa vô tận. 8 người này khí cơ đều không mạnh, nhiều cùng thanh vân gian. Bạch Thiên mặc bọn người tương tự, nhưng là bọn hắn khí cơ một khi sẽ lẫn, lại lập tức sinh ra một loại cổ quái không gì sánh được khí cơ, căn bản là để cho người ta không nghĩ ra, lại càng không cần phải nói nhìn trộm bọn hắn lai lịch. Vê đút ho, vê đút, bọn hắn còn không có kết trận A. Phương Quý mặc dù đối với trận đạo hiểu rõ không sâu, nhưng cũng lập tức phát hiện điểm này. Kết trận ngăn địch, liền coi trọng một cái khí cơ giao hòa, bổ sung thiếu hụt, bây giờ cái này tạm cái thương long nhất mạch đệ tử. Đơn giản chính là trời sinh kết trận ngăn địch tài liệu tốt, bây giờ chỉ là tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng, liền đã cơ hồ đem khí cơ giao hòa không có chút nào sơ hở. Vậy bọn hắn tám người nếu là kết trận, thậm chí chỉ là kết đơn giản nhất bắt quái trận, phát huy ra huy lực cũng sắp thành gia tăng gấp bội. Tám người này. Phương Quý trong lòng không khỏi hít một tiếng, đầu não thanh tỉnh hơn một chút. Haha, ha, còn tốt. Ta cái kia minh nguyệt sư chất nữ đâu. Phương Quý theo thường lệ cười to một tiếng chỉ là lúc này cười liền có chút mất tự nhiên, đong nhiên vòng vo chủ đề. Ha ha, Minh Nguyệt sư muội tại càng xa xôi chờ lấy chúng ta, nàng tựa hồ cũng có chút lo lắng. Ngược lại là Cung thương Vũ phát hiện Phương Quý trên mặt biến hóa rất nhỏ, tâm tình đống nhiên tốt đẹp. Hắn lúc đầu kỳ thật cũng có chút lo lắng, gặp người Thái Bạch Tông cùng mình ước định đều bằng bản sự lấy cơ duyên lúc, lòng tin tràn đầy, lo lắng bọn hắn sẽ có át chủ bài gì, lo lắng hơn chính mình chuẩn bị át chủ bài không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ chỉ là thoáng lộ ra chút khí cơ, liền đã để phương quý có chút bối rối. Xem ra, lá bài tẩy của mình cầm xuống Thái Bạch Tông, là đủ. Ngược lại là một chút liếc thấy phương quý chỉ là bên người mang theo chỉ thần thú, hay là vừa thuế biến, một cái khác thế mà chỉ là cái kia trung thực luyện khí cảnh đệ tử, để hắn có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm cái này đệ tử Thái Bạch Tông, thật đúng là dự định đi qua nhìn một chút phong cảnh hay sao? Chớ có giật chính mình chân sau mới tốt. Những lời này hắn tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này nói ra cái gì, cười một tiếng, liền cùng Phương Quý bọn người cùng một chỗ đi về phía trước. Phương Quý cũng một lần nữa sửa sang lại tâm tình, nghĩ thầm bọn hắn chuẩn bị lại sung túc, chính mình cũng không thể ném đi mặt mũi a. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao xem như ba đội nhân mã mà nói, còn có cái kia Minh Nguyệt sư chất nữ đâu, nàng là nhất định sẽ cho thương long nhất mạch cản. Đến lúc đó nhất chính nhất phản, hay là chính mình phần thắng lớn. Nghĩ như vậy, lại đi 300 dặm. Rất nhanh liền đến một chỗ tiểu trấn trên không, sau đó xa xa đón bọn hắn khí cơ, tiểu trấn phương hướng, đống nhiên liền có đóa đóa đẳng vân lên tới giữa không trùng, phương quý tập trung nhìn vào, gặp trong đẳng vân, đều là từng bước từng bước toàn thân mặc giáp trúc cơ cảnh tu sĩ, cầm đầu hướng về phía trước chắp tay nói, bái kiến cung tiên sinh, chúng ta đều là minh nguyệt tiểu thư hộ vệ, chờ đã lâu, trúc cơ cảnh giới hộ vệ. Phương quý nghe, trong tâm lập tức mỉm cười một cái, nghĩ thầm những người này cũng không có gì dùng nhưng một cái ý niệm trong đầu còn chưa đi qua, liền chợt thấy đến trong tiểu trấn, đóa đóa đằng vân đồng thời lên không, lại có không dưới trăm đóa, trong mỗi một đóa đằng vân đều là một vị trang phục các loại pháp khí, thần sắc nghiêm tuấn tu sĩ trúc cơ, cái này lập tức để hắn lấy làm kinh hãi. Cung sư huynh, người rốt cuộc đã đến, ta còn một mực lo lắng sư tôn phát hiện, không để cho ta đi đâu. Đóa đóa đằng vân ở giữa, một đóa thanh ngọc đài sen bay lên, trên đài chính là minh nguyệt tiểu thư, bên người còn chen trúc một đám nha hoàn người hầu chỉ gặp nàng đầy mặt vui mừng, thậm chí có chút đắc ý, gắt giọng, ngươi nhìn, đây đều là ta mời tới giúp đỡ, mỗi một cái đều là nghiêm ngặt cho lựa, có người có bản lĩnh lớn đâu, mặc kệ cung sư huynh ngươi muốn đi làm cái gì, bọn hắn đều có thể tùy ý ngươi điều động. Phương Quý ở bên cạnh nghe đều choáng váng, nữ nhân này cho là đi dạo phố, mà đổi thành bên ngoài một bên cung thương vũ thấy thế, quả nhiên như mày, quắc, Minh Nguyệt sư muội, ta dẫn ngươi đi, đã là không hợp sư tôn quyết định quy củ ngươi nhưng lại dòng trống khua chiêng tìm nhiều người như vậy đến, là sợ người khác không biết hành tung chúng ta à. Nói tay háo khẽ đảo, để bọn hắn đều trở về đi. Cái này, Minh Nguyệt Tiểu Thư có chút xấu hổ, lại có chút khó xử, nhỏ giọng nói, ta sợ thực lực mình quá thấp, không thể giúp ngươi. Cung thương vũ cho mày, nói, ngươi mang theo những người này đến, đồng dạng không thể giúp ta. Vậy ta, vậy ta liền chọn mấy cái lưu lại đi. Minh Nguyệt Tiểu Thư sắc mặt càng đỏ, hơi do dự hướng bên cạnh nha hoàn phân phó vài câu sau đó lại miễn cưỡng ngẩng đầu lên hướng cung thương vũ cười nói bất quá cung sư huynh ngươi đừng lo lắng những người này ngươi trướng mắt nhưng khẳng định có có thể giúp đỡ ngươi đâu nói nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay phía dưới trong tiểu chấn liền có một chiếc đẹp đẽ hoa lệ pháp chu bay lên pháp chu kia như ở trong nước nhẹ nhàng lái về phía bọn hắn vị trí đầu thuyền đứng thẳng một cái thấp bé lao nhân trên đầu mang theo mũ rộng ảnh chỉ gặp một lùm râu bạc theo gió tung bay cầm trong tay một cây dài hơn ba trượng cây gậy trúc, liền giống như là người chèo thuyền tại vảy nước đi thuyền. Hắn đứng tại mũi tàu, từ từ đi tới, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng theo hắn tới gần, xung quanh lại không hiểu yên tĩnh trở lại. Cung Thương Vũ phía sau trong hộp đồng, đột nhiên vang lên một trận kêu run, bên trong đồ vật tựa hồ gấp muốn từ bay vút lên đi ra. Vị này là? Cung Thương Vũ sắc mặt biến hóa, trở tay giữ lại hộp đồng, tựa hồ đang an ủi bên trong tồn tại, sau đó ngưng thần nhìn về phía trước. Đây chính là Ta Linh Thu A, nó nhất định có thể giúp được Cung Sư mình. Minh Nguyệt tiểu thư nhẹ nhàng nói, không khỏi đắc ý chi sắc. Cũng liền tại lúc này, Pháp Chu kia đã đến trước mặt, trên thuyền Lão Nhân chậm rãi ngẩng đầu, đám người liền cũng không khỏi đến giật mình, chỉ gặp Lão Nhân kia, lại là một con vượn già dâu bạc, cái gọi là dâu bạc, cũng chỉ là nó trên mặt lông dài màu trắng, vóc dáng không cao, lại trên toàn thân đều tỏa ra một loại làm người ta kinh ngạc nhục chiến khí tức, màu nâu đen chỗ sâu trong con người, lộ ra làm người run sợ sắc ý bái kiến tiểu thư, tại đám người trong ánh mắt kinh nghi, con vượn già này hướng minh nguyệt tiểu thư thi lễ một cái, ánh mắt đông nhiên hướng về phương quý lướt qua, thản nhiên nói: trước đó chọc giận ngươi tức giận, chính là tên lát con này à? lão viên có thể giúp ngươi làm thịt hắn, dù sao ta cũng không sợ thái bạch tông. ừm, phương quý lấy làm kinh hãi, thân thể co rụt lại, núp ở a khổ sư huynh sau lưng, mà đón cái kia lão bạch viên ánh mắt bên cạnh anh để càng là kinh hãi toàn thân khẽ run rẩy ty trượt một tiếng nuốt ở phương quý sau lưng, thấy phương quý đám người sắc mặt đại biến bộ dáng, minh Nguyệt tiểu thư kia nhất thời trực giác tâm tình không gì sánh được thoải mái, lắc đầu, nói, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta khi nào là cấp độ kia người ưa thích lung tung giết người, ngươi chỉ cần nhìn xem, đừng cho hắn quấy rối liền tốt. Lão Bạch Viên nhìn chằm chằm Phương Quý bọn người một chút, nhẹ gật đầu, Phương Quý đón ánh mắt kia, lộ ra một cái lung tung mỉm cười, bồi một cái khuôn mặt tươi cười, phía sau hắn anh để run dậy Cẩn thận từng ly từng tí lắc lắc cái đuôi. Minh Nguyệt tiểu thư nói đi, liền không để ý tới phương quý mấy cái, quay đầu hướng Cung Thương Vũ cười nói, "Cung sư huynh, cái này lão Bạch Viên là ta trước đó trong lúc vô tình cứu, ban thưởng nó đang dược, giúp nó dưỡng thương, nó biết đội ơn, từ nguyện phụng ta làm chủ, ta không muốn lộ ra ngoài quá nhiều thực lực, liền một mực đem nó nuôi dưỡng ở thâm sơn, chính là ta Đan Hỏa tông mạnh nhất hộ đạo thần thú, có nó tương trợ, ta tổng sẽ không cần đi." Cung Thương Vũ không đáp nàng, chỉ là ngưng thần nhìn khỉ trắng kia nửa ngày, hành lễ nói, có tiền bối tương trợ, quả thực đại thiện. lão bạch viên giống như không nghe được hắn, đáp cũng không đáp. ngược lại là minh nguyệt tiểu thư cười nói, cung sư huynh, ngươi không khỏi quá khách khí chút, mau mau lên thuyền đi, đừng để sư tôn phát hiện. cung thương vũ hơi suy ngẫm, liền gật đầu trèo lên thuyền, mà minh nguyệt tiểu thư kia, thì lại nhanh chóng gọi bên người nha hoàn, dặn dò bọn hắn vài câu, liền đem phần lớn trúc cơ hộ vệ, tất cả đều khiển đi. Chỉ lưu lại 10 cái tu vi nhất tính thâm, leo lên pháp chu. Phương quý cùng A khổ bọn người, lưu tại cuối cùng, đang muốn trèo lên thuyền, cái kia láo bạch viền bỗng nhiên nhìn bọn hắn một chút. Ha ha ha ha. Phương quý vội vàng cười khan một tiếng, khoát tay nói, chúng ta cũng không cần trèo lên thuyền A, giá vân đi theo bên cạnh liền tốt. Mát mẻ. chương 388, sóng gió ngập trời. Mà phương quý đâu, thì dựa ở trên thân anh đề, mượn trước mặt A khổ sư huynh cản trở gió. Hai tay xếp tại trong tay áo, thư thư phục phục ngủ gần. Kỳ thật cũng không thế nào dễ chịu, trong trời cao, dù sao gió lớn, dù là người trong tu hành, có thể ngự phong, không sợ phong hàn chi khí, nhưng như thế một mực thổi cũng lạnh à, vừa vặn trước mặt pháp chu thời điểm, thỉnh thoảng sẽ bị tiếng gió mang đến một chút hoan thanh tiếu ngữ, liền càng làm cho phương quý không hài lòng, thân thể lần nữa rụt rụt, thầm thì trong miệng vài câu, sau đó khinh thường nhắm mắt lại. Tính sai nha, vốn cho là mình lần này dễ như trở bàn tay không nghĩ tới ba bên so sánh chính mình ngược lại trở thành chuẩn bị nhất không đủ thương long nhất mạch lại không sách minh nguyệt tiểu thư kia thật sự là để hắn có chút ngoài ý muốn cái này đan hỏa tông thế mà còn âm thầm nuôi dưỡng một đầu thần thú thực sự đáng sợ lấy phương quý bây giờ tu vi còn nhìn không thấu lao bạch viên kia nội tình nhưng có thể cảm giác được lao bạch viên này đã là thần thú cảnh giới viễn siêu lúc này anh đề mà nhất làm cho người hoảng sợ thì là đây là một đầu biết nói chuyện thần thú thần thú cũng không chỉ phân cảnh giới Huyết mạch tôn ti, càng rõ ràng, có chút huyết mạch tôn quý thần thú, sinh ra tới liền có linh tính, có thể nói tiếng người, mà một chút huyết mạch thấp kém thần thú, liền giống vượng tài, rõ ràng đã hóa thành thần thú, nhưng vẫn là đần độn, đừng nói để nó nói chuyện, ngay cả nghe cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu đâu. Đây là huyết mạch nhất định, cũng là không liên quan vượng tài sự tình, theo lý thuyết nó đã là trong cùng giai yêu thú ngôn ngữ thiên phú rất cao. Lão Bạch Viên kia một là thần thú cảnh giới, hai là có thể giảng tiếng người thậm chí nó nếu không lộ ra khuôn mặt mao nhung nhung kia, liền cùng thường nhân không khác, hai cái này tiếp hợp lên, liền có thể gặp lão bạch viên này thực lực bất phàm, phương quý không hoài nghi chút nào nó có tay xé kim đan chi lực, đối phó chính mình đó là dễ như trở bàn tay, mà trọng yếu nhất thì là, hắn cũng có thể cảm giác được, lão bạch viên kia là thực có can đảm giết chính mình. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Cũng không biết không để cho mình leo lên pháp chu chính là minh nguyệt tiểu thư, hay là lão bạch viên ý tứ? Dù sao nó tại đó xử lấy, phương quý là không chịu đi lên, cung thương vũ ngược lại là đã để người đi ra mời mấy lần, nhưng phương quý tiếp xúc Lão bạch viên kia dùng rợn ánh mắt, liền lập tức cự tuyệt, rất có cốt khí đáp trả, không đi, trên pháp chu có gì tốt, ngắm phong cảnh đều nhìn không thoải mái. Khi hì, cung sư huynh ngươi đã mời hắn ba lần, hắn không dám lên đến, liền do hắn đi thôi. Mà vào lúc này trong pháp chu, Minh Nguyệt Tiểu Thư cũng khó được nên đón trong khoảng thời gian này đến nay vui vẻ nhất một đoạn thời gian nàng tự tay nấu xong trên đông thổ thượng thanh sơn hái xuống tiên trà, hai tay dâng chén trà đặt ở cung thương vũ trước mặt, trên mặt là mỉm cười ngọt ngào ý, chính mình thần thú một câu, liền bị hù cái kia thái bạch tông đứa nhà quê không dám leo lên pháp chu, cung sư huynh cuối cùng cũng biết hai lợi hại hơn a, có thể giúp đỡ ngươi bận rộn, hay là ta, ha ha, đúng là như thế, cung sư huynh, ta thực sự không biết ngươi mời đệ tử thái bạch tông kia cùng chúng ta đồng hành để làm gì, nghĩ bọn hắn thái bạch tông, mặc dù bây giờ thanh danh vắng chút nhưng cũng chỉ là tại An Châu cảnh nội tiểu đả tiểu nháo mà thôi, sao có thể cùng ta Thương Long nhất mạch so sánh, liền xem như phía sau đi theo tiểu tử kia, bây giờ thanh danh không nhỏ, đều nói hắn cái gì đại biểu Bắc vực tiểu bối một trận chiến, chấn phấn tu sĩ si Bắc vực tự tin, ha ha, nhưng chúng, ta Thương Long nhất mạch dưới tay, cái nào không có dính qua tôn phủ huyết mạch máu, cái này lại tính là gì? Đúng đấy, Thái Bạch tông nếu nói thật là có bản lĩnh, cũng liền đôi sư huynh đệ kia, chỉ tiếc kẻ sử dụng kiếm kia đã phế đi. Cũng không biết lúc trước thanh danh là thật là giả, mà bây giờ vị này làm thái bạch tông chủ sư huynh, trước đó kiếm chém 12 tà thần, ngược lại thật sự là là có chút bản sự, thế nhưng là theo như đồn đại con đường của hắn đã sớm gây mất đi, chậm chạp không phá nguyên anh, liền càng không sánh được chúng ta sư tôn. Thương Long Nhất Mạch tám vị đệ tử, bây giờ cũng tại trong Pháp Chu vui cười, một đám nha hoàn nô bục, cung kính cho bọn hắn rót đầy tiên ngưỡng, dâng lên linh quả, chính là bọn hắn Thương Long Nhất Mạch tại bắc vực địa vị không thấp. Bình thường cũng không hưởng thụ được bậc này xa xỉ đồ vật ta. Bây giờ từng cái uống vui vẻ, ăn nụ cười, có chút tiểu lượng không tốt, lúc này đã hai gò má ửng đỏ, sắp say. Nghe bọn hắn mồm năm miệng 10 nghị luận thái Bạch tông, Minh Nguyệt tiểu thư kia liền cũng nói theo, ta nhìn cái kia Thái Bạch tông chủ, cũng chưa chắc mạnh đến mức nào, bất quá là kiếm chém 12 tà thần mà thôi, còn chúng một thân độc, cần sư tôn ta cứu mạng, nghĩ đến bản lĩnh lại lớn cũng có hạn, nếu bản về trong Bắc vực thất tiểu thánh chân chính hảo kiệt, cũng liền thương long sư bá cùng sư Tôn Ta hai người mà thôi. Cung Thương Vũ một mực không có uống rượu, chỉ là uống hai hớp trà, gặp bọn họ từng câu từng chữ, đã có chút hành vi phóng túng, lông mày liền không khỏi nhíu lại, dōng nhiên đưa trong tay chén trà đặt ở trên bàn, lạnh giọng mở miệng nói, "Nâng cốc đều triệt hạ đi thôi." "Cái gì?" Một đám chính uống tận hứng Thương Long đệ tử, lập tức ngẩn ngơ. Cung Thương Vũ trên mặt đã nổi lên một chút ẩn giận chi sắc, điềm nhiên nói, "Chúng ta lần này đến, là muốn làm đại sự việc quan hệ vực khí vận này." Các ngươi cho là đi ra chơi à, rượu ngon tiên quả đưa đến bên miệng, liền hồn nhiên quên một thân trách nhiệm, còn thể thống gì? Là Một đám thương long đệ tử gặp hắn chính xác phát giận, lập tức mặt đều là ngượng ngủng, đem rượu chén bỏ qua một bên. Minh Nguyệt tiểu thư lúc đầu muốn khuyên vài câu, nhưng gặp cung thương vũ động chân khí, liền lập tức không dám lên tiếng, chỉ là lặng lẽ khoát tay, trong khoang thuyền kia nha hoàn bục nô, cuống quýt đem vỏ rượu linh quả đều lui xuống, ngay cả các nàng người đều tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi khoang thuyền chính. Không còn dám tiến đến quấy dày, nhất thời trong khoang thuyền im lặng, tất cả thương long đệ tử đều là ngồi nghiêm chỉnh không người dám lại lên tiếng. Đệ tử Thái Bạch Tông, coi là thật nhát gan như vậy vô năng. Cung thương vũ không khỏi những mày, trong lòng thầm nghĩ, trong bác vực thất tiểu thánh, sư tôn coi thường nhất, chính là cổ thông sư bá, coi trọng nhất, chính là Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia. Hắn đã từng nói, đôi sư huynh đệ kia 300 năm trước vừa về bắc vực lúc, quả nhiên là khí phách vô song, thiên tư kinh diễm. Chỉ là về sau gặp kiếp nạn, lúc này mới tránh thủ sở quốc, thanh danh dần dần hơi mà thôi. Hơn nữa nhìn đệ tử Thái Bạch Tông kia tiết lộ ra ngoài tin tức, bọn hắn Thái Bạch Tông đối với tiên hiển di điệu này xuất thế sự tình, hỏi thăm nhất thanh nhị sở, biết do so ta thương long nhất mạch còn nhiều, nói rõ bọn hắn đã sớm làm đủ chuẩn bị, nếu làm đủ chuẩn bị, lại thế nào khả năng giống bọn hắn lúc này biểu hiện ra nhát gan như vậy nhu nhược, chẳng lẽ là bọn hắn cố ý giấu giốt, tốt lưu át chủ bài cuối cùng đoạt cơ duyên? Vừa nghĩ đầu đều có chút đau đớn, nhịn không được méo méo mi tâm. Ai, tôn phủ, đông thổ, các đại tiên môn, sóng gió ngập trời, lần này cơ duyên có thể làm sao đoạt ta? Phương, phương quý sư đệ, ta, chúng ta hay là tiến trong pháp chu đi thôi. Mà vào lúc này pháp chu bên ngoài, trên đẳng vân a khổ sư huynh cũng nhịn không được mở miệng, cùng phương quý cùng anh để khác biệt, bọn hắn có tu vi hộ thể, còn không thế nào lo lắng không trùng tình phong, nhưng a khổ sư huynh không giải khai phong ấn thời điểm lại chỉ là luyện khí cảnh tu vi đỡ không nổi gió lúc này đã đông lạnh lông mày đồi tóc đều kết sương trắng nói chuyện run rẩy nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy không thể đi a phương quý lấy ra một đạo đề dây ngự hỏa phù cho a khổ sư huynh sưởi ấm nhưng lại kiên định lắc đầu là vì sao a khổ sư huynh lấy qua ngự hỏa phù cũng không thế nào dùng được nghi ngờ nói lão bạch viên kia cũng không dám tùy tiện giết người nha không phải sợ lão bạch viên kia phương quý đã nhanh khóc lên Chủ yếu là ta không biết đi tiên hiển gì địa con đường, tiến vào dễ dàng lộ tẩy A. Vậy chúng ta, A khổ sư huynh đều ngây người, dọc theo con đường này chỉ có thể ở bên ngoài bay lên nha. Phương quý cho hắn cổ động, lại chống đỡ một hồi, chờ đến lúc đó, chúng ta liền hết khổ nha. Đến lúc đó, cũng vẫn là đánh không lại A. A khổ sư huynh trong lòng đã có chút suy nghĩ không thấu, lúc đầu đi, nghe phương quý trước đó nói lòng tin tràn đầy, hắn còn tưởng rằng chỉ cần đi theo đi qua trộn lẫn vòng. Liền có thể nhẹ nhõm đem cơ duyên kia lấy ra hiến cho tông chủ, tiêu tan lão nhân ra ông ta khí đầu, kết quả hiện tại càng xem càng cảm thấy không phải chuyện, người ta lợi hại như vậy, chỉ bằng bọn hắn ba con hàng này, làm sao cùng người đoạt cơ duyên. Tông chủ từ trước đến nay bảy mưu nghi kế, lần này làm việc có vẻ giống như có chút không đáng tin cậy đâu. Sư bá, sư bá, ta có chuyện quan trọng nói cho người. Mà tại phương quy đám người đã đi theo thương long nhất mạch pháp chu đằng sau, kính vãng tiên hiển di điệu mà đi lúc. Trong đan hỏa tông, đồng nhiên vang lên từng tiếng hô to, thanh phong đồng nhi một bàn tay ôm đầu, vọt vào thái bạch tông chủ trạch viện, đầy mặt đều là vẻ lo lắng. Mà trong phòng khách, vừa mới xuất quan cổ thông lao quái ngay tại vì thái bạch tông chủ nổ đan, thấy một lần thanh phong đồng nhi vọt vào, còn kém chút tại ngưỡng cửa đẩy ta một phát, lập tức cảm thấy bất mãn, khiển trách, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, vi sư đã sớm nói ngươi, giống ngựa như vậy nôn nôn nóng nóng tính tình, tâm đều ổn không xuống Tương lai thì như thế nào hiểu thấu đáo thiên địa, thành tựu đại đạo. Thành tựu đại đạo. Thanh Phong Đồng Nhi ngẩn ngơ, nói, bái ngươi làm thầy đằng sau, ta đã từ bỏ mục tiêu này. Ngươi. Cổ thông lao quái giận dữ, đưa tay liền muốn tắt qua một cái. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ đưa tay ngăn lại, cười hướng Thanh Phong Đồng Nhi nhìn sang, nói, ngươi có chuyện gì muốn nói. Thanh Phong Đồng Nhi lúc này mới nghĩ tới, vốn lượn muốn khóc, tiêu lên, phương quý tiểu sư thúc chạy nhà Chạy à nha. Thái Bạch Tông chủ lập tức nào nào, hắn lại chọc cái gì hoa Thanh Phong Đồng Nhi vội la lên, không phải gây chuyện, là chạy tới vớt chỗ tốt ta, sư bá ngươi không biết ta, phương quý tiểu sư thúc cũng không biết nói như thế nào, liền cùng thương long nhất mạch liên thủ, nói là muốn đi một cái địa phương thần bí cướp bảo bối, hắn còn nói ngươi không để cho hắn đi, cho nên vẫn muốn biện pháp giấu giếm ngươi, kết quả ta hôm nay xem xét, hắn quả nhiên đã cùng cùng sư huynh bọn hắn chạy nhà. Cổ thông lao quái ngay vậy, lập tức giật mình. Ngươi làm sao không nói sớm. Đây chính là ta bốn lượn địa phương. Thanh phong đồng nhi ôm đầu, khóc dòng nói, hắn lúc đầu đáp ứng ta nói, chỉ cần ta giúp hắn giấu giếm triệu sư bá, liền mang theo ta cùng đi, nhưng ta không nghĩ tới, đêm qua hắn đống nhiên một gậy đánh cho bất tình ta, sau đó chính mình liền len lén chạy nha, Nói lộ ra trên nót bao lớn, têu khóc đứng lên, sư bá ngươi có thể nhất định phải vì ta làm chủ à? Ngươi! Ngươi cái đổ không có trí tiến thủ. Cổ thông lao quái nghe, đều cho tức. Đã thanh phong đồng nhi một cước, ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ nghe, cũng không có lộ ra cái gì kinh nghi biểu lộ, chỉ là nói, ta nói hắn mấy ngày nay làm sao không có trở về đâu. Cổ thông lao quái kinh ngạc nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút, đống như nói, bọn hắn đi tìm, thế nhưng là tiên hiền di địa. Thái Bạch Tông Chủ quay đầu nói, ngươi cũng biết, ta đã sớm đoán được. Cổ thông lao quái hừ một tiếng, nói, mấy năm trước đó, con phong long kia liền tới đi tìm ta, kỹ càng hỏi ta năm đó ngộ nhập tiên hiền di địa. Gặp được bất diệt đan hỏa quá trình, khi đó ta liền lên lòng nghi ngờ, truy vấn phía dưới, hắn mới lộ ra nói đã có có thể sớm thôi diễn tiên hiển gì địa xuất hiện biện pháp, lúc ấy ta còn cười hắn không biết tự lượng sức mình, không nghĩ tới hắn thật thôi diễn đi ra. Tên điên luôn luôn có thể làm được chút thường nhân không thể vì đó sự tình. Thái Bạch Tông chủ tựa hồ chưa phát giác ngoài ý mớn, chỉ là cười cười, nhẹ nhàng nói ra. Cổ thông lao quái bỗng nhiên phát giác có chút không đúng, hồ nghi nói, ngươi đã sớm biết hắn sẽ đi. Thái Bạch tông chủ đến lúc này, ngược lại không giấu giếm nữa cái gì, cười nói: "Nếu không phải vì nói cho tiểu tử này tiên hiền di địa sắp xuất thế sự tình, lúc trước hắn tại trong tinh thất lúc tu luyện, ta cần gì phải nhất định phải cùng ngươi nói đến táng diệt đại thế sự tình đến." "Ngươi?" Cổ Thông lao quái kinh hãi, khẩn trương nói: "Tiên hiền di địa kia, cũng không phải nơi đến tốt đẹp, người ta đều biết." "Há chỉ có không phải nơi đến tốt đẹp." Thái Bạch tông chủ thản nhiên nói: "Bây giờ đơn giản có thể xưng là nhân gian địa ngục." Chẳng những trong tiên hiền di địa, có rất nhiều hung hiểm, còn có thế lực khắp nơi, cũng đều bị dẫn động, bây giờ tôn phủ đã sớm không biết phái ra bao nhiêu thám tử, đều đang tìm hắn, các phương tiên môn, cũng rục dịch, thậm chí lúc trước hắn gạt người lúc thuận miệng nói bậy người đông thổ khưng ra. Có lẽ cũng đoán đúng. Cổ thông lao quái kinh hãi trong tay đan đều kém chút rơi trên mặt đất, vậy ngươi còn để hắn đi. Thái Bạch Tông Chủ cười nhìn về hướng cổ thông lao quái, nói, ngươi lo lắng. Cổ thông lao quái nói đó là ta anh em kết nghĩa, ta làm sao có thể không lo lắng? Thái Bạch Tông chủ lập tức lại có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhéo nhéo lông mày, nói, yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Cổ Thông Lão Quái nhìn hắn nửa ngày, đống nhiên nói, ngươi Lão Sơn Tiêu này, xưa nay không rơi vô dụng chi tử, nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thái Bạch Tông chủ có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cổ Thông Lão Quái bỗng nhiên đem trên bàn đan thu vào, nghiêm mặt nói, ngươi cũng biết. Lão phu đặc điểm lớn nhất chính là hiếu kỷ, ngươi không nói ta, liền không cho ngươi tiêu độc. Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi cũng mở to hai mắt nhìn, liên tục gật đầu, đứng, không nói liền không cho hắn đang ăn dược. Cái này, Thái Bạch Tông chủ lại có chút bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, mới nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là muốn mượn cơ hội này, gặp hắn một chút phụ huynh mà thôi. Chương 389, Kính Châu chi loạn. Lúc này Phương Quý, còn không biết đã có người đánh lên hắn phụ huynh chủ ý còn tại hào hứng đi theo pháp chu phía sau, mặc dù dọc theo con đường này phơi gió phơi nắng, không lắm dễ chịu, nhưng càng tiếp cận tiên hiền di địa kia, cũng là dần dần vui vẻ. mà thương long nhất mạch ngược lại là biểu hiện càng ngày càng cẩn thận. một đường dần dần hướng phương tây mà đi, lộ tuyến liền cũng quỷ dị đứng lên, trên pháp chu cung thương vũ có chút nghi thần nghi quỷ, không gần như chỉ ở trên pháp chu bày ra ẩn nấp hành tung chi trận, mà lại đi đều là hoang vắng chi địa, có đôi khi còn cố ý quấn một vòng tròn lớn, nhìn như đi qua mấy chỗ đỉnh núi nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở trên lộ tuyến đã đi qua một lần, rõ ràng chính là tại đề phòng phía sau có. Người hay không theo dõi, giống như là trên thuyền giả bộ cái gì ghê gớm bảo bối đồng dạng. Có phải hay không ta những lời kia bắt hắn cho dọa Phương quý trong lòng đều có chút bất đắc dĩ, như vậy quay tới quay lui, lúc nào tới chỗ A? Chỗ này tiên hiền di địa bị rất nhiều người để mắt tới sự tình chỉ là hắn thuận miệng nói bậy mà thôi, vốn lại không tốt cho cùng thương vũ giải thích. Nhưng tốt xấu, mặc dù đi chậm chút Ba năm ngày về sau, bọn hắn cũng đã tiến nhập một mảnh giữa dây núi, từ lộ tuyến phán đoán, phương quý xem chừng, bọn hắn cũng đã vào kính châu địa giới, chỉ là bây giờ chỗ khu vực, lại rõ ràng khoảng cách kính châu vài tòa thành lớn kia rất xa, khắp mắt đi tới, chỉ có một mảnh núi hoang, đi một ngày có thừa cũng không thấy nửa điểm người ở, giống như man hoang. Tiên hiển di địa kia, ngay tại kề bên này đi. Phương quý trong lòng, cũng không cho phép có chút kích động, âm thầm cân nhắc. Cung thương vũ coi là bây giờ mảnh di điệu này đã bị rất nhiều thế lực để mắt tới, cho nên càng cẩn thận, áp lực gia tăng mãnh liệt, làm nhiều như vậy có không có, nhưng phương quý chính mình lại rất dễ dàng, nhìn di điệu này như vậy bí ẩn bộ dáng, nói không chừng tiến vào bên trong chỉ có chính mình ba đường nhân mã này, vậy mình cũng nên chuẩn bị, như thế nào đánh ngã bọn hắn hai đám người này, sau đó cướp đoạt bên trong cơ duyên. Là thiên đạo di thư hay là giống bất diệt đan hỏa như thế dị bảo? Phương quý không chọn, đều ưa thích. Nhưng lúc này Phương Quý không biết là, cũng liền tại hắn vào Kính Châu, hoặc là nói, từ khi hắn rời đi đan hỏa tông thời điểm, cũng đã không biết có bao nhiêu thế lực ánh mắt bị hắn dẫn động, đếm không hết tháng tử, đều tại bắc vực cảnh nội sinh động hắn lên. Bây giờ ngay tại cách bọn họ bên ngoài 300 dặm trên một tòa núi hoang cao vút trong mây, liền đã ở lại 3 chiếc to lớn pháp chu, mỗi một chiếc trên pháp chu đều có hơn 10 vị tinh anh đệ tử, thậm chí mấy vị khí cơ thâm hậu trưởng lão, mà bây giờ, núi hoang kia trên đỉnh, liền có 3 người nhìn đều là mười phần trẻ tuổi, nhưng lại ăn mặc rất là đẹp đẽ, nhìn qua có thể biết ngay những người này đều thân phận không tầm thường. Hồi bẩm mấy vị đạo tử, đệ tử Thái Bạch Tông kia đã nhập kính Châu Đại Hoang Sơn, tốc độ trầm dưới, nhưng còn chưa dừng lại. giữa không trung, một đóa hỏa hồng phi vân tật tốc bay tới, trong mây có thám tử hiện thân, hướng ba vị người tuổi trẻ kia hồi báo. tên này đến tột cùng muốn đi nơi nào, chẳng lẽ không biết càng nhập núi hoang, liền càng thuận tiện chúng ta động thủ à? trong ba người. Một vị người mặc theo kim tuyến bạch bào, thần sắc gâm lánh nam tử đẩy mặt nghi hoặc, tự nói một câu, sau đó phất tay mệnh thám tử lui ra, truyền lời cho người phía trước, tiếp tục xa xa suyết lấy hắn, chớ mất dấu, cũng chớ bị hắn phát hiện. Đúng. Thám tử đáp ứng, Lai Phi Vân nhảy lên, không thấy bóng dáng. Tiết sư huynh như vậy phiền phức làm cái gì, dựa vào chúng ta thực lực hôm nay, trực tiếp giết đi qua, đem hắn cầm xuống không được sao. Tại nam tử mặc bạch bào bên cạnh, có cái bộ dáng xinh đẹp. Nhìn 18-19 tuổi niên kỷ, trần chùi hai chân, trên mắt cá chân tuyết trắng, phủ lấy một cái vòng đồng màu xanh biếc nữ tử, có chút không hiểu hương cái kia tiết sư huynh hỏi, trong nôn ngữ có chút bất mãn, lần này chúng ta tam đại tiên môn liên thủ, còn có chư vị trưởng lão tòa chấn, cái thằng kia chính là có thương long nhất mạch tương trợ, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Một người khác nghe, cũng đều là đi theo gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Từ phương quý rời đi đan hỏa tông lúc, bọn hắn liền đã nhận được tin tức. Sa Sa suy lấy, chỉ là tại lúc đầu, bọn hắn lo lắng khoảng cách Đan Hỏa Tông quá gần, lại sợ đối phương có âm mưu gì, bởi vậy một mực không dám ra tay, nhưng hôm nay, đều đã theo 3 bốn ngày thời gian, Sa Sa rời đi Đan Hỏa Tông, cũng nhìn không ra đối phương có cái gì bố trí, vẫn còn một mực chịu đựng không xuất thủ, lại làm cho nhân khí im lặng. Các ngươi hiểu thứ gì? Nam tử mặc bạch bào kia lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, thản nhiên nói, lần này, là An Châu tôn chủ liền nhai tam xích tự mình cầu đến trên đầu chúng ta để cho chúng ta vô luận như thế nào, đều muốn đem cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử cầm xuống. Sư Tôn đã nói qua, Thái Bạch Tông tính cả U Minh đạo mấy cái không biết chết tiên môn đại náo Tôn chủ thần sinh, gọt lấy hết An Châu Tôn phủ mặt mũi, cũng khiến cho bây giờ Tôn phủ lực lượng rất là suy yếu, lúc này mới sẽ mời chúng ta tam đại tiên môn. Xuất thủ, một khi việc này hoàn thành, chúng ta liền có thể khiển đưa số lớn đệ tử tiến vào An Châu Tôn phủ, lấy được chức vị cao, từ đó đằng sau, cái này An Châu một vực, tối thiểu cũng có một nửa. Xem như nắm giữ tại chúng ta tam đại tiên môn trong tay. Cái này, kỳ thật chính là huyền nhai tam xích cho chúng ta hứa hẹn, cũng là một loại trao đổi. Nhưng nếu là trao đổi, cơ bản nhất chính là công bằng, huyền nhai tam xích lại không phải người ngu, tại sao lại nguyện ý cho chúng ta tam đại tiên môn bực này cao thượng địa vị. Còn không phải bởi vì việc này bọn hắn tôn phủ đã lực có chưa lười biếng, không làm được. Ha ha, nói không chừng tin tức truyền luôn nói tứ đại quỷ thần đều là đã chết tại Thái Bạch Tông trong tay kia, chính là thật cho nên hắn mới cầu chúng ta xuất thủ, cũng nguyên nhân chính là đây. chuyện này vô luận nhìn từ bề ngoài cỡ nào đơn giản, phía sau liền nhất định phi thường hung hiểm. cái kia Thái Bạch Tông thế nhưng là có lặng yên không một tiếng động chu diệt tôn phủ tứ đại quỷ thần bạn sự a, ai biết bọn hắn lúc này cùng Thương Long Nhất Mạch liên thủ, vừa chuẩn chuẩn bị cái gì? chúng ta lần này, chẳng những muốn xuất thủ cầm xuống tiểu nhi kia, càng là muốn vạn vô nhất thất, miễn cho lật thuyền trong mương. một phen nói ra, hai vị khác đồng bạn đều không còn gì để nói mà chống đỡ. Cũng là cảm thấy hắn nói có đạo lý, dù sao, đây chính là bọn hắn tam đại tiên môn nhảy lên mà trở thành tôn chủ phía dưới, cao ở An Châu các đại phía trên tiên môn duy nhất cơ hội à, cẩn thận chút cũng đúng. Chuyên lệnh xuống đi, chúng ta cũng khởi hành, chia ra ba đường, giữ vững từng cái phương vị. Nam tử mặc bạch bào kia phất tay làm cho, đợi cho xác định bọn hắn chuyến đi này mục đích, liền có thể xuất thủ. Mà tại tam đại tiên môn người xa xa suýt lấy phương quý một đoàn người mà đi lúc. Đại Hoàng Sơn bên ngoài một cái trấn nhỏ phía trên, cũng đang có một người mặc áo xanh, lưng đeo loan đao nam tử, ngay tại trong một tòa quán rượu nho nhỏ ăn cơm, hắn ăn chỉ là chút phổ thông rượu và đồ nhắm. Quán rượu tự nhưỡng rượu đủ, lỗ đậu giang, chân heo, sáng sớm mới từ giã ngoại hài đến, mỡ heo xào qua một đĩa rau xanh. Nam tử lưng đeo loan đao này, bộ dáng phổ thông, nhưng trên người áo xanh lại rõ ràng là lấy đắt đỏ thanh tầm vân ti chế thành, và áo thêu lên một tộc huy màu vàng, chính là tôn phụ thanh vân bộ tộc tiêu chí. Có thể thấy được thân phận của hắn không tầm thường, những này bình thường ăn uống, tự nhiên không hợp khẩu vị của hắn, mà hắn cũng chỉ là chậm chậm rãi, về vải đảo trong đĩa rau xanh, nửa ngày cũng chưa từng ăn một ngụm. Hắn một ngụm không ăn, bên ngoài lại ăn chính vui mừng. Tại hắn tiến nhập tử quán, bắt đầu điểm mấy dạng này quả vật ăn đằng sau, bên cạnh hắn đi theo ba cái tùy tùng, liền bắt đầu bọn hắn thỉnh yến, bọn hắn kéo xuống trên người ra người, bắt đầu trước nuốt tiểu quán này bà chủ, lại đằng sau, liền hoan hô và vào, hóa thân yêu ma Tại trên tiểu trấn này bắt đầu hưởng thụ bọn hắn huyết nhục đại yến. Tiểu quán bên ngoài, tiêu thảm, tiêu khóc thỉnh thoảng truyền đến. Nam tử mặc thanh bảo chờ đến đã có chút không kiên nhẫn, ngay cả trong ấm rượu đủ đều đã uống ba chén. Cũng may, lúc này tiểu quán bên ngoài đã có ba con quỷ thần thân hình cao lớn, bộ dáng dữ tợn đi đến, đều là một thân huyết khí, vớt nâng lên cái bụng, cầm đầu một cái, trạng thái như lợn rừng, bên miệng trên râu ria còn dính lây tia sợi huyết nục, đắc ý cười to nói, thật tác độc thật tác độc Tiểu trấn này nhìn không lớn, cũng có không ít người, lại quanh năm làm việc, mười phần gân đạo. Nam tử mặc thanh bảo từ từ đứng lên, đi ra tử quán, liền gặp trên trấn nho nhỏ này đã mất một người sống, khắp nơi đều là vết máu, nhuộm đỏ bên cây rừng trước. Hắn hít một tiếng, nói: các ngươi khẩu vị ngược lại tốt, bất quá không thể tráng hưởng bữa huyết tế này. An châu tôn chủ huyền nhai tam xích lần này không nún, cầu chúng ta kính châu tôn phụ giúp đỡ hắn cầm xuống tiểu tử kia, cũng không thể thất thủ. Ha ha, chuyện đơn giản như vậy. Ta trực tiếp đi một chuyến liền xong rồi. Quỷ thần như lợn rừng kia ha ha cười to, vỗ cái bụng nói, sau đó lại cho ta 300 người sống thuận tiện. Chúng ta Kính Châu có thể cùng địa phương khác không giống với, khó được cùng các đại tiên môn quan hệ giao hảo, làm việc liền muốn điệu thấp chút. Nam tử mặc Thanh Bảo cười nhạt một tiếng, đưa tay đánh ra đạo đạo hỏa diễm, tại trên tiểu trấn này bắt đầu cháy rừng, rực, nhà tranh rừng trúc, tính cả tàn thi hải cốt, đều là lâm vào trong biển lửa, cũng duy có như vậy mới có thể cam đoan sau đó không có người trong tiên đạo phát hiện, trên tiểu trấn này đã từng có quỷ thần tàn phá bừa bãi vết tích, đồng thời nói, mà lại ngươi cũng không cần xuất ruột, trước chờ mấy đại tiên môn kia xuất thủ, lại từ đem bọn hắn trong tay đem người đoạt tới, nếu là làm được thành việc này, ta mạo xương đồng ý với ngươi đi phương bắc cấp ăn, đừng nói 300, 3000 người sống đều có. Một người ba quỷ thần nói, đã từ từ ra tiểu trấn, chỉ lưu một vùng biển lửa. Cũng là vào lúc này, An Châu Tôn phủ phương hướng có trưởng lão dẫn người rời đi thần huyền thành kính vãng kính châu mà tới trên nam hải chợt có mây đen tập quyển thẳng hướng kính châu mây đen lướt qua mưa to như chút nước trong kính châu tỏa thành lớn nào đó một vị ôn tồn lễ độ quý công tử thu hồi cây sáo chợt có hào hứng muốn đi đại hoang sơn tìm tòi phảng phất là một sợi dây vô hình đung nhiên khiên động toàn bộ bắc vực tình thế trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu thế lực cùng người hung hãn đều bị dẫn động tranh nhau hướng về cái này kính châu đại hoang sơn tụ đến khiến cho bình tĩnh đại Hoàng sơn đã như phong bạo trí nhãn. Thôn trưởng, châu trong ruộng lại tiêu chảy, không chịu siêng năng làm việc. Mà tại toàn bộ Kính Châu đều tựa hồ đã bị vô hình mây đen che đậy thời điểm, nhưng cũng ngay tại Đại Hoàng Sơn bên dưới, trong một tòa tiểu sơn thôn bình thường, có kẻ ruộng hán tử nắm một đầu bị xuyên qua cái mui châu đen, vừa mắng mắng liếc đấy, vừa đi tiến vào thôn, hướng về ngồi ở đầu thôn trên hướng tối xay rút thuốc lá sợi lao đầu tử phan nản, châu đen hai cái mắt nhìn hắn chằm chằm, cũng lộ ra mười phần không phục. Ai ra cũng không phải đến tiêu chảy, người ta là hàng yêu, ngươi mỗi ngày lôi kéo nó tiến ruộng nước. Thôn trưởng nghe chút liền nhấc đầu đứng lên, hướng về hắn tử mắng một trập. Châu đen lập tức cảm động chảy nước mắt. Thôn trưởng, tên nghèo kiết hủ lậu kia lại nhìn lén nô gia tắm rửa, ta không thuận theo. Còn một người khác tới cáo trạng, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, vòng eo xoay như là rắn nước. Ai bảo ngươi một ngày tẩy tám lần tắm, còn hồi hồi không đóng đại môn tới. Thôn trưởng lại mắng một trập, bước lên tàu thuốc nhanh gõ đến trên trời. Để tao sơn dương đọc sách kia cũng cẩn thận chút, đừng hồi hồi đều bị bắt lấy. Thôn trưởng, gà nhà vương láo thái ăn mét nhà ta. Thôn trưởng, nhà trương đồ lòng lợn không có rửa sạch sẽ liền lấy ra ra bán. Hoàng hôn đến, người đầu thôn cũng dần dần nhiều hơn, từng cái lao nhau, hướng thôn trưởng cáo trạng. Được rồi được rồi, mỗi ngày lông gà vỏ tỏi không có xong, nhỏ như vậy sự tình cũng tới tìm ta. Làm sao đều từng cái ngu xuẩn như thế à, nhà nàng gà ăn gạo nhà ngươi, ngươi không biết ăn gà nhà nàng. Nhà hắn lòng lợn không có rửa sạch sẽ, ngươi không biết không cho tiền hắn. Một trận chửi mắng, không nhịn được thôn trưởng thu thập bọn này không nghe lời thôn dân. Thôn trưởng hôm nay giống như có chút không có kiên nhẫn a. Thôn nhân nghe, đều cảm thấy có chút cổ quái, nhao nhao nghe ngóng, có phải hay không có cái gì sự tình phiền lòng à nha? Ai, sự tình là có một kiện. Thôn trưởng cộp cộp hít vài hơi khói, chầm chầm phun ra một đoàn phát sầu sưng ngủ, sau đó bất đắc dĩ ngẩn đầu lên, thật dài một tiếng thở dài quét một vòng thôn dân, nói: "Hiện tại đi, bên ngoài có người bày cái cục, muốn câu chúng ta ra ngoài đâu." Chương 390: Tham tinh đấu số. Tiên Hiển Di địa ngay tại địa phương quỷ quái này. Một đường đi theo cung thương vũ quanh đi của lại, cũng không biết bảy bao nhiêu nghi trận, pháp chu rốt cục tại trong một ban đêm, đi tới trong Kính Châu Đại Hoang Sơn một nơi nào đó, Phương Quý dọc theo con đường này, sớm đã bị câu đủ khẩu vị, thấy một lần pháp chu dừng lại, lập tức hào hứng thu đằng vân cùng a khổ anh để hai cái nhảy dụng xuân dưới nhưng là hướng về chung quanh nhìn lướt qua đấy lòng lại cảm thấy cổ quái chỉ gặp bây giờ bọn hắn chính là ở trong đại hoang sơn một tòa theo có thể thấy được núi hoang bên cạnh phía trước chính là thêm miên vài tòa quái thạch sơn bởi vì nhiều đá thiếu đất trên núi cỏ cây đều không có sinh bao nhiêu khắp nơi đều là sắc bén đá nhọn thẳng tắp chỉ hướng bầu trời cơ hồ là trung quanh tất cả thế núi đều có thể một chút liền nhìn qua như vậy chùi lủi chỗ nào có thể thấy cái gì ẩn tàng di địa chỗ a Phương Đạo Hữu trên đường đi vất vả. Cũng ngay tại Phương Quý một mặt nói thầm lúc, cách đó không xa vang lên một thanh âm, Phương Quý lập tức cất vào đầy mặt nghi ngờ, làm ra một bộ nghiêm túc quan sát chung quanh thế núi dáng vẻ. Bây giờ đã đến thời điểm then chốt, cũng không thể làm lộ, tại trong kế hoạch của hắn, chỉ cần có thể đi theo thương long nhất mạch trà trộn vào vào trong di tích kia, liền thành công. Bởi vậy càng đến lúc này, lại không thể bị bọn hắn phát hiện chính mình kỳ thật đối với tiên hiển di địa này hoàn toàn không biết gì cả. Không phải vậy đoạn đường này phơi gió phơi năng coi như khổ sở hướng phí. Theo thanh âm, chỉ gặp cung thương vũ một đoàn người đều là từ trên pháp chu đi xuống, một chút đến pháp chu, tám tên đệ tử thương long nhất mạch kia liền lập tức bố thủ tứ phương, kiểm tra chung quanh có hay không tung tích của địch nhân, mà cung thương vũ thì là đón phương quý đi tới. Ha ha, vẫn tốt chứ, người trong tu hành, giá cái mây cũng không tính là gì. Phương quý nghe cung thương vũ lời nói, cái mũi hừ hừ hai tiếng, chẳng hề để ý trả lời Ha ha, dù sao không phải ta thương lòng nhất mạch Pháp Chu. Cung thương Vũ có chút khó khăn mở miệng, tựa hồ là muốn giải thích hai câu, con mắt chỉ là nhìn xem Phương Quý. Kỳ thật dọc theo con đường này, hắn cũng là đang cố ý thăm dò, muốn nhìn một chút Phương Quý đến cùng là thật hay không không chịu leo lên Pháp Chu. Kết quả chưa từng nghĩ, Phương Quý thế mà thật nhịn được, trên đường đi, đều là đằng vân theo bọn hắn Pháp Chu tới, cái này không khỏi cũng làm cho trong lòng của hắn Phạm lên nói thầm, chẳng lẽ đệ tử Thái Bạch Tông này... Thật giống hắn biểu hiện ra nhát gan như vậy, bị Lão Bạch Viên hủ dọa. Nhát gan nhất định không quá mức bản sự, lại dựa vào cái gì đoạt trong gì địa cơ duyên. Haha, cung sư huynh, người nói tiên hiền di địa kia, liền ở chỗ này a. Vừa mới nói hai câu, sau lưng một cái thanh âm thanh thúy vang lên, chính là Minh Nguyệt Tiểu Thư. Tại bên người nàng, theo Lão Bạch Viên hai mắt thăm thảm, ánh mắt bất thiệt kia. Minh Nguyệt Tiểu Thư kia gặp được phương quý bọn người, đều là một thân phơi gió phơi nắng phong trần chi sắc, nhất là A khổ. Lúc này trên lông mày mặt màu xương còn không có rút đi đâu, đáy lòng càng là khinh thị mấy phần, kỳ thật nếu như ở trên đường, Phương Quý yêu cầu leo lên pháp chủ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng hết lần này tới lần khác Phương Quý thế mà thật toàn bộ hành trình theo ở phía sau, trong lòng của nàng liền không khỏi càng thêm khinh thị. Trực giác tên này tại Đan Hỏa Tông lúc cùng chính mình quấy rối đấu khí, tinh khiết là cầm phía sau hắn có vị Thái Bạch tông chủ, không phải sao? Bây giờ bọn hắn đơn độc sau khi đi ra, hắn liền sợ Chính mình chỉ là để Lão Bạch Viên hù dọa hắn hai câu, hắn liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Cửa vào liền ở chỗ này. Cung thương vũ trả lời một câu, quay người hướng Phương Quý cười nói, Phương Đạo hữu, chúng ta cùng đi thôi diễn cửa vào như thế nào. Phương Quý làm sao biết cái gì cửa vào à, cố ý nhìn Lão Bạch Viên kia một chút, bất động thanh sắc lui về sau một bước, miễn cướng nói, không cần phải phiền phức như thế, hết thảy bằng cùng sư huynh làm chủ chính là, trong sân nhiều như vậy cao nhân, cái nào đến phiên ta làm chủ nha. Bên cạnh Minh Nguyệt cẩn thận nghe vậy, trong lô núi khe khẽ hừ một tiếng. Mà Cung Thương Vũ thì là có chút bất đắc dĩ, hắn gặp Phương Quý bực này không đánh nổi tinh thần bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là tại Kiên Kỵ lão bạch viên, nghĩ đệ tử Thái Bạch tông này, tại Đan Hỏa tông lúc khi nào tùy tiện, vừa lên đến liền dám đối với mình người thương long nhất mạch xuất thủ, về sau nói chuyện cùng chính mình, cũng là há miệng thương vũ, ngậm miệng lão cung, lúc này lại là thái độ đại biến, trực tiếp kêu lên cung sư huynh tới. Trong lòng càng phát giác Phương Quý lá gan quá nhỏ. Liền nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, phương sư đệ yên tâm, chúng ta nếu liên thủ mà đến, liền đều là người một nhà, không có khả năng thật có ai thương tổn ngươi, cho dù là đến lúc đó đoạt cơ duyên, cũng là điểm đến là rừng. Nói như thế, nhưng cũng không còn khó xử phương quý, chính mình đi về phía trước đi qua. Bên cạnh thương long nhất mạch đệ tử, đã sớm đã dò xét qua xung quanh hoàn cảnh, gặp cũng không có người khác tung tích, liền tới bẩm báo cho cung thương vũ, sau đó phân biệt lấy mấy thứ cổ quái pháp khí tới lại là một kiện lượng tiên sích, một hộp quay tính, một viên quan tinh châu. Cung thương vũ lấy ba kiện pháp khí này, liền tới đến phụ cận một cái đỉnh núi, quan sát đến chung quanh thế núi, yên lặng tôi diễn. Phương quý trong lòng nhất thời hiếu kỷ, dối cái đầu chen lên đến đây quan sát. Uy, người cách ta xa một chút. Mới vừa lên đến đây, bên người lập tức vang lên một cái thanh âm bất mãn, quay đầu nhìn lại, chính là Minh Nguyệt Tiểu Thư, nàng cũng tới đến đây nhìn, gặp phương quý đoạt tại chính mình trước, lập tức bất mãn. Lấy ra ngày bình thường đại tiểu thư tính tình, trực tiếp trách cứ một câu. Hắc Phương Quý bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bất thiện ngắm nàng một chút. Hắn lúc này, hết thảy đều lấy không lộ hãm làm trọng, bởi vậy mặc kệ là cung thương Vũ hẹn hắn leo lên pháp chu cũng tốt, hay là mời hắn cùng một chỗ thôi diễn tiên hiển di địa lối vào cũng được, đều là có thể đẩy liền đấy, không leo lên pháp chu, đó là lo lắng tại trên pháp chu cung thương Vũ đột nhiên hỏi đến chính mình liên quan tới lộ tuyến vấn đề, chính mình đáp không được, không cùng hắn cùng đi thôi diễn? là bởi vì căn bản không biết thế nào thôi diễn. Nhưng hiện tại xem ra, Minh Nguyệt tiểu thư này giống như là có chút hiểu lầm cái gì. Người muốn làm gì? Mà Minh Nguyệt tiểu thư giăn dạy qua đi, chợt nhìn thấy Phương Quý hướng mình trông lại ánh mắt, trong lòng cũng lập tức giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này Phương Quý đã là thành thành thật thật, phục phục thiết thiết, không ngờ rằng ánh mắt của hắn thế mà lại dọa người như vậy. Mà nghe chút tiểu thư gian dạy, bên người nàng lao bạch viên, cũng tức thời đi về phía trước một bước. Một đôi u lanh con mắt chỉ là nhìn qua cổ Phương Quý, hắc hắc, vậy ngươi trước hết mời. Phương Quý không có nhiều lời, chỉ là hướng bên cạnh nhường lối, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. hừ, Minh Nguyệt tiểu thư không chút khách khí đi lên tiền đến, trong lòng âm thầm đang suy nghĩ, vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác? Một đoàn người đến lúc này, liền ai cũng không nói thêm nữa, chỉ là nhìn phía trước cái này cùng Thương Vũ thôi diễn tiên hiển di địa kia lối vào. đến lúc này, vô luận là Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người, hay là Phương Quý cùng A Khổ các loại đều đã là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghe cung thương vũ lời nói, tiên hiền di địa này liền ở bên trái gần. Nhưng trung quanh tất cả đều là chuỗi lùi loạn thạch sơn, ngay cả cái hang thọ đều không có a. Nhất là trung quanh linh khí đều mười phần mỏng manh, chỗ nào giống như là có cái gì di địa bộ dáng. Trong lòng nghi ngờ, lại không dám hỏi, đành phải nhìn xem thương long nhất mạch bận rộn. Chỉ gặp cung thương vũ trước lấy lượng thiên xích, đo qua trung quanh thế núi, sau đó hướng bên người thương long nhất mạch đệ tử phân phó. Đối phương lập tức chấp mấy đạo trận kỳ đi chỗ xa trên vào, lại đằng sau, cung thương vũ lại chấp quay tính, trước sau tính toán một nén hương thời gian tà hưu, cho ra mấy cái kết quả, liền lại lấy ra một hộp thẻ trúc, mệnh bên người đồng môn đi trận kỳ giao thoa ở giữa, dày đặc bố tại dưới mặt đất. Như là như vậy, cung thương vũ thôi diễn đã lâu, liên tục tìm ra mấy nơi, đều là đã thẻ trúc bố trí xuống, đến lúc này, phương quý bọn người từ trên cao nhìn lại, liền có thể gặp tất cả thẻ trúc chi địa, nếu ngay cả thành một mảnh vừa lúc đối ứng không chung tinh đấu. Cung sư huynh, tất cả kết quả đều là cùng chúng ta trong thôi diễn nhất trí, xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Liên tục 6 cái địa điểm bị thôi diễn sau khi đi ra, thương long nhất mạch đệ tử, đã rõ ràng có chút vẻ hứng phấn, cung thương vũ kia cũng nhẹ gật đầu, đứng dậy, xoa xoa mi tâm, trong tay nâng viên kia quan tinh châu, cười nói, kết quả không sai, nếu không ra phất tử, đợi cho sau 3 canh giờ, tinh đấu quý vị, lại bố trí xuống cuối cùng một chỗ địa nhãn, liền có thể tiến vào trong tiên Hiền di Địa. bằng những vật này liền có thể tiến vào tiên Hiền di Địa kia trong sân đám người ngoại trừ thương long nhất mạch bên ngoài phần lớn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cổ quái thủ pháp, nhất thời đều có chút hiếu kỳ nhao nhao tiến tới góc mặt nhìn minh Nguyệt tiểu thư kia là sau khi xem mặc dù không hiểu, lại tràn đầy đều là sùng bái khâm phục chi ý trong ánh mắt nhìn qua cung thương vũ nhu tình đều nhanh đầy đi ra phương quý thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ trên mặt viết ra một cái to lớn dấu chấm hỏi mà bước đầu tiên thuận lợi như vậy cung thương Vũ cũng có chút vui vẻ chỉ là trong lúc vô tình vừa quay đầu liền gặp phương quy cùng A khổ sư Minh thậm chí còn có con quái xa kia đều tại tò mò nhìn chính mình thôi diễn đi ra kết quả một mặt ngộng dáng vẻ trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc thầm nghĩ nếu là bọn họ sớm biết tiên hiền Di địa liền nên biết được tham tinh đấu số này giải đại thiên tri Pháp vì sao bọn hắn lại hắn vốn là người đang nghi trước đó chỉ là tại Đan họa tông lúc Quả thực bị Phương Quý lời nói cho kinh đến, lại biết rõ Thái Bạch Tông chủ một thân bản lĩnh, lúc này mới chưa đem lòng sinh nghi, nhưng coi như hắn không có đem lòng sinh nghi, cũng một mực thủ khẩu như mình, mai cho tới bây giờ đều chưa từng cho Phương Quý tiết lộ qua bất luận cái gì bọn hắn Thương Long nhất mạch nắm giữ tin tức, mà tới được lúc này, hắn đống nhiên phát giác Phương Quý bọn người tựa hồ đối với tham tinh đầu số nay hoàn toàn không hiểu, trong lòng hầu nghi chi ý liền lập tức sinh đi ra, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, không đúng. Hắn ngay cả nhãn thần đều đã khé biến, ta trước đó quá tin tưởng hắn, cũng không từng sinh nghi, nhưng bây giờ ngấm lại, hắn nói chỗ này di điệu đã bị rất nhiều người để mắt tới, kết quả bây giờ nơi này lại nửa cái bóng người cũng không có, trên đường cũng là ngẫu nhiên có người nhìn trộm, nhưng cũng chỉ là nhoáng một cái mà qua. Hắn nói Thái Bạch Tông đã sớm trưởng nếu di điệu này xuất hiện tin tức, kết quả hắn lại ngay cả nhìn thấy tham tinh đấu số đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí là dọc. Theo con đường này, là... Hắn một mực đi theo pháp chu phía sau, chưa bao giờ chỉ đường, hoàn toàn là ta dẫn hắn tới. Trong lòng có cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ thăng lên, hắn không phải là một mực tại gạt ta à. Ngấm lại lại cảm thấy không có khả năng, ai có thể biên đạt được bực này đại láo. Nhưng dù sao lòng nghi ngờ đã lên, hắn liền hay là bỗng nhiên hướng phương quý cười nói, Phương Đạo Hữu sớm nghe nói về Thái Bạch Tông chủ triệu sư bá thuật toán vô song, chắc hẳn các ngươi cũng đã làm đủ tìm kiếm di địa cửa vào chuẩn bị đi. Bây giờ ta đã thôi diễn ra sáu nơi địa nhãn, không bằng cuối cùng này một chỗ địa nhãn, liền do phương sư đệ ngươi đến thôi diễn, cũng tốt để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút thái bạch tông thuật toán bí chuyển như thế nào. A, đang tò mò nhìn xem mấy chỗ địa nhãn kia, nghĩ đến cuối cùng là cái quái gì phương quý, lập tức có chút mắt trợn tròn, Làm sao đống nhiên tới một màn như thế? Thế nào, phương quý sư đệ hẳn là không biết nên như thế nào thôi diễn? Cung thương vũ trong lòng càng hầu nghi. Sắc mặt cũng trong lúc đỗng nhiên trầm xuống. Chương 391, sâu không lường được. Đây là có chuyện gì? Cung Thương Vũ đột nhiên xuất hiện nổi lên, khiến cho chung quanh Minh Nguyệt tiểu thư cùng Thương Long nhất mạch các đệ tử ngược lại là có chút không nghĩ ra, ánh mắt cổ quái hướng về phương quý hai người bọn họ nhìn lại, trước đây tại trên pháp chu, một mực là bọn hắn đối với Thái Bạch tông có chút khinh thường, dù sao thân là đã sớm danh chấn bát vực, thậm chí là duy nhất một cái dám trên mặt nổi cùng tôn phủ đối nghịch Thương Long nhất mạch, bọn hắn một mực tự cao tự đại cho là mình mới lạ. Bác vực chân chính người đứng đầu, nhưng bây giờ, Thái Bạch Tông nhất thời thành danh so với bọn hắn còn muốn va rội. Dưới loại tâm lý này, người khác càng tán dương Thái Bạch Tông, bọn hắn càng trong lòng xem thường, cho nên ngông cuồng kia ở trước mặt Thái Bạch Tông lại so với bình thường còn càng nhiều mấy phần, nhưng cung sư huynh lại một mực đè ép bọn hắn, để bọn hắn không thể đối với đệ tử Thái Bạch Tông vô lễ. Nhưng hôm nay đâu, thình lình, làm sao đổ thành cung sư huynh trước thay đổi mặt? Phương quý sư đệ Đừng trách ta nhiều lời. Mà Cung Thương Vũ gặp Phương Quý một mực không có trả lời, trên mặt lòng nghi ngờ liền cũng căng nặng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Quý, chậm rãi mở miệng, nếu liên thủ, chúng ta liền nên thẳng thắn đối đãi, ngoại trừ trước đó ước hẹn nhất trí đối ngoại bên ngoài, liên hệ tin tức cũng là quan trọng nhất, dù là có chút tin tức can hệ trọng đại, không muốn cùng hưởng, nhưng tối thiểu cũng không nên cho lẫn nhau tin tức giả mới đúng. Cung Mộ bây giờ liền có chút không hiểu, ngươi nói tiên hiện. di điệu này tin tức đã dẫn tới chư phương thế lực dục dịch. Nhưng hôm nay vì sao ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không thấy? Ngươi nói Thái Bạch Tông đã sớm biết được Tiên Hiền Di Địa mở ra sự tình, tổng chẳng lẽ ngay cả Tham Tinh đấu số cũng đều không hiểu à? Hai vấn đề này vừa ra tay, người bên cạnh đều lập tức hiểu rõ ra, lập tức khó có thể tin nhìn về hướng Phương Quý. Đây cũng là một cái bọn hắn trước đó tuyệt không có nghĩ tới vấn đề. Trước đây bọn hắn cũng chỉ là trong lời nói khinh thị Thái Bạch Tông mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới Thái Bạch Tông tại trên Tiên Hiền Di Địa sự tình giả mạo. Dù sao việc này như vậy bí ẩn, muốn giả mạo, cũng không có bản lãnh lớn như vậy à. Dù thế nào cũng sẽ không phải tiểu tử này chính xác lừa bịp chúng ta, muốn cùng trà trộn vào trong di địa mưu cơ duyên à. Có trong lòng người đã sinh ra đáp án này, chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì kinh ngạc tại phương quý lá gan to lớn, nhất không giải chính là, hắn là thế nào dô đến cung sư huynh tin tưởng. Cung sư huynh tại thương long nhất mạch, có thể một mực là lấy làm việc ổn trọng lấy xương đó à. Là, Cung sư huynh nhất định là cố ý làm bộ mắc lửa dẫn hắn đến nơi đây vạch Trần hắn ngược lại là Minh Nguyệt tiểu thư lập tức nghị thông suốt trong đó khớp nối lập tức trong tâm giật mình nhớ tới tại Đan Hỏa Tông lúc đem chính mình khí giận sôi lên vốn lại Cẩm Phương quý không có cách nào bất đắc di cảm giác lập tức càng cảm thấy một trận khó ý chậm rãi tiến lên một bước nói cung sư Huynh nói có đạo lý Thái Bạch Tông Nếu nói đúng tiên Hiển di điệu hiểu rõ vậy tổng chẳng lẽ ngay cả như thế nào vào cửa cũng không biết ta theo tiếng nói của nàng Mặt khác thương long nhất mạch đệ tử, cũng đều là nhao nhao tiến lên, ẩn ẩn đem phương quý cùng ác khổ anh để vây vào giữa, sắc mặt đều đã trở nên có chút lạnh nhạt, rất rõ ràng, nếu như phương quý thật bị vạch trần, lập tức liền muốn đem hắn cầm xuống. Mà tại lúc này, đón chung quanh đám người hồ nghi lại hùng hổ dọa người ánh mắt, phương quý cũng không biết chỗ nào làm lộ, bất quá hắn thế nhưng là minh bạch, càng vào lúc này, càng đến ổn định, thế là trong lòng liền muốn lấy tông chủ bình thường diễn xuất, hiếu mô hiếu dạng học được đứng lên Hai cánh tay giấu ra sau lưng, cái eo thẳng tắp, cái cổ vương lỏng, trên mặt như có như không mỉm cười, chậm rãi đảo qua bốn phía. Khoan hay nói, thật tốt dùng. Trung quanh thương long nhất mạch dù là đều là lòng nghi ngờ nổi lên, nhưng lại nhất thời không người chính xác dám lên trước động thủ. Phương quý bộ dáng, không hiểu cũng có chút sâu không lường được hương vị. Phương sư đệ, còn xin đem cuối cùng một chỗ địa nhãn thôi diễn ra đi, bằng không mà nói. Liên ngay cả cung thương vũ, cũng cảm thấy có chút không hiểu có chút không chắc, lại nhặt nói. Ta liền muốn hoài nghi ngươi tại đàn hỏa tông cho ta đều là tin tức giả, nên trước cầm xuống ngươi, về sau lại cho đến thái bạch triệu sư bá trước mặt đi hỏi một chút hắn là thế nào dạy đệ tử. Nghe những lời này, nhìn xem thương long nhất mạch đám người thái độ, liền ngay cả A khổ sư huynh cùng anh để hai cái, đều có chút hoảng loạn, chỉ gặp người ta nhiều người thế trắng, không nói bây giờ nhìn có chút sâu không lường được ý vị thương long nhất mạch, chỉ là minh nguyệt tiểu thư mười tên hộ vệ kia, cùng đầu kia cao giai thần thú lao bạch viên, đều không phải là dễ chê thật động lên tay đến, bọn hắn không phải là đối thủ à? Đành phải theo bản năng nhìn về hướng Phương Quý, đáy mắt không gì sánh được lo lắng. Ha ha. Mà Phương Quý vào lúc này mặt ngoài ổn trọng, trong lòng cũng tại vội vàng nghĩ đến, hắn đã ở trong đoạn công phu này, nhanh chóng quan sát một chút chung quanh địa thế, chỉ gặp Thương Long nhất mạch thôi diễn đi ra sáu cái địa nhãn, phân bố các nơi, hình như có chút lộn xộn, không có quy luật, liền xem như đem sáu cái địa nhãn này quay lại, cũng chỉ là một cái giống như tròn không tròn giống như vương không vương cổ quái hình vẽ mà thôi. Phương quy đối với như thế nào thôi diễn điệu nhãn, đó là rốt đặc cắn mai. nhưng nếu là nhất định phải ở phía trên lại thêm một cái điểm mà nói, cũng chỉ có thể tận khả năng để nó càng tròn một điểm, chỉ là như muốn để hắn biến tròn mà nói, vậy hướng bên trái điểm cũng được, hướng bên phải điểm cũng có thể. Trong lòng vội vàng nghĩ đến, trên mặt lại ẩn hàm nội ý, cười lạnh một tiếng về sau, tiếp theo nói đi ra, thương long nhất mạch liền tính tình này. Ngươi, Chợt nghe đến Phương quý mở lời kiêu ngạo nói như vậy, Thương Long nhất mạch, thậm chí Minh Nguyệt tiểu thư đều lập tức giận dữ. Lớn mật, dám đối với ta Thương Long nhất mạch bất kính. Trước cầm xuống hắn, đợi thêm lấy đi chất vấn thái bạch tông. Chỉ là mặc dù kêu la hùng, lại càng không có người dám chủ động tiến lên, bị Phương quý một tiếng xem thường, ngược lại càng thấy Phương quý có chút đoán không ra, liền ngay cả Cung Thư Vũ, lông mày cũng nhíu lại, bất quá Phương quý lúc này cũng không còn cho hắn cơ hội nói chuyện, từ từ xoay người lại, Trong tay không biết đã lâu nhiều một viên tiền đồng, vô tình hay cố ý trong tay chuyển, giống như là một cái theo thói quen động tác. Sau đó hắn chăm chú nhìn cung thương vũ, lãnh đạm nói, trước đây nói qua, chúng ta đều là bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn cầm tới cơ duyên kia mới liên tay, liên thủ thời điểm, cũng đã vô tay làm thể, nhất trí đối ngoại, liên hệ tin tức, ta cũng không nghĩ tới người thương long nhất mạch tại trong truyền thuyết như vậy hào sảng đại khí, trên thực tế lại như vậy lung tung ngở vực vô căn cứ, không có chút nào tín nghĩa. Nhưng cũng không sao, tông chủ một mực dạy cho chúng ta làm người còn rộng lượng hơn, cho nên một lần này ta không cùng các ngươi so đo, nhưng lại có tiếp theo về mà nói, các ngươi thương lòng nhất mạch liền chính mình chơi đi. Một phen nói cung thương vũ đã có chút trong tâm hơi loạn, sau đó hắn bỗng nhiên vứt ra bên dưới tiền đồng, sau đó thuận thế siết trong tay, hướng về một cái phương hướng chỉ đi qua, nói, ta lười nhác dùng cái gì tham tinh đấu số, bất quá các ngươi hướng phương hướng kia tìm đi. Nói đi, xoay người lại. Hai tay thả lỏng phía sau, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Cái này, trung quanh thương long nhất mạch đệ tử, đều bị hắn kinh hãi trong lòng hơi ngạc nhiên, nhất thời không người dám mở miệng. Phương sư đệ, đang nói đùa à. Rất nhanh liền có cái thanh âm vang lên, cung thương vũ một mặt khó có thể tin, còn kèm theo vô tận tức giận, cố gắng bình phục một chút trong lòng ngực chi khí, mới ú lánh nhìn xem phương quý nói, tham tinh đấu số, thất tinh du chư thiên, tổng cộng có 49 loại biến hóa. Ngươi thấy được chúng ta thôi diễn đi ra 6 nơi trận nhãn kia, liền phải biết đây là thứ 14 loại biến hóa. Coi như ngươi không biết vậy cụ thể địa nhãn rơi vào nơi nào, nhưng tổng cũng nên biết nó hẳn là tại phương Nam đi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác hướng bắt chỉ, đây không phải hồ nháo A. Hoa. Người chung quanh ngay vậy, cũng lập tức vừa sợ vừa giận, từng bước từng bước nộ khí dâng lên. Ngoa tào. Phương quý trong lòng cũng là kinh hãi, nghĩ thầm phức tạp như vậy đồ chơi dùng đồng tiền quả nhiên không dùng được trên mặt giả trang ra một bộ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng khinh thường cùng bọn hắn tranh luận bộ dáng trong lòng lại gấp gấp suy nghĩ không được lộ tẩy lát nữa chỉ có thể thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng nhảy đến anh để trên lưng liền chạy tốt xấu anh để bây giờ hóa thần thú tốc độ rất nhanh nó lại trời sinh biết được ngự phòng lão bạch viên kia cũng không nhất định đổi được a khổ sư huynh là không để ý tới trước ném ở nơi này đi dù sao những người này cũng không dám tùy tiện ra tay giết chúng ta người thái bạch tông bất quá khả năng một trận đánh là trốn không thoát ngay tại trung quanh thương long nhất mạch đệ tử đều là đã giận không kềm được mà phương quy đã đang chuẩn bị tìm chỗ chống trượt thời điểm đột nhiên bên cạnh một cái thương long nhất mạch ngay tại nơi xa kiểm tra đo lường địa nhãn đệ tử vội vã chạy trở về người còn chưa đến liền đã kêu lớn cung sư minh vừa tính sai ta thăm dò trung quanh địa thế phát hiện tây nam phương hướng có một chỗ sơn phong đã được chỉ là xa xa nhìn không ra mà thôi sơn phong đã đoạn liên tiếp dẫn không được địa mạch chi khí Chúng ta muốn tìm đến Di địa Chi môn, chỉ có thể đảo ngược tôi diễn. Cái gì? Cung Thương Vũ nghe được sắc mặt đại biến, vội vã nhận lấy đệ tử kia đưa tới quần chủ, nhìn lướt qua, sau đó không nói một lời, trực tiếp thả người thẳng hướng tây nam phương hướng lao đi, chỉ gặp nơi này một đạo ngọn núi nhỏ cao mấy chục trượng, thẳng tắp hướng lên trời, nhìn liền thành một khối, nhưng hắn quan sát sau nửa ngày, dông nhiên nhấc trưởng đánh tới, rõ ràng lực lượng không lớn, ngọn núi kia chợt sụp đổ, đất đá ra. Bên cạnh còn vây quanh phương quý đám người đều có chút không nghĩ ra, sắc mặt nghi hoặc đến cực điểm. Một mảnh kinh ngạc trong im lặng, chỉ gặp cung thương Vũ đã đi trở về, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đám người thấy thế, liền cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, đang suy nghĩ muốn hay không hỏi Hán Phương Quý xử trí như thế nào, đã thấy đi tới phụ cận cung thương Vũ, bỗng nhiên triển khai tay áo, thật sâu hướng Phương Quý vái chào thi lễ, nói: "Phương đạo hữu thứ lỗi, nếu không có nhắc nhở của ngươi, ta suýt nữa lầm đại sự." Rắc. trung quanh đám người bỗng nhiên mắt tròn váng nhất là Minh Nguyệt Tiểu Thư, đều đã hoàn toàn xem không hiểu. Mà Cung Thương Vũ vai trò qua thi lễ đằng sau, đã là biểu lộ phức tạp, trong thần sắc có chút tự trách cùng ấy nấy, càng nhiều hơn là đối với Phương Quý Kính Sợ, cười khổ nói, Phương Đạo Hữu đã ngươi đã sớm nhìn ra ta cái cuối cùng địa nhãn thôi diễn phương hướng không đúng, vì sao không nhắc nhở ta à, nếu như tinh đấu quy vị thời điểm, nhưng không có định ra cái cuối cùng địa nhãn, vậy tiên hiển di điệu này coi như không mở được. Ta cũng cần thời gian. Phương Quý hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là trong lòng một trận nhẹ nhàng, mừng thay cho á khổ sư huynh, cái này bỗng nhiên đánh không cần chịu, trên mặt lại có vẻ càng lãnh đạm hơn, mà lại các ngươi thương long nhất mạch, để cho ta rất thất vọng. Cung Thương Vũ nhất thời yên lặng, xấu hổ giải thích, ta thương long nhất mạch bình thường thụ địch quá nhiều, lòng nghi ngờ xác thực, lòng nghi ngờ đại gia ngươi. Phương Quý bỗng nhiên chửi ầm lên, một mặt tức giận, trung quanh thương long nhất mạch đệ tử, tất cả đều sắc mặt đại biến, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư. Há miệng liền muốn quát tháo Nhưng lúc này, phương quý đã không cho bọn hắn mở miệng cơ hội Trực tiếp chỉ vào cung thương vũ cái mùi măng lên Phương Lão ra ta ngay từ đầu liền cho các ngươi nhiều như vậy tin tức đáng tin Kết quả các ngươi đâu, chuyện gì đều che giấu Nửa điểm cũng không chịu lộ Cuối cùng là ai không chính công A Vưởng cho ngươi đến nơi này, còn muốn lên lòng nghi ngờ này Các ngươi đến tột cùng còn biết xấu hổ hay không A Cung thương vũ sắc mặt đã xấu hổ tới cực điểm Cũng bị phương quý mắng có chút ngộ Lớn mật, người cái này, Bên cạnh Minh Nguyệt Tiểu Thư làm sao có thể nhịn người khác như vậy mắng chửi cung sư hình, há miệng liền muốn phản khiến trách. Ngươi Tiểu Nương bị này cho ta im lặng. Không đợi nàng nói cho hết lời, Phương quý đã bông nhiên xoay người lại, hướng về nàng mắng, gặp qua không biết chết, chưa thấy qua ngươi bực này không biết chết, ta cổ thông lão ca tốt bao nhiêu người, tại sao lại thu ngươi như thế cái tiện nhân làm đệ tử, mẹ nó nếu không phải Phương lão ra ta mở miệng, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đến di điệu này đi một lần đây. Kết quả toàn bộ Pháp chú nát. Còn không lên ta lên, ngươi coi ta hiếm có." Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, đã khí đầy mặt đỏ bừng, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Bên người nàng lão Bạch Viên gặp tiểu thư chịu nhục, lập tức giận dữ, lạnh lùng hướng Phương Quý nhìn lại, không che giấu chút nào đáy mắt sắc ý. "Ngươi nhìn đại gia ngươi đâu?" Phương Quý mắng lên đầu, thế mà không sợ, đưa tay bắt lên tay áo, lại nhìn ta quất ngươi lão hầu tử này tin hay không?" Bạch Lão Bạch Viên thịnh nộ đã cực, ánh mắt giống như thực chất, chợt bước về phía trước một bước. A khổ sư huynh thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng kéo lại phương quý, phương quý thì dùng sức vung lấy cánh tay, giận dữ kêu lên. A khổ sư huynh ngươi đừng cản ta, hôm nay ta không phải rút lao hầu tử này không thể, mẹ nó còn muốn giết ta, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Lão bạch viên gặp phương quý thế mà không có bị chính mình làm sợ hãi, lập tức cũng có chút làng khó. Một bước này đã bước đi ra, sao tốt thu hồi lại đi, chỉ có thể quay đầu nhìn Minh nguyệt tiểu thư một chút nào có thể đoán được Minh Nguyệt tiểu thư căn bản là không có chú ý bên này, chỉ là hướng cung thương vũ khóc dòng nói. Cung sư huynh, ngươi nhìn hắn vô lễ như thế, không riêng gì Minh Nguyệt tiểu thư, liền ngay cả Thương Long nhất mạch đệ tử cũng coi chút ngọng, khó xử nhìn về hướng cung thương vũ. Như tại bình thường, có người dám như thế mắng Thương Long nhất mạch, đã sớm vỡ dao lên. Nhưng bây giờ, dù sao cục diện có chút phức tạp, là chúng ta trước đối với Phương Đạo hữu vô lễ trước đây, đối mặt Minh Nguyệt tiểu thư chờ đợi ánh mắt cung thương vũ đông nhiên thở dài một tiếng thần sắc hắn xấu hổ tiến về phía trước một bước lần nữa đối với phương quý vái chào lễ đến cùng nói phương quý đạo hữu ta biết ngươi lòng có hoang khí vừa rồi sự tình đúng là trách ta nhạy cảm đường đột ngươi nhưng nhìn ngươi lý giải chuyện hôm nay đều là ta cung mỗ một người khuyết điểm nhưng tuyệt không phải ta thương long nhất mạch diễn xuất ta thương long nhất mạch từ sư tôn lên hướng lấy tín nghĩa hai chữ đặt chân ở thế từ trước tới giờ không làm trái nói đến chỗ này Trầm dãi đứng dậy, nghiêm mặt nhìn qua phương quý nói, bây giờ việc đã đến nước này, cung mộ chỉ có thể hướng phương đạo hưu cam đoan, ta thương long nhất mạch đối với Thái Bạch Tông, cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào, vô luận phương đạo hưu có gì nghi chỗ, cung mộ đều biết đều nói. Một phen nói chung quanh lặng ngắt như tờ, Minh Nguyệt Tiểu Thư cũng không dám lại khóc sướt mướt. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem cung thương vũ, nghĩ thầm làm thương long nhất mạch đại đệ tử, mà lại là lấy cuồng vọng lấy xương thương long nhất mạch Đại đệ tử. Thế mà lại hướng người khác nói ra mấy câu nói như vậy đến, tư thái này có phải hay không quá thấp à? Cung! Cung sư minh, ngươi! Ngươi cũng không cần như vậy đi, hắn cho tin tức, cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Bên cạnh có thương long nhất mạch đệ tử, do dự khuyên nụ, hắn nói có người đến đoạt cơ duyên, đến bây giờ cũng một người không có gặp à. Trong ánh mắt của mọi người, cung thương vũ chẩm rãi thẳng lên thân đến, trở tay vua vua trên lưng hắn hộ, hộp kia tử vừa rồi liền một mực tại nhẹ nhàng teo run. Giống như là tại cảnh báo, mà Cung Thương Vũ sắc mặt vào lúc này thì đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt nhẹ nhàng quét qua trung quanh bóng đêm, hắn thản nhiên nói, "Bọn hắn đã tới." Chương 392: Chém cho săn. Cung Thương Vũ đột nhiên xuất hiện nói, khiến cho trong sân đám người đống nhiên sinh ra bốn loại khác biệt phản ứng. Thương Long nhất mạch đệ tử đều là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến, trong lúc đống nhiên 8 người tất cả đoạt một cái phương vị, sang sảng lang binh khí pháp bảo tất cả đều ra khỏi vỏ, hoặc chấp trong tay hoặc bay tại bên người, tại trong thời gian ngắn nhất, liền hoàn thành một cái tiêu chuẩn bố phỏng. Nó phản ứng nhanh chóng, để cho người ta hãi nhiên, giờ mới hiểu được, thương long nhất mạch bởi vì đối địch với tôn phủ, đều là thân kinh bách chiến, cho dù là đệ tử bình thường, phản ứng này cũng là kinh người, từ cung thương vũ trong một câu, bọn hắn liền đã nghĩ đến, đối phương cũng là đến đoạt cơ duyên, nếu đến, lại không hiện thân, cái này tự nhiên chính là bởi vì đối phương không có hảo ý, tự nhiên muốn trước chuẩn bị ngăn địch mới được. Mà Minh Nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn nô bục, thì là một mặt u mê, không biết chuyện gì xảy ra, liền ngay cả nàng mời tới trong những hộ vệ kia, ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng lưu lại mười vị, cũng là vô ý thức nhìn lướt qua chúng quanh về sau, mới vội vã cảnh giác lên. Thứ đồ chơi gì đây? Phương Quý cũng làm mộng, đầy mặt đều là kinh ngạc, nghĩ thầm đây là ai á như vậy hiểu chuyện, như thế kịp thời chạy tới cho mình che lấp. Mà cuối cùng một loại phản ứng thì là cung thương Vũ bản nhân, nói ra câu nói kia Hắn liền lưu ý đến phương quý biểu lộ, mặc dù lúc này phương quý vẫn còn giả bộ làm ra một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng, nhưng trong lúc biểu lộ một chút kinh ngạc, nhưng vẫn là buộc lộ đi ra. Cung thương vũ gặp, không khỏi thầm nghĩ, bởi vì ta sớm cảm giác được đối thủ tiếp cận, tất cả hắn có chút ngoài ý muốn a, à. à, Thái Bạch Tông thật là có chút coi thường anh hùng thiên hạ, thật bàn về đến, từ vừa mới bắt đầu liên thủ đến bây giờ, Thái Bạch Tông tựa hồ đem hết thể đều tính tại trước, vô luận là bọn hắn nắm giữ tin tức hay là đối với liên thủ sự tình biểu hiện ra rộng lượng đều là mạnh hơn ta, thực sự hổ thẹn. Ta để thương long nhất mạch bị mất mặt, chỉ bất quá mặt mũi này cũng nên ta lại đoạt lại. Dù sao ta thương long nhất mạch mới thật sự là bắc vực đệ nhất tông, hơn xa sơ lộ nhanh vớt thái bạch tông. Vừa nghĩ đến đây trong tâm càng là nhiệt huyết hơi tuôn, ánh mắt nhìn về phía tựa hồ không có một hai trong bầu trời đêm, âm thanh lạnh lùng nói, không biết đến từ phương nào đạo hữu, còn xin hiện thân đi, nếu muốn đoạt cơ duyên, vậy liền thoải mái làm gì giấu đầu lộ đuôi? Thanh âm sáng sủa, xa xa truyền vào trong bầu trời đêm. Đám người nghe thanh âm hắn ở trong núi quanh quẩn, đều hai mặt nhìn nhau, trong tâm có chút khẩn trương. Ha ha, bác vực to lớn nhất nghịch phỉ thương long nhất mạch đệ tử, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, cái mũi linh cực kỳ đây này. Sau nửa ngày, trong bầu trời đêm, cũng bỗng nhiên có một thanh âm xa xa truyền đến, lại xuống một khắc, phương xa bóng đêm nồng đậm giữa không trung, trận có thần quang nở rộ. Sau đó ba đóa đằng vân. Từ bên ngoài mấy dặm bay tới, đem phương quý bọn người chỗ loạn thạch sơn vừa lúc vây vào giữa, xem ra đối thủ mặc dù một mực không có dám quá mức tới gần, nhưng lại sớm đã phân bố bốn phía, đem bọn hắn vây quanh. Mà theo đoá đoá đẳng vân kia tới gần, trên mây người liền cũng không còn che lấp thân hình, vân khí bị gió thổi tán, lộ ra thân ảnh của bọn hắn. đã thấy phương bắc một người, người mặc bạch bào, trên áo bào tơ vàng thêu một bên, mười phần xa hoa. Phương nam một người, thì là một cái xinh đẹp nữ tử, đi hai chân Trần Dẫm ở trên mây phương đông một người lại là cái nam tử mặc áo bào vàng trên thân quấn từng cây xích sát Chiều quốc hồn thiên tông thiên bắc hồ huyền thiên đạo phi tiên lĩnh việt gia bọn hắn ở trên mây xa xa liền chắp tay giống như cười mà không phải cười nói chuyên tới để xin mời một vị bằng hữu trở về làm khách hồn thiên tông huyền thiên đạo cùng phi tiên lĩnh việt gia mà nghe chút đến bọn hắn tự giới thiệu thương long nhất mạch cùng minh nguyệt tiểu thư mời tới hộ vệ bọn người lập tức sắc mặt hơi biến không hề nghi ngờ Bọn hắn đều là nghe nói qua Tam Đại Tiên môn này tên tuổi. Bắc vực tôn phủ một nhà độc đại, lại có các đại tiên môn, thế lực trộn lẫn trong đó, có thể nói một lời khó nói hết, nhưng nếu bàn về đến, nhưng cũng không phải không có điều lệ, phóng nhan Bắc vực, thế lực lớn nhất, đương nhiên chính là Tôn phủ, chiếm cứ thập cửu châu chi địa, bao trùm Bắc vực phía trên. Mà đệ nhị đại thế lực, chính là Bắc vực cực nam chi địa Triều Tiên Tông. Nghe nói, cái kia Triều Tiên Tông chính là đế tôn nhập chủ Bắc vực thời điểm Sớm nhất một nhóm đầu nhập tại Đế Tôn Thủ Hạ tu sĩ Bắc vực, bởi vì lấy bọn hắn giúp Đế Tôn bình định Bắc vực có công, cho nên sau đó được Đế Tôn trọng thưởng, cho phép bọn hắn tại Bắc vực chi nam xây xuống đạo thống. Nó nổi đình tâm hậu, cao thủ đông đảo chính là chính cống Bắc vực to lớn nhất tiên môn. Mà đệ Tam lưu thế lực, thì mỗi người nói một kiểu. Có người nói đệ Tam lưu thế lực này, chính là 300 năm trước Đông thổ lao thần tiên nói đùa phía dưới phong ra bảy vị tiểu thánh, bọn hắn đại biểu Bắc vực 1500 năm qua có tiềm lực nhất lực lượng không thể khinh thường, chỉ là hết lần này tới lần khác cái này thất tiểu thánh 300 năm tới biểu hiện kém đến quá xa, có người đã sớm phế đi, có người ẩn cư không ra, cũng có người chỉ tu đan đạo, càng có người trực tiếp nghịch loạn tạo phản. Đem bọn hắn cùng nhau vạch nên đệ tam lưu thế lực, đừng nói người khác, chính bọn hắn đều không phục. Thế là, bằng bây giờ các phe biểu hiện đến xem, phe thứ ba thế lực liền nên thương long nhất mạch, dù sao bây giờ to như vậy bắt vực, chư tiên túi đầu, có mạnh mẽ hơn nữa tiên môn cũng đều bái phục tại Tôn phủ chi hạ, Duy có Thương Long nhất mạch, họa loạn ba châu, càng là đã từng treo cổ một châu Tôn chủ, kỳ thế to lớn, kỳ danh chi thịnh, đều xa xa không phải phổ thông tiên môn có thể so sánh, chỉ ở dưới triều Tiên Tông. Mà ngoại trừ Thương Long nhất mạch bên ngoài, liền muốn số các châu chi điệu tiên môn. Mỗi một châu mỗi một cảnh, kỳ thật đều có một ít thế lực lớn tiên môn, đóng quân một vực, thanh danh hưng thịnh. Nói lên An Châu, trong thất quốc, thanh danh lớn nhất chính là U Minh đạo, Cổ Nhạc tông, Thái Bạch tông, cùng vừa mới hiện thân tam đại tiên môn này nhưng bọn hắn mặc dù đều là an châu thất quốc cảnh nội thế lực lớn nhất tiên môn lựa chọn lại khác thái bạch tông u minh đạo các loại trước đây liền cùng tôn phủ ít có vắng lai chỉ lo thân mình lần này an châu tôn chủ hiển nhai tam xích thần sinh bọn hắn càng là hiện thân bức thoái vị giống như là cùng tôn chủ không nể mặt mũi đứng ở tôn phủ đối lập một phương ngược lại cùng phương bắc thương long nhất mạch tương tự hồn thiên tông huyền thiên đạo cùng phi tiên lĩnh việt ra ba bên tiên môn Lại từ trước đến nay đều là lấy tôn phủ cầm đầu, ngày bình thường liền duy tôn phủ chi mệnh là tử, tựa như âm dương chi nhị cực, bọn hắn đại biểu tiên môn thế lực, cùng thương long nhất mạch, chính là trời sinh địch nhân. Mà nghe được đối phương lần đầu tiên hiện thân, liền nghĩa mai nhà mình sư tôn là nghịch phỉ, lại mở miệng liền muốn mời mình những người này đi làm khách, thương long nhất mạch đệ tử, lập tức tất cả đều kinh hãi, nhao nhao quát, tôn phủ chó săn, cũng dám ở ta thương long nhất mạch trước mặt kêu gào, giống như các ngươi như vậy người sổ điện tông Chúng ta thủ hạ, không biết chém bao nhiêu, không có gì để nói nhiều, nhanh chóng nạp mạng đi đi. Ngược lại thật sự là không phải thương long nhất mạch tính tình lớn, thật sự là song phương trời sinh lập trường khác biệt, nếu như thủy hỏa. Ha ha, bất quá là một chỉ là nghịch phỉ, tại phương bắc ấy lên một chút động tính mà thôi, bây giờ ngược lại là cuồng vọng không ai bị nổi, ngày nào Nam Hải đế tôn lại ra tay đến, sợ là một cây đầu ngón út liền dậy các người tan thành mây khói, coi là thật không biết sống chết. Mà trên đằng kia. Người Tam đại Tiên tông nghe thấy được thương lòng nhất mạch quá mắng, cũng đều nở nụ cười, rất lơ đễnh. Phương Bắc trên đẳng vân nam tử mặc bạch bào, Hồn Thiên Tông Tiết đạo tử nói, "Bất quá cũng được, các ngươi dù sao cũng là Bắc Tam Châu nghịch phỉ, cùng ta An Châu Tiên môn cũng không quá mức quan hệ, lừa nhắc cùng các ngươi so đo, lần này, chúng ta chỉ là muốn xin mời Thái Bạch Tông một vị bằng hữu." Ừm. Nghe bọn hắn mà nói, Phương Quý trong nháy mắt đã chú ý. Tại biết được Tam đại Tiên môn này đến từ An Châu thời điểm, Hắn liền đã ở trong tâm nhanh quay ngược trở lại, đối với có người hay không đến đoạt cơ duyên sự tình, hắn là thật không biết, nhưng thái bạch tổng chủ trước đó nhắc nhở qua hắn, tôn phủ bởi vì món ma sơn bí bảo kia sự tình, sẽ không dễ dàng buông tha hắn ngược lại là thật. Bây giờ chợt thấy ba bên tiên môn này hiện thân, ánh mắt lại một mực hướng trên người mình nghiêng mắt nhìn, như thế nào vẫn không rõ mục đích của bọn hắn. Lúc này cũng chỉ e bọn hắn nói quá rõ, lại để cho chính mình độc thân thụ địch, lập tức nhảy chân mắng, xin ngươi đại gia bằng hữu. Các ngươi bọn này chó săn, cứ như vậy ba ba muốn cướp cơ duyên của chúng ta hiến cho tôn phụ a Không biết xấu hổ. Ừm. Nghe chút phương quý thanh âm thống mạ này, thương long nhất mạch, lập tức lớn một chút đầu. Bọn hắn cũng không biết phương quý cái gọi là cơ duyên, có ám chỉ gì khác, còn tưởng rằng song phương nói chính là trong tiên hiển di địa này cơ duyên, nghe cũng đã gần tức nổ tung, tiên hiển di địa này, xuất hiện tại Bắc Vực, chính là người trong Bắc Vực tạo hóa, lẽ ra về chính mình sở hữu. Tam đại tiên môn này muốn cấp đi qua hiến cho tôn phủ, cũng không phải không biết xấu hổ. Mà tam đại tiên môn kia đạo tử nghe vậy, cũng đều là trong lòng đều là âm thầm gật đầu. Quả nhiên, trước đó chúng ta liền đang nghĩ, tôn phủ bỏ ra đại giới lớn như vậy, chỉ làm cho chúng ta giúp đỡ bắt giữ cái này thái bạch tông tông chủ cùng như thế một tên tiểu đệ tử, thực sự có chút đại tài tiểu dụng, chắc là trên người hai người này có bí mật gì tồn tại a? Nghe tiểu tử này, chúng ta ngược lại là đoán đúng. Người nói như vậy cũng đúng. Nhất niệm tức đây, lúc này cười lạnh mở miệng nói, "Đế tôn đại nhân phụng thiên mệnh nhập Bắc vực, là Bắc vực chư tiên cộng chủ, toàn bộ Bắc vực đều là lao nhân ra ông ta, vậy Bắc vực nhưng có cái gì tạo hóa, cũng nên là của hắn, chúng ta chính là phụng mệnh tới lấy." Vừa nói chuyện, đồng thời quát chói thai, thương long nhất mạch mau lùi, đường chuyến vung nước đục này, miễn cho đao kiếm không có mắt. Trong tiếng quát chói thai, tại phía sau hắn, bỗng nhiên vân khí bị cuồng phong tập quyển, trong chốc lát biến mất sạch sẽ. Mà tại trên mây kia, Liên lộ ra cái này đến cái khác khí cơ xâm nhiên tiên môn đệ tử, đều là tu vi tinh xảo, bên người tế khởi pháp bảo, mỗi một phe trên mây, đều có hơn 10 vị trúc cơ đệ tử, tu vi thấp nhất, cũng là trúc khổ chúng cảnh, chắc hẳn tinh anh đều là ra. Mà càng khiến người ta kinh khủng là, mỗi một vị đạo tử sau lưng, thế mà đều xuất hiện một vị thân hình rán mua, nhưng khí cơ lại hết sức đáng sợ thân ảnh, bọn hắn chỉ là một người, nhưng khí cơ vừa hiện, liền đem trên cả đám mây mười mấy người đều ép xuống. Thậm chí ngay cả trùng quanh nơi này, giữa không trùng kình phong đều hứng chịu tới bọn hắn ảnh hưởng, trở nên rối loạn lên. Nhìn một cái mà biết, đó lại là ba vị kim đan cảnh tu sĩ. Tu sĩ kim đan. Minh Nguyệt tiểu thư cảm giác được ba người kia kinh hãi khí cơ, đã là sắc mặt trắng bệch, có chút lùi lại, mà nàng mời tới cái kia mười vị trúc cơ hộ vệ, càng là sắc mặt kinh hoàng, đã có người bắt đầu lặng lẽ dò xét đường lui. Người ta tới là kim đan, ai dám gây? Chính là cái kia lão bạch viên. Vào lúc này cũng là ánh mắt run lên lặng lẽ ẩn giấu đi khí cơ, hắn vẫn là đem lời nói này đi ra. Phương quý thấy cảnh ấy, trong lòng đã nhịn không được lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới, Tôn phủ vì bắt chính mình, thế mà thỉnh động Tam đại tiên môn, càng không có nghĩ tới, Tam đại tiên môn vì bắt chính mình, cái tu sĩ trúc cơ, thế mà xuất động ba vị kim đan. Đương nhiên, lúc này Phương quý không biết là, tới đối phó hắn, đã là chiến trận nhỏ, Tam đại tiên môn càng nhiều cao thủ, bây giờ chỉ ở nhìn chằm chằm Đan hòa Tông, không muốn bị Thái Bạch tông chủ chạy trốn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Tôn phủ, hiện tại cũng không biết món bí bảo kia bây giờ đến tột cùng là trên người Phương Quý hay là Thái Bạch tông chủ trên thân, cho nên cái nào cũng không dám buông tha. Không được, nhất định phải đem Thương Long nhất mạch cũng mang lên mới được. Phương Quý trong lòng vội vã bắt đầu cân nhắc, hắn vốn là sợ đối phương chỉ rõ chỉ đối phó chính mình, đem Thương Long nhất mạch fiết ra ngoài, cho nên vừa rồi nói gần nói xa, cố ý trộn lẫn nước, nhưng tam đại tiên môn kia ngược lại là cẩn thận, đã là như vậy cục diện hỗn loạn, Nhưng vẫn là chỉ rõ chỉ cần đối phó chính mình, nếu như thương long nhất mạch sợ tại đối phương ba vị kim đan thực lực, sợ hãi, đánh giắm. Nhưng để phương quý không nghĩ tới chính là, còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, đối mặt với tam đại tiên môn kia cảnh cáo, cung thương vũ liền đã bỗng nhiên mở miệng lệ quát, lấy cái này cung thương vũ bình thường biểu hiện ra lãnh ngạo diễn xuất, bỗng nhiên miệng ra ác ngôn cũng thực hiếm thấy. Tam đại tiên môn kia, nghe vậy đều đã giận dữ, mà cung thương vũ thì đã tiến lên một bước, lạnh giọng quát chớ nói ta thương long nhất mạch sớm đã liên thủ với thái bạch tông chung ngự ngoại địch cho dù là chưa từng liên thủ gặp được các ngươi những chó săn của tôn phủ này ta thương long đệ tử cũng là có thể chém một cái là một cái buồn cười nhất chính là bất quá là chỉ là ba cái tạp đan mà thôi thế mà cũng tới bảy cái gì cao nhân phủ nói hét lớn một tiếng thương long đệ tử bên cạnh hắn tám vị kia đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch đệ tử lập tức hét lớn tại cung thương vũ bước lên một bước nghiêm nghị hét lớn chuẩn bị hàng yêu trừ ma chém đạo trích. Tám vị đệ tử không hề sợ hãi, cao giọng đáp lại, "Đúng." Thanh âm rơi xuống thời khắc, tám người bỗng nhiên bắn lên giữa không trung, đều chiếm một vực, tạo thành một phương cổ quái trận thế, đem trong sân tất cả mọi người, bao gồm Phương Quý, anh đệ, Minh Nguyệt tiểu thư các loại toàn bộ bảo hộ ở bên trong. Tám người này trải qua Hóa Long Chỉ Bí luyện đằng sau, lúc đầu liền khí cơ hòa hợp, bây giờ kết thành trận thế, trong chốc lát liền khí cơ tăng vọt, dường như không thua tại Tam Đại Tiên môn liên thủ. Nhất thời gặp thương long nhất mạch phản ứng, phương quý đều sửng sốt, các ngươi cái này. Nói còn chưa rơi, liền gặp cung thương vũ đã quay đầu hướng mình nhìn lại, cười nói, phương quý sư đệ, trước đây ta lòng nghi ngờ quá nặng, đường đột người, đổ ném đi chúng ta thương long nhất mạch mặt mũi, cũng may may mắn không sai, Lão Thiên đưa tới cũng làm cho những cậu vật không có mắt này đưa tới cửa đến, ngươi lại ở một bên cấp chiến, lại nhìn ta chém hết những chó săn này, tạm thời cho là cho ngươi bồi tội. Đối phương có thể có ba vị kim đan đây này. Phương quý nghe được mắt đều trợn trọn, tròn, thương long nhất mạch như thế của nhà. chương 393, Long Tộc Thiên tả. Phương quý trước kia lại luôn là nghe người ta nói đến thương long nhất mạch của vọng bá đạo, thậm chí còn có chút điên, nhưng hắn cũng không chấp nhận, chỉ cảm thấy từ đụng phải thương long nhất mạch đệ tử đằng sau, liền luôn luôn lửa bọn hắn phục phục thiếp thiếp, cũng nhìn không ra làm sao của nha. Nhưng cho tới hôm nay, chợt thấy đến bọn hắn một lời không hợp, lập tức trùng sát đi lên, mới ngạc nhiên phát hiện, đây là sự thực cuồng nhà ai chúc cơ đệ tử gặp tu sĩ kim đan còn như thế bá đạo. xác thực, từ cung thương vũ trong lời nói có thể nghe ra được cái kia ba vị kim đan đều là tu sĩ tạp đan, phương quý tu hành nhiều năm như vậy, cũng đại thể hiểu rõ kim đan cảnh giới, đồng dạng cũng bởi vì khác biệt đan phẩm mà có khác biệt thực lực, trong đó tu sĩ tạp đan là lực lượng yếu nhất, hơn phân nửa đều là một chút đụng đại vận lao tu, dựa vào nuốt chư loại đan dược, từ từ nuôi đi ra kim đan. dạng này kim đan suốt đời hóa anh vô vọng hơn phân nửa chỉ là dựa vào kết đan đến chút thọ nguyên, hưởng mấy năm nhân gian thanh phúc thôi. Nhưng coi như người ta là tập đan, cũng dù sao cao hơn bọn họ một cảnh giới, có kim đan, người ta liền có thể luyện chân nguyên, tu đan quang, còn có thể lĩnh hội rất nhiều lấy kim đan làm cơ sở thần thông chi pháp, đối mặt với tu sĩ trúc cơ không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi. Tốt xấu cho người ta một chút tu sĩ kim đan nên có tôn trọng có được hay không. Nhưng tại phương quý trong cảm khái, Thương Long Nhất Mạch đệ tử rõ ràng không có như thế có lễ phép, đã cùng Tam Đại Tiên môn giao thủ. Thôi thôi, sớm biết Thương Long Nhất Mạch sẽ không dễ dàng như vậy nghe lời. Mà khi nhìn đến Thương Long Nhất Mạch đệ tử đống nhiên xuất thủ, đem đệ tử Thái Bạch Tông kia cùng tất cả mọi người bảo hộ ở ở giữa lúc, Tam Đại Tiên môn đạo tử cũng đều là đang âm thầm lắc đầu. Nam tử mặc bạch bảo âm thanh lạnh lùng nói, Thương Long một mạch là bắc vực lớn nhất mịch phỉ, Thái Bạch Tông thì là sớm sinh phản cốt, đã sớm biết bọn hắn tất nhiên sẽ đi đến một khối. Xem ra huyền nhai tam xích cũng biết bọn hắn hai phe đã liên thủ, mới cầu chúng ta tam đại tiên môn xuất thủ, bây. Giờ, chúng ta sư tôn sư bá, đều đã để mắt tới đan hỏa tông bên kia, trách nhiệm của chúng ta, thì là đem cái này thái bạch tông tiểu đệ tử cầm xuống, thương long nhất mạch nếu cũng cùng này thoát không ra liên quan, liền dứt khoát toàn giết đi, không cần lưu thủ. Tôn mệnh, nghe được hắn đã hạ lệnh, sau lưng tam đại tiên môn đệ tử, tất cả đều đáp ứng, đồng thời hét lớn lên tiếng, tế lên các loại pháp khí pháp bảo Hướng về trong vòng vây Thương Long Nhất Mạch đệ tử đập tới, bọn hắn mỗi một môn đều là tới hơn 10 vị trúc cơ đệ tử, thêm ở cùng nhau, 50, 60 người, đồng thời tế lên pháp khí, đây là cỡ nào thành thế to lớn, nhất thời như cuồng phong mưa giạo, nửa bầu trời đều nhuộm đỏ. Thương Long Nhất Mạch đệ tử chỉ có 8 người, nhân số chênh lệnh cách xa, lực lượng giống như kiến voi, bất luận nhìn thế nào, đều giống như sẽ bị trong chốc lát nghiền thành bùn kết quả, nhưng không nghi tới, 8 vị kia đệ tử cũng kêu lên hết lớn, thân hình xuyên kẽ. Trong nháy mắt dẫn động đại trận, trong lúc nhất thời, bọn hắn khí tức xé lẫn, tầng tầng lớp lớp, trận quang từ trong gợn sóng đắng suất, trong chốc lát hướng ra phía ngoài chung quanh khuyết tán ra ngoài. Vâng! Vâng! Vâng! Nhiều như vậy pháp khí bảo quang đánh vào trên trận quang, thế mà giống như là từng quyền từng quyền đánh vào trong nước, dù là đánh mặt nước chập trùng bất bình, bọt nước văng khắp nơi, nhưng quả thực là không thể phá vỡ bất kỳ một cái nào lỗ hổng, kịch liệt rung động đằng sau, lại rất nhanh quy về lắng lại. Đây là quỷ trận gì? Những đệ tử tam đại tiên môn kia, thấy một màn này, đều đã lên tiếng kinh hô, đầy mặt không hiểu. Trận pháp ai cũng không xa lạ gì, nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ có bực này thần dị trận pháp, một khi tối động, dường như vô kiên bất tội. Bát tử hôn nguyên trận. Trong tam đại tiên môn, một vị chấn thủ ở giữa không trung trưởng lao thấy thế, cũng không khỏi đến khẽ như mày, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhân đều truyền ôn, thương long nhất mạch chính là bởi vì được thất hải lòng tộc duy trì mới có đảm lượng cùng ngẫu nghịch tôn phủ, họa loạn ba châu. Bây giờ xem ra giống như là thật, bọn hắn trận này chính là thoát thai từ lòng tộc cổ tiên trận. Mặc dù rõ ràng xóa cắt giảm giảm đã không thấu đáo hôn nguyên trận ba phần huyền diệu, nhưng do bọn hắn tám người phát huy ra, nhưng cũng không phải chút cơ cảnh giới tu sĩ dễ dàng như vậy phá mất. Tại trước người hắn, hồn thiên đạo đạo tử cũng chính nhìn chòng chọc vào pháp trận kia. Trận nghe đến sau lương trưởng lão khám phá trận này lai lịch, lập tức đại hỉ nói. Trưởng Lão nếu khám phá trận pháp này lai lịch, vậy có phải biết nên như thế nào phá hắn? Trường Lão kia nói, đương nhiên không biết. Hồn Thiên Đạo Tử, Trường Lão nói, ta chỉ là đọc lướt qua rất nhiều kiến thức rộng rãi thôi, ngươi trông cậy vào ta phá trận, coi ta là đồng thổ lao thần tiên đâu? Hồn Thiên Đạo Tử, ý tứ chính là ngươi chỉ có khoác lác đi chứ sao? Trong lúc nói chuyện, Tam Đại Tiên môn kia trúc cơ cảnh đệ tử đã không biết hướng về kia tám vị Thương Long Nhất Mạch đệ tử hành kích bao lâu, có chút linh tức nồng cạn. Thậm chí đã mệt đến tay chua, nhưng nhìn đại trận kia, vẫn vững vững vàng vàng, vạn vô nhất hết, lập tức tâm đều lạnh một nửa, nghĩ thẩm chiếu như vậy đánh xuống, bọn hắn chỉ cần chờ đến chúng ta linh tức hao hết, trực tiếp đi lên giết người liền thành A. Cái này còn đánh cái quỷ. Liền ngay cả Minh Nguyệt Sư tỷ một nhóm người, vào lúc này cũng đều thấy ngạc nhiên không thôi, vạn không nghĩ tới thương long nhất mạch lại có bực này bí pháp, chỉ là bày ra một phương đại trận, liền làm cho đối phương vô kế khả thi, kể từ đó, chẳng phải là đứng ở thế bất bại rồi. Phương quý ngược lại là đã sớm nhìn ra cái này thương long nhất mạch tám vị đệ tử trải qua hóa long trì lịch luyện đằng sau khí tức trở nên cổ quái nếu là bày trận nhất định uy lực cực mạnh lại thêm bọn hắn bây giờ bày ra hay là cực kỳ huyền diệu thần dị trận pháp có trận pháp này tại xác thực vô luận đụng phải chút cơ cảnh giới người nào cũng có thể đứng ở thế bất bại chỉ là vấn đề ở chỗ đối thủ cũng không chỉ có những người này a còn có ba vị rõ ràng thực lực vượt qua đệ tử bình thường đạo tử cấp cao thủ lại còn có ba vị kim đan. Người ta nếu là ngành công, có thể chịu đựng được. Quả nhiên, cũng liền trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này lúc, giữa không chung kia ba vị kim đan trưởng lão, liền đã liếc nhau một cái, đều rất xác định, như vậy trận pháp, đã không phải bọn hắn có thể tùy tiện phá giải rơi, cho nên bọn họ liền cũng lựa chọn đơn giản nhất một con đường. Ba người bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, từ ba phương hướng, vung ra một đạo kinh người đàng quang, hướng đại trận đánh tới. Phá trận, có hai cái phá pháp, một cái là phá giải, một cái là đánh vỡ. Vô luận là cỡ nào huyền diệu trận pháp, cũng không có khả năng vĩnh viễn không có kẽ hở, luôn có một cái lực lượng có thể vượt qua cực hạn của hắn. Cái này tám vị thương long nhất mạch đệ tử bày ra trận pháp, cực hạn lại cao hơn, cũng không chịu nổi ba vị kim đan chi lực. Giang rắc soạn. Rõ ràng chỉ là ba người ngưng lực một kích, nhưng trong hư không thế mà chấn động ra lôi điện đập tới đồng dạng tiếng vang, giống như thiên uy hạo đãng ngạnh sinh sinh từ ba phương hướng nghiền ép đi qua, đại trận không có kẽ hở kia, lập tức bị đè ép đến biến hình. Liền ngay cả trong trận 8 vị kia thương long nhất mạch đệ tử, cũng tại lực lượng này đè ép phía dưới, hành động nhận trở ngại, trận pháp trở nên không còn trôi chảy Đến rồi đến rồi. Phương quý thấy một màn này, trong lòng đã ở kêu to, nhìn không được có chút khẩn trương. Chỉ cần đại trận vừa vỡ, như vậy đối phương tất cả mọi người cùng một chỗ xông lên, chừng hơn 50 vị trúc cơ cảnh đệ tử, lại thêm 3 vị trưởng lão, liên thủ công tới, song phương nhân số, thực lực, trên lệnh cảnh giới to lớn như thế. Vậy liền căn bản không có khả năng có nửa điểm phần thắng rồi. Nhưng cũng liền vào lúc này, một mực lương đeo hộ kia, đứng ở trong đại trận cung thương vũ, đương nhiên cười lạnh một tiếng, đối mặt với ba vị kim đan quần quần đáng sợ đang quang, hắn như thế một cái tu sĩ trúc cơ, lại biểu hiện tỉnh táo dị thường, đợi cho ba vị trưởng lão kia đan quang đã tới, cơ hồ muốn triệt để đem cái này bắt tử đại trận đánh thời điểm, hắn mới bỗng nhiên hít sâu một hơi, trận một bước đạp sắp xuất hiện đi. Soạn. Tại hắn bước ra bước này đồng thời, Sau lưng của hắn trong hộp, đống nhiên long ngâm đại tác, cùng lúc đó, trên hộp đạo đạo phong ấn đống nhiên giải khai, lưu lại linh quang tứ tán bay tràn, giống như là bị chấn bể siếng xích, lại xuống một khắc, theo hắn bước ra một bước ngoài chợ hộp kia cũng đột nhiên mở ra, từ trong hộp, đống nhiên bay ra một kia ô quang, bị hắn ôm đồm trong tay. Bạch! Hắn vung về ô quang, thẳng hướng phương đông tới vị kia kim đàn trưởng lao đâm rơi. Một vị trúc cơ, thình lình chính diện hướng về kim đan trưởng lao đánh tới. tiểu nhi vọng cái kia phương đông tới kim đan trưởng lão cũng không khỏi đến kinh hãi bởi vì một kích này tới quá đột ngột cũng quá nhanh lại hoàn toàn cầm chúng hắn đánh ra đan quang một sát na cho nên liền là hắn cũng không kịp tránh né hay là bởi vì hắn quá mức tự tin từ cũng không chịu tại một vị tu sĩ chút cơ thế công trước mặt tránh né bởi vậy hắn chỉ là theo bản năng quát lạnh một tiếng đưa tay bắt tới ông thanh này chỗ tới liền cầm ố quang kia mũi nhọn tạo nên tầng tầng chấn minh Trung quanh đám người thẳng đến lúc này mới phát hiện đạo ấu quan kia, đương nhiên đó là một cây trường thương. Thương này dài ước chừng một trượng tám thước, toàn thân huyền mặc chi sắc. Mà tại trên thân thương, thì hoa văn một đạo sinh động như thật long văn. Trên mũi thương, chính là đầu rồng chiếm cứ chỗ. Cái kia kim đan trưởng lão một thanh cầm mũi thương, liền khiến cho thương này lại không có thể lên nửa chước phân, thậm chí hắn lực lượng khổng lồ dọc theo thân thương phản kích trở về. Ngược lại để tay cầm long thương cung thương vũ thân hình chấn động, ngạnh sinh sinh ăn xuống tới. Sau đó sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh hắn bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới, dường như nội tức đã bị cái kia kim đan trưởng lão cách thương kích bại, bị thương tạ phủ. liền cái này, phía dưới phương quý đều đã thấy sửng suốt, ngây ngốc nhìn xem giữa không trung cung thương vũ, nhìn hắn một thân đại khí, đầy mặt ngạo ý bộ dáng, còn tưởng rằng hắn có thể thương chọn ba vị kim đan đâu. kết quả vừa đối mặt này, liền bị đối phương chấn thương rồi. cái này quân pháp không được à? phải học tông chủ nhà mình. mặc dù cùng, nhưng sau đó thu được trở về. ha ha. Vô chi tiểu nhi không biết cao thiên dạy, cho ta lấy ra. Nói thật, cung thương vũ trào máu một màn, liền ngay cả vị việt gia trưởng lão bắt được trong tay hắn long thương kia đều có chút ngoài ý muốn. Hắn dù sao cũng là tu sĩ tạp đan, tự biết thủy phân khá lớn. Lúc đầu coi là tiểu tử này sẽ khó đối phó một điểm, kết quả lại cùng phổ thông trúc cơ không có gì khác biệt nha. Chính mình tạp đan cũng là đan, nên bày ra kim đan phổ, thưởng thụ một chút trúc cơ tiểu bối sùng kính ánh mắt thời điểm. Nghĩ như vậy, đã là trong tay dùng sức liền muốn đoạt lấy cung thương vũ trong tay Long Thương, sau đó một trưởng đem hắn đánh chết. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, trong lòng bàn tay vừa dùng sức lúc, liền chợt thấy có chút không đúng, cung thương vũ ngụm máu tươi kia trực tiếp phun đến trên Long Thương, trên Long Thương Long Văn lập tức giống như là sống lại, ngẩng đầu vẫy đuôi, bàn tay vẫn nắm mũi thương việt ra kim đan trường lão, chợt thấy hổ khẩu giống như là bị cắn một ngụm, trong khoảnh khắc, một thân tinh huyết liền đã thật nhanh từ trong cơ thể trôi mất ra ngoài. Cùng lúc đó, tay Long Thương kia thì là bao phủ một tầng huyết vụ, trên thương long văn, không ngờ xuống lại, miệng rồng cắn cái kia Việt gia kim đan trưởng lão hổ khẩu, miệng lớn thôn vệ, mắt trần có thể thấy, vị kia Việt gia trưởng lão một thân khí huyết đang bị long ảnh hút đi ra, thật nhanh lưu chuyển đến cây kia trên thương, trưởng lão khí tức càng ngày càng thấp, long thương khí cơ thì càng ngày càng hung hãn. Trong lúc nhất thời bên này giảm bên kia tăng, trên long thương khí cơ đã nhanh chóng áp chế vị trưởng lão kia. Không tốt, đó là long tộc thiên tà thương. Một màn này xuất hiện đột ngột, trung quanh đám người tất cả đều kinh ngạc trông lại. Hồn Thiên Đạo vị trưởng lão nhận ra Bát Tử hỗn nguyên trận kia vừa nhìn, thẳng bị hù ra cả người toát mồ hôi lạnh, khan giọng hét lớn, hàng ái, tuyệt đối không thể bị nó chiếm ngươi khí huyết. Nghe lời ấy, cái kia Việt gia trưởng lão lúc đầu liền đã thất kinh, bây giờ há có thể còn không biết được nặng nhẹ, mắt thấy tự thân khí huyết đã bị đoạt đi gần nửa, hắn cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, chỉ là muốn tránh thoát, nhưng làm sao tay phải bị long ảnh kia cắn, thế mà tránh thoát không ra trong lúc kinh hoàng, tâm hắn quét ngang, chặt cắn chặt hàm răng, tay trái đánh ra một đạo đàn quang, hung hăng chặt đứt cánh tay phải của mình, tay cụt việt ra trường lão, phi thân trở ra, thất tha thất thể khí cơ thất bại đến cực điểm. mà cung thương vũ thì là cầm trong tay long thương, đặt chân giữa không trung, trong tay long thương chi khí cơ, thế mà so với hắn cá nhân còn mạnh hơn, trường thương bay xuống, liền đẩy lui chúng quanh ý đổ công tới tam đại tiên môn đệ tử, nghiêm nghị quát: các ngươi chó săn, chỗ nào muốn thử ta thiên tả chi uy? Đang khi nói chuyện, trực tiếp nhanh chân vượt qua, Lăng Không nhất kích, hướng về kia chỉ còn lại nửa cái mạng Việt gia trưởng lao đánh tới. Ai ra? Phía dưới Phương Quý nhìn xem một màn này, đã kinh hãi hai mắt tỏa ánh sáng. Khó trách Thương Long nhất mạch như thế cuồng, dám cứng rắn chọn Tam Đại Kim Đan, nguyên lai bọn hắn tuy không Kim Đan bảo vệ, lại có như thế một cây hung binh. Chương 394, duy nhất phương pháp. Trong chớp mắt, Thương Long nhất mạch liền triển lộ ra cường vọng vô liếng, tại dưới tình huống không Kim bảo vệ, lại một kích đem đối phương một vị kim đan trưởng lão đánh tay của tự vệ mà lại tinh huyết sói mòn hơn phân nửa đã mấy thành phế nhân cung thương vũ trong tay cây kia thiên tả lòng thường thì là trong chốc lát khí cơ bùng lên tựa như có sinh mệnh của mình ở trong tay cung thương vũ như muốn bay vút lên mà đi theo đuổi không bỏ xa xa hướng về kia tay cụt mà chạy về ra trưởng lão đuổi đi theo tựa hồ không đem hắn chém giết liền không bỏ qua khí thế hung ác lẫm liệt để cho người ta kính sợ nhưng tiên môn tam đại trưởng lão cũng không phải ăn chay Tập đan trưởng lão có lẽ tại trong kim đan cảnh giới, không tính là gì, nhưng ở trúc cơ cảnh tu sĩ trước mặt, bọn hắn chính là cao một cảnh giới, mà lại có thể nhịn đến cảnh giới này, há lại sẽ thật sự là cấp độ kia mặc cho người ta nắm lại không biết phản kháng quả hồng mềm. Đừng tổn thương ta lão hữu. Trong khoảnh khắc, hai vị khác kim đan trưởng lão đã liều lĩnh, đạp trên hư không chạy đến cứu rút, cũng không phải nói giữa lẫn nhau quan hệ có bao nhiêu thân hậu, chủ yếu là nhận ra cái kia thiên tà long thương đằng sau bọn hắn cũng thực không dám để cho vị trưởng lão kia chính xác bị giết chết, bằng không mà nói, long thương được vị trưởng lão kia tinh huyết trí lực, chính là hai người bọn họ kim đan cảnh giới, lại đối phó cũng rất phiền phức. Long tộc thiên tính yêu cất giữ, bởi vậy trong Long Cung dị bảo phong phú, các loại thần dị binh khí, đếm mãi không hết, trong đó càng có thập đại thần binh, để cho nhất người nói chuyện say xưa, liền ngay cả Phương Quý đều nghe nói qua, rất xa xưa trước đó, trong Long tộc thần binh kia, xếp hạng thứ nhất chính là một cây gọi châm dị gì, gì kia. Bất quá về sau bị cái khỉ con cầm đi, cũng không biết khỉ kêu cầm châm làm cái gì, theo họa. Nhưng sự tình quá xa xưa này chém không đề cập tới, thiên tà long thương, lại là trong long tộc thần binh xếp hạng top 10 thần vật, bây giờ cung thương vũ trong tay cái này mặc dù là hàng ái, nhưng cũng có chút thần dị, có thể uống người tinh huyết, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nói ngắn gọn, đây cũng là một loại càng chiến càng hung, giết địch càng nhiều, tự thân uy lực liền cũng càng mạnh thần binh, vô luận là ai, đều tuyệt không dám khinh thường tại nó. Bây giờ hai vị này trưởng lao đã là như thế, không phải lo lắng đồng bạn bị giết, mà là lo lắng đồng bạn tinh huyết đều bị Long Thương kia cấp đi. Lúc này mới liều lĩnh tiến lên ngăn cản. Trong hô quát liên thanh, Cung Thương Vũ hai bên thì nhận lấy giáp công. Đáng sợ Đan Quang như muốn đem hắn đè ép thành thịt vụn, nhưng đối mặt với hai vị tu sĩ Kim Đan giáp công, Cung Thương Vũ thì nghiêm nghị hét lớn, vung vậy Long Thương, trên Long Thương huyết khí bắn ra, hóa thành cuồn cuộn bĩ lực, thế mà ngạnh sinh sinh đem hai đạo Đan Quang kia đón lấy thậm chí chấn động đến hai vị trưởng lão thân hình giao động chỉ dựa vào một cây thần binh trúc cơ cảnh giới thế mà liền vững vàng đón đỡ lấy hai vị kim đan giác công. Bất quá bởi vậy chậm trễ sơ qua cái kia việt ra tay cụt trưởng lão cũng đã cắn chặt rằng phi tốc chạy đi vừa mới ăn long thương thiệt thòi lớn hắn lúc này lại là tuyệt không dám lại tới gần long thương kia nửa bước một bên chạy trốn một bên tế lên đạo đạo cấm chế ngăn cản cung thương vũ tới gần thấy a nha tại trưởng lão tay cụ này sau lưng. Cung Thương Vũ thì cùng Hồn Thiên Đạo, Huyền Thiên Đạo hai đại trưởng lao đấu ở cùng nhau, nhất thời thương ảnh bảo quang, thần thông huyết khí, chồng xen một đoàn. Lúc này Cung Thương Vũ cũng không biết là hắn tại dùng thương, hay là thương tại dùng người, chỉ là cắn chặt răng, mặc cho Long Thương kia đem một thân khí thế hung áp thả ra ra, mỗi một kích đều là huyết khí bắn tung tóe, tách ra lực lượng vô tận. Hai vị kia trưởng lão kiêng kỵ thiên tà Long Thương không dám rời quá gần, lại không dám bị nó làm bị thương nửa điểm, chỉ có thể xa xa lấy thần thông giáp công mà thiên tả long thương thì là mỗi một kích đều thế không thể đỡ thế mà nhất thời rằng co lên hai vị trưởng lão bắt không được cung thương vũ hoặc nói bắt không được thanh long thương kia mà cung thương vũ cũng đã bị vây khốn nhất thời không có khả năng rảnh tay lại đi truy sát trưởng lão của việt gia kia cung sư huynh trúc cơ cảnh giới lại có thể độc đấu hai đại kim đan coi là thật thiên tư tuyệt diễm phía dưới minh nguyệt tiểu thư nhìn qua giữa không trung một màn này đã kích động đến không kềm chế được đầy mặt tin phục mà phương quý nhìn qua trận chiến này lại trong lòng thầm nghĩ không tốt, cung sư chất trong tay thanh long thương kia, sát thực lợi hại, chỉ tiếc hắn ngay từ đầu vẫn là thất bại, không thể phệ tận trưởng lão của Việt gia kia một thân tinh huyết, bây giờ long thương chỉ có một nửa kim đan tinh huyết, mà lại mỗi thi một kích, đều sẽ đại lượng tiêu hao, bây giờ nhìn hung mãnh, trên thực tế mỗi xuất thủ một lần, khí cơ liền yếu đi một phần. Đợi cho trong long thương kia tinh huyết hao hết, hắn liền bị đánh về nguyên hình. Trong tâm trong sự lo lắng, quả gặp cung thương vũ xuất thủ dũng mãnh không gì sánh được nhưng trên thân thương, huyết khí lại càng ngày càng yếu kém, mà cái kia Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo hai vị trưởng lão thì là càng lúc càng ổn, đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Cung Thương Vũ rõ ràng cũng biết lợi hại, mắt thấy tình thế rất đối bất lợi, hắn đột nhiên hổ gầm một tiếng, làm bộ càng xông về phía trước, trên thân thương, huyết khí cổ động như phù đồ, hai vị kia trưởng lão gặp, còn tưởng rằng hắn không muốn để ý hết thảy lao ra đánh giết Việt gia trưởng lão, vội vàng toàn lực đến ngăn, thật không nghĩ đến, Cung Thương Vũ lại là giả thoáng một thương, dưới một kích nhưng lại vội vã lui lại một thương quét ngang ra ngoài một thương này quét tới chính là nhắm ngay tam đại tiên môn kia chính vây công đại trận trúc cơ đệ tử bất ngờ không đề phòng thương ảnh kéo dài trường 4-5 trượng lập tức liền quét trúng bốn năm vị trúc cơ đệ tử những đệ tử trúc cơ kia chỉ đến phát ra một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng quanh thân khí huyết liền bị thôn phệ cái bảy tám phần sau đó cung thương vũ trên thân thương huyết khí lại đãng nên hướng hai vị trưởng lão các ngươi cẩn thận chớ có bị hắn long thương đánh trúng hai vị kia trưởng lão cũng là kinh hãi, cực lực đón lấy Long Thương, đồng thời lớn tiếng hô quát mệnh trúc cơ đệ tử nệ tránh. Cũng may Long Thương mặc dù lại thôn phệ mấy người khí huyết, nhưng dù sao trúc cơ cảnh đệ tử trong khí huyết thần lực có hạn, ngược lại không đủ để cho cung thương vũ chuyển bại thành thắng, chỉ là trong thời gian ngắn chống đỡ hai vị kim đan trưởng lão càng cường hoành tiến công tập kích mà thôi. Tiểu thư, tiểu cung tiên sinh đã sắp thua rồi. Mà tại lúc này phía dưới Minh Nguyệt tiểu thư bên người. Lão Bạch Viên kia bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, nhắc nhở. Minh Nguyệt Tiểu Thư Tu Vi dù sao thấp một chút, còn nhìn không ra mánh khóe, thuận miệng trách mắng, nói bậy bạ gì đó, cung sư huynh từ 19 tuổi hóa thành tiên đạo trúc cơ đến nay, liền từ chưa bại qua. Nói đến chỗ này, chính mình nhưng cũng là nhịn không được một trận, một lát sau, lại đống nhiên nói, bất quá đối với tay sát thực quá mạnh, hai cái đánh một cái, quá không công bằng, Bạch Viên tiên sinh, ngươi đi giúp hắn một tay. Bên cạnh Lão Bạch Viên nghe, yên lặng gật đầu. Cầm lên trong tay cây gậy trúc, nhưng lại tạm thời bất động, hai mắt chỉ là nhìn chầm chầm trong sân, ngay tại mình Nguyệt Tiểu Thư đều đã hơi không kiên nhẫn lúc, chợt thấy Lao Bạch Viên đống nhiên phi thân lên, chợt một can đâm đem ra ngoài. Siêu! Cây gậy trúc xuất thủ, tựa như ba trượng trưởng thương, trong chốc lát đánh về phía trong đó một vị trưởng Lao sau lưng. Cái kia hồn thiên tông, huyền thiên đạo hai đại trưởng lão đang toàn lực đối phó cung thương vũ, nghĩ đến như thế nào hao hết trong thiên tà long thương tinh huyết, lại đem tạ vật này đoạt lại Thình lình phía sau trận có người đánh lén, vị kia hồn thiền tông trưởng lão lập tức lấy làm kinh hãi, liều lĩnh, quanh thân linh tức gấp hướng về phía sau lưng dũng mãnh lao tới, hóa thành đạo đạo kinh phong, ngăn ở sau lưng, đồng thời thân hình nhanh quay ngược trở lại, muốn nhảy ra chiến trường. Mà cung thương vũ gặp một màn này, thì cũng phấn đấu quên mình, gấp đuổi đi lên, muốn cùng lão bạch viên dắp công, trước chém một vị trưởng lão. Lão bạch viên xuất thủ ngâm hiểm, cung thương vũ thì phản ứng cực nhanh, hiển nhiên vị kia hồn thiền tông trưởng lão lẫn mất lại nhanh cũng khó thoát khỏi cái chết, lại chợt nghe đến giữa không trung có người cười lạnh một tiếng, sau đó chính là một đạo hắc ảnh bay tới, Bình một tiếng bị cung thương vũ trong tay long thương đã bị đánh huyết vụ, sau đó tất cả huyết vụ lại đều bị long thương thôn phệ trên thân thương, thì là trong nháy mắt lực lượng tăng vọt, mà cái kia hồn thiên tông trưởng lão thì là phía sau lưng bị cây gậy trúc quét chúng một chút, Khỏe miệng chảy xuống một đạo tơ máu, chỉ là dù sao cây gậy trúc ý tại đem hắn đẩy vào tử cảnh, tốt bị long thương đánh giết, lực lượng không mạnh. Lại thêm hắn toàn lực phòng ngự, một kích này nhưng cũng thương thế không nặng. Các người đánh thật hay chủ ý, coi chúng ta chỉ là xem náo như ta. Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại, liền cái kia hồn thiền tông đạo tử đứng ở hư không cười lạnh, vừa rồi đúng là hắn tại khắc bất dung phát thời khắc tiện tay bắt một cái Việt gia đệ tử, vội vã ném vào tới, ngăn tại long thương trước đó, cứu được trưởng lao nhà mình một mạng. Hắn từ đầu tới đuôi một mực chưa từng ra tay, mà lại cũng chỉ là chút cơ cảnh giới, không thế nào bị người để vào mắt. Nhưng bây giờ xem ra, ánh mắt của hắn không thể nghi ngờ là cực chuẩn, biết vừa rồi một màn kia hung hiểm, chỉ e hồn thiên trưởng lão bị long thương đánh trúng, cho nên không tiếc hy sinh một vị trúc cơ đệ tử tính mệnh, giúp hồn thiên trưởng lão đỡ được lòng thương này một kích, thương trong tay lão bạch viên, ngược lại không quan trọng. Về phần vị kia bị hy sinh đệ tử, dù sao không phải hồn thiên tông, càng không quan trọng, cũng không muốn nhìn náo nhiệt, vậy liền tới đi. Mà cung thương vũ bỏ qua cơ hội tốt này, cũng là trong tâm thịnh nộ vừa rồi chỉ kém một đường, hắn liền có thể đánh trúng hồn thiên trường lão, chỉ cần đánh trúng hắn, long thương liền có thể thôn phệ hắn kim đan khí huyết, lực lượng đại tăng, lại thêm lão bạch viên tương trợ, liền có thể nhẹ nhõm thắng qua đối phương ba vị kim đan, mà kể từ đó, vậy liền có thể ổn chiếm thượng phong, nhưng chỉ đáng tiếc, hết lần này tới lần khác thất bại trong gan thức. dưới sự phẫn nộ, hắn thừa dịp long thương huyết khí còn thịnh, trực tiếp hướng cái kia hồn thiên tông đạo tử đánh tới. Ha ha, thương long nhất mạch thanh danh không nhỏ đáng tiếc tất cả đều là mạng phu mà cái kia hồn thiên tông đạo tử thì là mặt lộ cười lạnh, không đợi cung thương vũ đánh tới trước người, liền đã vội vã lui lại, tuyệt không chịu để hắn tới gần, đồng thời nghiêm nghị hét lớn, đừng quản mặt khác, nhưng giết cái này thương long đại đệ tử, đoàn người này thua không nghi ngờ. vừa nói chuyện đã có vô số pháp khí dị bảo đánh ra, mà đổi thành bên ngoài một bên, việt gia thánh nữ huyền thiên đạo đạo tử cũng đồng thời tế lên các loại pháp khí, xa xa hướng cung thương vũ công tới bọn hắn mặc dù không phải kim đan, lại là tam đại tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử, vô luận tâm tư cùng kiến thức đều không phải thường nhân có thể đụng. Lúc này lập tức liền phát hiện vấn đề, đều là nghe cái kia hồn thiên đạo đạo tử chi mệnh, toàn lực xuất thủ vây công cung thương vũ. Cung thương vũ là muốn đánh trước giết đối phương kim đan, thắng thao thắng cục. Bọn hắn thì là đi ngược lại con đường cũ, trước liều lĩnh đánh chết cung thương vũ, đồng dạng hồn chiếm thượng phong. Dù sao ngoại trừ cung thương vũ cùng trong tay hắn thiên tả long thương. Thương Long nhất mạch tỷ trượng lớn nhất chính là cái kia bát tử hôn nguyên trận, mà trận pháp kia mặc dù lợi hại, lại chỉ am hiểu phòng thủ, nếu như bọn hắn nóng vội phía dưới lao đến, đại trận này liền tự sụp đổ. Trong từng tiếng giống to, ba vị đạo tử xuất thủ, liên cùng huyền thiên đạo trưởng lão cùng một chỗ đem cung thương vũ vây ở ở giữa, chỉ là xa xa lấy pháp khí thần thông tấn công địch, cũng không cùng cung thương vũ cận chiến, rõ ràng là muốn đem hắn mài chết, mà đổi thành bên ngoài một vị hồn thiên tông trường lao là bởi vì kém chút bị lão bạch viên kia đánh lén đắc thủ, chính oa nha nha kêu to, liều lĩnh hướng về lão bạch viên này đánh tới, càng xa xôi, liền ngay cả việt gia bán tí trưởng lao trước đó kém chút bị thiên tà long thương một thương giết kia, đều lần nữa chạy trở lại, cẩn thận từng ly từng tí giáp công lão bạch viên. Lão bạch viên tại hai vị trưởng lao giáp công phía dưới, đã quái nhãn tư phiên, cẩn thận dò xét xung quanh thế cục, nhất thời tuyệt không thủ thắng khả năng. Mà trong một bên khác, Cung Thương Vũ cũng đã bị một vị trưởng lão lại thêm ba vị đạo tử vây công. Mặc dù trong tay Long Thương vô địch, nhưng ở đối phương chiến đấu phía dưới, nhưng cũng khó mà tránh thoát. Thương ảnh tung hình, đập vỡ không biết bao nhiêu pháp khí. Hết lần này tới lần khác trên Thương huyết khí đã hơi yếu đi. Huyết khí hao hết, chính là hắn bỏ mình thời điểm. Mà ở phía dưới, Bát Tử Hôn Nguyên trận vẫn thủ đến vững vô cùng. Tam Đại Tiên môn lại nhiều đệ tử đến công, cũng không thấy có nửa phần sơ hở. Thế nhưng là tám vị kia Thương Long đệ tử, trong tâm lại hết sức nôn nóng muốn xông tới tương trợ cung sư huynh chỉ là không dám loạn trận pháp bọn hắn cũng biết trận pháp vừa loạn chính mình tám người chính là phổ thông trúc cơ sợ là một chút bận biệu cũng giúp không được cái chân con mẹ nó cơ hội tốt ta mà gặp được thế cục như vậy phương quý liền đã lặng lẽ bắt lên tay áo hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm trong sân đác chiến phương quý sư đệ không thích hợp thật không ngờ còn không đợi hắn nghĩ kỹ trước đánh lén cái nào bên cạnh a khổ sư huynh bỗng nhiên kéo hắn lại nhỏ giọng nói một câu nói Thật chứ? Phương Quý trong lòng giật mình, nhìn phía một mặt ngưng trọng á khổ sư huynh. a khổ sư huynh nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày cũng hơi nhữ lên, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, ta ngửi thấy. Ngươi? Ngươi làm sao còn không xuất thủ? Mà vào lúc này, bên cạnh Minh Nguyệt Tiểu Thư Tu Vi lại thấp, lúc này cũng nhìn ra thế cục đối với cung thương vụ không ổn, gấp liên tục dầm chân, chỉ là bên người nàng mười cái trúc cơ hộ vệ, thấy bực này đại chiến, biết ra ngoài chính là chịu chết, cái nào dám động? Dưới tình thế cấp bách, Minh Nguyệt Tiểu Thư chợt nhớ tới một bên Phương Quý, vội vàng chuyển người qua đến, hướng hắn kêu to. Ta! Phương Quý đã đem bắt lên tay háo để xuống, nghiêng nàng một chút, nói, ta vì sao muốn xuất thủ. Minh Nguyệt Tiểu Thư gấp mắt đều đỏ, kêu lên, ngươi như ra tay giúp đỡ, cùng sư huynh liền thắng. Lúc đầu ta là muốn xuất thủ, nhưng ngươi nói chuyện, ta liền lệnh không xuất thủ. Phương Quý cười lạnh một tiếng, cố ý ôm lấy hai tay, thảnh thơi thảnh thơi ở bên cạnh đánh giá. Ngươi! Ngươi đơn giản lại vô sỉ, lại nhu nhược. Minh Nguyệt tiểu thư đã nhanh bị Phương Quý giận điên lên, mắng to. Ta là lại vô sỉ, lại nhu nhược a, nhưng ta có bản lĩnh nha. Phương Quý chẳng thèm ngó tới, hừ hừ lấy nói, ngươi cũng biết ta có bản lĩnh có thể giúp đỡ hắn, nhưng là ta lại không giúp. Ngươi có tức hay không? Vừa nói chuyện, đã trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nhìn a khổ sư huynh một chút, thầm nghĩ chỉ có một cái biện pháp. Nói cũng mặc kệ bên cạnh đã tức nổi điên, cơ hồ cuồng loạn đến muốn giết người Minh Nguyệt tiểu thư. Mà là chạy tới một bên, hai mắt khép hở, dường như đánh lên ngủ gật đến, kỳ thực linh thức nhanh chóng chìm vào thức hải, khuyên khắc đi tới trong đạo cung, tìm tiểu ma sư hỏi mấy câu về sau, liền thật nhanh mở mắt nhảy lên, sau đó chạy đến phía dưới chỉ thiếu một đạo trận nhãn tham tinh đấu trận bên cạnh bận rộn. Trường 395, tiến vào di địa, Nhanh nhanh nhanh, giúp ta tính thứ gì? Vội vã tiến nhập thức hải lúc, phương quý liền đã vô cùng lo lắng, không vào đạo cung, liền kêu lớn lên. Người tới rồi. Trong đạo cung tiểu ma sư vừa nghe đến phương quý thanh âm, lập tức vui mừng quá đỗi cơ hội là chạy chậm đến hướng phương quý tiến lên đón, giang hai cánh tay ở trước mặt phương quý vòng vo một vòng tròn hương phấn nói, mau đến xem nhìn, hiện tại ta cùng trước đó có cái gì không giống với. Nhìn ngươi cái đại đầu quỷ, tham tinh đấu số gì kia ngươi hiểu không? Phương quý chính gấp, cái nào lo lắng mặt khác, vừa nói một bên đem mình tại bên ngoài nhìn thấy sáu đạo địa nhãn vẽ ra. Tham tinh đấu số thứ đơn giản như vậy ta làm sao lại không hiểu? Tiểu ma sư chẳng thèm ngó tới, chỉ liếc qua một cái liền không có hứng thú, nói, ngươi xem trước một chút ta có hay không biến hóa gì. Vậy ngươi thôi diễn ra cái cuối cùng kết quả tới sao. Phương quý nghe chút hắn biết được tham tinh đấu số, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. So ăn cơm uống nước đều đơn giản. Tiểu ma sư đắc ý khoe khoang một câu, sau đó hào hứng lôi kéo phương quý, ngươi mau nhìn nhà, ta có biến hóa gì. Phương quý nghe chút mặt đều kéo xuống, mặt đen lại nói, ta nhìn ngươi trở nên cần ăn đòn. Tiểu ma sư lập tức trung thực, nghĩ nghĩ hiện tại hay là thật không dám tại trong đạo cung này cùng Phương Quý đánh nhau, đành phải tiện tay hóa ra một đạo quyển trục, tay trái bấm đốt ngón tay tay phải viết, không bao lâu liền đem kết quả thôi diễn đi ra, Phương Quý nhận lấy xem xét, liền thấy phía trên các loại phương vị thôi diễn rõ rõ ràng ràng rõ ràng, chính là hắn cũng có thể căn cứ kết quả tìm ra sau cùng địa nhãn, lúc này mới yên tâm, cũng không tệ lắm, ta đi rồi, nhớ kỹ trên quyển trục kết quả, Phương Quý liền muốn lách mình rời đi. Tiểu ma sư có chút lưu luyến không rời, suy nghĩ một chút vẫn là có chút không cam lòng nói, thật không có nhìn ra ta có biến hóa gì à. Phương Quý cẩn thận xem xét hắn một chút, nói, trở nên đẹp trai. Vừa nói chuyện, đạo cung đại môn vừa mở vừa đóng, hắn đã biến mất vô tung. Chỉ để lại tiểu ma sư ngốc tại trong đạo cung, bao nhiêu cảm giác có chút đắc ý, nghĩ thầm, quả nhiên, ta tiến dai một cảnh, linh thể càng có thần tính, biến hóa cũng càng cẩn thận, cả người đều có khí chất, chợt nhìn đứng lên. Sắc thực trở nên đẹp trai không ít. Chờ một chút, hắn sẽ không hoàn toàn không nhìn ra ta tăng lên một cảnh A. Ma Phương Quý trong lòng chính lo lắng thời điểm, nơi nào có tâm tình đi cân nhắc tiểu ma sư lúc này trên người có không có biến hóa, chỉ là thật nhanh đi tới bên trong thung lũng kia, Tả Hữu trượt đắt vài vòng, liền đã đem một câu cuối cùng điệu nhãn vòng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không trung tối tăm mờ mịt một mảnh, căn bản không nhìn thấy tinh thần, nhưng hắn bây giờ cũng là trên người có tu vi, vận công tại mắt, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Ánh mắt xuyên thấu một tầng vân khí tối tăm. Mơ kia, rất nhanh liền bắt được giữa không trung ánh sao đầy trời. So sánh phía dưới địa nhãn. Như vậy xem xét, liền rất nhanh phát hiện, bây giờ không trung thật có bảy viên đại tinh, vị trí phân bố, liền cùng trên đất bảy đạo địa nhãn đối ứng. Phương Quý cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đó Thương Vũ sư chất nói, chỉ cần thôi diễn ra cuối cùng một đạo trận nhãn vị trí, đợi cho thất tinh quý vị liền có thể mở ra di địa chi môn. Khi đó hắn thôi diễn thất tinh quy vị thời gian là ba canh giờ. Nhưng lúc đó cái cuối cùng địa nhãn vị trí, hắn thôi diễn sai, bây giờ mới vị trí đã thành, như. Vậy hiện tại thất tinh quý vị thời gian cũng chính là. Nghiêm túc tính một cái, phát hiện hoàn toàn không biết tính thế nào a Vỗ đầu một cái, liền lại dứt khoát dựa trận nhãn bên cạnh nham thạch nhắm mắt lại, tiến nhập đạo cung hỏi thăm. Không phải liền là tinh đấu quý vị nha, quá đơn giản. Tiểu ma sư khinh thường nói, lại có chút khẩn trương hỏi phương quý, ngươi thật không có phát hiện trên người ta biến hóa. Một bên hỏi một bên kích động. Nghị thầm muốn hay không cùng hắn đánh một chầu thử một chút. Biến hóa ngươi cái đại đầu quỷ. Phương quý giận dữ, một cước đem hắn đạp trở về án bên cạnh, nhanh cho ta tính ra đến. Ngậy! Tiểu ma sư vuốt vuốt cái mông, thành thành thật thật ngồi xuống, Nghị thầm không cần thử, quả nhiên vẫn là đánh không lại hắn. Nào, kết quả rất đơn giản, cũng liền còn có nửa canh giờ liền quy vị nha. Rất nhanh, tiểu ma sư đem kết quả đưa tới, lại nói, mặt khác ngươi như muốn mau mau. Còn có thể điều chỉnh một chút mấy điệu nhãn kia vị trí, như vậy như vậy, như vậy như vậy, lấy điệu nhãn ứng tinh thần, thời gian thất tinh quý vị kia còn có thể mau mau, còn có thể tăng tốc. Phương quý nghe có chút kinh hỉ, bao nhanh, thời gian uống cạn chung trà. Tiểu ma sư nghĩ nghĩ, dùng Phương quý có thể nghe hiểu lời nói giải thích nói, nhưng lại không sợ nóng hướng trong miệng rót loại thời gian uống cạn chung trà kia. Phương quý đại hỉ, cầm kết quả thật nhanh đi ra ngoài, chỉ lưu lại tiểu ma sư tại trong đạo cung ngưng thần suy tư. Vô luận là người hay là yêu, hay là linh thú ma chủng, tăng lên một cảnh đằng sau, nhất rõ rệt biến hóa chính là đánh nhau càng ngày càng lợi hại, nhưng ta giống như không có phương diện này biến hóa a vậy ta tăng lên một cảnh có thể làm cái gì? Phương quý ở phía dưới luôn cuống tay chân, mà giữa không trung đại chiến, cũng đã hừng hực khí thế, hiển nhiên cái kia hồn thiền tông trưởng lão cùng ba vị đạo tử, đã đem cung thương vũ vây ở ở giữa, tựa như dệt thành một cái lưới lớn, tuyệt không chịu để hắn có nửa phần cơ hội trốn tới. Dù cho là cung thương vũ tu vi tinh thông, lại có một cây hung hắn long thương nơi tay, nhưng ở dưới tình huống đối phương có một vị trọn vẹn cao hơn hắn một cảnh trưởng lão, cùng mặt khác ba tên đạo tử thực lực cùng hắn chênh lệch không xa, lại cơ linh đến cực điểm, cũng dần dần bị thân ở, bị ép rơi xuống hạ phong. Hắn không phải là không muốn bạo khởi cùng đối phương liều mạng, nhưng là đối phương là quá cẩn thận, căn bản không cho hắn cơ hội gần người. Mỗi lần chỉ là không tiếc pháp bảo cùng linh tức, quả thực là đem hắn bức về đến. Ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta nhiễu quả thực là đánh đến hắn đầy bụng bìết khuất. Bây giờ theo tình hình chiến đấu chuyển rời, hắn trên Long Thương huyết khí đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, lực lượng càng ngày càng nhỏ. Đến lúc này, chỉ là vị Kia Kim Đan trưởng lão liền đã đủ để áp chế hắn, hướng chi lại thêm ba vị đạo tử. Nếu không phải đối thủ kiên kỵ Long Thương, không dám quá mức tới gần, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bại. Mà trong một bên khác, Lão Bạch Viên độc đấu một nửa trưởng lão, cũng là càng ngày càng cẩn thận, nó đã nhìn ra được Thương Long nhất mạch đại thế đã mất, càng mang xuống. Càng khó thủ thắng, bởi vậy chính mình liền cũng không chịu lại liều mạng, chỉ là giữ pháp lực, chỉ cùng một nửa trưởng lão kia du đấu, thẳng đến lúc này còn không chịu đào tàu nguyên nhân, chính là bởi vì phía dưới còn có Thái Bạch Tông một đoàn người chưa từng xuất thủ qua. Nếu như Thái Bạch Tông đầu kia thần thú không tiếc tính mệnh, ra sức trùng kích mà nói, chưa hẳn không có sinh tính. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, cái kia thương long nhất mạch tám vị đệ tử, cùng gấp trong mắt đều nhanh chảy ra nước tới minh nguyệt tiểu thư, đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Bây giờ cục diện như vậy cương trễ, đệ tử Thái Bạch Tông kia làm sao còn không chịu ra tay giúp đỡ đâu? Bọn hắn ngược lại là đều không cảm thấy Phương Quý có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, dù sao Phương Quý chỉ là trúc cơ cảnh giới, cũng không phải giống Cung Thương Vũ cấp độ kia kinh tài tuyệt diễm, còn có Thiên Tả Long Thương nơi tay dị loại, chính là xuất thủ, có thể giúp đỡ bao nhiêu bận bịu đâu? Bọn hắn nhìn chúng, chỉ là Phương Quý đầu kia vừa mới lộ sắc thành thần thú anh đệ, nó tốt xấu cũng tiến nhập cảnh giới kia, một thân lực lượng tại đó bày biển đâu? Coi như nó vừa mới thủy biến, lực lượng không mạnh, nhưng nếu vọt tới không chung nháo trò mà nói, Cung Thương Vũ cũng có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn càng là gấp gáp như vậy, càng thấy phía dưới Phương Quý không có gì động tĩnh. Chỉ gặp đệ tử Thái Bạch tông kia ngay tại trong sơn cốc chạy tới chạy lui, thậm chí còn đi xúc động bọn hắn trước đó thôi diễn đi ra địa nhãn vị trí, thực sự không biết bận rộn cái gì, mà con thần thú kia cùng cái kia luyện khí cảnh đệ tử Thái Bạch tông thì là ngồi xổm ở bên cạnh trên đá. Ngơ ngác nhìn phía dưới phương quý chạy tới chạy lui, phản phất không biết không chung còn có một trận hung hiểm đến cực điểm đại chiến giống như Ngươi, ngươi không thể dạng này Dù là hận phương quý đến nghiến răng, nhưng việc quan hệ cùng sư huynh tính mệnh, minh nguyệt tiểu thư vẫn là không nhịn được lao đến Nàng hướng về phương quý hét lớn, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng cung sư huynh bây giờ cần ngươi hỗ trợ Ngươi con quái xà kia có thể thuế biến, cũng có chúng ta đan hỏa tông cùng thương long nhất mạch công lao, ta hiện tại Ta muốn ngươi lập tức để nó đi lên hỗ trợ. Tại A khổ sư huynh bên cạnh quận thành một đống anh để hiếu kỳ xoay đầu lại nhìn nàng một cái. Phía dưới chính phế lực sách một khối đá lớn vương quý cũng không ngẩng đầu lên nói, Lan! Ngươi! Minh Nguyệt tiểu thư hung hang dậm chân, lúc này là thật tức khóc. Cũng liền vào lúc này, không chung đống nhiên một tiếng văng rện, sau đó liền nghe được một thanh âm ha ha cười to nói, tha cho ngươi tiểu nhi này cằn cơ vững chắc, pháp lực tinh xảo, nhưng ngươi dù sao vẫn là trúc cơ Chịu lao phu một bảo này, ta nhìn ngươi còn có thể chống mấy hơi. Nàng kinh hoàng ngẩng đầu, liền thấy giữa không trung cung thương vũ sắc mặt tái nhợt khỏe miệng rủ xuống đỏ, tay nắm long thương đều run rẩy lên, vai phía trên lại là một mảnh máu thịt bé bé lại là tại hắn cùng ba vị đạo tử so sánh lực thời khác, cái kia kim đan trưởng lao âm hiểm đến cực điểm, đột nhiên tế khởi một cái phát hấn, khắc bất dung phát ở giữa đánh vào cung thương vũ đầu vai, một chút đánh lén đắc thủ, lập tức tình thế nguy cấp Cung Thương vũ có thể chống đỡ cái này một kim đan ba đạo tử chi vây vốn là có chút miễn cưỡng, lúc này lập tức vướng trái vướng phải, không chịu nổi. Vây quanh người của hắn cũng đều biết cơ hội khó được, lập tức vọt xuống tới, hung ác hạ sát thủ. Cung sư huynh. Phía dưới trong bát tử hỗn nguyên trận, tám vị thương long đệ tử dưới sự kinh hãi, gấp muốn cướp đi cứu giúp, trận hình đã loạn. Bên cạnh Lão Bạch Viên thấy thế lông mày đã nhăn lại, liền muốn trốn bán sống bán chết. Minh Nguyệt tiểu thư thì là nhìn qua pháp quang vây quanh Cung Thương Vũ. Giật mình ngay tại chỗ, không biết chỗ đã. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, Phương Quý đã xách khối kia trường vạn cân chi trọng nham thạch, hất một tiếng ném vào một vị trí nào đó. Hưu. Cũng liền tại nham thạch kia rơi xuống đất một cái trước mắt, đột nhiên thiên địa đại biến, trên mặt đất, bảy đạo địa nhãn, trong chốc lát khí cơ xen lẫn, giống như hóa thành một đạo đại trận, trận lực cực kỳ khủng bố, thế mà giống như là liên thông dưới mặt đất các đạo địa mạch chi lực, mà càng kinh khủng thì là, tại địa nhãn này xen lẫn một sát na, Trên bầu trời sinh ra cảm ứng, thiên địa quan thông, đạo đạo hùng vĩ chi lực rủ xuống. Nguyên bản không chung, còn có một lớp bùi mịt mờ mây mù, nhưng ở một sát na này, mây mù bị kích tán, tinh không một mảnh sáng tỏ, mắt trần có thể thấy, không chung bảy viên đại tinh, vào lúc này trở nên không gì sánh được sáng tỏ, vừa cùng trên mặt đất bảy đạo địa nhãn tương liên, tạo thành một cái phát hấn. Đó là cái gì? Giữa không chung, sắp đem cung thương vũ chém giết tại chỗ người trong tam đại tiên môn, đồng thời kinh hãi, đầu nhìn lại ngoài ý muốn xuất hiện này, còn để bọn hắn coi là đối phương có cái gì mai phục, hoảng sợ phía dưới, chỉ muốn tự vệ, ngay cả truy sát cung thương vũ đều quên, mà khó khăn làm tránh một kiếp cung thương vũ, thì cũng là giật mình nhìn về hướng phía dưới, chỉ gặp phía trên đại địa tinh quang hội tụ, mặt đất do bảy đạo địa nhãn bao vây lại kia, thế mà tại tinh quang chiếu dọi phía dưới, biến thành thủy văn đồng dạng tồn tại, phản phất có thể thông qua mặt đất như thủy văn kia, nhìn thấy phía dưới một thế giới khác, cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Di địa chi môn mở ra. Ha ha, đoạt tạo hóa đi đi. Phương quý nhìn qua mặt đất như thủy văn kia, cũng là nội tâm một trận cuồng hỉ, không nghĩ tới thật hữu dụ. Hưng phấn quát to một tiếng, liền kêu gọi anh để cùng A khổ sư mình, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp ngậy vào. Thân hình tiếp xúc thủy văn một sát na, liền trực tiếp chui vào trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cung sư huynh chính là cần trợ giúp thời điểm, ngươi thế mà. Thế mà chỉ muốn đi đoạt cơ duyên đứng ở cách đó không xa minh nguyệt tiểu thư thấy một màn này đã là trực tiếp choáng váng. đi mau nhưng cũng không đợi đầu vóc nàng quay lại giữa không trung cung thương vũ lại là cái thứ nhất làm xuống quyết định thừa dịp người tam đại tiên môn bị chấn trụ hắn bỗng nhiên bạo khởi một kích cùng lão bạch viên đồng thời xông ra vây quanh nghiêm nghị hét lớn mang theo tám vị kia thương long đệ tử cùng phía dưới kinh ngạc không biết trâu đã minh nguyệt tiểu thư những nha hoàn nô buộc hộ vệ các loại kia vội vã vọt vào trong thủy văn cái kia. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Giữa không trung tam đại tiên môn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là kinh hoàng kêu to. Phản ứng đầu tiên lại là cái kia hồn thiên đạo trưởng lão. Hắn nhìn nửa ngày, đống nhiên giật mình nói, phá thoái đại tiên, không chọn vẹn thế giới. Đây, đây là đã từng táng diệt thiên địa a. Khó trách thái bạch tông cùng thương long nhất mạch đồng thời đến nơi này. Nguyên lai nơi đây còn có bực này tạo hóa. Nói lớn tiếng kêu lên, nhanh, tiến nhanh đi, đây là vạn năm khó gặp cơ hội của ta. Cái kia bạch bà hồn thiên tông đạo tử nghe vậy, lập tức cho mày, quát lên, bật thác trưởng lão, lần này đáng tin cậy sao? Hồn thiên tông trưởng lão giận dữ, lão phu lời nói lần nào không có đáng tin cậy qua. Bạch bào đạo tử trầm ngâm nói, xem ra hắn chỉ có năm thành năm chắc, nhưng tựa hồ cũng đáng được đánh cược một lần. Gấp cắt ở giữa, ai cũng không biết lưu ly chi môn kia sẽ hay không rất nhanh biến mất, không lo được suy nghĩ nhiều, bọn hắn đều là quyết định chắc chắn, vọt vào trong di điệu này. Ngược lại là tại Tam Đại tiên môn kia Kim Dan trưởng lão đi vào trước đó, vừa mới từng đứt đoạn một tay, khí huyết hao tổn hơn phân nửa Việt gia trưởng lão do dự nói: Nơi đây, tựa hồ có chút để cho chúng ta kinh hại khí tức cả, thật muốn đi vào sao? Di địa Cơ duyên bỏ qua chính là hối hận không kịp. Hồn Thiên Tông trưởng lão liều lĩnh, bay thẳng đi vào. Hai vị khác trưởng lão cũng chỉ đành cắn răng đi theo. Vừa mới còn đại chiến không nghỉ sân gốc, nhất thời im lặng, không thấy nửa điểm bóng người, chỉ bất quá cũng chỉ là mấy tức công phu. Cửa vào này phụ cận, đống nhiên xuất hiện một đạo đồng bền bóng xanh, đi theo phía sau ba tôn dáng người to lớn quỷ thần, hắn đứng ở di địa lối vào, cẩn thận quan sát vài lần, khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, sau đó cũng đống nhiên thả người nhảy lên, cùng quỷ thần vọt vào trong di địa. Lại xuống một khắc, một đoàn đằng vân đi tới nơi đây, trong mây chính là một lớn bốn nhỏ năm người, người cầm đầu nhìn thoáng qua di địa cửa vào, cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới bọn hắn cũng có thể sớm mở ra cửa vào, lúc này ngược lại là náo nhiệt một chút Nói đi, vẫn khí cuốn một cái, nhẹ nhàng đi vào. Lại xuống một khắc, cửa vào chung quanh, đồng nhiên sấm sét văng, rộ, đóa đóa mây đen giáng lâm xuống. Chương 396, bị phong ấn đạo thống. Nơi này chính là tiên hiền di địa. Phương Quý dẫn đầu vọt vào mảnh di địa này, lập tức xung quanh quan sát, bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là, trên mặt đất cũng không có nhiều như vậy bảo bối để cho người ta nhà ta, chính tương phản chính là, hắn đi tôi giống như là trong một cái thế giới tàn phá không chịu nổi. Tả Hữu nhìn lại, chỉ thấy nơi đây khắp nơi tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt không thể thành xa, lờ mờ mà tinh mịch, khắp nơi lộ ra một cỗ tử khí. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung không trăng không sao, chỉ hiện ra một loại cổ quái đỏ sậm nhăn sắc, trung quanh đều là không trọn vẹn sơn phong, có chút sơn phong rõ ràng bị lột một nửa, chỉ còn lại tàn nham quay bích, như kiếm đồng dạng, giữ tận sâm nhiên chỉ vào cao thiên. Lại hướng nơi xa nhìn lại, tựa hồ có thể nhìn thấy trên ngọn núi bên kia, tọa lạc rất nhiều cung điện kiến trúc, chỉ là nhìn không rõ ràng. Bảo bối ở chỗ nào?" Phương Quý xung quanh liếc mắt nhìn, liền không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó chịu. Đây rõ ràng chính là một phương phế tà, nào giống tông chủ nói đồng dạng có thể khắp nơi nhặt tạo hóa. Chính suy nghĩ ở giữa, chợt nghe đến phía sau tiếng vang, lại là Cung Thương Vũ cùng Minh Nguyệt tiểu thư bọn người đều là vật vào, vào, bọn hắn còn đến không kịp rơi xuống đất, Cung Thương Vũ liền đã trầm giọng hét lớn, "Đi mau, cửa này tạm thời không cách nào đóng lại, bọn hắn nhất định sẽ đuổi theo tới." Phương Quý nghe chút có lý, Liền cũng vội vàng cùng a khổ sư huynh bọn người cùng một chỗ, vội vàng hướng về chỗ này di địa chỗ sâu lao đi. Trong di địa, tính mịch một mảnh, không có tiếng vang nào, bọn hắn cấp gió thanh âm, lộ ra dị thường rõ ràng. Đám người trọn vẹn trốn ra một nén hương công phu, cũng không biết vượt qua bao nhiêu sân phòng, dần dần xâm nhập trong di địa, phía sau cũng im áng vang, lúc này mới ngừng lại, lúc này cũng không biết người tam đại tiên môn kia truy vào đến không có, nhưng nơi đây khí cơ kiềm chế. Giống như là trên đỉnh đầu có nồng đậm nước biển, áp chế thần thức linh tức, cũng là nhất thời không cần phải lo lắng, đối phương muốn tìm đến bọn hắn cũng không dễ dàng. Ngươi, ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như thế đến? Cho đến lúc này, đám người mới dừng lại trình đốn, Minh Nguyệt Tiểu Thư vội vội vàng vàng, cầm bọn nha hoàn xuất ra đã sớm chuẩn bị xong ăn dược, tiến lên đây cho cung thương vũ trị thương, thấy được cung thương vũ máu thịt bè bét vai, vừa tức vừa giận cơ hồ muốn nước mắt chảy ròng, lập tức chỉ trách trách đến phương quý trên thân giận dữ quay người hướng về quả trách một câu đổ dẫn tới những người khác cũng quay người hướng Phương Quý nhìn lại ta làm sao rồi Phương Quý lúc này đang nghiên cứu ven đường cỏ dại cũng không ngẩn đầu lên nói nếu không phải ta mở ra gì tích chi môn các người chết sớm á Người Minh Nguyệt Tiểu Thư nộ khí chưa tiêu bực tức nói có thể ngươi nếu sớm chút ra tay trợ giúp Cung Sư Huynh trận chiến kia chúng ta đã sớm thắng Cung Sư Huynh cũng không cần thụ thương nặng như vậy lúc ấy chiến thế nguy cấp như vậy ngươi thế mà còn chỉ muốn tiến di địa đoạt cơ duyên, phương quý liếc nàng một cái, chỉ riêng muốn cho ta xuất thủ tương trợ, ngươi làm sao không xuất thủ? minh nguyệt tiểu thư tức giận dậm chân, dù sao tu vi của ta, lai ý nói tu vi ngươi thấp ngược lại là trách ta đi. phương quý rút lên ven đường một cây cỏ dại tại chót mũi nghe, khinh thường phản bác một câu, minh nguyệt tiểu thư lập tức khí nói không ra lời, con mắt càng là bớt. nhưng nàng mặc dù bị tức hóc, chung quanh thương long nhất mạch đệ tử lại đều thần sắc không vui, vừa rồi trận chiến này. Đối bọn hắn mà nói, thật sự là loại vũ nhục thương long nhất mạch từ trước đến nay của ngạo, bọn hắn lại là lần này đặc biệt chọn lựa ra tinh anh, mà lại phá lệ đợt thứ nhất mượn hóa long chỉ tu luyện, tăng thực lực lên, vốn cho rằng tu vi tinh thâm, sở hướng vô địch, nhưng không ngờ mới ra đời trận chiến đầu tiên liền bại. Bị những chó săn của tôn phủ kia làm cho chạy chối chết, thật sự là trên mặt không ánh sáng. Mà kết quả này, tự nhiên cũng không khỏi có chút trách tội đến phương quý trên thân, những người kia vừa lên đến. Lúc đầu chính là muốn bắt lại phương quý, nhưng cuối cùng lại chỉ là chính mình những người này tiến lên ác chiến một trận, người Thái Bạch Tông ngược lại là rơi vào một cái dễ dàng. Quả thật, cuối cùng đúng là bởi vì đệ tử Thái Bạch Tông mở ra di địa chi môn, bọn hắn mới thoát được một mạng, nhưng nếu như không phải phương quý tại thời điểm khen chốt kia, phòng thủ mà không chiến, bọn hắn lại thế nào khả năng thua thảm như vậy, trong lòng nhất thời không gì sánh được khí muộn, bất mãn hết sức, nếu như đệ tử Thái Bạch Tông khi đó xuất thủ tương trợ, lui bầy địch, sau đó lại cùng một chỗ mở ra di địa chi môn, chẳng phải là tốt hơn? ha ha, minh nguyệt sư muội không cần động khí, thái bạch tông tắc phong cùng ta thương long nhất mạch không hợp, cũng là có. đúng đấy, ta thương long nhất mạch gặp địch, chỉ muốn nên chiến, nhưng người khác gặp địch nhân chỉ muốn đào tẩu, có biện pháp nào? trung quanh nhất thời vang lên tốt năm tốt ba cười lạnh, chê cười không thôi. minh nguyệt tiểu thư nghe những lời này, liền có chút hạ giận dáng vẻ, để cho người ta xuất ra đan dược tốt nhất cho bọn hắn trị thương bổ khí đều không cần nhiều lời. Ngược lại là tại trong một đám lạnh lùng chế dễ, ước, vừa mới nuốt vào bổ khí đan, khôi phục một chút tinh thần cung thương vũ, đống nhiên lạnh lùng đánh gãy người chung quanh lời nói. Sau đó hắn mở to mắt, ánh mắt cũng có chút cổ quái nhìn về hướng Phương Quý, nói: Phương Quý sư đệ, ngươi vừa rồi, ta chính là lo lắng xuất thủ cũng đánh không lại bọn hắn nha. Phương Quý hì hì cười một tiếng, lung tung nói: lập tức đem Minh Nguyệt tiểu thư cùng những cái kia thương long nhất mạch đệ tử khí qua sức. Gặp đủ bọn hắn lại phẫn nộ lại lấy chính mình không có cách nào bộ dáng, phương quý mới phát giác được hài lòng, vệ vại xoay người qua đến, nhìn xem cung thương vụ nói, vừa rồi chính là ta cũng xuất thủ tương trợ, giết sạch người tam đại tiên môn kia, cũng nhất định sẽ gặp xui xẻo, bỏ người bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, tam đại tiên môn kia sau lưng còn đi theo người khác đâu, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là người tôn phủ. Tôn phủ. Một câu nói kia ngược lại là nói đến trong sân người nào nào, hai mặt nhìn nhau. Cung thương vũ khó hiểu nói, ngươi là như thế nào biết được? Là ta A khổ sư huynh đoán được. Phương quý quay người vỗ vô A khổ sư huynh bả vai, nói, đúng hay không? Đúng đúng. A khổ sư huynh vội vàng ngật đầu, nói, ta ngửi thấy quỷ thần hương vị, sẽ không. Hẳn là sẽ không sai. Ngươi, thương long nhất mạch đám người nghe chút lời ấy, lại lập tức lại có chút hồ nghi, quan sát tỉ mỉ A khổ sư huynh một chút, không sai, xác thực chỉ là luyện khí cảnh giới tu vi chỉ bằng hắn có thể nghe ra quỷ thần hương vị. Càng mấu chốt chính là, ngay cả cái bóng dáng đều không thấy được, chỉ là nghe như thế cái luyện khí cảnh đệ tử thuận miệng nói, ngươi liền xác định có người tiềm phục tại bên cạnh, quyết định không xuất thủ giúp chúng ta. Cần biết vừa rồi tình thế như vậy nguy hiểm, phàm là muộn một chút công phu mở ra di địa chi môn, thương long nhất mạch đều tất có thương vong a. Ngược lại là Minh Nguyệt tiểu thư nghe, thoáng qua có chút hồ nghi, nàng gặp qua A khổ sư huynh rộng lượng ăn bổ khí đan cùng dưỡng thần đan bộ dáng. Biết vị này Thái Bạch Tông luyện khí cảnh đệ tử, hẳn không phải là người bình thường, có thể nghe ra quỷ thần hương vị đến cũng nói không chừng. Nhưng nàng vốn là đối với Thái Bạch Tông bất mãn, bực này đối với Thái Bạch Tông có lời nói là tuyệt không chịu nói. Mặc kệ phương quý nói có nhận hay không thật, nàng cũng chỉ là cùng khát thương long nhất mạch đệ tử một dạng, lộ ra không tin cười lạnh biểu lộ. Liên ngay cả cung thương vũ, đối với lời này kỳ thật cũng không thể nào tin được, hắn mười phần tín nhiệm trong tay mình thiên tà long thương. Trước đây hắn cái thứ nhất phát giác người tam đại tiên môn tới gần, chính là bằng long thương này cảnh báo, nhưng là tại trong trận đại chiến này, nhưng không có phát hiện còn có người khác tiềm phục tại bên cạnh, bởi vậy trong lòng cũng không khỏi hầu nghi, không biết phương quý trước đó nói lời đến tuột cùng là thật là giả. Chỉ bất quá, bây giờ đã tiến nhập di tích, đến tột cùng là thật là giả cũng không trọng yếu, hắn ngưng thần suy tư một lát, nhất là đối với phương quý sớm mở ra di địa chi môn sự tình có chút kinh dị. Trong lòng càng là xác định Thái Bạch Tông đối với tiên hiền di địa này nhất định hiểu rõ cực sâu, liền hơi trầm âm, nói, bây giờ liền không cần thảo luận những chuyện này, dưới tình huống chúng ta cuối cùng không có thương vong, tiến nhập tiên hiền di địa, chỉ là phải cẩn thận một chút, đừng. Ở trong di địa đụng phải tam đại tiên môn đệ tử, mau chóng lấy tạo hóa rời đi đi. Người chung quanh ngay vậy, lập tức đi theo gật đầu, nhao nhao nhanh chóng nuốt đan luyện hóa. Phương Quý lúc này ngược lại hiếu kỳ lên, ném đi trong tay một thanh cỏ dại nói Tạo hóa này ở chỗ nào?" Cung Thương Vũ khe như mày, trần chờ một chút. Phương Quý lập tức nói, "Trước đó thế nhưng là nói, ngươi đối với ta Thái Bạch Tông sẽ không còn bất kỳ dấu giếm nào." Cung Thương Vũ cười khổ một tiếng, nói, "Đây là tự nhiên." Sau đó ánh mắt hướng về chung quanh chậm rãi quét qua, nói, nghiêm ngặt nói đến, "Nơi đây khắp nơi trên đất là tạo hóa." "Làm sao?" Phương Quý nghe chút con mắt đều trợn tròn, xung quanh nhìn một chút, có chút mê mang. Cung Thương Vũ thở dài, nói, Phương sư đệ không cần thăm dò ta, đối với vùng di điệu này, có lẽ ngươi so ta còn hiểu hơn đi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, một phương này tiên hiền di điệu, kỳ thật chính là một chỗ bị lực lượng thần bí phá vỡ không trọn vẹn tiểu thế giới. Phương quý thật đúng là không biết, nhưng hắn chỉ là trầm ổn đứ một tiếng. Cung thương vũ lúc này ngược lại không giống như là đang cho hắn nói, mà là giảng cho đối với vùng di điệu này không hiểu nhiều lắm đồng môn cùng minh Nguyệt tiểu thư bọn người nghe, nói, các ngươi có thể cẩn thận quan sát một chút phương thế giới này. Nhìn xem đây rốt cuộc là dạng gì địa phương." Được hắn nhắc nhở, người chung quanh liền đều là ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn sang, xa gần sân phong, cùng trên đỉnh núi rách nát cung điện, còn có vô số cung điện kia tọa lạc phương vị, cùng sớm đã rách mướp trận cơ cùng tường đây, Minh Nguyệt tiểu thư rất nhanh chính là nhãn tình sáng lên, ngón tay nhẹ nhàng ở chung quanh trên cung điện điểm mấy lần, nói: "Đạo Đức Điện, chuyển Công Điện. Đây là một phương tiên môn a." Phương quý lúc này cũng lập tức hiểu rõ ra, nơi này xác thực giống như là một phương tiên môn. Xuyên thấu qua chúng quanh nồng đậm hấp vụ hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền có thể gặp khắp nơi sơn phong săn sát, cung điện thành đàn, nó tọa lạc bố trí, cùng Thái Bạch Tông đồng dạng thu đồ đệ thụ nghiệp tiên môn không khác nhau chút nào. Chỉ là cùng so sánh, một phương này tiên môn lại rõ ràng càng lớn hơn rất nhiều, so Thái Bạch Tông lớn không chỉ gấp 10 lần. Bọn hắn hôm nay, đương nhiên đó là tại một phương tiên môn gì chỉ phía trên. Tiên môn này tọa lạc tại trên đại địa hoang phế này, mà toàn bộ đại địa thì đều đã bị một loại lực lượng thần bí chỗ phong ấn, trở thành một cái độc lập tiểu thế giới, phong cách cổ xưa, thê lương, phiêu đáng tại không người biết trong hư không, đã không biết ung dung bao nhiêu và năm. chương 397, một cái quyết định, cái gọi là tiên hiền di địa, lại là một phương tiên môn. Lúc nào xê, tổ sư ra là ai? Dạng này một phương tiên môn, như thế nào lại xuất hiện tại trong tiểu thế giới tàn phá này? Trong môn có hay không bảo bối? Phương quý nhìn qua bốn phía trong đầu trong nháy mắt bị rất nhiều vấn đề trọng yếu chiếm cứ, mà tại một bên khác, cung thương vũ nhìn xem phương quý trên mặt bộ dáng không cách nào che giấu ngạc nhiên kia, ngược lại không biết hắn là thật không hiểu rõ di địa này nội bộ tình huống, hay là tại cố ý giả ngu, chỉ là hơi trầm âm liền theo lời đem bàn tay mình cầm tin tức nói ra, minh ngông thương hải đại thế di châu, hắn nhìn qua trong vùng di địa này rách nát mà cổ lão cảnh tượng, giống như có một chút xuất thần, rời núi trước đó sư tôn đối với ta ký càng nói qua thế gian từ trước đến nay đều có táng diện đại thế truyền thuyết có người nói phương đại thế kia chính là chúng ta chỗ thiên nguyên chúng ta là tại phương đại thế kia trên phế tích sinh sôi tu hành cũng có người nói phương đại thế kia sớm đã bị phá vỡ chỉ có cô độc mảnh vỡ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại thế gian này đến tột cùng như thế nào cố gắng chỉ có đông thổ có thể là thất hải long cung như thế truyền thừa xa xưa đạo thống mới biết chúng ta cũng biết chính là trên đời này xác thực tồn tại một chút không trọn vẹn tiểu thế giới chỉ có ngẫu nhiên thiên địa giao cảm mới có thể phát hiện bọn hắn tồn tại, mà trong những tiểu thế giới không chọn vậy này, liền thường thường có thể phát hiện một chút hư hư thực thực thượng cổ còn sót lại tàn tích. trong những tiểu thế giới không chọn vậy này, di tích cũng không giống nhau, hơn phân nửa là có chút một tiên môn đạo thống, có thể là đạo điện thư viện đồng dạng tồn tại. Tựa như năm đó cổ thông lão tiền bối, hắn ngộ nhập di địa, bên trong chính là một phương luyện đan chi địa, hắn cũng chính là từ trong đan lô kia đạt được bất diệt đan hỏa, mà thái bạch tông triệu sư bá như thế nào đạt được thiên thư ta không biết chắc hẳn cũng kém không nhiều đi. Phương quý, Ừm. Nói đến chỗ này, cung thương Vũ ngược lại là vui vẻ một chút, nhìn qua bốn phía nói, mấy năm trước đó, sư tôn ta cũng là trong lúc ngẫu nhiên, lấy được hiểu những di tích này tồn tại, lại tốn hao mấy năm tâm huyết, thôi diễn ra tiến vào di tích chi pháp, chúng ta vận khí tuy không tệ, thuận lợi tiến nhập trong đó, mặc dù còn không biết có thể ở chỗ này tìm tới cái gì, nhưng từ các loại truyền thuyết đến xem, tiên hiền di địa này, tiểu thế giới không chọn vẹn, có lớn có nhỏ không giống nhau. Cái nhỏ bên trong có lẽ chỉ có một tòa đạo điện, một kiện dị bảo, nhưng chúng ta bây giờ đủ phải lại có dòng dã một phương đạo thống nghĩ đến có thể tìm được cơ duyên cùng tạo hóa, cũng nhất định sẽ so trước đó các tiền bối càng nhiều. Nhất thời nghe lời này, phương quý cũng có chút kích động, khẩn trương nói, làm sao? Cung thương vũ ngược lại là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói phương sư đệ, ngươi vừa rồi vứt bỏ chính là tạo hóa. Cái gì? Phương quý ngơ ngát một chút mới hiểu được hắn chỉ là chính mình vừa ném đi cỏ dại, bận điệu lại nhặt lên, lật tới lật lui nhìn xem. Gặp hắn một mặt không hiểu bộ dáng, Minh Nguyệt Tiểu thư nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, trong tay ngươi chính là tinh huy thảo, trăm năm sinh một lá, ngàn năm mở hoa một cái, duy có qua ba trăm năm, mới có thể làm thuốc, nhưng trong tay ngươi những này, có được tươi tốt đến cực điểm, trên mỗi một gốc đều tối thiểu có mười mảnh lá cây, đây rõ ràng là đã sinh trưởng đến cực hạn, dược tính tốt nhất đồ vợ. Mỗi một gốc sợ là đều đáng giá ngàn lượng linh tinh, thế nhưng là nơi này lại như cỏ. Dại, khắp nơi trên đất đều là, nếu là lấy được bên ngoài, đó cũng là cực chân đổ vật. Một ngàn lượng một gốc. Phương Quý nghe được đều sử sốt, nhìn qua trên mặt đất từng mảnh từng mảnh, kéo dài hướng về phía phương xa bãi cỏ, sắc mặt trở nên kinh hỉ. Đỗng nhiên một bắt tay áo, hướng A khổ sư huynh nói, "Á khổ sư huynh, chuẩn bị cắt cỏ." A khổ sư huynh khẽ giật mình, mới phản ứng lại, lập tức ra tay hỗ trợ cắt cỏ việc này, hắn so phương quý lành nghề, mà thấy bọn hắn làm khí thế ngất trời bộ dáng, minh nguyệt tiểu thư có chút cười lạnh, thấp giọng hướng cung thương vũ nói, cung sư minh, nơi đây linh khí thiếu thốn, gần như không, sinh ở nơi này linh dược mặc dù tuổi thọ các cổ, nhưng lại dược tính không tốt, chính là lấy được bên ngoài, giá trị cũng muốn giảm bất đi nhiều, liền để tên nhà quê này bọn họ ở chỗ này thu hoạch cỏ dại đi, chúng ta đi tìm khác tạo hóa đi. cung thương vũ nhìn nàng một cái, khẽ khẽ lắc đầu, hướng phương quý nói. Phương quý sư đệ, trong một phương đạo thống này, tất nhiên khắp nơi trên đất là bảo, nhưng quý giá nhất đồ vật, không khó phỏng đoán, một là đạo thống này tàng kinh điện, bên trong nói không chừng liền có thượng cổ di sách, giá trị vô lượng, một phương khác chính là linh bảo cát, bên trong hẳn là có thượng cổ di bảo, chúng ta hay là đi trước hai nơi địa phương này xem một chút đi. Phương quý nghe chút cũng có đạo lý à, bình thường tiên môn, quý giá nhất đồ vật, liền tại hai nơi này. Bây giờ bọn hắn nếu đi tới trong một phương đạo thống thần bí khó lường liền cũng nên đi hai nơi địa phương này nhìn xem. Một đoàn người định ra kế hoạch, liền tả hữu quan sát địa thế, chỉ gặp bọn họ bây giờ tại Sơn Môn phía bên phải, xa xa có thể nhìn thấy tây nam phương hướng, có một đạo thật dài thêm đá, thông hướng chỗ cao cung điện, nơi đó chính là Sơn Môn chỗ. Chủ phong cửa vào, mà dựa vào đồng dạng tiên môn bố trí, tay trái vi tôn tàng kinh điện lại là tiên môn chi cơ, từ trước đến nay xây ở chủ phòng, có thể thấy được từ tiền phương Sơn Môn chỗ tiến đến nhanh nhất. Mau mau đi thôi chớ để tam đại tiên môn người đoạt trước. đám người nghe vậy đều không dị nghị, đều vội vã đứng dậy, liền muốn hướng sơn môn kia chỗ tiền đến. ngược lại là duy co phương quý nhìn thoáng qua trên mặt đất liên miên liên miên cỏ dại, trong lòng có chút không bỏ. trong tàng kinh điện kia thượng cổ di sách cùng trong linh bảo các thượng cổ di bảo mặc dù tốt, nhưng còn không biết có hay không. những linh dược này thế nhưng là thật đáng tiền nha. nghĩ đến nơi này lúc trong lòng của hắn ngược lại là hơi động một chút, đem càn nguyên thông bảo đồng tiền lấy ra ngoài. Thừa dịp người khác không chú ý, nhẹ nhàng ném đi, đội lên trên mu bàn tay. Vừa nhìn xuống này, ngược lại là lập tức ngẩn ngơ, hơi kinh ngạc nhìn xem trên mu bàn tay đồng tiền. Phương quý sư đệ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Ngược lại là bên cạnh thương long nhất mạch đệ tử, lúc này đã nhao nhao luyện hóa ăn vào đang dược, khôi phục một chút tinh khí thần, từng cái vội vàng đứng lên, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đi đem đạo thống này tàng kinh điện cùng linh bảo các điều tra một lần, vừa quay đầu lúc, nhìn thấy phương quý còn đứng ở nguyên địa xương sờ. Không khỏi đều có chút không kiên nhẫn, ngay cả cung thương vũ cũng nhịn không được thúc giục hắn một tiếng. Không thể đi bên này. Phương quý chỉ chỉ thông hướng Sơn Môn con đường kia, lắc đầu, vừa chỉ chỉ sau lưng, nói, đi bên này tương đối tốt. Cái gì? Thương Long nhất mạch đám người nghe vậy, đều là đã không biết nên khóc hay cười. Bọn hắn bây giờ muốn đi, chính là cách Sơn Môn gần nhất phương hướng, chỉ cần thời gian uống cạn chung trà, liền có thể đuổi tới Sơn Môn, sau đó tiến vào chủ phòng, phía bên trái khẽ quấn chính là tàng kinh điện chỗ nhất là đỡ tốn thời gian công sức mà phương quý chỉ lại rõ ràng là thông hướng một phương này đạo thống phía sau núi phương hướng dựa vào bình thường tiên môn bố trí chỉ sợ muốn quấn một vòng tròn lớn mới có thể đuổi tới tàng kinh điện sao mà phế lực chẳng lẽ nói ngươi còn băn khoăn những linh dược này minh nguyệt tiểu thư cũng tò mò đánh giá một chút đống nhiên nhịn cười không được một tiếng bên cạnh thương long nhất mạch đệ tử nghe vậy lập tức chú ý tới a khổ sư huynh đẩy tay cỏ dại lập tức cảm thấy hoang đường đến cực điểm Như từ phía sau núi đi, vậy liền có thể tiện đường đem tất cả linh dược này đều thu thập đi lên, đối với phương quý tới nói ngược lại là cái song toàn biện pháp. Nhưng cũng cười là, vì điểm ấy linh dược, chẳng lẽ liền muốn làm trễ nải tiến vào táng kinh điện đại sự.